Quy 2 chương 709, Ngưu phiên ngộ đạo. Thấy được những thứ này tên quân thuộc, Lưu Hiệp không hiểu chút nào. Những người này rời đi tương dương, vì sao không giải an? Đi Hà Đồng còn có thể thông hiểu, vì sao còn có người tình nguyện đi thượng đảng? Một hai cái còn có thể nói là cá nhân giao tình, nhiều như vậy thì không phải là cá nhân giao tình có thể giải thích. Lưu Hiệp một lần nữa nhức đầu. Hắn đoán chừng, tương tự chuyện khẳng định không phải một món hai chuyện, cũng không phải hôm nay mới có. Nếu như không phải hắn nổi hứng bất chợt, muốn tra con trai của Sĩ Tôn Thụy Sĩ Tôn manh ở nơi nào, hắn sẽ một mực chẳng hay biết gì. Coi như hắn cần chính Mỗi phần công văn cũng sẽ xem qua, cũng sẽ không nhìn mỗi một phần danh sách. Hơn nữa có rất nhiều người, coi như tên bảy ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc biết hắn cùng ai có quan hệ, lại có dạng gì bối cảnh. Đại thần nghĩ lừa gạt hắn, quá dễ dàng. Mấu chốt cái này còn phù hợp quy củ, ra chất lượng, bảng thống liền không cảm thấy có gì không ổn. Các cấp quan viên đều có không giống nhau tích trữ quyền lực, đây chính là triều đỉnh chế độ. Muốn động cái này chế độ, động chính là toàn bộ quan viên lợi ích. Bây giờ còn không phải lúc, Lưu Hiệp lần nữa khuyên chính mình. Thái học xây dựng lại phải nắm chặt, hơn nữa muốn gắt gao bắt ở trong tay chính mình. Lúc này hắn nghĩ tới trị đại quốc như phanh tiểu tiên một loại khác giải thích gia cát lượng, bàng thống chố mắt nhìn nhau, không biết lưu hiệp suy nghĩ gì, vì sao sắc mặt tâm tình bất định, trong mắt mơ hồ còn có sắc khí. đợi hồi lâu, lưu hiệp mới thu hồi suy nghĩ, nhìn một cái hai người vẻ mặt, cũng biết bản thân mới vừa rồi thất thố, không biết sẽ lưu lại hiểu lầm gì đó, chỉ đành phải tìm cớ bắt chuyện bù. mấy người này, các ngươi đều biết ta, nhận biết mấy cái văn học chi sĩ mà thôi. tiếng bàng thống mang khinh thường nói, gia cát lượng mặc dù không có phát biểu thái độ, vảy mặt cũng lộ ra tán đồng ý kiến. lưu hiệp không có nói cái gì nữa theo một ý nghĩa nào đó mà nói, mấy người này đích xác đều là văn học chi sĩ, cũng không phải là lý chính tài. có tới hay không trường an, kỳ thực quan hệ không lớn, nhiều nhất chẳng qua là triều đình mặt mũi khó coi mà thôi. nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, loại này người không giải an chưa chắc chính là chuyện xấu. bọn họ giúp một tay bản lánh không lớn, gây chuyện bản lãnh lại không nhỏ. từng cái một cả ngày không có chính sự gì, múa bút, không phải lẫn nhau thổi phồng, chính là phê bình triều chính. lấy dưới mắt triều giả đối độ ruộng kháng cự, hắn còn có thể chống cậy vào vương sán làm thơ ca công tụng đức hay sao? không đến liền không đến đây đi, ngược lại cũng là thiện. Không phải nát ở trong nồi, chính là ở trong chén. Lưu Hiệp hầm hực buông xuống văn thư, đặt ở một bên. Ngưu Phiên mở mắt, xem bị ánh mặt trời chiếu phải thấu lượng cửa sổ, hồi tưởng ngày hôm qua cùng Thiên Tử buổi trải qua, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười nhẹ. Chi âm khó cầu a. Sống hơn 40 năm, vẫn là lần đầu tiên thống khoái như vậy. Quả nhiên vẫn là cùng cảnh giới người ở gần luận đạo mới có ý tứ, cùng những thứ kia dung tục hạng người nói chuyện đều là lãng phí thời gian, lãng phí nước bọt. Ngưu Phiên vừa quay đầu, thấy được đặt ở đầu giường giấy, khoe miệng nét cười bất chi bất giác phai nhạt. Thiên Tử lưu cho đề mục của hắn, hắn còn không có hiểu đi ra ý biến ngô không thay đổi, ký hiệu nhìn gấp vùng, rốt cuộc là có ý gì? Thiên tử nói đây là dễ học nội dung, nhưng hắn thông hiểu các nhà dễ học, duy chỉ có chưa từng nghe qua câu này khẩu quyết. Chẳng lẽ là Trịnh Huyền mới nghiên cứu? Cái ý niệm này cùng nhau, Ngô Phiên liền lắc đầu một cái, bác bỏ khả năng này. Trịnh Huyền luận dễ trọng chú sơ, vùng khẽ phát, cho dù có trình bày cũng nhiều ở nghĩa lý bên trên, đối tượng đếm nhận biết không vượt qua hắn hiểu phạm vi, không thể nào nói lên như vậy khẩu quyết. Ngô Phiên lật người ngồi dậy, đem giấy phô ở trước mặt mình, cẩn thận chú đáo. Hắn lại sách tới giấy bút, ở bên cạnh vẽ ra 60 bước quẻ. Thử đem 64 quẻ phân phối đến bị dâu sau hai cái đường thẳng cách ra tứ tượng bên trong. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Là ngang là thái cực sinh lưỡng nghi, đường dọc là lưỡng nghi sinh tứ tượng, đây chính là tiên tử đã nói gấp đúng. Tứ tượng cùng thường dùng 64 quẻ giữa còn thiếu một tứ tượng sinh bát quái cùng bát quái thành hàng quá trình, cái miệng này quyết hoặc giả liền có liên quan với đó. Ngô Phiên vận bút như bay, chỉ chốc lát sau liền đem giấy vẽ đầy. Hắn định đứng dậy, một tay bưng hộp, một tay chắp bút, ở trên tường vẽ lên. Rất nhanh, một mặt tường liền bị hắn vẽ đầy, lại vẫn là không cách nào lấy được kết quả mong muốn hắn xoay người lại đến mắt khác phấn bút gấp thư bất chi bất giác ánh nắng liền đã ngã về tây ngu phiên nhưng vẫn là chẳng được gì xem khắp tường quái tượng ngu phiên rơi vào trầm tư hắn có một loại cảm giác bản thân có thể đi nhầm phương hướng Cùng thiên tử luận dễ lúc hắn liền chú ý đến một chút thiên tử đối dịch kinh nghĩa cũng chưa quen thuộc đối quẻ biến cũng không quá cảm thấy hứng thú hắn coi trọng chính là giống tổng số quan hệ hơn nữa trọng điểm là đếm Cùng ngay ngược lại người bình thường trọng điểm là giống thiên tử nói đếm đến tột cùng là cái gì lòng hiếu kỳ giống như con mèo nhỏ mấp vớt ở ngu phiên trong lòng không ngừng gãi để cho hắn trả không nghĩ Cơm không muốn, đói bụng phải ủ cục gọi cũng không đói hoài tới. Cho đến có người gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ai? Ngô Phiên không vui nói, thành em rất lớn. Người ngoài cửa sợ hết hồn, ngay sau đó nói, tiên sinh, là ta, Gia Cắt Lượng. Lan Quan nói ngươi một mực không có ra cửa, cũng vô dụng cơm, ta tới thăm ngươi một chút có phải hay không thân thể có việc gì? Ngu Phiên mở cửa, xem ra Gia Cắt Lượng cần mặt, có chút ngượng ngùng. Đa tạ quan tâm, ta không sao, chẳng qua là quên. Gia Cắt Lượng đứng ở ngoài cửa, nhìn một cái vẻ đầy quái tượng vết tưởng, không khỏi không nói bật cười. Nguyên lai like, tiên sinh là đang nghiên cứu dễ học a? Thật đúng là quên ăn quên ngủ. Bất quá những vấn đề này không phải một ngày là có thể nghiên cứu xong, hay là trước dùng cơm đi. Được, Ngô Phiên đáp ứng một tiếng, hắn cũng sát thực đói. Gia Cát Lượng an bài người lấy tới rượu và đồ nhắm, Ngô Phiên ăn uống ngấu. Gia Cát Lượng mượn cơ hội này, nhìn một chút trên tường quái tượng, nói với Ngu Phiên, tiên sinh, thứ cho ta mạ muội, ngươi sợ rằng đi nhầm phương hướng. Làm sao mà biết? Ngô Phiên đã có chút hứng phấn, lại có chút không cam lòng. Dù là Gia Cát Lượng là một thiên tài hiếm thấy, lại tại thiên tử bên người có một đoạn thời gian, nhưng nếu là hắn hiểu không ra vấn đề khó khăn, bị Gia Cát Lượng hiểu đi ra hắn vẫn còn có chút mất mát đại đạo đơn giản nhất không phải như vậy phồn phục. gia cát lượng thu hồi ánh mắt ở ngu phiên trước mặt ngồi định còn có dễ có thiên địa chi tượng thiên viên địa phương ngươi cái này quái tượng trong chỉ có phương không có tròn tại sao không có tròn Ngu phiên dùng chiếc đuôi chỉ chỉ lấy quái tượng tạo thành vòng tròn đây chỉ là đem bắt quái thành hàng 64 quẻ bảy thành hình tròn mà thôi đối ứng cái gì bắt quái thành hàng đối ứng không thể nói bảy thành hình tròn là có thể đối ứng này. Ngu phiên tinh thỉnh vùi đầu ăn cơm gia cát lượng dễ học thành tựu có hạ còn chưa đủ để giao động quan niệm của hắn cho tới nay dễ học chính là như vậy bày tỏ thiên địa còn có thể biến ra hoa dạng gì tới thấy ngu phiên bộ này vẻ mặt gia cát lượng cũng cảm thấy không có gì vui có chút tự dứt lấy đủ không hề tiếp tục nói chờ ngu phiên ăn xong ước định ngày mai vào chiều chuyện gia cát lượng đứng dậy rời đi ra trước cửa gia cát lượng lại nghĩ tới một chuyện đã ở núi khác có thể công ngọc thiên tử ban tặng tây vực toán học trong có rất nhiều giống cùng đến kết hợp ví dụ tiên sinh có thể tham khảo một chút có lẽ sẽ có dẫn dắt quy hai chương 710 phương xa phong cảnh ngu phiên mặc dù không nói gì đưa đi gia cát lượng sau lại lập tức nhảy ra khỏi thiên tử ban tặng tây vực toán học Cẩn thận là xem, cái này nhìn, hắn liền mê mẩn. Đây là một loại cùng hắn dĩ vãng sở học hoàn toàn khác biệt toán học. Trước mắt của hắn đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ, từ trong khe hở nhìn thấy lớn phong cảnh bất động. Một hơi đem kia mỏng manh một quyển thư là hết, ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu. Ngu Phiên để sét xuống, đẩy cửa đi ra ngoài, xem đã sáng lên đèn cung điện, nhẹ nhàng tở ra một hơi, ngay sau đó lại có chút xấu hổ. Không nghĩ tới man di trong cũng có như vậy trí giả. Trước nghe Thiên Tử kể lại Tây Vực toán học lúc, bản thân còn kinh thỉnh, bây giờ mới biết là bản thân kiến thức nông cạn. Xem ra Thiên tử coi trọng Tây vực học cũng không phải là nhất thời tò mò, mà là có sâu hơn cân nhắc. Thiên tử tại Trung Nguyên chưa định lúc trước ổn định Lương Châu, cũng chưa chắc toàn là bởi vì Lương Châu có Tinh Minh, cũng có thể cùng Tây vực có liên quan. Thương lộ là này một, học vấn cũng là này một. Hắn là từ đâu nhi hiểu đến điều này? Ngô Phiên nghe nói qua Hiếu Linh Đế khi còn tại thế, là tốt rồi hồ phòng, nhưng hắn còn cảm thấy Thiên tử cùng cái đó Hoang Đường Tiên Đế có quan hệ gì, chỉ sợ bọn họ là thân phụ tử. Rõ ràng nhất một điểm là, Hiếu Linh Đế trừ trong cung tế tự phụ đồ, xuyên hộ phục, giống như không làm cái gì chuyện đường đắn cũng không có nghiên cứu cái gì Tây vực toán học, thiên tử kiến thức phải có cái khác tới chỗ. Chẳng lẽ là cái đó thương nhân người Hồ Anthony? Thiên tử từng nói qua, những thứ này Tây vực sách có không ít là do Anthony thu thập tới. Ngu Phiên quyết định mau sớm tìm được Anthony, hỏi thăm một chút Tây vực còn có cái nào đáng giá tuyên dương học vấn. Trước đó, hắn phải đem thiên tử bàn tặng Tây vực toán học nhìn lại mấy lần, thẳng đến tinh thông, để cùng thiên tử tiến một bước tham khảo. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, nói tới tới không có ý nghĩa. Tôn Sách đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt lướt qua tử viện, nhìn về phía dịch quảng cổng. Hắn đã ở chỗ này chờ nửa ngày. Ngô Viêm bóng người nhưng vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng hắn vắng vẻ, không nói ra được lo âu. Ngày mai chiều hội lúc lại thảo luận hắn nhập trước, làm hắn nghề trọng nhất chí năng, Ngô Viêm lại trệ lưu trong cùng, ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Hắn không cảm thấy Ngô Viêm là một xu viêm phụ thế người, thiên tử cho phép dạng võ đường tế tiểu cũng không đủ để cho Ngu phiên tuyệt tình như thế, Ngô Viêm nhất định là bị những chuyện khác làm chế mải. Nghi nghi lớn nhất chính là thiên tử. Thiên tử từ vừa mới bắt đầu mới đúng Ngô Viêm biểu hiện ra nồng nặc hứng thú, thậm chí ở hắn cùng Chu Du trên. Bá phủ. Chu Du đi tới, theo Tôn Sách con mắt nhìn một cái, liền đoán được Tôn Sách tâm tư. Hắn kéo qua tôn sách cánh tay, đừng xem, ta có lời cùng ngươi nói. Tôn sách lên tinh thần, cùng Chu Du cùng nhau trở lại trong nhà, đối diện ngồi tốt. Thiên tử cho phép ngươi vạn giảm hải cương, một điểm này nên không có vấn đề gì. Chu Du đi thẳng vào vấn đề, nhưng là có một chút, ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Có thể ở trên biển đi tới lâu thuyền xuất hiện trước, Viễn Trinh Hải ngoại phải không quá thực tế chuyện. Tôn sách gật đầu một cái, mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là thực tế tồn tại khó khăn. Coi như Thiên tử bây giờ để cho hắn xuất trình, hắn cũng không thể nào đáp ứng. Dương Công đề hai cái phương án để cho ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi. Cái gì phương án? Một là ngươi tiếp tục làm hội kê thái thú chờ đợi chiến thuyền. Hai là chuyển thành Bắc Hải thái thú hiệp trợ lưu bị tác chiến. Bây giờ là nên chiến Viên Hy, Thanh Châu bình định về sau chuyển chiến Liêu Đông. Chờ Liêu Đông bình định hoặc giả mới nhất chiến thuyền cũng có thể tạo ra tới. Tôn Sách trầm ngâm chốc lát. Ngươi đây, nếu có thể ta muốn cùng ngươi cùng đi xuất chinh. Chu Du suy nghĩ một chút lại nói, nhưng bá phụ ta ý tứ có thể vẫn là hy vọng ta ở lại Trường An, cụ thể như thế nào còn phải xem Thiên Tử ý tứ. Tôn Sách gật đầu một cái. Có chút mất mát, kế ngu phiên sau, Chu Du cũng phải cùng hắn mỗi người một ngả. Còn có một việc, nói đi, Tôn Sách cúi đầu, "Giữa ta ngươi, cần gì phải làm tiểu con cái thái? Liên quan tới lệnh Tôn Tất vị, ngươi nhường cho Quý tá là nghĩa, nhưng triều đình tự có lễ, có thể hay không tiếp nhận, sợ rằng vẫn còn ở cái nào cũng được giữa. Nếu như hay là từ ngươi nhận tước, triều đình gặp nhau vì ngươi an bài hầu đệ, vợ con của ngươi cũng phải ở lại Trường An. Dĩ nhiên, coi như ngươi không nhận tước, lấy ngươi 2000 thạch quan chức, cũng phải cần lưu hợp nhân." Tôn Sách cười một tiếng, "Cho nên ta vẫn cảm thấy, ngươi ở lại Trường An cũng tốt. Vợ con của ta có ngươi chiếu cố, ta cũng có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Chu Du nhìn chằm chằm tôn sách nhìn một hồi. Bá phụ, nếu như thiên tử nói không dã, ta cũng sẽ không ở Trường An dừng lại quá lâu. Có lẽ ngươi còn không có ra Đông Hải, ta liền đi trước Tây Nam. Ta nghe ba phụ nói, thiên tử đối Tây vực chuyện phi thường chú ý, từ đất thuộc Tây Nam hành, nhưng tới Thiên Trúc. Thật sao? Cũng sẽ không là hư ngôn. Thiên tử đã mệnh các thái y nghiên chế đối phó chướng khí y tế trừ Tây Nam, nơi nào còn biết dùng loại thuốc này? Bá phủ nói không chừng chúng ta còn có kẻ vai chiến đấu thời điểm. Tôn sách cười lên. Ta ở Đông Nam ngươi ở tây nam, làm sao có thể có kẻ vai chiến đấu cơ hội? khó mà nói. thiếu duyên tổng cộng gặp lại. chu du ánh mắt hơi co lại. nghe nói từ thiên trúc đi về phía tây, có thể cho đến đại tần, cũng chính là bọn họ nói zo ma. mặc dù cũng có thể đi đường bộ, nhưng đường biển hiển nhiên dễ dàng hơn chút. thiên tử giả vọng lớn như vậy, tôn sách không khỏi hít một hơi. không sợ người đọc sách nói hắn cùng binh đập vũ. hắn nghe người ta nói qua zo ma, nhưng là chân chính ngoài và dặm xa cuối chân trời. thiên tử dù còn trẻ, lại tự có chủ kiến, không phải người đọc sách nói vài lời liền có thể cải biến được. chu du cười một tiếng lộ ra một kia hướng tới bá phụ đây là người ta mở ra hoài báo cơ hội xa so với vạch sông mà chị muốn hùng vĩ tôn sách đón chu du ánh mắt khoe miệng nứt ra một nụ cười dần dần biến thành vui vẻ cười to vạch sông mà chị là trương hành cho hắn định ra phương lược bây giờ nhìn lại cái này phương lược khả năng thực hiện tính đã không còn tồn tại thiên mệnh ở hán thiên tử đột nhiên xuất hiện đại hán trung hương thế đầu không thể ngăn trở hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác Trinh phạt hải ngoại cho đến ngoài vạn dặm chưa chắc không bằng đại hán thật phải có một ngày như vậy thiên tử không cách nào quản lý cái này vạn cương vực phong vương là được không nhiều lựa chọn một trong lấy khát họ phong vương còn không cần gánh vác phản hán gánh nặng trung hiếu lương toàn gần như là lựa chọn tốt nhất lại một lần nữa hắn cùng chu du tâm hữu linh tê nghĩ đến cùng một chỗ nếu quả thật có một ngày kia cuộc đời này không tiếp tôn sách thu hồi đủ cười một tiếng thở dài đúng là như vậy hai người bốn mắt tương đối hiểu ý mà cười sướng nghĩ một hồi tương lai tôn sách đột nhiên nói công cẩn có chuyện ta muốn nghe một chút ngươi ý tứ ngươi nói ngược lại ta cái này hội kê thái thú cũng không làm được mấy ngày nô quận đan dương cũng phải giao ra đây Có mấy người có hay không có thể xử lý một chút, miễn đến bọn họ cùng Viên Tiểu hô ứng lẫn nhau, chống môi đung đưa lưỡi, làm lòng người phiền. Chu Du hơi biến sắc mặt. Ngươi nói là hội kê chu thị huynh đệ, không chỉ có bọn họ. Tôn Sách Du ám nói, còn có Mục hiến, Ngụy Nhảy đám người, ta suy nghĩ một chút đến bọn họ liền phiền lòng. Quy 2 chương 711, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Chu Du sợ hết hồn, liền vội quắt tay. Bá phủ, tuyệt đối không thể. Ngươi đây không phải là giúp thiên tử, là ngay cả mệt mỏi thiên tử. Tôn Sách liếc xéo Chu Du. Nói thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thiên tử là phải đem người đọc sách đuổi tận giết tuyệt sao? Hay hoặc là nói, nếu như thiên tử muốn giết người, muốn giết nhất chính là Múc Hiến, ngươi nhảy sao? Tôn Sách suy nghĩ một chút, không tiếng động cười một tiếng. Vậy cũng được, thiên tử lại không nhận biết Múc Hiến, ngụy nhảy, hắn muốn giết nhất nên là bá phụ ngươi như vậy lao thần. Chu Du sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không biết nói gì. Tôn Sách nói, nhìn như đùa giỡn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại chưa chắc là đùa giỡn. Lấy Chu Trung trước biểu hiện, muốn nói thiên tử không có giết hắn ý nghĩ, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Chu Du rất nhanh liền khôi phục bình thường. Theo tôn sách vậy nói, đúng là như vậy. Nhưng thiên tử không có giết. Vì sao? Chỉ vì giết người chỉ biết kích hóa mâu thuẫn, lại không giải quyết được vấn đề. Tôn sách hừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận Chu Du nói chính là sự thật. Hắn qua sông sau, giết không ít người, nhưng mâu thuẫn cũng không có giải quyết, ngược lại càng thêm kịch liệt. Ngay cả hắn chỗ quận hội kê cũng thường có phản loạn phát sinh, khiến hắn không cách nào toàn lực bắt tiến Trung Nguyên. Dưới so sánh, thiên tử không có giết Chu Trung, vì Lưu Giang độ ruộng, còn không phải bất hòa Chu Trung làm giao dịch, nhìn như mềm yếu, nhưng dần dần đạt tới mục đích. Một khi chu trung tuyên bố sức cùng hộ ruộng, cũng dẫn đầu giao ra Lư Giang Chu thị nhiều chiếm thổ địa, có thể suy ra, diễn tượng ở Lư Giang thúc đẩy độ ruộng tốc độ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng nhanh. Đã như vậy, vậy ta không nhiều chuyện chính là Tôn Sách bất đắc dĩ buông tay, theo đem đề tài kéo trở lại. Ngươi nói ta nên chọn cái nào? Ta đề nghị ngươi đi Bắc Hải. Bất kể là hiện đang vây công Kỳ Châu, hay là tương lai bình định Liêu Đông, Dẹp yên Tam Hàn, đều cần thủy sư hiệp trợ. Lưu Bị không có thủy sư, cũng không thông thủy chiến, đây chính là ngươi đất võ. Trừ cái đó ra, ngươi giới quyền còn có trình công, Hàn Nghĩa công như vậy người Úi Châu kỵ chiến thực lực cũng không yếu, lớn có đất dụng võ. Tôn Sách cảm thấy có lý, gật đầu liên tục. Còn có đây này, triều đình bộ kỵ rất nhiều, có thể khống chế thủy sư lại có hạn. Một khi mới thuyền tạo thành, đương nhiên phải giao cho ngươi dùng thử. Nếu như ngươi chạy lưu hội kê, ngồi chờ thuyền thành, vạn nhất tư đồ thuyết phục người ích châu, hoặc giả xuất trinh liêu đông chính là ích châu thủy sư, Tôn Sách sỉ nhai răng, như ở trong mộng mới tỉnh. Công cận, hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Không chỉ là ích châu thủy sư, còn có thể có kinh châu thủy sư đâu. Nếu như bị hoàng tổ này lão ta trước, tương lai ta thế nào đi gặp tiến phụ? Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Thấy Tôn Sách nói như vậy, Chu Du rất an ủi, ngay sau đó lại cùng Tôn Sách thương lượng lên tinh giản nhân mã chuyện. Đại quân chưa tới, Lương thảo đi trước. Ở Sơn Đông sơ định, độ ruộng lại làm phải lòng người bàng hoàng thời điểm, triều đình tiền lương thiếu thốn, vô lực chống đỡ đại quân chinh phạt. Cho nên tiên tử phi thường coi trọng lính binh, muốn lấy tinh binh thay thế trọng binh, lấy giảm bất tiền lương gánh nặng. Tôn Sách làm một phương đại tướng, thượng hạn nên là và người. Bây giờ Tôn Sách dưới quyền có hai ba chục ngàn người, nhất định phải tiến hành tinh giản, giảm biên chế tới vạn người tả hữu. Chư giảm mất gánh nặng ra, đây cũng là thủ tín với triều đình thủ đoạn. Tôn Sách sơ phụ, Thiên Tử rất không có khả năng chủ động yêu cầu hắn Tinh giản nhân mã, để tránh đưa tới Tôn Sách phản đối, nhưng Thiên Tử có thể cự tuyệt Tôn Sách xuất trình, không cho hắn cơ hội thi triển. Tại Thiên Tử rõ ràng bày tỏ sẽ trọng dụng Tôn Sách điều kiện tiên quyết, Tôn Sách nên bánh ít đi bánh quy lại, chủ động yêu cầu tinh giản nhân mã, đem chân chính tinh nhuệ chọn lựa ra, sức chiến đấu cho dù có chút hạ xuống, cũng sẽ không có binh lực hạ xuống phải rõ ràng như vậy, chỉ huy đứng lên ngược lại linh hoạt hơn. Bọn họ đều có thống binh kinh nghiệm, biết chỉ huy mấy ngàn người tác chiến cùng chỉ huy mấy chục ngàn người tác chiến là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Liên Tôn Sách dưới quyền tướng mà nói, có thể thuận lợi chỉ huy ba. 4000 người tác chiến cũng không nhiều, có thể chỉ huy vạn người tác chiến ít hơn. Đem tổng binh lực súc giảm đến vạn người, chư tướng chỉ huy 1-2000 người tác chiến, hiệu quả sẽ còn có bảo đảm. Tôn Sách rất đồng ý, cùng Chu Du phản phục thương lượng. Buổi tối hôm đó, Chu Du liền đưa bọn họ thương lượng thành quả hồi báo cho Dương Vũ. Dương Vũ phi thường hài lòng, lại một lần nữa hướng Chu Du phát ra mời. Hắn rõ ràng, cái phương án này rất không có khả năng là Tôn Sách chủ ý, nên là Chu Du nói lên phương án. Dưới mắt thái úy phủ người không biết, thông hiểu quân sự, có kinh nghiệm thực chiến, lại từng có người kiến thức lại không nhiều. Nếu như Chu Du ý Hắn nguyện ý lấy Chu Du làm trường sử. Trường sử mặc dù chỉ có ngàn thạch, cũng là thái úy phủ bảy lại đứng đầu, địa vị phi thường trọng yếu. Chu Du phi thường cảm kích, nhưng hắn hay là từ chối khéo. Chờ Thiên tử quyết định lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, giờ dần sơ khắc, tôn sách liền cùng Chu Du dậy thật sớm, thu thập xong xuôi, cùng Chu Trung cùng nhau ngồi ở công đường, chuẩn bị tham gia triều hội. Bọn họ trước liền nghe Chu Trung nói qua, chiều sẽ bắt đầu thời gian tương đối sớm, đại thần lại nên so Thiên tử tới trước, cho nên phải thật sớm đứng dậy, để tránh tới trễ. Đây cũng là vì sao vị ương cung bên ngoài Bắc ngôi nhà được gọi là giáp đẳng nguyên nhân nơi đó ly cung cửa gần đây có thể tiết kiệm không thiếu thời gian nhìn nhìn thời gian sắp xỉ chu trung liền dẫn tôn sách chu du ra cửa chạy tới thái bí phủ đến thái bí phủ thái huy trước phủ đèn lồng còn không có diện trước cửa chỉ có đang làm nhiệm vụ vệ sĩ đại môn đóng chặt không có một người thấy được chu trung đám người cũng bá riêng ấm rất là kinh ngạc liền vội vàng lên đón chu công là chuẩn bị theo thái huy cùng nhau tham gia triều hội sao chu trung nhìn lấy đóng chặt cửa phủ đầu óc mơ hồ là hôm nay a ta không có lầm thời gian a tôn sách chu du cũng mặt mở mịt Diêm ấm cười, một bên sai người mở cửa hồng, đem Chu Trung lui qua bên trong chờ, một bên giải thích nói, Chu Công có chỗ không biết, Thiên Tử khôi phục triều hội về sau, Thể Tuất lao thần, lo lắng bọn họ chịu không nổi sớm lạnh, liền lấy kế tạm thời, đem buổi trầu sớm thời điểm chỉ hoan đến giờ mèo. Thái úy chủ việc quân trọng yếu nhất, cho nên an bài ở cuối cùng, nếu là nói phải lâu, còn có thể ở tan triều sau tiếp theo nói, cho nên Thái úy phủ đi gần đây, bình thường cũng phải đến giờ thìn mới đi. Chu Trung ngạc nhiên, ngay sau đó giận dữ, cướp tay háo lên, Dương Văn Tiên hoàn toàn dám trêu cho ta, chờ ta đem hắn kéo dậy, lý luận lý luận nói, cất bước liền đi vào bên trong. Chu Du liền vội vàng tiến lên ôm lấy. Bá phụ bất giận, nơi này là thái quý phủ, gây chuyện không được. Thái quý phủ lại làm sao? Thiên tử trước mặt, ta cũng không nể mặt mũi, tại sao phải sợ hắn thái quý phủ? Hơn nữa, hắn còn là một giả thái quý, cũng không phải là thật thái quý. Chu Trung vừa nói, một bên đẩy ra Chu Du tay, giống như một con bị chọc giận bỏ được vậy, hướng bên trong nhà phòng tới. Chu Du, tôn sách trố mắt nhìn nhau. Chu Trung dám làm như thế, là bởi vì hắn cùng Dương Biêu là bà cũ, bọn họ làm văn bối, lại không cái này làm khí, diêm ấm cũng hối tiếc không kịp nhìn chu trung một bộ nho nhã dáng vẻ hắn thật không nghĩ tới chu trung sẽ như vậy mãng sớm biết như vậy hắn cũng không để cho bọn họ vào cửa cái này chu du rất lung túng tiến lên cùng diêm ấm làm lễ ra mắt tại hạ chu du chữ công cẩn không biết ngài sương hôi như thế nào chu du mấy ngày nay xuất nhập thái bí phủ diêm ấm nhận biết chu du biết thân phận của hắn cả đêm đắp lễ thiên thủy diêm ấm chữ ba kiệm vì vệ thúy dưới quyền cũng bá người thiên thủy a chu du cười nói dương công tử ở quý quận vì thái thú ngươi ở thái ủy phủ làm cũng bá thật đúng là hiu duyên a diêm ấm cười ha ha một tiếng Dương công tử vì Thiên Thủy Thái thú bao lâu? Mấy ngày nữa thì có 2 năm. Kia Thiên Thủy bây giờ tình thế như thế nào? Chắc là vật điểm dân phong, chăm sinh an cư lạc nghiệp a. Diêm ấm nhất thời tinh thần tỉnh táo, cùng Chu Du Hàn Huyên. Quy 2 chương 712, tiếp đón không suệ. Chu Trung mặc dù tức giận, nhưng chỉ là đứng ở phía sau cửa viện kêu mấy câu, cũng không có thật vào vào. Mất một lúc, Dương Mưu mặc quần áo tử tế đi ra, đầy mặt ấy nấy. Quên chiếu có ngươi, là ta sơ sót. Dùng chiêu ăn rồi sao? Cùng nhau đi. Vào chiêu thời gian nặng như vậy chuyện, cũng có thể quên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? ta cho là ngươi biết, Dương Biêu rất lúng túng. Ta quên cải chế độ lúc ngươi vẫn còn ở Giang Đông, mới vừa còn hướng, hôm nay là lần đầu tiên tham gia triều hội. Chu Trung tiếp nhận Dương Biêu giải thích, lại vẫn còn có chút không hiểu. Triều hội canh giờ điều chỉnh trọng yếu như vậy chuyện, vì sao không ở công báo trong công bố? Hắn mặc dù thân ở Giang Đông, có công báo truyền lại tin tức, đối trong triều đình chuyện lại không xa lạ gì. Dương Biêu một bên dẫn Chu Trung hướng bên viện đi, một bên giải thích. Sửa đổi triều hội canh giờ lúc, thì có người phản đối, nhưng Thiên Tử nói, canh giờ quá sớm, các Lão thần phải dậy sớm, quá cực khổ hơn nữa mùa đông lạnh lúc ấy trường an thiếu hụt gỗ than chỉ hoan đến trời sáng cũng có thể tiết kiệm một ít nhưng chuyện này với lệ không hợp đích xác không thể tùy tiện thay đổi cho nên chẳng qua là làm thử làm thử chu trung dở khóc dở cười các ngươi đều đã thử gần nửa năm cái này ít nhất phải thử một năm mới được hai người tới bên viện dương y mời chu trung nhập tọa biết được chu du tôn sách còn có tiền định chờ lại khiến người ta đi mời bây giờ khí trời ấm áp ngươi không cảm giác được mùa đông liền khó chịu nếu phải thử hành vậy thì làm thử một năm nhìn lại có hay không muốn đổi lại chế độ cũ chu trung hừ một tiếng còn phải làm thử một năm sao? nhìn Dương Biu bộ dáng này, rõ ràng là căn bản không muốn thay đổi đi về. vốn là nha, ai nguyện ý cách mỗi năm ngày liền lên một lần thật sớm? chậm trễ chiều hội canh giờ, còn kịp thương thảo chính vụ sao? Chu Trung lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. bọn họ nóng vội để cầu không phải là công khanh chủ chính, thiên tử không làm mà chỉ sao? Thiên tử trì hoán chiều hội canh giờ, không chỉ là thể tuất lao thần, chỉ sợ cũng là từ công khanh chủ chính sau, Cần thương thảo chuyện không nhiều. nếu không, làm thử năm tháng, đã sớm biết bất tiện. Dương Biu nhìn Chu Trung một cái, không khỏi mỉm cười. Giang U, ngươi hồi chiều ngắn ngày còn cần một quãng thời gian thích thứng một chút. Chu Trung quấn bách gật đầu, lại không khỏi cảm khái. La ta, ta phụng chiếu đi xứ, có rất nhiều chuyện cũng không quá quen thuộc. hắn dừng một chút, lại nói, thiên tử cuối cùng thương nghị về quân, còn không chịu vương tha cho binh quyền. Dương Biêu mới vừa muốn nói chuyện, Chu Du, tôn sách từ bên ngoài đi vào, hướng Dương Biêu làm lễ ra mắt. Dương Biêu gật đầu đáp lễ, mời bọn họ nhập tọa, nói tiếp, thiên tử cố ý thuộc về chính, đối công khanh yêu cầu cùng dĩ vãng bất động, quang vũ sau. hắn suy nghĩ một chút, lại đổi miệng, có lẽ là hiếu vũ sau này điều chỉnh một ít chế độ, có thể cũng muốn lần nữa đổi lại tới. nói tóm lại rất phức tạp, không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Chu Trung vừa mừng vừa sợ. Tưởng thật như vậy, nếu quả thật như Dương Du nói, Thiên tử muốn khôi phục quang vũ trước, thậm chí hiếu vũ trước một ít chế độ, vậy thì không phải là còn chính tam công chuyện, hoặc giả sẽ còn khôi phục thừa tướng chế, chân chính làm được không làm mà trị. Chuyện như vậy, cho dù là nhất kích tiến đại thần cũng chưa chắc dám nghĩ. Ta gạt ngươi làm gì? Thiên tử là thật có lòng, nhưng chuyện này nếu muốn hoàn thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không nói khác, liền cái này Thái úy phủ mà nói, nói thật, ta thì không phải là một chuẩn thái úy, ta dù sao không có trình chiến tư lịch. Cho nên ta mới một mà tiếp hy vọng công cẩn có thể vào phủ vì Duyện. Hắn có trinh chiến kinh nghiệm, lại trẻ trung khỏe mạnh, trước tiên ở Thái lý phủ quen thuộc mấy năm chính vụ, sau đó sẽ đi ra ngoài thông minh, tích lũy tư lịch, từng bước một thăng tiến, 50 tuổi lúc liền có khả năng làm một đạt chuẩn Thái lý. Chu Trung nhìn một cái Chu Du, Chu Du cũng vừa đúng nhìn tới. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên ánh sáng. Dương Biêu đem nói được mức này, bọn họ nếu là không tin nữa Dương Biêu thành ý, không khỏi quá ngu độn. Văn Tiên, ngươi đối công cận kỳ vọng quá cao, ta sợ hắn không chịu nổi. Như vậy đi, chờ thấy xong Thiên tử nếu như thiên tử không có an bài khác, vậy hãy để cho hắn cùng ngươi rèn luyện mấy năm. Dương Biu gật đầu một cái. ở Thái Quy phủ ăn xong điểm tâm, lại trò chuyện một hồi chút nữa muốn thảo luận sự vụ. Dương Biu lúc này mới mang theo Chu Trung đám người cùng nhau chạy tới vị ương cung. tiến Bắc môn, dọc theo đại đạo hướng nam, chạy tới tiền điện. Dương Biu chỉ hai bên bị phong đứng lên tường rào nói, biết đây là nơi nào sao? Chu Trung nhìn một cái, thiên lục các, đá mương các. biết ở tu cái gì không? Chu Trung nghiêng đầu xem Dương Biu, lại phải mới xây cái gì cát? Dương Biu cười, thiên tử phải ở chỗ này xây một gian lớn hiệu sách trừ thường ngày phát hướng quận huyện công báo ra, còn phải in một ít vỡ lòng tài liệu giảng dạy. tương lai sẽ có viên bác nhất học giả ở chỗ này nghiên cứu học vấn, cũng đem nghiên cứu của bọn họ thành quả ấn thành sách, để cho người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức. ta nghe nói đã có mấy bộ thư liệt ra tại trong danh sách, sẽ chờ mở bản. cái dạng gì thư mới có thể ấn hành? đầu tiên phải có hiểu biết chính xác thực gặp, tiếp theo phải có trọng đại ảnh hưởng, hoặc là chế độ, nhưng là dân sinh. dương lưu suy nghĩ một chút. ta nghe nói liệt ra tại đệ nhất là thuyết văn giải tự bản rút gọn, thứ hai hình như là một bộ nông thư biên, thiên tử còn đặc biệt để tên gọi đủ dân yếu thuật hoặc là cái khác tên là gì Dương Biu lắc đầu một cái vô vô đầu ra rồi không nhớ rõ Chu Trung đối đủ dân yếu thuật không có khái niệm nhưng hắn biết Thuyết Văn Giải tự bản rút gọn đó là viên quyền từ Thuyết Văn Giải tự trong chọn lọc chữ thường dùng dùng để vỡ lòng rất dễ hiểu tiện lợi mà thôi nói không đi học cái gì hỏi như vậy thư cũng có thể làm triều đình gửi gắm kỳ vọng hiệu sách đầu tiên ấn hành điện tịch sao không trực tiếp ấn hành Thuyết Văn Giải tự nguyên thư nguyên thư cũng sẽ ấn bất quá đó là nhằm vào học giả bản rút gọn là dùng để giáo hóa tướng sĩ cùng với thư dân muốn được gấp Hà Đông bên kia không ấn Dương Nưu ngẩng đầu lên, xem ra càng ngày càng gần tiên điện. Thiên tử phải dùng thời gian 30 năm để cho tất cả mọi người có thể biết chữ, ít nhất phải có thể đọc hiểu triều đình công văn. Chu Trung trong lòng hơi động, còn không có phản ứng kịp, Dương Nưu lại nói, "Dương Nưu, phải chiếu thư, nhưng treo vách chuyện như vậy, sau này sẽ càng ngày càng ít." Chu Trung đánh cái kích linh, trận một trận dựng ngược tóc gáy. Thiên tử phí nhiều như vậy tâm tư, chính là vì đem triều đình chiếu thư thẳng tới mỗi một cái thứ dân thay mắt. Nếu như mỗi một cái thứ dân cũng có thể đọc hiểu chiếu thư, kia thái thú, huyện lệnh giải nhóm đùa bỡn tay chân không gian liền không lớn lắm, những thứ kia triều đình minh lệnh cấm chỉ. Châu quận địa phương nhưng vẫn ở thi hành chính sách cũng sẽ không có che giấu cơ hội. Văn Tiên, ngươi cảm thấy tốt như vậy sao? Dương Bưu quay đầu nhìn một chút Chu Trung, khỏe miệng khơi mào lau một cái cười nhẹ. Ngươi có phải hay không muốn nói tần chính cũng là như vậy? Thiếng Chu Trung nén, có chút ngượng ngùng. Vừa nghe Dương Bưu giọng điệu này, cũng biết hắn cùng ý nghĩ của mình không giống mấy. Xem ra chính mình rời đi Triều Đình mấy tháng này, trong triều biến hóa là thật lớn à, lớn phải tự mình tiếp đón không xuể, đã có chút như cái người ngoài cuộc. Ta coi như làm tư không, có thể đảm nhiệm sao? Quy hai chương 713, Triều Đình tranh luận, đi tới tiền điện, bước lên bậc thang. Chu Trung liền thấy ngồi tràn đầy triều đình. Đại Tinh nông Lưu Ba đang lên tiếng, thái độ rất kịch liệt. Tư đồ không ở kinh thành, các ngươi tư đồ phủ liền không làm việc rồi. Ngươi cái này tư đồ trường sử là làm cái gì? Cầm tư đồ lúc lệ thường làm một cớ, ngươi là một con rối hay sao? Muốn ta nói, ngươi chính là giữ gìn hương đảng. Lời còn chưa dứt, một người tuổi chừng 50 tuổi văn thần động thân lên, không người hướng ngự tọa bên trên tiên tử thi lễ một cái, ngay sau đó lại xoay người nhìn về phía Lưu Ba, trợn mắt tương hướng. Trong triều đình, thủ trọng sự thật. Đại Tinh nông chỉ trích ta bảo thủ, không chịu tùy tiện sửa đổi thành lệ, ta tiếp nhận phê bình đổi cũng không thay đổi lại bản về. Nhưng ngươi nói ta giữ gìn tướng đảng, đối chiều đỉnh chiếu lệnh Dương Tịnh em suy, đúng là muốn gán tội cho người khác. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ tới, ta liền cáo ngươi phỉ báng chi tội. Kinh Triệu ruộng dâu bị xâm chiếm, chẳng lẽ không đúng chứng cứ? Lưu Ba xoay người từ trên bàn lấy ra một phần văn thư, rớt ở trong tay, lớn tiếng nói, năm ngoái cuối năm, Kinh Triệu báo lên ruộng dâu đến, so mới vừa thành cha ruộng dâu số nhiều hơn 100 khoảnh. Coi như hôm nay không có mới ruộng dâu, cho dù có đất sụt, cũng không đến nỗi tổn thất nhiều như vậy. Hùng chi, theo chùa đại Tinh không biết, cho dù là năm mới trong lúc Các huyện đều ở đây tích cực khai khẩn ruộng dâu, mà năm nay cũng không có quy mô lớn thay hại. Lưu Ba chuyển hướng Tư Đồ Trường Sử. Ta muốn hỏi, Tư Đồ phủ đối với lần này giải thích thế nào? Ngươi không muốn nói không biết. Một tháng trước, chùa Đại Tinh Nông liền thông báo Tư Đồ phủ có văn thư nhưng cha. Tư Đồ Trường Sử cười lạnh một tiếng. Ngươi nói không sai, chẳng qua là cái này văn thư không nên đưa phải Tư Đồ phủ tới, mà nên đưa đến Thái thú phủ đi. Xâm chiếm ruộng dâu người đều là đóng quân, chuyện này thuộc về Thái thú phủ quản, Tư Đồ phủ không có quyền lực hỏi tới. ngự Tọa bên trên Thiên Tử ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy đi lên bậc cấp Dương ưu Chu Trung. Liền cười nói, vừa đúng, Dương Công cái này không liền đến. Dương Công, nhanh mời tiền đến, vừa đúng nói đến chuyện của các ngươi. Thấy Dương Miu, chu trung nhập điện, trong điện đại thần cũng đứng dậy làm lễ ra mắt, liền liền Thiên tử cũng đứng lên. Dương Miu cùng đồng liêu nhất nhất làm lễ ra mắt, đi tới chỗ ngồi của mình liền ngồi, một vừa sửa sang lại quần áo, vừa nói, là kinh triệu ruộng dâu chuyện. Đúng thế, tư đồ trường Sử không mình hành lễ. Còn mời Dương Công trả lại ta tư đổ phủ một lẽ công bằng. Chu Trung trước mắt hay là Quang Lộc Đại Phu, đi tới Quang Lộc Hư đặng thuyền sau lưng liền ngồi, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn một cái Tư Đồ Trường sự, phát hiện là người quen. Người này họ Đỗ Thiên Kỳ, chữ Ba Hầu, từng ở tương dương ra mắt, không nghĩ tới hắn trở về Trường An còn thành Tư Đồ Trường sự. Nhắc tới, đây cũng là cái ứng cử viên phù hợp, không trách Triệu Uôn có thể liên tâm rời đi Trường An lâu như vậy. Chu Trung thậm chí hoài nghi Triệu ôn không nghĩ trở lại rồi, đem chuyện giao cho Đỗ Kỳ xử lý, so với hắn trực tiếp xử lý càng tốt hơn. Đỗ Kỳ chính là người kinh triệu, hơn nữa còn là cái năng thần cắn lại, làm việc can đảm cẩn trọng. Dương Biêu xoay người. Từ đi theo chuyện lại trong tay tiếp cái này xu thư, không nhanh không chậm mở ra. Đỗ trưởng sử không nên gấp, chuyện này tuy nói không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi, nhưng ngươi điều tra cũng không đủ cặn kẽ, vẫn là nghe ta nói một lần, sau đó sẽ têu an. Dương Vũ quay đầu, hướng thiên tử khẽ không người. Bội hạ, trải qua thái úy phụ cha rõ, chuyện này dù cùng hổ nhà dạy úy hạ dục có liên quan, nhưng xâm chiếm ruộng dâu người cũng không phải là hạ dục bản thân, mà là hạ dục người thân nhà. Thân nơi này có hạ dục tự viết lời chứng, mời Bội hạ minh giám. Một lang quan đi tới, đem Dương Biu trước mặt văn thư lấy tới. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía tư đồ trường sử Đỗ Kỷ. Đô trưởng Sử nói là đóng quân gây nên, phi tư đổ phủ có thể xử lý. Xin hỏi ngươi thấy được tương quan văn thư, vẫn là nghe nói? Đỗ Kỳ nghiêm mặt nói, ta tận mắt thấy khế đất, phía trên không chỉ có hạ dục ký tên, còn có hạ dục hổ nha đại úy ấn giám. Ký tên có thể bắt trước, ấn Dám cũng có thể bắt trước sao? Nếu như là, chuyện này chỉ sợ cũng lớn. Đỗ Kỳ lời còn chưa dứt, trên triều đình không khí liền trở nên căng trương. Phòng chế hổ nha đô úy Ẩn giám, có thể so với xâm chiếm ruộng dâu nghiêm trọng nhiều. Hổ nha đô úy phụ trách kinh triệu đàng quân, là nam bắc quân trở ra không thể coi thường một chi lực lượng. Thiên tử nhìn xong hạ dục công hàm, xoay người lại giao cho Lang Trung để cho hắn đưa cho Đỗ Kỳ. Ngươi thấy Hổ Nha Đô ủy ấn dám là như vậy sao? Đỗ Kỳ nghiêm túc nhìn một hồi, thân cảm thấy là, nhưng vì sách thành toàn, hay là so với một cái cho thỏa đáng? Mời bệ hạ dung thần điều lấy khế đất bản chính, so sánh sau sẽ đi hồi phục. Lưu Hiệp gật đầu một cái, chuyện quan hệ đến Hổ Nha Đô ủy hạ dục, Thái ủy phủ phát cái văn thư để cho hắn trở lại phối hợp điều tra. Dương Lưu không người nói, bệ hạ, hạ dục ở Đạn Hãn Sơn, thứ nhất một lần. Lưu Hiệp thanh âm không lớn, lại lộ ra không cho cử tuyệt coi như chuyện này hắn không biết chuyện cũng cùng hắn bình thường dung túng người thân có liên quan nếu như vì vậy bỏ lỡ đánh dẹp cơ hội của liêu đông đó cũng là hắn ứng chịu trừng phạt duy dương lưu không tiếp tục tranh kẽ không người rất chiếu được rồi còn có những chuyện khác sao cùng thái úy Phủ có liên quan lưu lại tiếp tục nghe không có chuyện gì trước tiên có thể lui vâng hơn phân nửa người đứng dậy được rồi lễ chuẩn bị bái triều triều đình trống một nửa trừ vừa tới giả thái úy dương đưa ra chỉ có quang lộc hơn đặc tuyển vệ úy mã Đằng vẫn ngồi ở công đường chấp kim ngô lại không thấy hơi chút nghỉ ngơi một cái lưu hiệp lại khoát tay một cái Duy, những người còn lại cũng đáp một tiếng, đứng dậy đến dưới hiên hoạt động thân thể. Một đám thị nữ đi tới, trong tay nâng liu bàn ăn, phía trên có điểm tâm cùng nước trà. Các quan viên rồi dít tiến lên, các lấy một cái chén, lấy bên trên một hai khối điểm tâm, vừa ăn, một bên nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Chu Trung nhìn trận mắt hốt mồm. cái này cùng hắn trong ấn tượng triều hội căn bản sẽ không một chuyện. Như vậy trang trọng trường hợp, thế nào làm như vậy buông thua? Chu Công, dùng chút điểm tâm sao? Một thị nữ ở Chu Trung trước mặt dừng lại, nhẹ giọng hỏi, đây là hoàng hậu điện hạ tự mình an bài quan đông thức ăn ngon. Chu Trung tâm phiền ý loạn cũng không quan tâm những thứ này, tùy ý phát phất tay, đứng dậy hướng ngựa tỏa đi tới. Ngồi ở phía sau hắn tôn sách lại nhìn chằm chằm thị nữ xem đi xem lại, đột nhiên nói, ngươi là? Cầu. Thị nữ khẽ mỉm cười, chính là, giá mắt tôn lang. Nói xong, thành thực một xá, đem bàn ăn đưa đến tôn sách trước mặt. Tôn sách lấy một ly trà, lại lên một khối điểm tâm, kích động gật đầu. Chờ thị nữ đi ra, chu du nhỏ giọng hỏi, ngươi biết? Ngươi cũng nhận biết. Tôn sách nói, ngươi còn nhớ kiều như sao? Đây là hắn đại nữ nhi. Chu du sững sờ, quay đầu nhìn về phía thị nữ. Là năng A, ta còn thực sự không nhận ra được. Mấy năm không thấy, xinh đẹp hơn, đúng không?" Tôn Sách cười ra tiếng. "Hơn nữa vóc người cũng tốt hơn, không giống như lấy trước như vậy gầy, để cho người xem liền đau lòng." "Hỏng." Chu Du đột nhiên nói. Động lòng?" Tôn Sách vừa định nạo báng mấy câu, lại phát hiện Chu Du sắc mặt không đúng. Hắn theo Chu Du ánh mắt nhìn, mới phát hiện Chu Trung đi tới ngự tòa trước, đang lôi thiên tử tay áo, mặt trướng đến đỏ bừng. "Bệ hạ," Lão Thần có lời muốn nói. Quy 2 chương 714, sát tâm tự lên. Lưu hiệp quay đầu nhìn một chút mặt trướng đến đỏ bừng chu trung nhẹ nhàng dây dây tay áo chu công có lời thật tốt nói đừng lôi lôi kéo kéo ta cái này mới làm chiều phục rất mỏng hơn nữa chỉ lần này một món ngươi nếu là kéo hỏng ta cũng không đổi cam vẫn chào dâng chu trung nghe vội vàng vàng buông tay ra không người thi lễ một cái thần thất lễ từ tội từ tội lưu hiệp nhìn một chút ống tay áo không nhịn được hỏi chu công sau khi vào cửa ta đã cảm thấy ngươi tâm tình không tốt lắm chẳng lẽ là thức dậy quá sớm không có nghỉ ngơi tốt thần chu trung bình phục một phen tâm tình Khẩn đi nói, vậy hạ thương tiếc đại thần, thần rất là cảm kích. Chẳng qua là quân tử không nặng tắc không uy, trong triều đình không thích hợp quá mức buông tuồng. Chu công hiểu lầm. Lưu hiệp mặt mỉm cười. Triều đình ở Hà Đông, nơi này chẳng qua là hiện tại. Chu Trung sướng sốt, hồi lâu không có phản ứng kịp. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên tử lời nói này không sai, nơi này đích xác không phải triều đình, chẳng qua là hiện tại. Có hay không rời đô trưởng an còn đang thảo luận trong, cũng không có kết luận. Coi như là hành tại. Chu Trung chết miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao hắn cũng đi qua Tây Bắc, ra mắt hành tại là như thế nào đương tuồng chú công, mọi chuyện thảo sang, rất đa lễ tiết tạm thời còn nói không đứng lên, nhất là quan hệ đến quân sự. Lưu Hiệp nói, vỗ vỗ Chu chung cánh tay, chưa tướng giao hoa chưa đủ, triều đình lễ tiết còn chờ dạy dỗ, từ từ đi đi. đang nói, một đám người từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói chuyện, có vẫn cùng dưới Hiên Đại Thần chào hỏi. Phủ quân đại tướng quân Hàn Toại bước nhanh tới, hướng Lưu Hiệp không người thi lễ. Kim Thành Hầu, Phụ quân đại tướng quân, thần liền, ra mắt bệ hạ. Đại tướng quân đến thật nhanh, Lưu Hiệp mặt mỉm cười, đồng thời tỏ ý một bên thị nữ đưa qua điểm tâm. ăn chiều ăn rồi sao? Nếm thử một chút đi ngươi ở Lạc Dương lâu như vậy, nên quen thuộc quan đông khẩu vị a." Hàn Toại một tay kéo tay áo, một tay bưng lên một ly trà, lại không lấy điểm tâm. "Thân ở Lạc Dương, nhất tư niệm chính là lương châu chè dương canh, còn có sâu nướng. Cái này quan đông khẩu vị sao? Rốt cuộc là ngọ chút, tình cờ nếm thử một chút tạm được, ngày ngày ăn, có chút án. Lưu Hiệp cười ha ha, chớp chớp mắt. "Hôm nay để cho ngươi như nguyện, mặc dù không có kim thành dê, cũng là xa xỉ trạch kéo dài đưa tới công phẩm. Muốn ăn chè dương canh hay là sâu nướng, tùy ngươi." Tiệt thần hôm nay liền ỉa ra không đi, nhất định phải ăn cái này miệng. Hàn Toại cũng cười đứng lên, Chu Trung rất không nói. Ở nơi này là vị ương cung triều đỉnh, đây rõ ràng là đầm hưu đồ cạnh hành tại a. Không đợi Chu Trung phản ứng kịp, Lữ Bố cùng mấy cái rõ ràng mang theo tiên ti đặc thủ tướng Lệnh đi tới, hướng lưu hiệp hành lễ, hàn huyên mấy câu, quay đầu nhìn lại Chu Trung ở bên, lại vội vàng cùng Chu Trung làm lễ ra mắt. Cùng Lữ Bố trò chuyện mấy câu, Chu Trung cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt Lữ Bố cùng hắn trong ấn tượng Lữ Bố hoàn toàn khác biệt, cử chỉ ung dung, nói năng văn nhã, rất có vài phần nho tướng phong phạm. Bất quá càng làm cho Chu Trung ngoài ý muốn chính là mấy cái kia người tiên ti. Bọn họ có chút co quắp hướng lưu hiệp hành lễ, trong miệng nói cứng rắn tiếng Hán, vẻ mặt cung kính trong mang theo khẩn trương, cái chắn có thể thấy được dặm rạp trằn trịt mồ hôi hột. "Ôn hầu, đây là mới quy phụ Tiên Ti tiểu soái." Lữ Bố nháy mắt, đem Chu Trung dẫn tới một bên. "Chu công còn nhớ bị chúng ta đánh bại phủ La Hàn Bộ sao?" "Biết." Bọn họ tàn bộ có một ít chạy trốn tới trên Thảo Nguyên, lần nữa sửa chữa đóng lại, nghị phạm ta biên tắc. Mấy cái này không chịu đi theo đám bọn họ mạo hiểm, liền liên lạc đến chúng ta, thông báo tin tức. Quan hệ trọng đại, ta liền mang theo bọn họ chạy về. Chu Trung lấy làm kinh hãi. Người tiên ti lại khôi phục nguyên khí rồi. Lữ bố lắc đầu một cái, nào có nhanh như vậy, chẳng qua là mấy cái tàn binh bại tướng cùng tiến tới, cảm thấy mình lại được rồi. Bọn họ không đến liền thôi, nếu là dám đến, sẽ để cho bọn họ biết một chút ta hán gia thiết kỵ lợi hại. Chu Trung nửa tin nửa ngờ, đã như vậy, kia Ngươi cần gì phải vội vã hồi chiều, hồi chiều là có khác sự thỉnh chiếu. Lữ bố quay đầu nhìn một chút bốn phía, thấp giọng, tao đô hộ nghĩ thừa cơ hội này, đối thảo nguyên chỗ sâu tiến hành một lần hành động, quét sạch tàn địch, thuận tiện để cho quan đông tới kỵ binh làm quen một chút thảo nguyên. Chu Trung hiểu ý, muốn quân du. Lữ bố cười, Chu Trung lại không cười nổi. Ký Châu chưa định, Thiên tử còn nghĩ đánh dẹp Liêu Đông, bây giờ Tào Tháo, Lữ bố lại không chịu cô đơn, mong muốn xâm nhập Thảo Nguyên. Quả nhiên là vũ phu làm nước, tất nhiên cùng binh mà vũ. Không ra Chu Trung đoán, tương quan quân sự thảo luận ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn. Phủ quân đại tướng quân Hàn Toại cùng Lam Kỵ Đốc Lữ bố tranh cãi. Lữ bố mới vừa giải thích xong Tào Tháo ý tưởng, Hàn Toại liền đứng dậy bày tỏ phản đối. Lý do của hắn cũng rất trực tiếp, dưới mắt không có xâm nhập Thảo Nguyên tắc chiến cơ sở. Thiếu Vu quét ngang mà Bắc, là xây dựng ở Đại Hán lập quốc bảy mươi nước tích chữ trên. Dưới mắt mới vừa khôi phục thái bình, Sơn Đông còn không có hoàn toàn tiếp nhận triều đình chiếu lệnh. Châu quận Dương thịnh em suy, Độ Dụng cất bước khó gian, triều đình liền bình thường lái đi cũng giật gấu và vai, không thể không khắp nơi tiết kiệm, tiền ở đâu ra lương xâm nhập thảo nguyên tác chiến, cùng thật sâu nhập thảo nguyên, cùng mấy cái tiên ti tàn bộ so tải, không bằng dụng binh quan Đông, đem phản đối Độ Dụng Châu quận thực hành quân quản. Nếu như Độ Dụng có thể có được hoàn toàn thúc đẩy, không dùng đến 70 năm, có lẽ chỉ cần bảy năm, triều đình thì có đủ thực lực đưa quân bắt tượng. Hàn Toại nói đến rất kích động, Chu Trung nghe tim đập chân run, hắn biết Hàn Toại không thỏa mãn với đóng quân là giường. Dương Cung mà không phát, mà là nghị thật thật tại tại lập được công lớn, bình định Sơn Đông. Viên thiệu rút lui, hắn lại theo dõi phản đối độ ruộng Sơn Đông đại tộc. Hắn gần như nghe được Hàn Toại mài răng thanh âm, giống như là mài dao. Lữ bố cũng rất trực tiếp, phản đối Hàn Toại nói, quan Đông cùng tắc ngoại tình huống không giống nhau, không thể nói nhập là một. Ngươi ở lạc Dương đóng quân hơn nửa năm, tiêu hao nhiều tiền như vậy lường, cũng làm những gì? Nếu có thể lấy ra một bộ phận tới chống đỡ biên cương, ngắn bất quá 3 tháng, dài chưa tới nửa năm, chúng ta là có thể đạt bằng những tiên ti đó toàn bộ. Nói xong lời cuối cùng, Lữ bố chưa thỏa mãn. Không để ý Hàn Toại sắc mặt đã phi thường khó coi, lại thêm một câu: "Ngươi nếu là tấn công Kỳ Châu, vậy ta không chỉ có không cùng ngươi tranh, chỉ cần tiên tử hạ chiếu, chúng ta phối hợp ngươi tác chiến đều được. Mấy cái phản đối độ rộng ra cỏ, cũng đáng giá ngươi ở chỗ này nói. Coi như là luyện binh đối thủ, một trận diễn tập liền giải quyết." Ban đầu Triệu Thanh Châu khăn vàng nhập dựện Châu lúc, Tào Đô hộ chỉ dùng mấy ngàn người liền đã bình định. Ngươi nếu là không có nắm chặt, không bằng đến giảng võ đường nghe mấy ngày khóa, hoặc là tìm một bộ Tào Đô hộ làm rót binh pháp nhìn một chút." Hàn Toại sử sốt, nhìn chằm chằm bố, hai mắt trường phải tròn xoe. Chu Trung cũng sử sốt, Lữ Bố cùng Tào Tháo như vậy thân cận sao? Bọn họ nhưng là tử ta Lúc này, Dương Lưu phá vỡ yên lặng. "Bệ hạ, thần có ý kiến khác." Lưu Hiệp gật đầu một cái. Dương Công không ngại nói thẳng. "Binh là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng." Bệ hạ khởi sướng thẳng thán, nói thoải mái, thần tin tưởng phụ quân đại tướng quân cùng Lang Kỵ đốc nói đều là lời trong lòng của bọn họ. Đã như vậy, kia thần không thể không nói, bọn họ là lợi khí nơi tay, sát tâm tự lên, quên bệ hạ ổn định biên cương dụng tâm lương khổ. Quy chương 715, thiếu niên có chí. Dương lưu vừa mở miệng Hàn thoại, Lữ Bố lập tức thu liễm rất nhiều, ngậm miệng không nói, chẳng qua là giữa lông mày vẫn có tưởng, hiển nhiên chẳng qua là đối Dương Bưu cá nhân bày tỏ tôn kính, không hề đại biểu bọn họ đồng ý Dương Bưu cái nhìn. Chu Trung nhìn thật cẩn thận, có chút hiểu Dương Bưu làm có chỗ. Hắn cái này giả thái úy làm cũng không dễ dàng. Thiên tử một mực không chịu chuyển hắn là thật, chư tướng cũng không có thật coi hắn là thái úy. Thay vì nói là tôn kính hắn, không bằng nói là tôn kính Hoàng nông Dương thị. Chu Trung lặng lẽ nhìn hướng Thiên tử. Thiên tử sắc mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm chuẩn bị, hoặc là sớm đã thành thói quen diện như vậy. Dương công ý kiến đâu? Lưu Hiểm nói. Bảy hạn, ban đầu kích phá Phủ la hà lúc, từng cùng tù binh ước hẹn. Năm năm sau, bọn họ liền có cơ hội chuyển thành chính thức nhập hộ khẩu. Bây giờ 5 năm kỳ hạn sắp tới, hoặc giả có thể nhân cơ hội này, lấy nu thắng cương, không phát một mũi tên mà định ra Bắc Cương. Lưu Hiệp Khế Jun có chút cảm khái. Đúng vậy a, lơ đã giữa, lập tức liền 5 năm. Những tù binh kia chỗ, phần lớn là bây giờ Yến Nhiên đô hộ khu vực quản lý. Thần cho là, bây giờ liền nên bắt đầu tương ứng công tác, tỏ vẻ triều đình nói ra tất tin. Lại từ trong chọn lựa một ít người thích hợp nhập ngũ, theo Yến Nhiên đô hộ tuần biên. Như vậy có thể làm sao? Hàn Toại bày tỏ phản đối, vạn nhất bọn họ cùng tác ngoại người tiên ti cấu kết, trong ứng ngoại hợp, làm sao? Dương Biêu quay đầu nhìn Hàn Toại, phủ quân đại tướng quân cảm thấy, triều đình ở tỉnh Châu giáo hóa 5 năm, liền mấy ngàn thích hợp nhập ngũ thiếu niên cũng tìm không ra tới. Thiếu niên, đúng vậy, người trưởng thành lớn ở Thả Nguyên, thói quen mạnh tịt mạnh ăn, nhập tác định cư về sau, cho dù có cơ hội tiếp nhận giáo hóa, cũng chỉ thỏa mãn với đọc sách biết đếm, sẽ không bị quan lại lựa gạt, chưa chắc là có thể công nhận ta đại Hán Lôi Nghi lại càng không có người hán tự xưng Nhưng là những thứ kia sắp trưởng thành thiếu niên thì lại khác bọn họ trẻ thơ dại chưa mở tiếp nhận ta hán ra giáo hóa đọc sách tập lễ là cảm thấy mình là một người hán nhiều hơn chút vẫn cảm thấy mình là tiên ti người nhiều hơn chút Hàn thoại vẻ mặt lúng túng thong xuống mí mắt cân nhắc đến hắn thân phận của mình dương biêu cái này hỏi ngược lại rất có lực sát thương tín nhiệm là cơ sở nếu như giáo hóa 5 năm sau vẫn là không cách nào cho cơ bản tín nhiệm thậm chí muốn lật đổi trước cam kết giáo hóa ý nghĩa liền không lớn chư vị cảm thấy thế nào lưu hiệp nhìn về phía những người khác có thành kiến liền nói chớ làm kiêm kỵ chu trung suy nghĩ một chút đứng dậy thi lễ vẫy hạn thần tán thành thần cho là không chỉ có thể tịnh châu thúc đẩy chuyện này cũng đem tại sơn đông châu quận thúc đẩy chuyện này so sánh với bị bắt người tiên thi người hung nô sơn đông trăm họ tâm hướng triều đình nhiều hơn viên thiệu triệt binh sau có không ít sĩ tốt giải giáp trong đó không thiếu tinh luyện nếu có thể lân cận chiêu mộ bọn họ nhập ngũ trao tặng từ châu mục lưu bị hoặc giả có thể nhanh chóng bình định lang gia chiến sự mà chớ làm xuất động phụ quân đại tướng quân dưới quyền tinh luyện hàn thoại vừa nghe nhất thời nóng nảy đứng lên đại phu lời ấy chu trung khoát qua tay mời phụ quân đại tướng quân hãy nghe ta nói hết hàn thoại hung hăng chừng mắt nhìn chu trung một cái ngồi xuống lại Chu Trung lại lạy, nói tiếp, thân một đường đi về phía tây, nghe được không ít liên quan tới lương châu quân bình luận. Tổng thể mà nói, lấy hoàn viên quân làm rành giới, tiến quân trước, đối lương châu lòng quân hoại sợ hãi chiếm đa số. Tiến quân sau, đối lương châu lòng quân có hảo cảm chiếm đa số. Hàn Toại vớt vớt trong dâu, lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù Chu Trung nói đến hơi cường địa quá, nhưng hắn quân kỳ nhất định phải so đồng chắc đám người mạnh rất nhiều. Phải biết mấy năm trước, đồng chắc còn từng đuổi lạc dương trăm họ đi về phía tây, dọc đường tử thương vô số, hận người tây lương tận xương không phải số ít. Năm năm giao hóa, có thể có như vậy thành quả. Có thể thấy được bệ hạ nặng giáo hóa có thể nói anh minh, mà người Tây Lương cũng không phải trời sinh cầm thú, chỉ cần đọc sách thủ lễ, vậy có thể trở thành quốc gia rừng cột. Chu Trung lần nữa nhìn về phía vẻ mặt có chút lúng túng Hàn Toại. Nhưng Lương Châu quân đông gia ngày ngắn, trong họ lòng nghi ngờ chưa tiêu, lúc này đông gia khó tránh khỏi lấy bà lấy bậy. Vạn nhất có người không đủ tự hạn chế, sông ra họa tới, không chỉ có phụ quân đại tướng quân sẽ phải chịu liên lụy, chỉ sợ bệ hạ giáo hóa Tây Lương ý tưởng cũng sẽ nhận nghi ngờ. Hàn Toại hậm hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào. Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát. Ở Từ Châu, Duyện Châu chiêu mộ lính giả, kế là kế hay chỉ sợ bọn họ mới vừa giải giáp lại bị chê mộ sẽ cho là triệu đỉnh chính sách phản phục còn có biện pháp khác sao Dương Lưu nói vậy hạ thần có một kế tạm thời nói nghe một chút Liên Hội kê thái thú tôn sách xuất giang đông bộ kỵ thủy sư tham chiến Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía tôn sách tôn sách lập tức đứng dậy hành lễ thần nguyện đi Lưu Hiệp im lặng cười lên không trách Dương Lưu cùng Chu Trung cùng đi nguyên lai like cũng thương lượng song a bất quá cái phương án này thật không tệ điều tôn sách tham chiến cũng coi là nhất cử tam đắc đã đem tôn sách điều đi giang đông, lại để cho hắn giữ vững sức chiến đấu, còn có thể nhanh chóng giải quyết lang gia chiến sự. ngược lại tôn sách ra biển trinh phạt còn có mấy năm, trước hiệp trợ lưu bị thu phục lưu đông, cũng là một cái lựa chọn tốt. hôm nay triều hội vốn là cũng có cái này nội dung, nếu nói đến, liền cùng nhau thảo luận đi. đám người nói thoải mái, trừ hàn tuệ có chút bài xích ra, gần như tất cả mọi người cũng đồng ý cái phương án này. lưu hiệp biết nghe lời phải, lúc này làm ra quyết định, chuyển tôn sách vì bắc hải thái thú, xuất bộ kỵ thủy sư và người tiến vào chiếm giữ bắc hải, chặt đứt viên hi đường lui, tranh thủ đem viên hi vây diệt ở lang gia địa phận. Cân nhắc đến Tôn Sách trước trang bị cũ kỹ, triều đình có thể phát một bộ phận quân giới, cung cấp Tôn Sách trang bị Tôn sĩ. Vì có thể để cho những trang bị này tốt hơn thích ứng thủy chiến, có cần phải phái một ít đặc biệt chế tác quân giới thợ rèn đi Giang Đông, phối hợp điều nghiên. Giang Đông nếu như có năng công xảo tượng, cũng có thể tham dự trong đó. Tôn Sách treo ở cổ họng một trái tim cuối cùng trở về trong bụng. An bài xong xuôi Tôn Sách, Lưu Hiệp lại hỏi Chu Du có ý nghĩ gì. Một mực không nói lời nào Chu Du đứng lên. "Bệ hạ, thần mạo muội, có một điều thỉnh cầu." "Ồ." Lưu Hiệp cười. Lớn mặt nói, "Không cần có ban "Thần nghĩ đi sứ ngoại." mắt nhìn một cái những tiên ti đó toàn bộ nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực có thể hay không đối Bắc Cương tạo thành nguy hại nếu như thực lực bọn họ chưa đủ chỉ là vì sinh tồn thần hoặc giả có thể khuyên bọn họ tới hàng ngươi còn có cái miệng này mới thần tài ăn nói không tốt nhưng là thần nhận biết hai cái cửa mới thật tốt nếu bệ hạ cho phép thần hy vọng có thể mang theo bọn họ đồng hành Lưu Hiệp nhớ tới một người không khỏi lộ ra một tia cười nhẹ người nói tới ai một là sông đông người nô quẫn Thẩm Hưu một là thần đồng song bạn tốt người Cựu Giang cán Thẩm Hưu tuổi tác cùng thần tương đương văn võ toàn tài pháp thư pháp Tài ăn nói đều tốt, người ta gọi là ba rượu. Tưởng cán thiếu tốt tung hình thuật, tài ăn nói tuyệt hảo, là trời sinh thuyết khách. Tôn sách lặng lẽ nhìn Chu Du một cái, một tiếng thở dài. Chu Du trước giờ không có ở trước mặt hắn để cử qua hai người này, bây giờ lại duy nhất một lần tiếp thị tiến cho thiên tử. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng có thể hiểu được. Người cựu giang tưởng cán lại không nói, Chu Du mặc dù không có để cử qua thẩm hưu, nhưng hắn là nhận biết thẩm hưu, cũng biết thẩm hưu ba rượu danh tiếng. Chẳng qua là hắn chưa từng có chiêu mộ thẩm hữu tâm tư. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, nhìn về phía những người khác, Chư Vị nghĩ như thế nào? Dương Du nói. Thần vốn định tích hắn vì lại, bất quá hắn không sợ chết vật, nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, để câu không đánh mà thắng chi minh, thần cảm giác sâu sắc đồng ý thần tán thành. Lữ Bố cũng lập tức làm ra quyết định. Thần tán thành, nguyện dọc đường hộ thống. Chu Trung nhìn Chu Du một cái, có chút bất đắc dĩ nói, thần tán thành. Quy 2 chương 716, nửa vui nửa buồn. Lưu Hiệp một lần nữa làm ra quyết định, lệ Chu Du vì làng trùng, mệnh này đi sứ Tăng ngoại, thám thính tiên ti hư thực. Thẩm Hữu, tưởng cán làm Chu Du tùy tùng, từ Chu Du ra mặt mời, đến Trường An cùng Chu Du hội hợp. Chu Trung một lần nữa kiến thức Lưu Hiệp quả quyết nói xong chuyện tại chỗ đánh nhịp, tuyệt không dông dài, Chu Trung thậm chí cảm thấy hắn có chút lô mãng. bất quá hắn cũng hiểu Dương Biêu trước cách nói, Thiên Tử đích xác có thể ở so trong thời gian ngắn xử lý triều chính, mà không phải sẽ nửa ngày, một chuyện cũng không có xử lý. Cái này cùng Chu Trung ấn tượng khác khá xa. Đại tướng quân Hà Tiến cầm quyền thời điểm chính là triều hội bên trên thường cãi vã ầm ĩ không ai nhường ai, lại không giải quyết được vấn đề gì, cuối cùng còn phải đến phụ đại tướng quân tái thảo luận. Dĩ nhiên, Chu Trung cũng rõ ràng, có chút cãi vã chính là vì cãi vã mà cãi vã, muốn chính là không giải quyết được vấn đề, chỉ có như thế mới có thể làm cho Hà Tiến nắm đại quyền. Chỉ tiếc, Hà Tiến tham quyền, lại sẽ không dùng quyền, chân chính cầm quyền chính là Viên Diệu. Mà Viên thiệu lại là một do dự thiếu quyết đoán người. Viên Diệu gần đây thế nào rồi? Chu Trung đột nhiên thật tò mò. Chu công, Lưu Hiệp kêu một tiếng, Chu Trung lại không có phản ứng gì. Hay là Chu Du xé hắn một cái, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Bậy hạ, thần. Lưu Hiệp khẽ miệng giật một cái. Chu công, có người đề nghị gia tăng làm thử độ ruộng của nước, ngươi thấy thế nào? Chu Trung mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sững sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng muốn thảo luận lư trang độ chuyện Không nghĩ tới thiên tử muốn nói cũng là một chuyện khác, hắn không có một chút chuẩn bị tâm tư. Vậy, vậy hạ, làm thử độ ruộng chưa thấy được thành quả, cần gì phải nóng lòng đầy ra. Hơn nữa, chuyện này không phải phải cùng tư đồ thương lượng sao? Tư đồ phủ vậy. Chu trung ngắm nhìn một phía, không ai ở a. Lưu Hiệp có chút mất hứng. Trước còn nghiêm trang nói quân tử không nặng tắc không uy, ngươi bây giờ mở cái gì tiểu xoa? Hàn toại bắt được cơ hội, không âm không dương nói, đại phu mới vừa rồi thần du, không có lưu ý chúng ta đang nói cái gì. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận không phải ở sơ đông, mà là ở ký châu làm thử độ ruộng ở Ký Châu, Chu Trung khẩn trương, vậy cũng cùng Tư Đổ Phủ có liên quan A. Ký Châu tình thế bất động, nếu như không cho điểm áp lực, chỉ sợ Viên Tiệu sẽ không đáp ứng. Dương Biêu tiếp lời đề, vì Chu Trung giải vây, cho nên Phủ Quân Đại tướng quân đề nghị gia tăng đối Ký Châu áp lực, tiến quân Thanh Châu, một phương diện chặt đứt Ký Châu đối Viên Hi Tam viện, một phương diện khiến cho Viên Tiệu tiếp nhận Triều đình chiếu thư, lựa chọn một quận làm thử độ ruộng. Tư Đổ Phủ bên kia đã đáp ứng, liền nhìn Thái úy Phủ ý kiến. đã như vậy, kia Thái úy định chính là bắt buộc Viên Tiệu nghe lời, cần Thái úy Phủ phối hợp. Tương lai giám sát độ dụng làm thử tình huống, lại cần tư không phụ ra mặt. Lưu Hiệp dừng một chút, để cho Chu Trung có cái bước đệm thời gian. Độ dụng nếu là thành, tự nhiên dễ nói. Nếu là không được, đến tột cùng là độ dụng bản thân có vấn đề, vẫn có người qua loa cho xong, thậm chí là cố ý phá hư, đương nhiên phải tiến hành giám sát. Trách nhiệm này, hy vọng từ tư không phụ gánh vác tới. Lưu Hiệp nói bổ sung: Không biết đại phu nghĩ như thế nào? Chu Trung nhanh chóng cân nhắc một chút hơn thiệt. Đây là hắn tiếp nhận tư không điều kiện. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận trách nhiệm này, thiên tử sẽ để cho hắn làm tư không. Nếu như hắn không muốn, Tư Không cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Đây là một chuyện phiền toái, hắn không muốn làm. Nhưng đây là đem một trong Tam Công Tư Không nắm trong tay cơ hội tốt nhất. Tin tưởng Trương Hỷ cũng nguyện ý nhìn đến một bước này. Sơn Đông Sĩ Đại Phu cần một có thể trên triều đình lên tiếng người. Thần Tán thành. Chu Trung không người nói. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu, nhìn chung quanh một chút. Tư Không là một trong Tam Công, không thể lâu thiếu. Nếu Đại Phu không chối từ lao khổ, dũng cảm đảm trách, liền do Đại Phu vì Tư Không, như thế nào? Đại gia lòng biết rõ, cái này vừa là cho Chu Trung cơ hội. Hồi báo trước hắn lao khổ, cùng với mang về tôn sách, Chu Du công lao, cũng là cho hắn ép trách nhiệm. Tương lai làm thử độ ruộng không được, Tư không phủ muốn ra mặt kiểm điểm nguyên nhân, đây chính là một đắc tội với người sống, hơn nữa đắc tội là Sơn Đông Sĩ Đại Phu. triều hội kết thúc, đi ra đại điện thời điểm, Thái Dương vừa mới ngã về Tây. Ngoài điện bị rực rỡ ánh mặt trời chiếu phải sáng lấp lánh, lộ ra một tia không chân thật. Chu Trung nheo mắt lại, nhìn về phía tàn phá thành cung, sờ bên hông giải lụa, trong lòng có chút cảm giác khó chịu Thiên tử liền ấn thụ cũng chuẩn bị xong, cái này Tư Không hắn phải không làm cũng phải làm, A sớm biết như vậy. Lúc ấy thì không nên đáp ứng như vậy sảng khoái, ít nhất phải bày tỏ một cái khí lượng, tốt nhất có thể nói nói điều kiện. Đây chính là cái phiền toái lớn A. Giang U, chúc mừng ngươi A. Dương U nói, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại có một tia rào hoạt. Chẳng qua là ngoài miệng nói một chút sao? Chu Trung không vui nói, nếu như ngươi muốn quà tặng vậy, không có. Muốn đề nghị vậy, có một cái. Chu Trung lại một tiếng, nói nghe một chút, tìm một cái trẻ Trung khỏe mạnh, hơn nữa thông hiểu luật pháp trường sự Chu Trung trong lòng hơi động có ứng cử viên phù hợp để cử sao? Dương Biu cười nhưng không nói, xoay người đi. Chu Trung chập chập lưỡi, biết bản thân lỡ lời. Dương Biu cho dù có ứng cử viên phù hợp cũng không để cử cho hắn. Chu Du thỉnh cầu đi sứ, Dương Biu bản thân còn cần một thích hợp trường sứ đâu, làm sao có thể nhường cho hắn? Hơn nữa, nói là Tư đồ trường sứ bổ nhiệm phải lấy được Thiên tử công nhận, nhưng tích trừ quyền cũng là Tư không bản thân. Đây là thân là Tư không quyền lợi, Dương Biu không có lý do gì cấp cái này hạng. Chu Trung ở trong đầu lục soát một vòng, nghĩ đến một người. Hắn quay đầu nhìn một chút, thấy tôn sách, Chu Du còn trong điện, cùng thiên tử nói chuyện. Một giờ nửa khắc không giống như là có thể đi ra dáng vẻ, quyết định chờ một chút hay nói. Hắn đuổi kịp Dương Biu, nếu không có ứng cử viên phù hợp để cử, không bằng mời ta uống rượu đi, lại hướng ta giới thiệu một chút cái này Trường An tình trạng gần đây. Mấy tháng không có trở lại, ta đều có chút xem không hiểu chiều đình này. Dương Biu không nói bật cười, gật đầu đáp ứng. Hai người đi bộ xuất cung, lên xe, Dương Biu lại không có trở về Thái úy phủ ý tứ, sai người lái xe, quẹo vào Trương Đại phố, một đường đi về phía nam. Đi chỗ nào? Đi thành Nam Thái học. Nơi đó là trường ăn địa phương náo nhiệt nhất, không chỉ có thức ăn ngon, vẫn là rất nhiều vùng khác du học chi sĩ tụ tập địa phương. Nếu như ngươi vận khí tốt, cũng có thể tìm được người dùng được. Ta có một cái nhân tuyển, chính là không biết có thích hợp hay không. Ai? Bành thành trưa chiêu, ngươi hẳn nghe nói qua. Dương Bưu suy tư chốc lát. Danh vọng là đủ rồi, năng lực như thế nào? Ta nghe nói hắn am hiểu nội chính, ngược lại một không sai tư đồ trưởng sự, có thể hay không có làm xong tư không trưởng sự, ta không rõ ràng lắm. Chu Chung gật đầu một cái. Hắn cũng có như vậy cái nhìn, nhưng là trừ cái đó ra, hắn đích xác không tìm được ứng cử viên phù hợp. Tôn Sách buông tha cho Giang Đông, Trương Chiêu nhất định phải có ngoài ra an bài, đến Tư Không Phụ làm Trường sử cũng cái không sai được ra. Giang U, ngươi nên nghe nói, Thiên Tử cố ý phục Tư Không vì ngự sử Đại Phu, cùng với các châu thứ sử chức trách, khiến cho chuyên tâm với giám sát. Chu Trung cả kinh. Hiện tại sao? Dương U lắc đầu một cái, bây giờ vẫn chỉ là hào gió, không có chính thức đề nghị. Nhưng ngươi cũng biết, Thiên Tử nếu như không có ý tưởng, sẽ không tùy tiện hào gió. Chu Trung trong miệng phát khổ, trên mặt lại cố gắng chân tĩnh. Ngươi ý kiến gì? Ta cảm thấy có thể được. Quy 2 chương 717 Vương giả chi sư có như vậy trong ngáy mắt, Chu Trung rất muốn chửi mắng Dương Biêu một bữa. Ngươi biết rõ Thiên Tử cố ý đổi Tư Không vì ngự sử đại phu thế nào không nhắc nhở ta. Tư Không mặc dù cũng có giám sát chức trách, nhưng so với chuyên ty giám sát ngự sử đại phu mà nói, vẫn là phải nhẹ nhõm rất nhiều. Giám sát không chỉ có Dương Dạ, hơn nữa là người ta ghét, chăm chỉ với trước sự, bị người mắng là ác oan. Không chăm chỉ với trước sự, lại rất khó xử phải lâu dài, lúc nào cũng có thể bị miễn. Bất kể nói thế nào, một thân thanh danh bị hủy có khả năng cũng cực lớn. Hối hận a? Dương Biêu cười rất tâm hiểm. Không hối hận. Chu Trung nghiến răng níu lợi không hối hận thì thôi Dương Biu thở dài một cái ta vốn còn muốn ngươi nếu là thực tại không muốn làm không bằng ta chuyển thành tư không ngược lại cái này Thái Uy cũng là làm không lâu hay là đi làm điểm chuyện thật càng tốt hơn ngươi làm thật nghĩ như vậy Chu Trung nửa tin nửa ngờ Dương Biu vỗ nhẹ xe bách Giang U ngươi còn không có nhìn ra sao Thiên Tử so với chúng ta càng muốn thúc đẩy vương đạo là bây giờ chế độ xuất hiện vấn đề thời điểm hắn muốn Dương Biu nghĩ một lát quay đầu nhìn Chu Trung câu nói kia gọi là cái gì nhỉ về phục mệnh Chu Trung ngạc nhiên hắn biết về phục mệnh là có ý gì chẳng qua là cảm thấy dùng ở chỗ này thực tại không thích hợp. đây là thiên tử nói. ừm. hắn ở tu đạo. chu trung cảm thấy mình bắt được bản chất, trong lòng khiếp sợ. nếu như thiên tử cố ý tu đạo, về lại hoàng lão, kia khôi phục ngự sử đại phu cũng chỉ là bắt đầu, tương lai còn có thể khôi phục thừa tướng tam công cầm quyền. thiên tử không làm ma trị. nhưng, đây là nho môn hy vọng kết quả sao? hoàng lão đương đạo thời điểm, cũng không nho môn chuyện gì. trong lúc nhất thời, chu trung không biết là nên bày tỏ chống đỡ, hay là nên bày tỏ phản đối. suy nghĩ hồi lâu, chu trung sâu kín một tiếng thở dài. hăng quá hóa giờ a. Dương Biêu gật đầu một cái, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Chu Trung không nhịn được đá Dương Biêu một cái. Ta cảm thấy Thiên Tử muốn không phải Hoàng Lão Đạo mà là chân chính Vương Đạo. Dương Biêu đưa tay phủi một cái và táo bên trên bụi bám. Đại sự quốc gia, duy tế tự cùng chiến tranh. Thiên Tử nắm thật chặt binh quyền không thả, đây chính là nguyên nhân căn bản. Chu Trung cao mày, tiến lặng không nói. Quả thật như Dương Biêu nói, kêu binh quyền chẳng phải vĩnh viễn nếu không trở lại rồi. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Từ nơi này mấy trụ quân thần tranh nhau đến xem, cuối cùng giải quyết vấn đề vĩnh viễn là binh quyền, là võ lực nếu như thiên tử nắm binh quyền không thả kia bất kể thừa tướng, ngự sử đại phu bao lớn quyền lực, quân quyền cũng chặt chẽ để ép thần quyền, cái gọi là thiên tử không làm mà trị tam công cả quyền chính là một câu nói xuông binh quyền nơi tay thiên tử tùy thời có thể trở mặt thu hồi thừa tướng, ngự sử đại phu quyền lực thậm chí là sinh mạng hiếu vũ lúc có mấy cái thừa tướng, ngự sử đại phu có thể thiệt chung chu trung nghĩ một lát đột nhiên nói văn tiên thiên tử ấn hành hoạn người liệt chuyện chuyện ngươi nhìn thế nào ta tan thành dương biêu không chút nghĩ ngợi. thiên tử muốn cho hậu cung hành phòng chế một sau tam phu nhân cửu tần không kém bao nhiêu đâu Dương Nưu lộ ra một tia cười nhẹ. Năm ngoái thì có người đề nghị tính người, bị thiên tử trực tiếp bắt bỏ. Thiên tử năm ngoái chỉ nạp ngựa quý nhân, hay là vì trấn an người Lương Châu. Dưới mắt cơ bản định muốn vào cung chỉ có con gái của Lữ Bố Lữ Tiểu Hoàn, những người khác, thiên tử cũng không có hứng thú. Dương Nưu chợt nói, mới vừa trên triều đình phụng ăn thị nữ trong, có hai cái cốt sắc, ngươi chú ý tới không có. Chu Trung suy nghĩ một chút. Ta không có chú ý, chỉ thấy có một tựa hồ sắc đẹp qua người. Cầu lương cúp nuôi hai cái nữ nhi, một lòng nghĩ đưa vào trong cung, tìm rất nhiều người nói rút, thiên tử lại không đáp ứng cuối cùng hay là hoàng hậu ra mặt, mới làm cho các nàng tiến điện tiêu phòng làm thị nữ. Chu Trung nhớ tới lúc ấy Tôn Sách, Chu Du phản ứng, ngược lại có chút khăn phục. Thiếu niên mộ ngại, đối mặt như vậy tuyệt sắc, thiên tử có thể không động tâm, tâm tính quả nhiên kiên nhẫn. Nhìn như vậy tới, khống chế hậu cung quy mô, tranh thủ bất trí hòa người, ngược lại cũng phi đồn vô căn cứ. Cuối cùng có thể hay không thực hiện lại nói, ít nhất thiên tử là có lòng. Tiếng xe lộc gọc, Chu Trung cùng Dương Bưu câu có câu không nói nhà thoại, ra khỏi thành, hướng thái học mà đi. Mắt mẹ điện, Lưu Hiệp đổi một thân thường phục, cùng Hàn lần nữa nhập tọa. Có phải hay không đem triều phục đổi rồi? Lưu Hiệp nói, ta liền một thân triều phục, muốn tiết kiệm một chút xuyên, cũng không cùng ngươi để ý. Hàn Thoại vội vàng cười nói, vậy hạ tiết kiệm, thần cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá thần chúng mục chú giải, không dám càn dở, hay là ăn mặc triều phục an tâm chút. Thiên tử ăn mặc thường phục thấy hắn, tỏ vẻ thân cận, hắn dĩ nhiên vui mừng. Nhưng là để cho chính hắn thoát triều phục, hắn là vạn vạn không dám. Tay cầm trong binh, sợ nhất người nói xấu, sợ nhất quân chủ nghi kỵ, thời khắc giữ vững cẩn thận mới có thể dài lâu. Đây là hắn cùng cái khác người Tây Lương phân biệt, chỉ có giả có thể hiểu. Ha ha. Lưu Hiệp phất tay một cái. Tiếm ngươi chờ một lúc ăn sầu nướng thời điểm cũng phải cẩn thận chút, đừng nhỏ lên dầu, không dễ dặt. Duy, Hàn Toại mỉm cười đáp ứng. Có thể cùng Thiên Tử trong cung cùng nhau sầu nướng, ăn bao nhiêu đã không trọng yếu nữa, thậm chí có ăn hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Thiên Tử đối hắn phần này dùng. Mấy câu Hàn Huyên đi qua, Lưu Hiệp trở lại chủ đề. Không thể xuất quân, có phải hay không có chút thất vọng? Hàn Toại vốn định khiêm tốn một cái, lời đến khỏe miệng, lại đổi chủ ý. Vậy Hạ Thánh Minh, thần thật có chút thất vọng. Mấy mươi ngàn đại quân chú đóng lập dương, mỗi ngày tiêu hao tiền lương vô số, lại không thể vì triều đình hết sức, thần lòng có thể Lưu Hiệp gật đầu một cái, nhắc tới trên bàn bình trà, cấp cho Hàn Toại thêm trà. Hàn Toại liền vội vàng hai tay nâng lên ly trà, cung cung kính kính tiếp theo. Lưu Hiệp tay rất ổn, bình trà vẫn không núp đích, nước trà như trụ, rơi vào trong chén, không có tràn ra mở dọn. Hàn Toại thấy rõ ràng, không khỏi âm thầm bội phục. Nghe Mã Đằng nói, cho dù là trở lại trường ăn sau này, thiên tử vẫn mỗi ngày tập võ không nghỉ, xem ra tuyệt không phải hư luôn. Dưới so sánh, Hàn Ngân đã có chút lười biếng, đừng nói ngày ngày luyện võ, 10 ngày một lần diễn tập cũng muốn lừa biếng. Trở về phải thật tốt thu thập hắn một cái, để cho hắn đua, nhiều hướng Thiên tử học tập cái dạng gì đại quân mới có thể xưng là vương giả chi sư lưu hiệp đệ bình trà xuống nâng ly trà lên hàn thoại hai tay dâng ly trà chấm ngâm chốc lát kỷ luật nghiêm minh cần tuân quân mệnh còn chưa đủ lưu hiệp trầm rãi lắc đầu một cái đây chỉ là tinh nhuệ chi sư không phải vương giả chi sư hàn Toại trần chờ xem lưu hiệp nếu như triều đình có chiếu mệnh ngươi đem quan đông chăm họ tất cả đều chém đầu ngươi sẽ thi hành chiếu thư sao cái này nếu như ngươi thi hành ngươi chính là tinh nhuệ chi sư hộ lang chi sư cũng không phải vương giả chi sư lưu hiệp thản nhiên nói chân chính vương giả chi sư là ở bảo cảnh an dân, bảo cảnh an dân, Hàn Toại trong lòng nghi ngờ, kia phản đối độ ruộng người có tính hay không dân, tính loạn dân, Lưu Hiệp nói, triều đình thúc đẩy độ ruộng là vì để cho nhiều hơn dân có thể an cư lạc nghiệp, bọn họ phản đối độ ruộng là đem lợi ích của mình áp đảo những người khác trên, kia đại tướng quân giải trừ bọn họ vũ trang để cho bọn họ trở về đi làm ruộng chính là an dân, Lưu Hiệp dừng một chút lại nói, triều đình phát độ chỉ có thể bảo đảm bọn họ hợp pháp quyền lợi, mà không phải để cho bọn họ muốn làm gì thì làm, Hàn Toại thở vào nhẹ nhõm, hơn một cung trà, trà rất thơm, còn có chút ngọt. Binh loạn chỉ là chuyện nhỏ, chớ là mấy mươi ngàn đại quân." Lưu Hiệp nói, dưới mắt còn có một cái liên quan đến triệu dân sinh chuyện lớn, cần đại tướng quân phí tâm. Hàn Toại vội vàng đặt chén trà xuống, "Thân duy bệ hạ chiếu thư là tử, vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Đạo lựa tạm thời không cần, đến canh ngược lại có thể." Lưu Hiệp ngón tay có trong hồ sơ bên trên khẽ trọng. Lũ mùa thu sắp tới, đại tướng quân muốn chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm địa phận Đê sông sẽ không có vỡ đê nguy hiểm. Lưu Hiệp dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi có thể làm được sao?" Quy 2 chương 718, mừng rỡ như liên. Thu Hàn Toại ngạc nhiên, hắn lấy vì Thiên Tử lưu hắn lại, là nghĩ thương lượng với hắn tiến sát ký trao chuyện, không nghĩ tới Thiên Tử để cho hắn phòng lũ mùa thu. Không hiểu, Lưu Hiệp tuyệt không ngoài ý muốn. Hàn Toại đầy đầu nghĩ đều là tạo dựng sự nghiệp, đem đại tướng quân trước mặt phụ quân hai chữ bỏ đi. Dẫu gì cũng muốn làm một chân chính thái quý, quan tông diệu tổ. Phòng lũ mùa thu, hiện nhiên không ở lo nghĩ của hắn Phạm Vi trong vòng, nhưng là đối với hắn mà nói, đây cũng là một vô cùng trọng yếu quyết định. Như thế nào thay đổi quan Đông chăm họ đã có ấn tượng, để cho bọn họ tin tưởng triều đình là thật tâm vì bọn họ suy nghĩ cũng tự động sức cùng hộ ruộng mà không phải nghe thế gia đại tộc gạt gẫm để cho bị thế gia đại tộc xưng là hổ lang chi sư tây lương đại quân đi phòng lũ mùa thu ngu phi nói rằng đạo lý là vô dụng làm cho bọn họ nhìn mới là đúng lý nói một ngàn, đặng mười ngàn không bằng làm điểm chuyện thật để cho bọn họ nhìn chỉ dựa vào miệng lưỡi tranh đừng nói hàn thoại liền ngay cả triều đình cũng không phải quan đông sĩ đại phu đối thủ dư luận công cụ liền nắm giữ trong tay bọn họ coi như triều đình bây giờ hạ chiếu thư chỉ sợ cũng không đến được phổ thông bách tính trong tay nhưng đại quân xây đê phòng lũ, bảo đảm khu vực quản lý sông lớn sẽ không vỡ đê, đây là rất nhiều người cũng có thể trực tiếp cảm nhận được. coi như sơn đông trăm họ tạm thời không rõ ràng lắm, hà nam, trấn Lưu, dĩnh xuyên một giải trăm họ cũng có thể nhìn ở trong mắt. sau này ai còn nói tây lương quân là hộ lang chi sư, tin tưởng người ít nhất sẽ ít hơn nhiều. hàn thoại mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lưu hiệp một giải thích, hắn liền hiểu, hắn vui vẻ tiếp nhận, hắn đang rỗi rảnh sinh giỏi, nếu phòng lũ mùa thu cũng là là công, hơn nữa còn là vì tây lương quân chính danh đối với hắn mà nói có lợi không hại, không có cự tuyệt đạo lý mặc dù chuyện này nhìn thế nào đều có chút quỷ dị, Lưu Hiệp ngay sau đó cùng Hàn Toại cẩn kẽ thương lượng phòng lũ mùa thu an bài. trải qua vương cảnh trị xung sau, hoàng hà vỡ đê nguy hiểm đã giảm nhiều, sử thượng có an lưu ngàn năm tiếng khen. An lưu ngàn năm chỉ chính là không có lớn vỡ, không có hoàng hà đổi đường như vậy lớn hai, nhỏ hai nhỏ khó tắt chưa từng có dừng qua. lại vương cảnh chủ trì xây dựng thủy lợi hệ thống tương đối phức tạp, cần thường thường giữ gìn mới có thể phát huy tác dụng. khăn vàng tới nay, nhất là động chắc loạn chính tới nay, đã có 10 năm không có thật tốt giữ gìn, vỡ đê nguy hiểm đang từng năm gia tăng. theo tào tháo nói, hai ngày trước lũ mùa thu, duyên châu. Dự Châu cũng có khác biệt trình độ gặp tai họa, cũng may tích lũy vấn đề không lớn, chỉ phải kịp thời dọn dẹp chữa trị là có thể cơ bản giải quyết vấn đề. Kim Thành Trước cũng có qua tình huống tương tự, Hàn Toại đối với lần này cũng không xa lạ gì, vừa nghe liền hiểu. Lưu Hiệp lại nói, trừ đóng quân ra, còn có thể chiêu mộ một ít trăm họ tham gia. Một mặt là bổ sung nhân thủ không đủ, mặt khác cũng là vì mở rộng tuyên truyền. Bây giờ dân số Lạc Dương rất thiếu, nếu như khả năng hấp dẫn một nhóm người miệng đến Lạc Dương định cư, cùng nhau chuyên điển, khôi phục cũng nhanh hơn nhiều. Dĩ nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là Hàn Toại muốn khống chế xong bộ hạ. Không thể để cho bọn họ làm ra tổn thương trong họ, thậm chí lạm sát kẻ vô tội chuyện như vậy tới. Hàn Toại định liệu trước. Trải qua mấy năm giáo hóa, quân bên trong tướng sĩ tập khí đã đổi không ít. Bên trên chiến trường, đổ máu, có thể hay không duy trì quân kỷ, hắn không dám hứa chắc. Tu cái đê, chúc cái đập, cũng không phải là tác chiến, quân kỷ nếu như còn duy trì không được, hắn cái này phụ quân đại tướng quân cũng quá không xứng trước, nơi nào còn có mặt ngồi tại thiên tử đối diện khoác lác cầu ta. Lưu Hiệp lại đề nghị, trừ chiêu mộ trăm họ ra, ngươi còn có thể thả ra từng gió, muốn số tiền lớn lễ vật thông hiệu thủy lợi nhân tài. Làm như thế, không chỉ có thể để cho người nhiều hơn biết Triều đình coi trọng dân sinh, muốn trùng tu thủy lợi, còn có thể thể hiện Triều đình vụ thực phong khí. Cùng ngôi đàm đạo đi ra, vì dân mưu phúc lợi mau tới. Sơn Đông Sĩ đại phu Tôn Sùng kinh học, có thể làm chuyện thật lại không nhiều. Triều đình không cần những thứ kia chỉ biết nói chuyện danh sĩ, nếu có thể làm chuyện thật nhân tài. Nhưng là nói thẳng, nhất định sẽ đưa tới Sĩ đại phu phản đối, mượn cơ hội này thử dò xét một cái, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hàn Toại hiểu ý, có một loại vì thiên tử xung phong hám trận cảm giác, chỉ bất quá chiến trường biến thành cùng Sĩ đại phu đấu trí đấu dũng. Năm đó thượng tế kinh sư gặp phải sơn đông sĩ đại sư tập thể mệt thị hôm nay có cơ hội hung hăng đánh mặt của bọn họ không có đạo lý không toàn lực ứng phó thần duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó hàn thoại quỳ xuống đất được rồi đại lễ tôn sách chu du hạ điện sau đi tới ngu phiên chỗ ở nhà cửa rộn đất vừa vào cửa hai người liền sợ ngây người ngu phiên bận thiểu ngồi ở một đống trong giấy một tay cầm thư một tay cầm giấy trong miệng đọc một chút có tử bên người trên giấy bốn phía trên tường vẽ đầy các loại đồ hình viết đầy chữ viết còn có một chút trước giờ chưa thấy qua ký hiệu giải trường sử hai người đưa mắt nhìn nhau Ngô Phiên nâng đầu, thấy được hai người, mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy lên một cái. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta mới vừa làm rõ ràng một đạo hình học vấn đề khó khăn. Hắn một tay lôi Tôn Sách, một tay lôi Chu Du, xài bước đi đến vách tường trước, chỉ trên tường một cái hình tròn nói, biết vì sao tròn tiếp cận nhất đạo sao? Tôn Sách mặt mở mịt, Chu Du lại nghe hiểu, liền vội vàng hỏi, vì sao? Ngô Phiên nhấc bút lên, ở trên tường vẽ lên. Lao tử nói, thượng tiện tự thủy, mấy với đạo. Bất kỳ thời gian, nước cũng làm hết sức có rút lại, mà có rút lại đến cực hạn, chính là tròn. Ngô Phiên bắt đầu nói, Chu Du còn có thể nghe hiểu mấy câu, lại sau đó Hắn liền cùng Tôn Sách không có gì khác biệt, đầu óc mơ hồ. Hắn cũng học qua cửu trường, nhưng hắn căn bản xem không hiểu Ngô Phiên ở trên tường vẽ những số học đó. "Trương sử, đây là Tây vực toán học sao?" Ngô Phiên sửng sở, lắc đầu liên tục. "Không phải, Tây vực toán học mặc dù mới mẻ, cùng ta Trung Nguyên toán học bất đồng, nhưng cũng chỉ là mới mẹ mà thôi, thành tựu chưa chắc liền so với ta Trung Nguyên toán học cao. Đây là tự ta nộ ra tới." Ngô Phiên trong mắt dần hiện ra đắc ý ánh sáng. "Hơn nữa đây là trải qua chứng minh. Chứng minh, ngươi hiểu không?" Chu Du đàng hoàng lắc đầu một cái. "Chứng minh chính là trải qua đếm thử lại phép tính." Bất kể ai để tính, đều không cách nào lật đổ cái kết quả này. Ngu Viên cười ha ha, giống giải thích người có khác nhau từ, nghĩa lý càng là chớ suy một là, khó có định luận. Nhưng đếm thử lại phép tính là sát thật không thể nghi ngờ. Coi như thánh nhân phản đối, hắn cũng không cách nào lật đổ cái kết quả này. Ngàn năm vạn năm sau này, đối vẫn là đúng. Chu Du cả kinh trận to hai mắt, cùng tôn sách trao đổi một có chút hoảng sợ ánh mắt. Ngưu Viên mặc dù là cùng sinh, nhưng hắn cũng là nho môn bên trong người, đối thánh nhân tôn kính có bẩm sinh tới. Bây giờ thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt, chẳng lẽ là suy nghĩ quá nặng vậy? Ngu Phiên thấy được hai người ánh mắt, cười ha ha. Yên tâm đi, ta không có bệnh, ta chẳng qua là mừng rỡ như điên. Thấy hai người vẫn không quá tin chắc, chợt không nói bật cười, vội vàng để cây viết trong tay xuống. Đúng rồi, ta hai ngày này xa vào toán học, chưa từng hỏi chuyện của các ngươi. Lúc nào chiều hội, các ngươi có kế hoạch gì? Tôn Sách ho khan một tiếng, đem chiều hội nội dung nói một lần. Nghe nói chiều hội đã kết thúc, Ngưu Phiên sững sốt một cái, ngay sau đó vừa cười. Cái kết quả này không tệ a, các ngươi cũng coi như như nguyện. Tiêu Trường Sử, có kế hoạch gì? Ngươi thật muốn ở lại Trường An, đảm nhiệm giảng võ đường tế tử sao? Ngô Phiên Dương chô tay, có làm hay không giảng võ đường thế tiểu, cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn cùng thiên tử sớm chiều chung sống, cùng ngồi đàm đạo. Quy 2 chương 719, đối mặt thực tế. Thấy ngu Phiên tâm ý đã quyết, Tôn Sách mặc dù cảm thấy tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể chấp nhận. Đối ngu Phiên loại này kỳ tài, vốn là không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể lấy động tình người. Bất quá Ngô Phiên cùng thiên tử nói chuyện rất là hợp ý, tương lai tất bị trọng dụng. Có hắn tại triều, tương lai mình đường cũng sẽ đi trôi chạy một ít, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tôn Sách đối toán học không có hứng thú, tán gẫu câu, kéo chu du, cùng Ngô Phiên cáo biệt xem tôn sách hơi lộ ra tịch mịch bóng lưng ngu phiên một tiếng thở dài hắn biết tôn sách tâm ý nhưng là tại thiên tử trước mặt tôn sách thật một chút ưu thế cũng không có rời đi tôn sách quy về triều đình có lẽ là đối tôn sách tốt nhất trợ giúp như vậy hắn mới sẽ không có không thiết thực ý tưởng xem tôn sách chu du hai người đi xa ngu phiên trở về nhà thấy được bên trong nhà một mảnh hỗn độn cũng lấy làm kinh hãi sừng suốt hồi lâu mới ý thức bản thân xa vào đang tính học trong đã có hai ngày liền hướng sẽ cũng không có tham gia sáng nghe đạo tịch nhưng chết đại khái chính là loại trạng thái này đi Ngô Phiên một bên thu thập bên trong nhà tờ giấy, một người biên nhượng chuẩn bị cho hắn nước nóng. Trên người hắn cũng mau túi, muốm tám. Mất một lúc, Gia Cát Lượng chạy tới. Thiên sinh ngộ đạo rồi. Gia Cát Lượng quan sát trên bàn mới vừa thu thập xong kia một chồng giấy, cùng với trên tường các loại đồ hình, thán phục không thôi. Hắn cũng là người thông minh, cũng tốn thời gian nghiên cứu qua Tây vực toán học, tự hỏi thành tích cũng không tệ, còn chiếm được thiên tử khích lệ. Nhưng là cùng Ngô Phiên so sánh với, hắn đúng là vẫn còn không đủ đầu nhập. Từ nơi này chút đồ hình đến xem, có thể đã hoàn toàn hiểu kia một bộ Tây vực toán học toàn bộ nội dung, hơn nữa có thể học một hiểu mười. Hắn rất muốn đảo lộn một cái ngu Phiên những thứ này ban thảo, nhưng là vừa nhịn được. Thiên tử hai ngày này sự vụ rất nhiều, hắn không có nhiều thời gian như vậy tới nghiên cứu những thứ này, càng không thể nào giống như ngu Phiên lòng không vương vẫn đầu nhập. Hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ngu Phiên nói, Thiên tử ở chỗ nào? Ta muốn gặp hắn. Thiên tử đang cùng phụ quân đại tướng quân nghị sự. Hắn nghe nói tiên sinh nội đạo, để cho ta tới nhìn một chút. Nếu như thuận tiện, hoặc giảm một chút thời gian phái người tới mời tiên sinh. Ngu Phiên vui vẻ đáp ứng. Hắn ngồi xuống, nhìn về phía xa xa, xuất thần một lúc, đột nhiên nói, đạo giữa thiên địa, phi tam phần 6 điện có thể bao dung. Người tuổi trẻ, cần phải thừa dịp lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, rộng mở tầm mắt, không thể hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Ta già rồi, không có cơ hội như vậy, đời này hoặc già cũng không thấy được chân chính đạo. Già cát lượng ngạc nhiên. Đây là cái đó cùng sĩ ngu phiên sao? Thiên sinh, thế nào nói ra lời này? Ngu Phiên thu hồi ánh mắt, lặng lặng xem già cát lượng. Phu tử sở dĩ là thánh nhân, cùng hắn thiếu thời bận tiện, dài mà chút du các nước có liên quan. Nếu là áo cơm vô ưu, cho dù mỗi ngày đọc sách không biết mọi mỏi, hắn cũng không thành được thánh nhân, nhiều nhất bất quá là cái thư túi mà thôi. Ta đã thấy Thái Bá Je Hắn tự xưng đọc sách 30 năm, không bằng Giang Hổ phiêu bạc 10 năm. Bây giờ xem ra đều là kinh nghiệm bàn luận. Gia Cát lượng trong lòng hơi động, hơi gật đầu. Lời tương tự, hắn cũng nghe Thái Diễm nói qua. Xem ra du lịch thật rất trọng yếu. Chu Du chủ động thỉnh cầu đi sứ, chỉ sợ cũng có ý đó. Ta có phải hay không cũng nên tìm một cơ hội ra đi xem một cái? Cùng Thiên Tử cùng uống một bát trẻ dương canh, lột mấy sâu thịt nướng, Hàn Toại hài lòng cáo tử. Hắn gật đầu mà bước, ý khí phóng phát, giống như đánh máu giông vậy. Gia Cát lượng chạy tới hội báo, Ngưu Phiên đã tắm gội thay quần áo xong, tùy thời có thể thấy. Hắn nói chút gì? Gia Cát Lượng đem bản thân kiến thức nói một lần, khen, người này dù cùng, lại có cường tiền vốn, không chỉ có thông minh qua người, hơn nữa chuyên chú kéo dài, hỏi tim quá mức kiên cố, làm người ta bội phục. Lưu Hiệp liếc về Gia Cát Lượng một cái, không khỏi mỉm cười. Gia Cát Lượng là một rất kiêu ngạo người, mặc dù hắn từ không biểu hiện ra đến, như vậy trắng trợn khen một người, vẫn là lần đầu tiên. Xem ra chịu rung động không nhỏ. Cùng kiên trì so với, thông minh ngược lại không có trọng yếu như vậy, nhất là đem tầm mắt phóng đại đến trăm năm, ngàn năm khóa độ bên trên, vì chính giả không thể gửi hy vọng vào mấy cái thiên tài hoặc là Minh Quân mà là phải có một có thể tự mình cách tân quy chế chế độ. Cổ kim tình thế bất động, không thể lệ cổ không thay đổi, tự mình tiết hạ. Bệ hạ nói rất đúng, chẳng qua là nếu không có thiên tài, minh quân chỉ sợ sẽ càng đổi càng kém, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Cho nên phải có một mục tiêu rõ rệt, đem cái mục tiêu này làm làm tiêu chuẩn, cân nhắc chế độ đúng sai, miễn phải tự mình đi lệnh. Thì như, tỷ như đảng người mặc dù cho là dân chờ lệnh làm hiệu xương, nhưng bọn họ gây nên lại làm cho thiên hạ xa vào đại loạn, đã nói lên cách làm của bọn họ coi như không hoàn toàn lỗi cũng là có vấn đề, nên tăng thêm đinh chính nếu như ngay cả cái này không có chút nào chịu thừa nhận vậy bọn họ liền không có sửa lại cơ hội chỉ biết gặp trở ngại đụng vào chết ra cắt lượng nhẹ nhàng thở ra một hơi dịch huyện huyện giới. viên đàm chắp tay đứng ở ven đường xem xe ngựa chậm rãi dừng lại liền vội vàng tiến lên mở cửa xe phụ thân viên thiệu nhìn xuống đánh giá viên đàm một cái hơi gật đầu đứng dậy từ bên trong xe chui ra có giáp sĩ tiến lên mang lên bàn đạp viên thiệu đạp dưới bàn đạp xe run lên tay áo chắp sau lưng ngắm nhìn bốn phía chỉ chớp mắt lại là 2 năm viên đàm cười bồi nói đúng vậy A chỉ chớp mắt lại là hai năm Phụ thân chinh chiến khổ cực, lại thêm vài tia tóc trắng, vẫn là phải khá bảo trọng mới tốt. Viên Thiệu cười khẽ một tiếng, quay đầu đi. Quách Đồ, Hứa Du đám người đón, cùng Viên Thiệu làm lễ ra mắt, nói chút không cảm giác không nhạt lời khách sáo. "Công lộ ở chỗ nào?" Viên Thiệu hỏi. Hữu Nhược đã đi liên lạc, rất nhanh sẽ có hồi âm. Viên Thiệu tâm tình có chút không tốt lắm. Mới vừa rồi không thấy Tuân Kham, hắn liền hoài nghi Tuân Kham trong lòng oán khí còn không có tiêu, tránh mà không thấy. Hiện lúc nghe Tuân Kham đi gặp Viên Tuật, kiên định hơn ý nghĩ của mình. Quách Đồ nhẹ giọng giải thích nói, "Công lộ Hoành Cố, không biết đại cục, trực tiếp cùng hắn thương lượng sợ là không được." Hữu Nhược sẽ đi trước đạn Hân sơn, cùng công đạt gặp nhau, sau đó sẽ thấy công lộ. Đường xa xa xôi, cho nên thật sớm liền lên đường. Viên thiệu cho mày. Công lộ không muốn gặp ta. Quách đổ trước nói, Viên thuật đang ở Dịch Thủy đối diện, thường chiêu Viên Đàm cộng ẩm. Người hắn đã đến nơi này, Viên thuật lại không lộ diện, hiển nhiên là không muốn gặp hắn. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải chạy tới Dịch về tới, để cho Viên thuật đục nhã sao? Hắn không dám. Hứa Du nói, gương mặt dường dưng như không. Làm sao mà biết? Hắn đã vô binh quyền, lại vô dụng binh khả năng, mới tới Úi Châu. Nếu không, có công đạn khiếp sợ. Người U Châu căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt, cho nên hắn đắc tội ai cũng có thể, duy chỉ có không dám đắc tội công đạn. Quách Độ mặt không đổi sắc, dưới chân lại lặng lẽ đá Hứa Du một cước. Hứa Du hai năm qua qua phải quá thoải mái, càng phát ra không giữ mồm giữ miệng, căn bản không nhìn Viên thiệu sắc mặt. Hắn cái này mấy câu lời mặc dù nói đều là thật tình, lại tương đương với nhắc nhở Viên Điệu, viên thuật căn bản không để hắn vào trong mắt. Quả nhiên, Viên Điệu mặt lập tức ngâm, chuyển trên người xe. quét đổ cho Viên đàm nhe mắt, để cho hắn lên xe bồi Viên Điệu, sau đó đem Hứa Du kéo tới một bên, thấp giọng chắc nói, "Từ Viễn, ngươi thế nào càng sống càng đi về." Không thấy được bản sơ sắc mà ta. Thấy được. Thuơ du nét mép cười một tiếng. Nếu như hắn liền những lời này cũng không nghe được, hay là đừng tìm công lộ gặp mặt cho thỏa đáng. Ta dám cam đoan, coi như công lộ không thể không đến, cũng không có gì em thay lời. Quy hai chương 720, nhìn nhau hai chán ghét. Viên Thuật phanh ngực, cơ ngồi ở trên bậc thang, hai tay dâng một khối dưa ngọn, gầm phải đầy mặt nước. Cái này tây vực dưa chính là ngọn. Viên Thuật vừa ăn, một bên hàm hồ nói, ta trước ăn dưa cũng không có cái này ngọn. Xem ra công đạt qua hết sức dễ chịu a, cái này lưu yến đôi hộ nên được thoải mái. Có cơ hội, ta cũng phải thử một chút. Tuân Khang đứng ở dưới thềm, xem Viên Thuật giống như con chó đói vậy ăn dưa, hoàn toàn không để ý bản thân Viên Thị gia chủ hình tượng. Phi Thường không nói, những nam viên thị làm sao sẽ để cho người như vậy lập gia đình chủ? Thật là gia môn bất hạnh. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, đừng chờ. Viên Thuật nói, coi như bọn ngươi đến trời sáng, ta cũng sẽ không phân ngươi một khối. Tuân Khang lướt mắt, nghĩ mắng chửi người. Ta chờ ngươi hồi phục, ai quan tâm ngươi kia mấy khối dưa? Ở Đạn Hãn Sơn ăn thật no, ngươi lúc nào thì đi gặp bản sơ? Chờ hai ngày. Viên Thuật ở trên y phục lướt qua tay, hai ngày lại là mấy ngày. Tuân Khang hỏi tới, hắn quá rõ viên thuật tính khí, không biết định ngày, viên thuật hai ngày này có thể tính tới sang năm đi. Hai ngày chính là hai ngày. Viên thuật liếc mắt, đến ngày mai là một ngày, đến hậu thiên chính là hai ngày. Trọng nhất là hậu thiên giữa trưa, ta đi ngay thời hắn, nhìn một chút hắn còn có mấy ngày có thể sống. Tuân Khang thở phào nhẹ nhõm. Còn có yêu cầu gì không? Ta muốn cùng hắn đơn đấu, hắn dám ứng chiến sao? Viên thuật con mắt đảo một vòng. Yên tâm đi, không có gì yêu cầu, ta sẽ khách khí, không để cho chú cháu các ngươi khó xử. Tuân Khang không nói gì nữa, vây vây tay áo, cáo tử. Viên thuật hừ một tiếng lại đưa qua một khối dưa gặm lấy gặm để. Tuân Khang mới vừa đi không lâu, Viên Thuật thân vệ đem Trường Nô đi tới. Chúa công, Viên Thuật nhất chân chính là một cước, đem Trường Nô đạp một thục chân. Người lỗ tay này Lý trưởng Long chim giặc hổ. La Công đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi sứ quân, gọi sứ quân, đừng kêu nữa Chúa công. La Công bây giờ là triều đình ngũ châu mục, không phải cắt cứ một phương kẻ dạ tâm. Vâng, sứ quân. Trường Nô cũng không tức giận, vỗ một cái trên người dấu chân. Mấy cái tiểu nương cũng tiếp đến, ba cái đã tiến vào dịch xá, còn có hai cái ở trên đường, chậm nhất là chưa mai là có thể đến. Viên Thuật cũng không ngẩng đầu lên. Rất tốt, thật tốt chiêu đãi, không thể bị khuất các nàng. Còn có ngàn vạn không thể bị Trường Sứ biết, nếu không lột da của ngươi ra. Chúa công, sứ quân yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Viên Thuật lỗi với tay cầm lên một dưa ngọn, ném cho Trường Nô, mang về cho nhà ngươi bà nương cùng nhãi con nếm thử một chút. Tay vực tới dưa ngọn, một cái một kim. Trường Nô vui mừng quá lỗi, vui sướng ngâm rượu dưa đi. Viên Thuật cầm xong trong tay dưa, ngồi ở dưới bậc thang, trong mắt lóe ra một tia cười sinh con, không ngờ còn dám tới gặp là công, nhìn là công làm sao là ngươi. Tuân rời đi Châu Mục Phủ xoay người đi trường sử Dương Hoàng từ trạch. Dương Hoàng hôm nay nghỉ mục, đang ở nhà trong chuẩn bị rượu và đồ nhắm, quan sát cùng 3 năm đồng liêu xe uống, liên lạc một chút tình cảm. Thấy được Tuân Kham tới cửa, hắn ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn, đem Tuân Kham nhen đến công đường. Nhanh như vậy trở lại rồi, không vui không được a. Tuân Kham cười khổ. Chúng ta vậy chúa công, so hoàng đế còn khó hơn phục dịch. Dương Hoàng cười. Hắn mặc dù không có biết kiến thiên tử, nhưng hắn từ bất đồng đường dây hiểu đạo, thiên tử cường thế cũng không khó chung sống, cũng không nói như thế nào cứu nghi lễ, không có viên tiểu nhiều quy củ như vậy. Bất quá. Tuân Khang ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, chỉ sợ là không muốn đi trở về. Đạn Hán Sơn tình thế như thế nào? Tạm được, Đông Trinh chuẩn bị rất thuận lợi, chỉ chờ thu được về lương thực đến nơi, liền có thể xuất phát. Tuân Khang khoát khoát tay, "Ta tới tìm ngươi, là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Ngươi nói? Công Lộ nói, "Hầu tiên đi gặp Bản Sơ." "Ta thực tại không muốn gặp Bản Sơ, ngươi giúp ta nói một tiếng, thì nói ta buôn ba qua lại, bệnh không dậy được thân. Ngươi là tránh nhất thời, hay là muốn tránh một đời? Có thể tránh nhất thời tính nhất thời." Tuân Khang vẻ mặt bất đắc dĩ chờ hắn đi, ta rồi quyết định có trở về hay không, tránh khỏi nhìn nhau hai chẳng ghét. đã như vậy, không bằng tới U Châu đi, tùy tiện cái nào quận, làm thái thú, làm thử độ ruộng, cũng coi là vì triệu đình hiệu lực. Tuân Khang cười khoát khoát tay, hắn nhưng không có hứng thú vì viên thuật hiệu lực, U Châu cũng phải làm thử độ ruộng sao? sớm muộn phải thử, cần gì phải nhất định phải chờ đến chiếu thư tới. Tuân Khang ánh mắt lóe lên, Tiêu Ký Châu chẳng phải là cũng hẳn là làm thử? Dương Hoàng sững sờ, suy nghĩ một chút, kỳ Châu có thể làm sao? chuyện sớm hay muộn, Tuân Khang không tiếng động cười cười. Lê Võm chọn cái thi huyện hành chính là kỳ thực ta cũng rất tò mò độ không độ ruộng rốt cuộc có bao nhiêu phân biệt Dương Hoàng nhìn trầm trầm Tuân Kham nhìn qua trầm ngâm chốc lát ngươi nhận được tin tức gì rồi Tuân Kham đắc ý cười cười chờ ngươi thấy bản sơ trở lại hết thảy thuận lợi ta sẽ nói cho ngươi biết Dương Hoàng chập chập lưỡi có chút bất đắc dĩ nói cho cùng viên thuật tin tức còn chưa phải như Tuân Thị linh thông có Tuân Văn Tiến trong cùng, bất kể thiên tử làm ra cái dạng gì điều chỉnh Tuân Thị cũng có thể trước tiên nhận được tin tức một điểm này ngay cả Hoàng Nông Dương Thị đều không cách nào sánh bằng dĩ nhiên như vậy cơ mật cũng chỉ có tuân thị trí thân mới có thể biết sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết một lời đã định một lời đã định tuân khâm lại nói công lộ đáp ứng quá sảng khoái, trong lòng ta luôn là có chút bất an hắn sẽ không lại ở nghẹn cái gì tổn chiêu a văn minh ngươi để ý điểm dương hoàng gật đầu đáp ứng sáng sớm ngày thứ hai dương hoàng liền chạy tới châu mục phủ hỏi tới viên thuật ý tưởng viên thuật đem đối tuân khâm cam kết lại nói một lần sau đó thương lượng với dương hoàng mời dương hoàng đi trước cùng viên thiệu viên đàm gặp mặt làm xong tương ứng an bài viên đàm thì cũng thôi đi viên cũng không phải cái gì người thật thà hắn không thể không để phòng chút giữa hai người mâu thuẫn quá lớn ai cũng không dám nói viên thiệu sẽ không ra ám chiêu dương hoàng vừa bực mình vừa buồn cười chỉ người đường kia trong hung Hán quỷ danh tiếng còn lo lắng viên thiệu ra ám chiêu lời tuy như vậy hắn hay là đáp ứng làm viên thuật bên người duy nhất nhu sĩ lại là hoàng nông con cháu họ dương hắn cũng không hy vọng viên thuật có bất kỳ ngoài ý muốn nếu hắn không là không có cách nào hướng dương bưu vợ chồng giáo phó đi đi dương hoàng viên thuật ngay sau đó đem bị viên thiệu đưa đến ô hoạn tiên ti bộ lạc hòa thân năm cái tộc nữ nhận được châu mục phủ tới an bài một đơn độc sân mệnh trường nô trọng binh canh giữ Không để cho bất kỳ người rảnh rỗi đến gần. Hắn đi tiến, vì cái này năm cái tộc nữ đó gió. Khai tiệp câu nói đầu tiên, hắn liền dọa cái này năm nữ tử giận mình. Triêu Đỉnh rất nhanh chỉ biết đối Ô Hoãn, tiên ti Dụ Bình, các ngươi cũng muốn làm quả phụ. Năm cái cô gái trẻ tuổi trố mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. Các nàng bị Viên Triệu gả cho Ô Hoãn, tiên ti đại soái tiểu soái, thân bất do kỳ. Lần này bị người tới đến, ngay từ đầu cũng cho là Viên Triệu an bài người, trợ phu của bọn họ cũng xuất bộ theo Viên Triệu tác chiến, có có thể vẫn còn ở Viên Hi giới quyền, có 1 2 năm không gặp. Đến nơi này mới biết, là Viên Tuật An bài người. Viên thuật muốn làm gì, các nàng không biết gì cả. Nhưng là lấy các nàng đối Viên thuật hiểu, đoán chừng không có chuyện gì tốt. Các ngươi nếu như muốn cùng mấy cái kia giặc hồ cùng nhau bị bêu đầu thì chúng, vậy ta không có gì đáng nói. Nếu như các ngươi không nghĩ như vậy chết, vậy thì nghe ta, cùng mấy cái kia giặc hồ ly hôn, trở lại Viên thị. Các ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ an bài cho các ngươi tốt hơn hôn nhân, bảo đảm các ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu, cũng không ai dám chê cười người nhỏ. Quy 2 chương 721, lễ ra mắt. Mặc dù biết Viên thuật không là cái gì đáng tin người, nhưng ở bộ lạc người hồ sinh hoạt thực tại không phải người qua, mấy cái này nữ tử hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Chỉ cần có thể trốn đi kia tràn đầy tanh nồng vị lợi bạn, cùng với thô bị không chịu nổi người hồ trợ phù, làm cho các nàng làm gì cũng ngần ý. Hơn nữa các nàng cũng đã sớm nghe nói, U Yến Đô hộ phủ vẫn đang làm đánh dẹp chuẩn bị, xuất binh là chuyện sớm hay muộn. Bộ lạc người hồ trong cũng nghe nói, vô cùng gấp gáp, vừa có gió thổi cỏ lay, liền chuẩn bị trốn hướng thảo nguyên chốt sâu. U Yến Đô hộ tên Tuân Du, so bạch mã tướng quân công tôn toàn còn có lực sát thương. Viên thuật ngay sau đó lại nói với các nàng, ngày mai ta phải đi thấy viên điệu. Các ngươi là viên thiệu đi, bây giờ ly hôn, cũng phải viên tiệu gật đầu, coi như là có thủy có chung nếu như hắn không chịu cũng không có sao các ngươi ở chỗ này ở có ta bảo vệ các ngươi hắn không thể bắt các ngươi thế nào không có sẽ cùng viên thuật so đo những chi tiết này nam nữ tử sàng khoái đáp ứng viên thiệu mở mắt ra xem đi vào trướng tới dương hoàng lộ ra một tia khách sáo mỉm cười văn minh lâu nay khỏe chứ còn thích tướng ngũ châu khí hậu sao hắn cùng dương hoàng là người quen cũ nhưng dương hoàng xuất thân hoàng nông dương thị cho nên rất tự nhiên gia nhập viên thuật mạc phủ sau đó lại theo viên thuật gia năm dương tạ quân quan tâm dương hoàng khách khí mấy câu viện chuyển nói rõ ý tới tuân khang buôn ba qua lại mệnh ngã nằm trên giường không nổi, nhờ ta hướng ngươi chuyển đạt một cái ấy nấy. Viên Tiệu đôi mày khe run hai cái. Tuân Khang tránh mà không thấy, hắn ngược lại có chuẩn bị tâm tư. Người khác ở nơi nào? Bệnh phải nặng sao? Có hay không lương y thiề? Không có gì bệnh nặng, chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Viên Tiệu gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đây là hắn mặc phủ bên trong không hợp, không thể để cho Dương Hoàng che cười. Công lộ được chứ? Rất tốt. Ngày mai hắn sẽ đến cùng sứ quân gặp nhau, ta đi trước một bước, thăm hỏi sứ quân, thuận tiện thương lượng một ít tàn bài. Viên Tiệu cười. Hắn là sợ ta muốn đánh mạng của hắn sao? Dương Hoàng cũng cười, sứ quân nói quá lời. Cho dù có lớn hơn nữa thủ, các ngươi cũng là huynh đệ, nào có tính mạo tranh? Đây chỉ là làm theo thông lệ mà thôi, cũng là cho triều đình một câu trả lời thỏa đáng, miễn cho bị người khác nói này nói kia. Viên Tiệu hừ một tiếng, thong xuống mí mắt. Dương Hoàng hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Một lát sau, viên Đàm Thiên Trướng hướng viên thiệu hội báo thương lượng với Dương Hoàng kết quả, vì sách và toàn, hai bên sẽ tại dịch thủy bên bờ gặp mặt. Về phần là viên Thuật tới bờ phía nam, hay là viên Tiệu đi bờ bắc, còn phải từ viên Tiệu quyết định. Công lộ có thể tới bờ phía nam. chú công lộ nói phụ thân là huynh, hắn là đệ, lẽ ra phải do hắn tới gặp ngươi. viên thiệu trong lòng tư thái chút, khó được hắn có phần tâm tư này, đang ở bờ phía nam thấy đi. viên thiệu thở dài một cái, thoáng một cái 10 năm không gặp, cũng không biết hắn bây giờ thế nào, có phải hay không giống như ta tóc bạc hoa râm, tuổi già. viên đàm cười nói, muốn nói trẻ tuổi, trọng lộ thúc đích sát trẻ tuổi một chút, không có phụ thân nhiều như vậy tóc trắng. bất quá so với phong độ tới, hắn cũng không cùng phụ thân hơn xa, loan thoáng còn là năm đó ở lạc dương bộ dáng, không cái gì đổi. thật sao? viên khó được cười lên, cùng viên đàm trò chuyện mấy câu ngày thứ ba sáng sớm, viên thuật liền vội vã lên đường, mang theo trường nô cùng một trăm tinh kỵ, chạy tới dịch thủy bên. hắn đem trường nô cùng tinh kỵ ở lại bờ bắc, một thân một người đi thuyền qua dịch thủy. dương hoàng chạy tới nên đón, nhanh chóng giao phó một cái thương lượng xong chuyện. viên thiệu đã ở trúc tốt trên đài cao chờ, đứng chắp tay, mắt nhìn xuống sải bước đi tới viên thuật. viên đàm đứng ở dưới đài, chắp tay thi lễ. viên thuật gật đầu đáp lễ, cởi xuống bên hông đao, ném cho dương hoàng. văn minh, ngươi cũng đừng đi lên, ở phía dưới chờ. viên đàm liền vội vàng nói, a thúc, không cần như vậy. viên thuật vỗ vỗ viên đàm bả vai, tiểu tử ta không làm ngươi khó xử, ngươi vậy lao tử cái gì tinh khí, ta so ngươi rõ ràng, hắn chính là ngoài mặt trang không có vấn đề, trong lòng không biết khẩn trương thành hình dáng gì đâu. Ta thật phải dẫn trên đau đi, liền không có cách nào nói chuyện đàng hoàng. Viên Đàm cười xấu hổ cười, Viên Thuật mở ra hai tay, lại nói, dạ, ngươi thấy rõ ràng, bên cạnh ta liền đem thư đao cũng không mang, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ giết chết hắn. Chờ một lúc nói thật hay liền thôi, vạn nhất muốn cãi vã, ngươi cũng chớ khẩn trương. Viên Đàm liền vội vàng nói, a thúc nói quá lời, a thúc nói quá lời. Viên Tiệu ở phía trên nghe rõ ràng, cũng lớn tiếng nói, hiện tư các người đứng xa một chút, chờ một lúc liền coi như chúng ta hai đánh nhau, ngươi cũng đừng quản. nhiều năm như vậy, ta đang muốn đánh hắn một trận, xuất một chút trong lòng ngựa các khí đâu. công lộ, lên mau nói chuyện, đừng dây dưa, ngươi cũng không phải là cái gì nho nhã quân tử, chẳng cái gì chậm chạp. viên đàm thấy vậy, chỉ đành phải chào hỏi dương hoàng, đi ra mấy chục bước, làm hết sức không nghe trên đài hai người nói chuyện. hắn rõ ràng giữa hai người ân đoán, cũng rõ ràng viên thuật tinh khí, chờ một lúc ông nôn là không thiếu được. thân là văn bối, hắn nghe thấy được không tốt lắm. viên thuật trèo lên lên đài cao, vây quanh viên tiểu chuyển hai vòng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay 50 a, coi như ngươi có lòng." Viên Diệu cười nói, "Người qua 50 không bị hiểu. chờ một lúc ngươi nếu là tức chết, cũng không lỗ." Viên Diệu nụ cười trên mặt có chút cương, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn hay là không nghĩ tới Viên thuật vừa mở miệng liền chú hắn chết. Nếu như không phải Viên thuật đem bội đao ở lại xuống mặt, hắn thật lo lắng Viên thuật sẽ rút đao chém hắn. "Yên tâm, ta không có ngươi nghĩ như vậy lòng dạ hại hỏi, ngươi khí bất tử ta." "Tốt nhất như vậy." Viên Thuật từ trong ngực móc ra mấy phần văn thư, đưa cho Viên "Ngươi xem trước một chút cái này." Viên Thuật nghi ngờ nhận lấy nhìn một cái, nhất thời đổi sắc mặt. Đây là hắn đưa đi hỏa thân năm cái tộc nữ ly hôn thư. Mặc dù hắn chưa quen thuộc chữ của các nàng dấu vết, nhưng tư nhân ấn giám hay là rõ ràng, không giống như là làm giả. Cái này là ở đâu ra? Các nàng tự tay viết. Viên Thuật chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại. Các nàng bị ngươi đưa cho giặc hổ, sống không bằng chết. Nghe nói ta đến U Châu, liền phái người tới gặp ta, thỉnh cầu ta lấy thân phận của gia chủ ra mặt tiếp các nàng trở về Trung Nguyên. Ta suy nghĩ, đây là ngươi phạm lỗi, nên cho một mình ngươi sửa lại cơ hội, liền mang đến. Nếu như ngươi không có ý kiến lời liền ký tên, dùng tơi ấn dám, đáp ứng đi. Viên Diệu sắc mặt đại biến, tiên năm cái ô hoàn, tiên ti bộ lạc đều là hắn dựa vì cánh tay kỵ binh nguồn gốc, có hai cái ở bên cạnh hắn, còn có ba cái ở Từ Châu tác chiến, làm sao có thể ly hôn? người hổ ngang ngược, bị này lớn đủ, há có thể từ bỏ ý đồ? Càn quái, các nàng ở nơi nào? để các nàng làm mặt cùng ta nói. thật là huy phong. Viên Thuật dừng bước, ngheo đầu, quan sát Viên Diệu, mặt không thèm. ngươi còn thật sự cho rằng phi ngươi đáp ứng không thể? nói cho ngươi, là cho ngươi cái đổi sai cơ hội, không phải cầu ngươi ban ơn. ngươi nghĩ thấy các nàng. Ngươi có cái mặt này sao? Ta đường đường Viên Thị Nữ Nhi gả cho Giặc Hồ làm vợ, ngươi thật đúng là quang tông rượu tổ a. Viên Diệu tức đến xanh mét cả mặt mày, mới vừa muốn nói chuyện, Viên Thuật lại nói, à, là ta sai rồi, thật đem ngươi trở thành cô tử, lại quên ngươi trước giờ đều là một không biết xấu hổ ngụy cô tử. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện dịch chính là ngươi đang đổi phục mẹ tang thời điểm sinh a. Chậm chập, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi thật là một đại hiếu tử. Viên Diệu giận không kèm được, cầm trong tay ly hôn thư ném ở một bên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi lặp lại lần nữa. quy 2 chương 722 đổi khách làm chủ. Viên Thuật quan sát cùng nộ viên thiệu, nét mép cười một tiếng. Ngươi dám giết ta sao? Hắn giỡn cổ lên, tiến tới viên thiệu trước mặt, dùng tay chỉ cổ. Tới, hướng nơi này chém, hướng nơi này chém. Dùng ta một cái mạng, đổi lấy ngươi đoạn tử tử tôn, không lỗ. Ngươi nói gì? Viên thiệu lấy làm kinh hãi, dựng ngược tóc gáy. Ngươi biết có bao nhiêu người chờ giết tiến ký châu, chém ngươi viên này chim đầu. Viên Thuật thu hồi cổ, giở tay lên, dùng sức ở viên thiệu cái chán đâm hai cái. Tăng hồng nên vì trương mạc minh đệ báo thù, sĩ tôn Thủy nghị thăng thái nghĩ làm đại tướng quân, hy vọng cũng gửi gắm vào người viên này chim trên đầu. Viên Thiệu bị Viên Thuật đâm phải về phía sau thẳng ngựa, cầm kiếm tay gân cần trắng bệnh, lại không chịu thật chém đi xuống. Viên Thuật nói đúng, ký châu đàn sói rình rập, muốn giết nhập ký châu, lấy hắn thủ cấp người quá nhiều. Nếu là hắn thật giết Viên Thuật, những người kia nhất định sẽ nhào lên, đem hắn cùng ký châu xé thành mà nhỏ. Nhẫn nhẫn, nhất định phải nhẫn nhẫn. Đem móng đuốt của ngươi lấy ra. Viên Thiệu phất tay đỡ ra viên thuật tay. Ngươi thật đúng là không sợ a, tha rằng dùng mạng của mình làm người lót đường. Viên Thuật cười hắt hai tiếng. Dương Châu nụ cũng tốt, Châu nụ cũng được, ta sĩ đồ đã đến đầu, thế tam công vinh diệu, ta khẳng định tiếp theo không lên dùng ta một điều là mệnh, vì ngươi làm nghiệt chỗ tội, đổi lấy những nam viên thị lại lên cơ hội, ta không lỗ. tương lai đến hàng tông hàng tông trước mặt, ta cũng coi là có công người. hắn liếc xéo viên thiệu, ngươi liền không nói được rồi. đại bá có phải hay không còn nguyện ý nhận ngươi đứa con trai này khó mà nói, ta a ông cùng đại huynh là khẳng định sẽ không nhận ngươi. viên thiệu gò má giật giật, xoay người trả lại kiếm bảo vỏ. đại huynh viên cơ nhân hắn mà chết, khẳng định sẽ không tha thứ hắn. nếu như hắn lại giết viên thuật, cha đệ viên phùng cũng sẽ không tha thứ hắn, trên danh nghĩa phụ thân viên thành cũng có thể không chấp nhận hắn. ở nhân gian, viên thuật khai trừ hắn tông tịch. Ở dưới Cửu Tuyển, liệt tổ liệt tông cũng sẽ cử hắn từ ngoài ngàn dạm. Hắn sẽ thành danh phụ kỳ thật cô hồn dã quỷ. Hắn đã 50 tuổi, thân thể lại không hề tốt đẹp gì, theo tiến có thể bước lên hoàng tuyển đường, cái vấn đề này đã đến nhất định phải suy tính thời điểm. Vì viên thuật như vậy một vô lại, rất không cần. Nếu như ta không chịu đâu. Viên Thiệu nhìn về phía bị hắn ném phải khắp nơi bay ra Ly hôn thư. Viên Đàm, Dương Hoàng đứng ở mấy ngoài mười bước, xem trên đài cao Viên Thiệu, Viên thuật khai vã, bị dọa sợ đến hồn vía lên mây. Nhất là Viên Thiệu rút kiếm, Viên thuật đem cổ rối với thời quá khứ, Dương Hoàng chân cũng mềm đúng nhưng chuyện lại không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy phát triển. Viên Thuật giống như trước đây phách lối, Viên Thiệu lại rút lui, trả lại kiếm vào vỏ, tiếp tục nói chuyện với Viên Thuật, mà không phải bực tức rời sân. Cái này rất kỳ dị, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Viên đang hỏi. Dương Hoàng giống vậy mê mang, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Viên Thuật cho Viên Thiệu nhìn là vật gì? Vì sao Viên Thiệu sẽ giận mà rút kiếm? Hắn hoàn toàn không biết. Lúc này, gió nhẹ thổi tới, một trang giấy bị gió thổi lên, lắc la lắc lư hạ đại cao, rơi vào Dương Hoàng cách đó không xa. Dương Hoàng tiến lên nhặt lên, nhìn một lần, nhất thời trong lòng bình tĩnh mới vừa bình phục tâm tình nhất thời lại sắc lên. Viên thuật ở đâu ra vật này? Lúc này Ly Hôn, những tiên ti đó, người Ô Hoàn có thể bị được không? Viên Đàm cũng bu lại, nhìn một lần, bật thốt lên. A thúc thật là thủ đoạn, đây thật là. Thật là cái gì? Dương Hoàng quay đầu nhìn hắn. Viên Đàm nhất thời cứng họng, nháy mắt một cái, nặn ra một kia lúng túng cười. Dương Hoàng cũng phản ứng kịp, rút thùi tái nổi. Tiên ti, người Ô Hoàn cùng Viên thiệu trở mặt, đối Viên Đàm có lợi không hại. Viên thuật ngón này nhìn như trò đùa, kỳ thực lại phi thường hữu hiệu coi như Viên thiệu có thể làm yên lòng những người kia, ưu yến đôi hộ phụ thu được về xuất chinh lại ứng đối ra sao? để lại cho Viên Hi thời gian không nhiều lắm, để lại cho Viên thiệu thời gian cũng không nhiều. ung tha đi. Viên Thuật chắp tay sau lưng, nhìn phía xa phật phẩm cốt sơn. Hoa Đức bất diệt, thiên mệnh ở Hán, đây không phải là lỗi của ngươi. ngươi đã cố gắng qua, thừa dịp còn có quay đầu cơ hội, vội vàng quay đầu đi. đi tiếp nữa, hại bản thân thì cũng tôi đi, lại hại hiện Tư, sao phải khổ vậy? Viên Tiệu cười lạnh nói, hiện Tư là con trai ta, không cần dùng ngươi tới quan tâm. Viên Thuật xoay người quan sát Viên Tiệu chốc lát, mép cười một tiếng. Ngươi thật coi hắn là nhi tử sao? Đừng lừa gạt mình a, ai còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ta đã nói với ngươi một chuyện a. Chuyện gì? Con gái của Tô Lục trong cung, rất nhiều người cũng cảm thấy nàng có thể thay thế con gái của phục hoàn làm hoàng hậu, nhưng Thiên tử Kiên quyết không đồng ý không phải hắn không thích con gái của Tô Lục, mà là hắn rõ ràng có chút quy củ không thể hư. Viên Thiệu khinh thỉnh. Hắn biết những việc này, cũng không thấy phải cùng bản thân có quan hệ gì. Lập ai là tự tử, liên lụy tới rất nhiều người lợi ích, tuyệt đối không phải Viên Thuật nói đơn giản như vậy. Thiên tử như vậy, hắn cũng như vậy. Con trai trưởng chính là con trai trưởng, con thứ chính là con thứ. Viên thuật cười cười, quy củ này cũng không phức tạp, ngươi lại không hiểu, còn muốn thành chuyện lớn, quên đi thôi. Viên Tiệu hít sâu một hơi, khi mắt lại, tay nắm chuôi kiếm lần nữa dùng sức. Viên thuật ánh mắt từ từ rời xuống, lướt qua Viên Tiệu xanh mét gương mặt, lướt qua Viên Tiệu kịch liệt phập phồng lồng lực, cuối cùng lộ ra Viên Tiệu khớp xương trắng bệch trên tay. Đây chính là chiếc kia từ triệu kiếm sao? Viên Tiệu lập tức không có phản ứng kịp. Cái gì? Ta nghe nói ngươi trong ngọc phải một tay kiếm, trên thân kiếm có minh văn vị nghị cho đỏi, là cây kiếm này sao? Viên cái này mới phản ứng được, cúi đầu nhìn một cái. Nguyên lai like ngươi cũng biết. Dĩ nhiên ta một mực rất quan tâm ngươi. Viên Thuật đưa tay ra, cho ta nhìn một chút. Viên Tiệu do dự, không biết nên không nên đóng kiếm giao cho Viên Thuật trong tay. hắn nhìn chăm chăm Viên Thuật xem đi xem lại, tiến vãi lưỡng nan. Viên Thuật im lặng cười, vẻ mặt khinh miệt. Viên Tiệu cắn răng một cái, tháo xuống kiếm mang, giao cho Viên Thuật trong tay, đồng thời không chút biến sắc lui về phía sau một bước, tránh cho Viên Thuật đột nhiên gây khó khăn. Viên Thuật trên mặt vẻ mặt càng thêm không thèm, đánh tay cầm vào kiếm, bên phải tay cầm chuôi kiếm, rút ra nửa đoạn thân kiếm, nhìn chầm chầm hai chữ kia nhìn hồi lâu, một tiếng cười khẽ. thật là thần nhân trong ngưỡng ban tạo. Viên Tiệu mặt có chút đỏ. Nào có cái gì thần nhân trong ngậm thủ kiếm, đều chẳng qua là hắn làm tuyên truyền, tỏ vẻ thiên mệnh ở mình mà thôi. Nếu quả thật là vậy, kia ngươi vẫn không có hiểu rõ hai chữ này chân thật hàm nghĩa." Viên Diệu không nhịn được dễ cười nói, "Vậy ta đảo muốn nghe một chút cao luận của ngươi. Nghĩ cho đòi hai chữ hiểu vì thiệu, không khỏi gượng gạo, hiểu vì nghĩ vì cho đòi công chi nghiệp, vẫn còn nói xuôi được chút. Cái này có lẽ sẽ là của ngươi mệnh, vào chiều phụ chính mới là tốt nhất quy túc, mà không phải đổi chiều thay họ, vẫn đỉnh tiên hạ." Viên thuật trả lại kiếm vào vỏ, nhưng không có đem kiếm trả lại cho Viên thiệu. Cho đòi công phong tại yến địa, lấy kế vì cũng, kiếm này thuộc về ta thích hợp hơn ngươi đã phụ lòng thần nhân, cũng không cần còn muốn tâm tư. ngươi, viên thiệu giận dữ, tiến lên muốn đoạt về kiếm. kiếm này mặc dù không là cái gì thần nhân chuyên thụ, lại là dựa theo tâm ý của hắn chế tạo, chân chính bách luyện thanh thép, trang đồ trang sức bằng vàng ngọc, hắn thích vô cùng. ngồi nằm không, rời, há có thể cho viên thuật? viên thiệu mới vừa động một cái, viên thuật rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong nhắm thẳng vào viên thiệu cổ họng. viên thiệu thất kinh, vội vàng ngưng lại, mồ hôi như ra. viên thuật nít mép cười một tiếng. ngươi đoán, có dám giết ngươi hay không? quy 2 chương 723 họa tử trong nhà. Viên Thiệu không nghi ngờ chút nào Viên Thuật có giết lòng can đảm của hắn. Đừng nói Viên Đàm ở mấy chục bước ra, căn bản không kịp cứu viện, coi như Viên Đàm ở trên đài cao, hắn cũng chưa chắc sẽ giúp hắn. Giúp Viên Thuật, ngược lại càng phù hợp Viên Đàm lợi ích. Bản thân sơ sẩy, chúng cái này hung hãn quỷ cùng nghịch tử quỷ kế. Dĩ nhiên, cái này sau lưng có thể còn có người như Dĩnh Nhu Đổ, nhất là tránh mà không thấy Tuân Khang. Trong ngay mắt, Viên Thiệu mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể, ngây người như phống. Viên Thuật ngửa mặt lên trời cười to, sách theo kiếm, xuống đài đi. Viên Thiệu chân mềm nún, suýt nữa ngồi phịch ở trên đài cao mới vừa một khắc kia, so với tiểu cuộc chiến lúc đối mặt đột nhiên xuất hiện bạch mã nghĩa tổng còn nguy hiểm hơn. hắn năm đó có dũng khí cự tuyệt điền phong đề nghị, không chịu tạm lánh, mà là ngay mặt nên chiến. hôm nay lại không có dũng khí cùng viên thuật cương. lúc ấy hắn tin chắc viên thuật sẽ không chút do dự giết hắn. đứng trên này, xem viên thuật cùng viên đàm nói mấy câu nói, cùng dương hoàng cùng nhau rời đi, trèo lên thuyền đổ nước. viên thiệu mới thở ra một hơi dài. viên đàm chạy tới, thấy viên thiệu sắc mặt không tốt, vội vàng chạy tới viên thiệu bên người. Phu thân. viên thiệu bỏ rơi viên đàm tay. hắn đường lịch tử này giả mù xa mưa hiếu thuận hắn nhất định là cùng viên thuật cấu kết tốt, đem hắn từ nghiệp thành cả tới, cùng viên thuật mặt đối mặt, chịu đủ viên thuật lục nhã. Phu thân. Viên Đàm nhìn một cái viên Thiệu cái này vẻ mặt, cũng biết viên Thiệu tâm tình không tốt, lại phải giận lây sang hắn, lời bà lời bẩy. A thúc, rốt cuộc nói chút gì? Người không biết sao? Viên Thiệu hỏi ngược lại, không đợi viên Đàm quay đầu, liền cất bước xuống ngoài đi. Viên Đàm trong lòng bất an, vội vàng đuổi theo. Lên thuyền, Dương Hoàng lấy ra kia phần ly hôn thư, hỏi viên thuật là chuyện gì xảy ra. Viên thuật phất tay một cái, quay đầu nhìn một cái đài cao, thấy viên Thiệu đã không ở phía trên, lúc này mới thở ra một hơi chui vào quan tuyển, đặt mông ngồi xuống, kéo mở và táo manh phiến. Hù dọa ra là công một thân mồ hôi. Dương Hoàng không nói, giúp đỡ Viên Thuật cởi xuống áo khoác, phát hiện Viên Thuật sau lưng đã ướt đấm. Sử quân, ngươi mới vừa rồi quá lô mãng, vạn nhất chết thì chết thôi, ai còn có thể không chết? Viên Thuật vẫn mạnh miệng, lại cầm lên một bên Tư Triệu Kiếm, rút ra nửa đoạn, cẩn thận thưởng thức. Văn Minh, ngươi nói, ta nếu là đem thanh kiếm này hiến tặng cho Thiên Tử, Thiên Tử có thể hay không thưởng ta chút gì? Dương Hoàng cũng biết này Tư Triệu Kiếm, lại không khoảng cách gần xem qua. hắn lướt nhìn, khe nứa mày, coi như một hiến cũng nên trước đem phía trên ngọc này ra xuống. Viên thuật cười ha ha, này ra xuống, ta không cho hắn lại cần hai khối cũng không tệ rồi, còn nệ ra xuống, kia tỷ sinh con chết mới tốt, sống được càng lâu càng hạ người. Đối viên thuật làm sằng làm bậy, Dương Hoàng rất không nói, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận viên thuật nói đến có chút đạo lý. Viên thiệu bị chết càng sớm càng tốt. Hắn chết rồi, viên đàm thừa dịp thượng vị có khả năng càng lớn, đến lúc đó hướng triều đỉnh xương thần, không chỉ có viên thị nhưng để tránh cho lớn hơn hai nạn, lấy người như dĩnh làm đại biểu sĩ đại phu cũng có thể lần nữa hợp lưu, tạo thành lớn hơn thế lực cùng thiên tử cùng quan tây người chống lại mà không phải lẫn nhau tránh đấu hoặc giả trở về có thể cùng tuân kham thương lượng một chút trở lại dịch huyện viên thiệu liền ngã bệnh ai cũng không gặp liên quét đồ cũng không thấy viên đàm thì càng khỏi phải nói quét đồ đầu gõ mơ hồ kéo viên đàm hỏi nửa ngày, cũng không hỏi ra kết quả viên đàm chỉ biết là viên thiệu rất tức giận cũng không biết viên thiệu cùng viên thuật ở trên đài cao nói chút gì hắn thấy được viên thiệu trước muốn giết viên thuật sau đó nhưng lại đem kiếm cho viên thuật suýt nữa bị viên thuật giết chết lại không rõ ràng lắm cái khác quét đồ nghe xong có một loại dự cảm bất tưởng nụ tính của bọn họ lại bị viên thuật làm hỏng chuyện không chỉ có không có đạt tới dự trù mục đích, ngược lại để cho viên thiệu hoài nghi bên trên viên đàm, cho là viên đàm cùng viên thuật âm thẩm cấu kết, liên thủ làm cụ. Quách Đồ lập tức tìm đến Hứa Du thương lượng. Hứa Du sau khi nghe xong, không hiểu chút nào. Bản sơ vì sao như thế do dự thiếu quyết đoán, cơ hội tốt như vậy, sao không trực tiếp giết kia hung hán quỷ? Quách Đồ chừng Hứa Du một cái. Từ Viễn, ngươi thế nào vẫn cùng năm đó vậy? Giết người nếu như có thể giải quyết vấn đề, làm sao rơi vào hôm nay kết quả như vậy? Hứa Du khinh khỉnh nhưng cũng không nói gì nữa. Quách Đồ phản phục cân nhắc về sau, để cho Hứa Du đi một chuyến viên thuật đại doanh, tìm được Tuân Khang. Hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hoài nghi Tuân Khang ra mắt Tuân Du sau, có thể định kế hoạch gì, nhưng không ngờ cùng bọn họ nói, cho nên tránh mà không thấy. Tuân thị tại triều thực lực càng ngày càng mạnh, đã trở thành làm những dĩnh hệ lĩnh tụ mới. Tuân Khang nghĩ thay đổi địa vị, thậm chí bắt bọn họ tới làm bậc tiến thân, đều là có thể. Lấy viên thuật bản thân trí lực mà nói, tựa hồ không nghĩ ra như vậy cơ trí thủ đoạn. Quách đồ không phản đối đầu nhập triều đình, nhưng hắn không hy vọng Tuân thị chú cháu bỏ xuống bọn họ, thậm chí đưa bọn họ làm hy sinh. hứa Du đáp ứng, lẽ ra doanh. Quách đồ thì lại lấy viên thiệu ngã bệnh làm lý do, để cho viên đàm điều tập đại quân. Phong tỏa đại doanh, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập. Không khí trong nháy mắt khẩn trương. Viên Thiệu biết được tin tức, giận tím mặt, đem quét đồ. Viên Đàm cho đòi quá khứ, truy dường mắng to, nói Viên Đàm có giết cha tim, đại nghịch bất đạo. Viên Đàm quỳ xuống đất xin tội, quét đồ lên tiếng phủ nhận, khăng khăng là vì Viên Thiệu thân thể nghĩ, vì ký châu an nguy suy nghĩ. Dưới mắt ký châu an nguy gửi ở Viên Thiệu một thân, mà người ký châu lại cực độ thù địch Viên đàm. Nếu như Viên Thiệu ở Viên đảm trong doanh bệnh, thậm chí có chút không kỵ, khó bảo toàn người ký châu sẽ không gùng lập Viên Hi hoặc Viên Thượng, thừa dịp làm loạn. Cho nên. Viên Tiệu nếu muốn bảo đảm ký Châu an ổn, không gây ra huynh đệ trở mặt thành thù bi tới, liền nên an tâm dưỡng bệnh. Chỉ cần hắn khỏi bệnh rồi, liền không ai dám liều lĩnh manh động. Viên Thiệu mặc dù tức giận, nhưng cũng rõ ràng Quách Đồ nói có lý. Trở mặt, hắn cũng không thoát được viên đàm không chế, ký Châu tết loạn, nhìn phải phá, không đại biểu nhịn được qua. Vốn là chẳng qua là nhất thời buồn bực Viên Tiệu thật ngã bệnh. Quách Đồ để cho viên đàm hầu ở Viên Thiệu bên người, lấy tận hiếu đạo, không khiến người khác có đến gần cơ hội của Viên Tiệu, mình thì cùng Viên Tiệu bên người văn võ liên lạc, nhất là Phùng Kỵ, Điền Phong lui, tự thụ mất tích, người ký Châu thực lực đại giảm. Bây giờ lãnh tụ là thẩm phối, lại cứ phùng kỵ cùng thẩm phối mâu thuẫn rất sâu. Lần trước vây công bành thành lúc, phùng kỵ đang ở viên thiệu trước mặt nói qua thẩm phối không phải. Bây giờ bộ này tình thế, phùng kỵ càng thêm bất an, thậm chí không dám ở lại nghiệp thành, cùng viên thiệu đến rồi dịch huyện, Quách đồ tìm được phùng kỵ, đi thẳng vào vấn đề nói lên kế hoạch của mình. Mở cơ hội này, bước viên thiệu lập viên đảm vì tự tử, đem người ký châu ủng lập viên hy hoặc là viên thượng giả tâm bóp chết ở trong trứng nước. Phùng kỵ tuyệt không kinh ngạc, hắn trầm mặc hồi lâu, hỏi: ngươi cảm thấy thẩm phối đám người sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nếu như hắn xuất bộ tới chiến, ngươi làm sao bây giờ? Quách Đồ cười, hắn nếu dám tới, chúng ta không ngại chém này với giới thành, cũng đem công lao này bỏ vào trong túi. Chúng ta sau lưng có ưu yến đô hộ phụ, có Thái Nguyên, thượng đảng đóng quân, còn cần lo lắng thẩm phối kia chút nhân mã. Phùng Kỵ gật đầu một cái, ta biết các ngươi người nhỡ dĩnh nhiều thế chúng, nhưng là ta có ích lợi gì? Ta làm sao biết các ngươi sẽ không thọ tử cầu phanh? Những năm này, các ngươi đối ta như thế nào, chính ngươi vậy cũng rõ ràng đi. Quách Đồ há miệng chỉ chỉ mình giang vàng, thấy được cái này sao? Phùng Kỳ phí rất nhiều công sức mới nhị cười, ta đã không điếc cũng không ngủ. Tiếng người nên biết, ta sẽ không hướng cái đó tiểu tiên tử xung thần. Sau khi chuyện thành công, ngươi cầm đầu công, như thế nào? Phùng Quỷ tim đập thình thịch. Đồng ý. Quy 2 chương 724, lấy ác chế ác. Hứa Du thấy Tuân Khâm lúc, Tuân Khâm vẫn còn phẫn nội tròng. Hắn cũng không nghĩ tới Viên thuật sẽ chơi như vậy một tay, cái này căn bản không phải kế hoạch của bọn họ. Viên thuật căn bản không để ý tới Tuân Khâm. Hắn nói với Tuân Khâm, ta cái này U Châu mục làm không làm trò vô ích, nhưng U Châu rối loạn, Tuân Du thu được về Đông kế hoạch tất nhiên chịu ảnh hưởng. Vạn Nhất Lưu bị tiến triển thuận lợi, giành trước tiến binh Lưu Đông. Tuân Du coi như lãng phí thời giờ. Tuân Kham cảm thấy Viên Thuật không thể hiểu nổi. Đây rõ ràng là hại người không lợi mình nha. Lúc này, hứa Du chạy tới, cùng Tuân Kham trao đổi tình huống, thế mới biết lúc ấy trên đài cao rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng việc đã đến nước này, Viên Thuật làm cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào hóa nguy vì cơ. Thuận thế đẩy Viên Đàm thượng vị phân ký châu vì nam bắc hai bộ, từ Viên Đàm trực tiếp khống chế ký châu chưa có nước, vì tranh đích đặt vững cơ sở. Tuân Khang phản phục cân nhắc về sau, cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Trên danh nghĩa, Viên Tiệu đã hướng triều đình xưng thần trên thực tế, viên thiệu còn vững vàng không chế ký châu, không cho triều đình tham gia cơ hội. triều đình xét thấy quan đông sĩ đại phu dư luận, không thể không ban bố chiếu thư, tuyên bố thiên hạ thái bình, không chủ động khơi mào chiến sự, không chủ động tham gia ký châu phạm vi. nhưng ký châu nội bộ có khác nhau, cũng là triều đình cầu còn không được kết quả. nếu như viên đàm ở viên thiệu bức bách phía dưới, không thể không hướng triều đình xương thần, vậy thì càng tốt hơn. như vậy công lao, há có thể để cho cùng người khác. vì tranh thủ triều đình chống đỡ, tuân khang ngay sau đó nói lên, từ viên đàm dâng thư triều đình, thỉnh cầu ở ký bắc lựa chọn quận huyện làm thử độ ruộng. cùng lúc đó. Viên thuật cũng hẳn là dân thư triều đình, ở U Châu lựa chọn quận huyện làm thử độ ruộng, tỷ như cày loại điều kiện tốt nhất cho quận. Chắc quận cùng ký châu tiếp dưỡng, ở mấy cái này quận huyện làm thử độ ruộng, địa phương thủ tướng cũng có thể danh chính luân thuận là duy trì hùng mạnh võ lực. Một khi phát sinh dân biến, mà quận nước tự thân binh lực lại không đủ để giải quyết lúc, còn có thể xin phép triều đình dùng vũ lực tham gia. Tin tưởng triều đình sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nhất định sẽ ra sức ủng hộ. Tôn Du cảm thấy có lý, ngay sau đó cùng Tôn Khang thỏa thuận, từ Tôn Khang lại đến Đạn Hán cùng Tôn Du làm tiến một bước tham khảo, làm xong võ lực tham gia chuẩn bị. Minh Thí đuổi về dịch huyện Đại Doanh tôi báo quyết đồ chuẩn bị bức thoái vị vì cầu viên thuật phối hợp hứa du trước khi đi chủ động đi gặp viên thuật thấy được hứa du viên thuật rất kinh ngạc người đến đây lúc nào ta muốn tới thì tới còn cần ngươi đồng ý hứa du chắp tay sau lưng ở viên thuật trước mặt thông thả tới lui hai bước nghe nói ngươi cùng bản sơ rút kiếm lại không có gia thủ ta hôm nay tới tính toán thỏa mãn một cái tâm nguyện của ngươi thuận tiện nhìn một chút kiếm thuật của ngươi có tiến bộ hay không can dỡ một thân vệ gần doanh lớn đưa tay rút dao cất bước tiến lên bạch một tiếng vang nhỏ hứa du trường kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm xuyên thủng kia thân vệ cổ họng Thân vệ sửng sốt, xem sáng lấp lánh thân kiếm, thần thái trong mắt nhanh chóng tàn đi, bị sụp xuống đất, túi thấp đầu xuống sọ. Hứa Du cất bước, rút kiếm, tránh khỏi máu tươi tung tóe ở trên người, ngay sau đó phủi xuống trên thân kiếm dọn máu, quay đầu nhìn về phía Viên thuật. Ra rồi, thể lực không bằng từ trước, nhiều nhất chỉ còn giữ lại bảy phần cảnh giới. Viên thuật há hốc mồm, nu cười có chút lúng túng, thân thể cũng không tự chủ được về phía sau co lại, hận không được đem bản thân chen vào sau lưng trong bình phong. Hắn biết Hứa Du là người nào, cũng biết Hứa Du câu nói kia là có ý gì, hắn có thể triệu hoáng thân vệ tới giết Hứa Du, nhưng trước đó. Hứa Du có bảy phần nắm chặt trước hết dưới hắn. Từ Viễn, cần gì chứ? Ngươi giết ta, cũng không cứu được bàn sơ. Hắn đi lầm đường, ta cũng khuyên hắn quay đầu, nhưng là không khuyên nổi a. Hắn không khuyên nổi, Hiển Tư lại còn có cơ hội, liền nhìn ngươi phối hợp hay không. Hứa Du xách theo kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Viên Thuật. Phối hợp, nhất định phối hợp. Viên Thuật luôn miệng nói, tuy nói Hiển Tư không phải con trai ta, nhưng ta một mực đem hắn làm con ruột, so Bá Dương còn thân hơn đâu. Vậy được, ngươi dâm thư triều đình, thỉnh cầu ở chắc quận làm từ độ ruộng. Hứa Du móc ra một phương tấm lụa, thông thả ung dung xóa đi trên thân kiếm lưu lại với máu. Hiền Tư cũng sẽ dâng thư, Thỉnh cầu ở Hà Gian làm thử độ ruộng. Đến lúc đó hai quận liên thành một thể, vì ký Châu, U Châu làm tấm gương. Tốt, tốt. Viên Thuật vô bắt đuổi, khen không dứt miệng. Cái này rất hay, cáo tử. Hứa Du trả lại kiếm vào vỏ, xoay người mà đi. Viên Thuật vẫn ngực, qua nửa ngày mới bình tĩnh lại. Hắn nhảy lên một cái, gan dọn quát lên, cha cho ta, nhìn một chút là ai phong cái này cuồng đồ đi vào. Ta cái này đại doanh hay là đại doanh sao? Mặc cho hắn tới lui. Viên thiệu đắp chăn mà nằm, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù là mùa hè. Hắn lại vẫn cảm thấy thấu xương chí lạnh, để cho hắn không khống chế được thân thể, rút lại bẩy. Sai lầm, lần này tới nghiệp thành tuyệt đối là sai lầm chí mạng. Viên Đàm Phản, người nữ dĩnh cũng phản, ngay cả Phùng Kỳ tất cả phản rồi. Phùng Kỷ không nở ra mặt, khuyên hắn lập viên đàm vì tự tử. Ở chỗ này trước đây, Phùng Kỳ cùng Viên Đàm quan hệ rất bình thường, tình cờ còn nói qua Viên Đàm không phải. Bọn họ là lúc nào tiến tới với nhau? Là đe dọa, hay là lợi dụng, hay hoặc giả là cùng có đủ cả? Viên Thiệu không nói một lời, khí tức lại càng phát ra nặng nề. Quỳ trước giường Phùng Kỳ thấy rõ, không người lại lạnh, rơi lại nói Chúa công ngàn vạn bảo trọng thân thể. Viên thiệu mở mắt, khàn cổ nói: Ta chết, chẳng phải càng như các ngươi nguyện. Phùng kỵ nằm trên mặt đất, lấy trán chạm đất. Chúa công lời ấy, thần không chịu nổi. Thần biết Chúa công oán thần, nhưng vì chủ công kế, thần không thể không nói. Ha ha. Chúa công, Lưu Chính Lễ có việc gì, ngươi biết không? Viên thiệu sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được Phùng Kỳ nói tới ai, không khỏi nghiêng đầu quan sát Phùng Kỳ. Lưu Chính Lễ ở xa Dương Châu, cùng ký châu có quan hệ gì đâu? Hắn còn có thể xuất tôn sách, Chu Du qua sông không được. Lưu Chính Lễ đích xác không thể nào xuất bộ qua sông, nhưng hắn cũng là hiện phủ mẹ cậu vạn nhất chúa công không kiêng kỵ, hắn là có năng lực nhất che chở hiện phụ người. Viên Diệu lúc này mới tỉnh táo lại, hiểu Phùng Kỷ muốn nói cái gì. Lưu Diêu đã hướng triều Đình xưng thần, hơn nữa hắn lại có tôn thất thân phận, tại thiên tử không có huynh đệ, không thể không nhờ tôn thất lực lượng dưới tình huống, coi như hắn cuối cùng cùng triều Đình trở mặt, bị triều Đình xử tử, Lưu Diêu vẫn có năng lực bảo đảm hắn thương yêu viên thượng không việc gì, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu là Lưu Diêu bệnh, thậm chí chết ở trước mặt hắn, kia viên thượng liền không ai che chở. Một khi hắn mạo hiểm thất bại, chờ đợi viên thượng chính là chết. Đổi lại hai năm trước, thậm chí một năm trước Hắn đều không để ý lưu Diêu sinh tử. Khi đó hắn còn có lòng tin, cảm thấy mình có cơ hội thắng lợi. Nhưng là bây giờ, chính hắn cũng rõ ràng, cái này hy vọng đã phi thường mong manh. huống chi hắn bây giờ bị Viên Đàm giam lỏng, có thể hay không còn sống rời đi dịch huyện cũng không thể biết. Quả thật như vậy, bất kể Thẩm Phối đám người sẽ hay không khởi binh công kích Viên Đàm, viên thượng số mạng cũng cơ bản xác định. Thẩm Phối hoặc giả có thể đánh bại Viên Đàm, nhưng hắn có thể đánh bại Tuân Du, đánh bại Sĩ Tôn Thụy, Trung Diêu, Đồng Chiêu cùng với phụ quân đại tướng quân Hàn tại sao? Một chút có thể cũng không có. Người ký Châu sống chết, hắn có thể không quan tâm. Viên thượng súng chết, hắn không thể không quản. Nghĩ đến Viên thượng, Viên Thiệu cuối cùng quật cường trong nháy mắt tăng giá, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng. Để cho hiện tư đi vào. Quy 2 chương 725, biết dừng không có nhục. Tuân Du dục ngựa sông lên dốc thoải, tung người xuống ngựa, đem dây cương ném tới trên yên ngựa, vỗ một cái mông ngựa. Ngựa chiến vây vây cổ, đến một bên ăn cỏ đi. Tuân Khang cùng đi qua, rim chặt vật cưỡi, xuống ngựa, cũng học Tuân Du dáng vẻ, đem cương ngựa ném lên yên ngựa. Chẳng qua là hắn liên tiếp ném cũng không thành công, định bất kể, tùy vật cưỡi kéo dây cương đi dạo, ăn cỏ. Lao lực sớm biết mang cái ngựa đồng được rồi. Tuân Khang thầm nói, Tuân Du nhìn một chút hắn, bật cười, ngựa đồng khá hơn nữa, cũng không bằng bản thân phương tiện. đến trên chiến trường, thắng bại sinh tử đều là trong nháy mắt chuyện, bình thường huấn luyện có hay không vững chắc, có thể quyết định sinh tử của ngươi. ta cũng không phải là sung phong ham trận đấu tướng. Tuân Khang hầm được nói, ngươi ta xác thực không cần xông lên phía trước nhất, nhưng ngươi làm chưa đủ tốt thời điểm, rất khó làm được kỷ luật nghiêm minh. Tuân Du trầm rãi mà đi, trong quân chỉ nói thực lực, không nói cái khác. ngươi muốn cho bọn họ nói gì nghe đấy, sẽ phải để cho bọn họ phụ ngươi nếu là bọn họ không phục, liền không coi là không chấp nhận mệnh lệnh của ngươi, thi hành thời vậy không sẽ dốc toàn lực ứng phó, tùy thời chuẩn bị ngắm nhìn. hắn dừng một chút, lại nói, người người ngắm nhìn, kế hoạch của ngươi khá hơn nữa, thi hành đứng lên cũng sẽ giảm bớt nhiều. ưu thế rõ ràng lúc, hoặc giả không có vấn đề gì, một khi gặp phải lực lượng ngang nhau cường địch, muốn giành thắng lợi liền khó khăn, cho nên phải luyện tinh minh, thủ trọng với trọn tướng. Tuân Khang quan sát Tuân Du, càng xem càng cảm thấy xa lạ. bọn họ bằng tuổi nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn biết Tuân Du là hạng người gì, bởi vì cha mẹ tang, từ tổ phụ nuôi dưỡng thành người. Tuân Du càng thêm trưởng thành sớm, cũng càng thêm độc lập. Không chỉ có đọc sách cố gắng, còn chăm chỉ với luyện tập kiếm thuật, là chân chính văn võ song toàn. Nhưng hắn trước giờ không nghĩ tới Tuân Du sẽ thành như vậy tướng lãnh. Công Đạt, ngươi khi đó không đến Kỳ Châu, có hay không bởi vì bản sơ quá mức sùng bái nho nhã, không thể xa trường tranh phong. Tuân Du suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Lúc ấy không muốn nhiều như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy hắn nói quá sự thật, tại triều đình lộng quyền hoặc giả tạm được, chưa chắc thích hợp đánh giáp lá cả. Thật phải có cái này đặc ký, ban đầu liền sẽ không để đồng chắc được như ý. Hắn cười một tiếng, lại nói, kỳ thực không chỉ là hắn con em thế ra có mấy cái từng thấy máu, bọn họ xem ra không sợ hãi, là bởi vì biết đối phương không dám đả thương hắn, không có sợ hãi. thật nếu gặp phải đồng chắc như vậy vũ phu, nhất thời huyết khí chi dung có lẽ sẽ có, sau đó suy nghĩ một chút, đại khái cũng sẽ chọn tránh hoạn. tuân du sâu kín một tiếng thở dài, không nói ra được tiểu nhịu. tuân khâm không có hỏi nhiều, hắn biết, tuân du đại khái là liền nghĩ tới hàng ung. hàng ung thân kim đảng nhân hòa du hiệp hai thân phận, kiếm thuật cao siêu, trải qua không ít nguy hiểm. nhưng là ai có thể nghĩ tới, một người như vậy, thế mà lại bởi vì một lần hiểu lầm, lo sợ mà chết. hồi tưởng lại. Hàng Ung Dung không phải chân chính dũng cảm, hắn căn bản chưa từng gặp qua chân chính nguy hiểm. Ngược lại thì Tuân Du biểu hiện ra chân chính không sợ, may mắn thoát nạn. Nhưng Hàng Ung với Tuân Du có sư phụ và bạn bè tri ân, Tuân Du chưa từng có trước mặt người khác để cập tới chuyện này. Hàng Ung lo sợ mà chết chuyện, cũng chỉ có mấy người biết. Ngươi là lúc nào biết được điều này? Tiết Kiến Thiên tử sau. Tuân Du thu hồi suy nghĩ, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: Ta nói là đến hoa âm sau. Thiên tử, là đại dũng. Tuân Du quay đầu nhìn một cái Tuân Hâm, lộ ra một tia cười nhẹ. A thúc nên đi gặp một lần Thiên tử hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi thấy hắn, cũng biết hắn là chân chính anh chủ, mà không phải tốt mã rẻ tuổi danh sĩ. Tuân Khang thở ra một hơi, có lẽ vậy, chẳng qua là bây giờ còn chưa được. hắn lắc đầu một cái, chuyển đổi đề tài. Ta nên nói đều nói rồi, ngươi thái độ gì, không ngại nói rõ, ta cũng tốt chạy trở về hồi phục quách công tác. Tuân Du ánh mắt lấp lóe, lạnh nhạt nói, thiên tử đem trọng trách này giao cho ta, ta không thể phụ lòng tín nhiệm của hắn. Ký Châu nội loạn, quy mô có hạn, nên cũng không cần ưu đô hộ phụ ra tay. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cũng không cần đi tìm Trung Nguyên thường, có gì tôn quân vinh xuất binh đủ cơ hội tốt như vậy liền bỏ qua, biết dừng không có nhủ. Tuân Du lạnh nhạt nói, sĩ đại phu như vậy, người nhưỡng dĩnh như vậy, ta Tuân Thị càng là như vậy. Tuân Du trịnh trọng xem Tuân Khang. A thúc, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đi được Trường An, cùng Thiên Tử gặp một lần. Ra mắt hắn, ngươi cũng biết bằng vào chiến công cùng Thiên Tử chống lại ý tưởng có nhiều hư vọng. Tuân Khang kẽm mình cười, không gật không lắc, cùng Tuân Du chắp tay từ biệt. Xem Tuân Khang lên ngựa, ở mấy cái thân vệ vây quanh hạ rời đi. Tuân lên, hắn nhìn một hồi, nhún môi mà di dời. băng băng mà tới, tuân Du nhảy toát lên ngựa, quay đầu ngựa, bay đi. Tuân Cam trở lại dịch viện, đem Tuân Du đề nghị chuyển cáo quyết độ. Quyết độ có chút ngoài ý muốn, còn có chút thất vọng. Hắn hy vọng nhất có thể vì vậy lập công chính là Chu Diêu, Quách Trung là người thân. Ở hắn cùng Thiên tử có thù cũ, không thể xuất sĩ dưới tình huống, hắn dĩ nhiên hy vọng Chu Diêu có thể nhân công thăng thiên, tương lai được rồi hắn mới thanh. Tuân Du thái độ đến tột cùng là do bởi lý trí, hay là do bởi giữ gìn Tuân thị lợi ích tư tâm. Cũng may Viên Thiệu đã mềm lòng, Quách độ cũng không có nghĩ quá nhiều, nói với Viên Đàm, Tuân Du đã đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Một khi Viên Thiệu đồng ý, hoặc là thẩm phối dẫn binh xâm phạm, Tuân Du sẽ xuất binh may mắn viện có tuân du cam kết, viên đàm coi như là yên tâm. trải qua mấy lần trao đổi, viên thiệu cuối cùng tiếp nhận phùng kỳ đề nghị. lấy thân thể có việc gì làm lý do, lập viên đàm vì tự tử, đem hà gian, trung sơn hai quận giao cho viên đàm quản lý. cuối cùng, viên thiệu để một cái yêu cầu. hắn đã hướng triều đình xưng thần, trên lý thuyết, ký châu cũng là triều đình ký châu. hắn lập viên đàm vì tự tử chuyện này không cần triều đình phê chuẩn, nhưng là đem hai quận giao cho viên đàm quản lý, nhất định phải đạt được triều đình chính thức phê chuẩn. nếu không triều đình rất có thể bác bỏ cái này bổ nhiệm, còn có thể coi đây là tử đối ký châu dụ binh, lấy được triều đình chiếu thư trước. Hắn không thể chính thức hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Quách Đồ đám người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đáp ứng. Bọn họ biết Viên tiểu muốn làm gì, không phải là mượn trong triều lao thần tay, lấy Thiên Tử danh nghĩa bác bỏ đề nghị này. Nhưng Trương Hỷ đã chết, ai còn sẽ lao ra vì Viên Tiệu bất bình dùm? Có cơ hội phân liệt Kỳ Châu, Thiên Tử dựa vào cái gì không đáp ứng? Viên Tiệu thượng biểu triều đình, Quách Đồ cũng cùng hứa du, Tuân Khang thương lượng phải người đi Trường An, ít nhất phải đi Hà Đông, cùng Tuân Lục gặp một lần, đừng để cho Viên Tiệu có lần ngược thế cờ cơ hội. Tuân Khang chủ động xin đi, Quách Đồ cũng cảm thấy Tuân Khang thích hợp nhất, bèn yêu cầu Viên Tiệu lấy Tuân Khang vì sứ giả mang theo Viên thiệu thượng biểu, chạy tới trường an. Viên thiệu mãnh liệt phản đối, hắn nhận định Tuân Kham đã phản bội hắn, đến triều đình cũng không chỉ có nói thật, đến lúc đó phạm vào tội khi quân tính ai. Phản phục trả giá về sau, Quách Đồ đám người làm ra nhược bộ, từ Kỵ Đô ý thôi Diễm mang theo thượng biểu đến triều. Thôi Diễm là người thanh hà, chính huyền đệ tử, làm người chính trực, cùng Quách Đồ mấy người cũng không có quan hệ gì, cùng Thẩm Phối mấy người cũng không có quá nhiều dính dốc. Từ hắn đại biểu Viên thiệu đến triều, hai bên cũng có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Tuân Kham lấy tư nhân thân phận chạy tới Hà Đông. Quy hai chương 726, Điền Phong rời núi. Điền Phong ngồi ở dưới hiên buồn ngủ, trong tay bụi lôi cũng bung ra, từ từ tuột xuống. Thẩm Phối bước nhanh đi tới, đưa tay tiếp lấy, nhẹ giọng cười nói: Nguyên Hạo Hinh, ngươi ngược lại thanh nhàn à? Sao giờ ngọ còn có thể nhỏ khế một cái? Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Điền Phong đột nhiên đánh cái kích linh, từ từ mở mắt, ánh mắt ngưng tụ, ở Thẩm Phối trên mặt nhìn một lúc lâu. Thẩm Chính Nam, là ta, xem ra ngươi còn không có hoa mắt. Thẩm Phối ở Điền Phong ngồi xuống bên người, tay máy bùi lôi, xua đổi nhặng trùng, hoặc như là đuổi đi một ít chọc người phiền lòng người hoặc là chuyện. Nghỉ ngơi phải sắp xì đi, có hay không có thể rời núi rồi? Điền Phong chân mày càng nhăn càng chặt, Viên thiệu chết rồi, còn chưa có chết, bất quá cũng cùng chết sắp xỉ. Thẩm Phối tử trong tay háo lấy ra một phong thư tín, là chính ngươi nhìn, hay là ta đọc cho ngươi nghe? Ngươi nói đơn giản một chút đi, ta lười nhìn. Điền Phong rời một cái, để cho mình nằm thoải mái chút. Thẩm Phối bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem đại khái tình huống nói một lần. Nhận được Viên thiệu muốn lập Viên Đàm vì tự tử, còn phải đem Trung Sơn, Hà Gian hai nước giao cho Viên Đàm quản lý tin tức về sau, hắn liền ý thức được cơ hội tới, trước tiên chạy tới Cự Lộc tới gặp Điền Phong. Hắn có thực lực, nhưng lưu lượng kém xa Điền Phong, tự thụ ở tự thụ không biết tung tích dưới tình huống hắn người có thể nghĩ tới chỉ có Điền Phong. Điền Phong nghe xong không nói một lời. Thần phối có chút không kềm chế được. Nguyên Hạo Hinh ban đầu nếu là nghe ngươi làm sao này. Bây giờ chúa công bị người Nhữ Dĩnh phản bội cha con trở mặt chính là ngươi lần nữa rời núi cơ hội tốt chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ chúa công bình định nội loạn hắn há có thể không phụng ngươi vì chủ nhưu. Điền Phong thở dài một cái. Chính Nam ngươi thật là hết ngồi lại giếng không thấy Thái Hành chuyện cho tới bây giờ ngươi cảm thấy viên tiệu còn có cơ hội thủ tháng sao? Ngươi thẩm thị trên dưới cũng có mấy trăm miệng, không cần thiết đem mình bước đến Tuyệt Lộ đi, được rồi thì thôi đi." Thẩm Phối khép cười một tiếng. "Ta ngược lại nghĩ được rồi thì thôi, nhưng Triều Đình chưa hẳn chịu bỏ qua cho chúng ta. Nếu thật là ở ký châu độ ruộng, ngươi cảm thấy ta thẩm thị mấy trăm miệng thì có đường sống. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, để cho bọn họ đi tự cày tự dệt, cùng chết có gì khác nhau đâu? Vẫn có khác biệt, chí ít có thể sống. Trong lòng ngực khí khó bình, xuống tạm mà thôi." Điện Phong một tiếng thở dài, lần nữa mở mắt, nhìn về phía Thẩm Phối. "Chính Nam, ngươi là vì bản thân bất bình, hay là vì ký châu bất bình?" có gì khác biệt nếu là vì bản thân bất bình, ta khuyên ngươi giống như ta quy ẩn, sau đó đưa con em nhập giảng võ đường cầu học, hoặc là đi tham gia thái học luận nói. Viên thiệu phi minh chủ, không đáng giá ngươi như vậy. Nếu như ngươi là vì ký châu bất bình, ngươi đừng quên, thiên tử mẹ đẻ chính là người ký châu, ngươi rất không cần lấy loại phương thức này bất bình hay. Thần phối cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật quy ẩn, ngươi lai là thân ẩn tâm không ẩn à, lại còn biết thái học luận nói chuyện. Ngươi nghe ai nói, tin tức rất linh thông nha. Điền phong nhìn về phía xa xa, ánh mắt hơi có lại, bởi vì ta cũng muốn đi Trường An. Nhìn một chút thiếu niên này thiên tử rốt cuộc là dạng gì anh chủ, lại tính toán như thế nào giải quyết cái này độ ruộng vấn đề khó khăn. Thẩm Phối nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hắn bỗng nhiên chốc lát, nói giọng khàn khàn, tự công giữ là không phải là đi Trường An. Điền Phong chậm rãi quay đầu, xem Thẩm Phối. Hắn đi chỗ nào, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đi con đường của ngươi chính là. Thẩm Phối nhìn chằm chằm Điền Phong nhìn một lúc lâu, đứng lên. Xem ra ta là Bạch Thanh Toán. Ngươi thật tốt hưởng thụ ngươi hận cư sinh hoạt đi, đừng quên hoạt động thân thể. Trờ ký châu bắt đầu độ rộng, ngươi sẽ phải đi trồng trọt, cũng không biết ngươi bộ xương giả này có thể kiên trì mấy ngày. Điền Phong mí mắt run lên, muốn nói lại thôi. Thẩm Phối đi tới cửa, xoay người nhìn chung quanh. "Nếu không, ta thay ngươi phóng nắm lửa, đốt tòa nhà này đi, ngược lại ngươi cũng ở không được mấy ngày. Cùng này phân cho người khác, không bằng đốt, trước hạn thích đứng một chút thứ dân sinh hoạt." Nói, hắn quát một tiếng. "Người đâu, phóng hỏa!" Điền Phong ngồi dậy, mắng to, "Thẩm Chính Nam, chính ngươi tìm chết, tự đi tìm chết chính là, cần gì phải nhất định phải kéo ta chôn theo. Ngươi làm người đi." Thẩm Phối không để ý tới hắn, luôn miệng chào hỏi thân vệ châm lửa. Điền phong người nhà nghe được tin tức, đuổi ra ngăn cản, cũng bị Thẩm Phối sai người bắt giữ ngược lại bọn họ cũng sẽ không chống trọn, sớm muộn phải chết đói, không bằng ta giúp ngươi giết bọn họ, sau đó thật tốt thả táng, tránh cho vứt xác hoang dã. Đánh dám! Điền Phong tức giận tới mức run run, thả bọn họ ra, ta đi với ngươi chính là. Thẩm Chính Nam, tương lai ngươi chết không có chỗ trôn, cũng không nên đoán ta. Ta không đoán ngươi. Thẩm Phối cười, ta hiến triệu liệt sĩ, tha rằng đấu mà chết, không thể quỷ mà sinh, coi như người bị tẩm thất nỗi khổ, cũng phải phá hủy kẻ thù. Ngươi điên rồi! Điền Phong vu cái chán, vô lực gì nói. Thẩm Phối cười ha ha. Điền Phong bị buộc bất đắc dĩ đơn giản thu thập một chút, cùng thẩm phối ra cửa, lên xe, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vẫn cứ mặt, không chịu nói chuyện với thẩm phối. Thẩm phối cũng không nóng nảy, cầm lên một con hồ đào, bóp vỡ vào ngoài, lấy ra trong đó đào nhân, đưa đến Điền Phong trước mặt. Nguyên Hạo, người thay mắt linh thông, nói vậy biết Trung Nguyên độ dọn không thuận, các châu quận đều có phản loạn phát sinh. Điền Phong thở ra một hơi, vặt vánh nhỏ nhanh mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục. Trung Nguyên sĩ đại phu tốt cùng ngồi làm đạo, không sở trường dụng binh, lại binh bỏ, có thể thành đại sự gì? Dưới triều đình chiếu, chuẩn bị cuối năm ở Thái Học luận nói tất nhiên có rất nhiều người sẽ chạy tới trương an, hy vọng có thể thông qua biện luận thuyết phục triều đình, vương tha cho độ ruộng. thần phối cười một tiếng. một đám thư sinh, coi như luận nói, trừ lại ra một bộ mối sát luận ra, cái dám dùng cũng không có. cho nên ta nói, nếu muốn để cho triều đình nỡ bộ, chỉ có thể phải dùng cung mạnh nọ cứng. nhớ năm đó, quang vũ độ ruộng, cuối cùng không phải không giải quyết được gì. ngươi vậy là không sai, nhưng quang vũ độ ruộng lúc, người ký châu chưa cùng tiền tử trở mặt, ân tình càng ở bây giờ ký châu phụng viên làm chủ, đã là lịch thần, sẽ cùng triều đình đối kháng, triều đình lại có thể tùy tiện bỏ qua cho. chính nam ngươi làm như vậy không phải vì ký châu bất bình thay mà là trôn vùi ký châu. thật có một ngày kia ta tự nghệ đình ý nhận tội, không liên lụy ngươi chính là. Thẩm phối cầm trong tay hồ đảo nhân đặt ở trên bàn, vỗ vỗ tay. bây giờ ngươi nói cho ta biết trước, ta nên thế nào làm, mới có thể giết chết viên đảm cùng những người nhược danh đó, cứu ra chúa công. điền phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bốc lên một viên hồ đảo nhân, phóng vào trong miệng, từ từ nhai. Thẩm phối cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ. điền phong đem hồ đảo nhân ăn hết tất cả, lại uống một hơi nước, xúc miệng, rút về viên hy đi. ký châu nội loạn, lại công tử châu đã không có ý nghĩa. Thần phối gật đầu một cái. Ta đã phái người đi thông báo hắn, giờ phút này cũng đã ở triệt binh trên đường. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là người nh dĩnh lẫn nhau cấu kết, dẫn chúng Diêu, Tuân Du xâm ta Kỳ Châu, bằng vào chúng ta trước mắt binh lực, sợ là ứng phó không được, cuối cùng chỉ có thể khốn thủ cô thành. Sẽ không. Điền Phong định liệu trước. Triều Đình có chiếu thư ở phía trước, sẽ không tùy tiện xuất binh đánh dẹp. Tuân thị cây mọc cao hơn rừng, không sẽ chủ động thỉnh cầu tham chiến. Kỳ Châu nội loạn, Triều Đình làm đứng ngoài cuộc. Quy 2 chương 727, tâm bệnh khó đi. Lưu bị nằm ở trên sườn núi, xuyên thấu qua rậm rạp bụi cỏ, Nhìn về phía xa xà viên quân đại doanh, "Không đúng a?" Hắn lại một lần nữa nói một câu xúc động. "Có gì không đúng?" Nam ở một bên pháp chính nói. Lưu bị chép miệng một cái, lại không lên tiếng. Hắn cùng với pháp chính cùng đi kiểm tra dịch tình, lại không nhìn ra cái chỗ chấp nhận. Viên hy đại doanh nghiêm chỉnh, hết thảy bình thường. Hắn thử thăm dò nói mấy câu, nghĩ dẫn pháp chính phát biểu ý kiến, pháp chính lại không nhận đề tài của hắn, hỏi ngược lại hắn có cái gì không đúng kỉnh. Cái này liền có chút lúng túng. Hắn so pháp chính lớn mười mấy tuổi, gần như dài một bối. Ở pháp chính lớn như vậy thời điểm, hắn đã đòi khăn vàng, lớn nhỏ mấy chục chiến bây giờ lại bị pháp chính kiểm tra tài dùng binh, lại cứ hắn còn đáp không được. nếu như không phải pháp chính sau khi đến, mấy lần đề nghị cũng vừa đúng, giúp hắn ngăn trở viên hi tấn công, ổn định trận tuyến, hắn gần như muốn trở mặt, đuổi pháp chính cũng đi. ngươi cho là ngươi là triều đình phái tới quân liền có thể không đem láo tử để ở trong mắt. pháp chính ngửa mặt nằm trên bãi cỏ, trong miệng ngậm một điếu cỏ cỏ, ánh mắt thấu qua đỉnh đầu lá cây, nhìn về phía xanh thảm bầu trời. sư quân, nếu như ngươi là viên hi, ngươi sẽ như thế nào tính toán? lưu bị trầm ngâm, không nói lời nào. viên hi ưu thế là cái gì? lưu bị không chút nghĩ ngợi, bật tốt lên kỵ binh. Hắn cùng với Viên Hi giao chiến nhiều lần, hai bên ở bộ tốt bên trên không có quá lớn phân biệt. Nhưng Viên Hi có gần 3000 kỵ binh, hơn nữa phần lớn là ô hoàn, người tiên ti, có thể đột có thể bắn, lực công kích rất mạnh. Hắn cũng không đủ kỵ binh nên chiến, mỗi lần cũng thua thiệt. Cũng may Trần Đáo Kiêu Dũng mấy lần trận tiền sát tướng, ngăn chặn lại viên quân kỵ binh đánh vào thế đầu, vì bộ tốt tranh thủ trọng chỉnh trận hình thời gian, mới chưa từng xuất hiện sụp đổ. Kỵ binh ưu thế là công hay là thủ? Đương nhiên là công. Đã như vậy, kia Viên Hi vì sao không công, ngược lại theo hiểm mà thủ? Pháp chính quay đầu, quan sát Lưu Bị. Lưu bị sướng sở, rộng mở trong sáng. Hắn biết nơi đó không được bình thường. Viên Hi tấn công Lang Gia như vậy thuận thế, có một nguyên nhân trọng yếu là bản sứ sĩ Đại Phu chống đỡ hắn, không chỉ có cho hắn cung cấp tiền lương, còn xuất quân trợ trợ, cho hắn dẫn đường. Nhưng là làm như vậy là đánh bạc, đổ Viên Thiệu có thể khống chế Lang Gia, tiến tới khống chế Từ Châu, cùng triệu đình giằng co. Vì vậy, Viên Hi muốn không ngừng triển hiện bản thân thực lực cường đại, để cho người nhiều hơn đối hắn có lòng tin. Nếu như hắn tấn công bất lợi, không cách nào để cho người tin tưởng hắn có chiếm lĩnh toàn bộ Lang Gia thực lực, những người kia chỉ biết do dự, chống đỡ lực độ chỉ biết chậm giảm. Mấy lần nhỏ áp chế sau, Viên Hi vẫn có đủ binh lực ưu thế, vốn nên trọng trấn cờ trống, tiếp tục tiến công, mà không phải theo hiểm mà thủ, giữ vững một loại rằng co trạng thái. Đối Viên Hi mà nói, rằng có chính là thua. Hắn hưng sư động chúng mà tới, tuyệt không phải là vì nửa làng ra, mà là cả Từ Châu. Hắn không đánh nổi rồi. Có lẽ đi. Pháp Chính Thu hồi ánh mắt, khép mắt lại. Không chiến, là không thể. Không đi, phải không bỏ. Sư quân, chúng ta không ngại thử hắn một lần. Thế nào thử? Đánh nghi binh, sau đó rút lui, dụ này truy kích. Lưu bị suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, đáp ứng một tiếng. Hai người trở về đến đại doanh, ngay sau đó triệu tập Trư tướng thương nghị. Đối pháp chính đề nghị, Trần Đăng biểu thị ra huyện chuyển phản đối. Hắn cảm thấy giữ vững rằng có là một cái lựa chọn tốt. Dù có phải càng lâu, đối viên hy càng phải không lợi, đối lưu bị lại không có chỗ xấu. Lưu bị dưới quyền binh lực không ít, nhưng phần lớn là năm ngoái mới chiêu mộ Tân binh. Bọn họ thủ vững thành, lập được chiến công, lại chỉ quen thuộc thủ thành chiến thuật, đối giá chiến cũng không thông thạo, nhất là thiếu hụt đối phó kỵ binh lòng tin cùng thủ đoạn. Đây cũng là Lưu bị sơ kỳ tác chiến bất lợi nguyên nhân căn bản. Trải qua mấy lần tác chiến, một điểm này đã có đề cao, nhưng là còn chưa đủ đánh lui Viên Hy sau, Lưu Bị đem tiến quân Liêu Đông, cùng Công Tôn Độ tác chiến. Liêu Đông kỵ binh nhiều hơn, nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, Lưu Bị sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn. Tha rằng như vậy, không bằng đem Viên Hy làm đám mải, ma luyện tướng sĩ, để cho bọn họ nắm giữ nên chiến kỵ binh phương pháp, tạo lòng tin. Lúc này chủ động tấn công Viên Hy, hiển nhiên không phải một sáng suốt lựa chọn. Giá chiến độ khó lớn, chủ động tấn công độ khó lớn hơn. Nóng lòng cầu thành, có thể tạo thành không cần thiết thương vong. Đối với lần này, Pháp Chính kinh khỉnh, mong muốn chiến thắng kỵ binh, đầu tiên muốn vượt qua đối kỵ binh sợ hãi tâm lý. Pháp Chính vây tay nói, Kỵ binh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Dưới mắt chính là mùa hè, rong rêu úng tùm, có thể tìm được đầy đủ thảo liêu. Nghỉ ngơi mấy tháng, ngựa chiến là có thể thoát khỏi mã lực chưa đủ quát cảnh. Đến lúc đó viên hy thực lực sẽ mạnh hơn. Bây giờ tấn công, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực nguy hiểm nhỏ hơn. Chín chắn là một chuyện, e sợ chiến là một chuyện khác, không thể nói nhập là một. Nếu như không dám đối mặt trong lòng sợ hãi, lần nữa mất đi chiến cơ, làm sao có thể khắc địch chế thắng? Trần Đăng giận tía mặt, vẩy tay áo bỏ đi. Lưu bị vội vàng tỏ ý ra cắt cẩn đuổi theo Trần Đăng, giải thích mấy câu tránh cho Trần Đăng suy nghĩ nhiều, không thể không nói, pháp chính mặc dù khắc nghiệt, lại nói chúng Trần Đăng trô nâu chốt. Trần Đăng đối kỵ binh có một loại không nói ra được sợ hãi, ích đức, từ Thúc, quân nghĩa, ngươi cứ nói đi. Trương Phi, Mi Phương, sĩ nhân ý kiến ngược lại tương đối thống nhất, bọn họ tán thành pháp chính cái nhìn, coi như nên chiến đại luyện, cũng so án binh bất động tốt. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi. Trần Đăng khác đều tốt, chính là quá sợ kỵ binh, chậm đi không xuất chiến bại bóng tối. Lấy được nhất chi ý kiến về sau, Lưu bị ngay sau đó bắt đầu làm chủ động tấn công An bài cũng đem chủ công nhiệm vụ giao cho Trương Phi. Trần Đăng không muốn ra chiến, sẽ để cho hắn thủ danh được rồi. Gia Cát Cẩn đuổi kịp Trần Đăng, tướng quân bất giận. "Quân nghị mà tôi, tranh cãi không thể tránh được, tướng quân không cần để bụng. Không phải ta muốn để bụng." Trần Đăng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thật sự là kia quan trung tiểu nhi khinh người quá đáng, lần lượt hám hại với ta. "Thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi như vậy." Gia Cát Cẩn cười nói, tướng quân không cần chấp nhận với hắn. "Người nha, ai còn không có cái lúc còn trẻ." Hắn tuy là tiên sinh huyền đức người đời sau, nền tảng trung quy không thể cùng Hạ Bi Trần Thị sánh bằng. Trần Đăng thở dài một cái, thả chậm bước chân. Từ du Lệnh đệ khổng minh cũng tại thiên tử bên người, lại không giống như hắn triều dương. Cái này người với người a, đúng là vẫn còn khác biệt. Nếu là trên triều đình sau này đều là loại người này, còn thể thống gì? Gia Cát Cẩn cười nhưng không nói, đổi một đề tài. Tướng quân, lần trước ta trải qua hạ bi thời điểm, bãi ét bá thật công Trần Cầu ở lưng bia bên trên thấy được tên thẩm phối. Là cái đó thẩm phối sao? Trần Đăng dừng bước, quay đầu nhìn ra Cát Cẩn, khỏe miệng giật một cái. Ngươi xem ngược lại cẩn thận. Ta một mực kính ngưỡng bá thật công là người, chỉ hận sống chết, không thể chiêm ngưỡng này phong thái. Bá thật công giới suối vàng có biết chính là khanh nói cười một tiếng trần đăng ngẩng đầu lên thần phối là hắn phồn dương lệnh lúc cố lại thì ra là như vậy gia cát cẩn gật đầu một cái bây giờ còn có liên là sao trần đăng nghi ngờ đánh giá gia cát cẩn thử du ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì gia cát cẩn cười đại hán trung hưng ký châu tất phá tương lai nếu có thể khuyên hàng thần phối cũng là một cái công lớn trần đăng cười ha ha liên tiếp quát tay kia ngươi cũng đừng nghĩ thần phối cũng không phải là có thể tùy tiện thuyết phục người hắn dừng một chút lại thở dài một cái hắn chấp niệm trong lòng quá sâu Quy 2 chương 728, Đồng thanh tương ứng. Gia Cát Cẩn lại không nản lòng. Chí ít có thể thử một lần nha. Cho dù không được, cũng không có tổn thất gì. Dầu gì, cũng có thể hỏi thăm một ít ký châu tình huống. Trần Đăng trong lòng hơi động, nếu là Tử Du không chối từ lao khổ, ta không ngại thử một chút. Gia Cát Cẩn chắp tay một cái, nguyện vì tướng quân ra sức. Trần Đăng sắc mặt hơi chậm, trong lòng buồn bực tản đi hơn phân nửa. Hắn quay đầu nhìn một cái trung quân đại tướng, chậm rãi nói, "Tử Du, lại chờ mấy năm, lệnh đệ cũng nên đến trong quân lịch luyện a." "Nên là đi, có khả năng hay không đi sứ quân trong quân?" gia cát cẩn lập tức hiểu trần đăng ý tứ, cái này cũng khó mà nói. bất quá nếu là có thể tới, đến lúc đó còn phải mời tướng quân chỉ điểm nhiều hơn. chỉ điểm không dám nói, đều là người từ châu nên giúp đỡ lẫn nhau. trần đăng đứng chắp tay, đúng rồi, ngươi lần trước nói cái đó người hoài âm bộ chất hiện ở nơi nào? ta lúc trở lại nghe nói hắn vẫn còn ở hội kề, bây giờ ở nơi nào? ta cũng không rõ lắm. ta giới trướng thiếu một xứng trước tư mã, ngươi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không chịu thiệt. gia cát cẩn hiểu ý, lập tức đáp ứng. trước hắn mới đúng trần đăng nhắc qua bộ chất, nhưng trần đăng không có để ở trong lòng. Bây giờ Lưu bị giới quyền đến rồi không ít người mới, đã có những Nam Trần áo, lại có nghiệm Dương Sĩ Nhân, còn có quan trung pháp chính, Trần Đăng cảm nhận được các lực, rốt cuộc nghĩ đến chiêu mộ từ châu hương đảng, tăng cường thực lực của mình. Từ châu không thiếu danh sĩ, nhưng là thiếu có thống binh khả năng tướng tài. Bộ chất văn võ song toàn, có thể vì tướng. Trần Đăng trước kia coi thường người như vậy, bây giờ bị tình thế ép buộc, không thể không thay đổi thái độ. Tướng quân, bộ chất ở xa hội kê, nhất thời khó tới. Ta ngược lại có một người khác có thể đề cử cho tướng quân. Tướng quân nếu là có hứng thú, không ngại nhính thời giờ gặp một lần. Ai vậy? Người cửuyện Từ thịnh? Ta ở Ngô huyện ra mắt hắn, dũng khí qua người, chuyên dùng Trương Ngô, là không đạt được nhiều hộ tướng. Ở nơi nào? Mấy ngày trước nghe nói hắn trở về thành thành, bây giờ có lẽ ở về quê trên đường, vì chiến sự ngăn lại, trễ lưu khai dương có khả năng không nhỏ. Xin phiền tử Du viết sách, vì ta thăm hỏi. Dạ. Hết giận sau, Trần Đăng trở về trung quân đại tướng. Lưu bị cuối cùng vẫn tiếp nhận pháp chính đề nghị, tính toán chủ động tấn công, thử dò xét một cái viên hy lòng tin. Hắn hướng Trần Đăng trưng cầu ý kiến, Trần Đăng bày tỏ đồng ý, cũng chủ động xin đi, muốn chủ công nhiệm vụ. Lưu bị rất hài lòng Trần Đăng thái độ, nhưng vẫn là huyện chuyển bày tỏ. Tấn công chẳng qua là thử dò xét, thành bại cũng không trọng yếu. Dưới so sánh, đại doanh an nguy càng mấu chốt, hy vọng Trần Đăng có thể cố thủ đại doanh, tấn công nhiệm vụ từ trường phi gánh là đủ. Trần Đăng vốn là cũng chỉ là tỏ thái độ, cũng không phải là thật muốn xuất kích. Hắn thấy, Lưu Bị thực lực không hề chiếm thượng phòng, chủ động tấn công rất khó có hiệu quả, thủ doanh càng an ổn. Nếu Lưu Bị có ý tưởng này, hắn cũng liền mượn nước đẩy thuyền lúng. Lưu Bị ngay sau đó làm ra bài, định ra tấn công nhật kỳ, mệnh chư tướng mỗi người chuẩn bị. Sau khi tan họp, chư tướng đi, trong đại chỉ còn dư lại Lưu Bị cùng pháp chính hai người. Lưu bị sai người lấy tới rượu và đồ nhắm, cùng pháp chính đối ẩm. Pháp chính nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Sứ quân, gia cắt tử du vì sao cam vì Trần Nguyên Long chủ ký, lại không vì sứ quân lại?" Lưu bị liếc về pháp chính một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Bọn họ là Hương đảng nhà, nói chuyện rất là hợp ý." Pháp chính hừ một tiếng: "Hương đảng, trong mắt bọn họ chỉ có như vậy Từ Châu, nào có Đại Hán, quan Đông, quan Tây, bọn họ khi nào mới có thể đánh đồng như nhau? Đã không còn chỗ thành kiến." Lưu bị cười ha ha một tiếng: "Hiếu trực, ngươi sao lại không phải đối người quan Đông có chút thành kiến?" Hắn giơ tay lên tỏ ý pháp chính không cần tranh luận ta là vùng biên cương người cũng cảm thấy người trung nguyên ngạo mạn tự phụ nhưng đại hán cương vực bát ác, năm người bắt người quan đông quan tây kém nhau quá nhiều khó có thể lẫn lộn cái này cũng là sự thật không nên cương cầu nhất trí pháp chính cười một tiếng giơ tay lên gãi gãi đuôi mày đúng vậy a cho nên thiên tử mới nhìn xa trông rộng quyết chí giải quyết vấn đề này hắn không chỉ có muốn lẫn lộn đông tây nam bắc càng phải hóa san thành hạ hắn dương dương lông mày cười nói bao gồm cái này từ gì lưu bị không khỏi tức cười chỉ chỉ pháp chính vì một tiếng cười lên Từ Châu bây giờ lấy Trung Nguyên tự xưng, trước kia cũng là Đông gì chỗ. Âm thầm nhạo báng mấy câu người từ Châu Man Di sử, là lưu bị cái này biên Châu người cùng pháp chính cái này quan chung người chung nhau một trong những đề tài. Nhạo báng hơn, tâm tình của bọn họ lại cắt có sự khác biệt. Nói đến biên Châu người, Lưu Bị thường thường nhớ tới Lữ Bố. Lữ Bố năm đó mới tới từ Châu lúc, một lòng muốn cùng hắn giao hảo, không chỉ có mời hắn dự tiệc, còn để thê tử Ngụy Thị đi ra thấy hắn, một trong những nguyên nhân chính là cảm giác đến bọn họ đều là biên Châu người, theo lýến nên lẫn nhau thân cận, còn muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lúc ấy hắn cảm thấy Lữ Bố quá thô bỉ lại lo lắng lữ bố mưu đồ từ châu, cho nên từ chối khéo lữ bố. Hiện tại nhớ tới, hắn khinh bị lữ bố, không phải là không bởi vì lữ bố là biên châu người. Bây giờ lữ bố về lại triều đình, thành thiên tử coi trọng lang kỵ đốc, uy chấn thảo nguyên, hắn vẫn còn ở từ châu cùng viên hi dây dưa. Nếu như lúc ấy có thể tiếp nhận lữ bố thân cận, có tỉnh châu kỵ binh trợ trận, hắn bây giờ làm sao kiên kỵ viên hi kỵ binh? Trời cao không phải không cho hắn cơ hội, là chính hắn không có bắt lại. Thiên tử lại thật trận bắt được. Ví dụ như vậy không phải một mà là mấy cái. Quan vũ như vậy, triệu vân cũng là như vậy. Cho nên. Thiên hạ này chỉ có thể là Thiên tử, bản thân hay là an tâm làm phiên vương cho thỏa đáng, dù là phong quốc lệch xa một chút. Chẳng qua là xây phiên cũng không phải chuyện dễ dàng, Thiên tử cho hắn cơ hội, còn phải xem hắn có thể hay không bắt lại. Dưới mắt xem ra, dưới trường hắn nhân tài còn là còn thiếu rất nhiều, nhất là Mưu sĩ. Người đứng bên cạnh hắn không ít, trong đó còn có Trần Đăng Thế gia như vậy con em, nhưng cho đến pháp chính sau khi đến, hắn mới ý thức tới chân chính Mưu sĩ nên là cái dạng gì, lại có thể tạo được cái dạng gì tác dụng. Đáng tiếc pháp chính là người của triều đình, tới từ châu chẳng qua là tạm thời hiệp trợ hắn tác chiến chờ chiến sự kết thúc, pháp chính liền phải trở về. Nếu như có thể lưu lại pháp chính, vậy cũng tốt. Lưu bị trong lòng hơi động. Hiếu trực, ngươi năm nay 25. đúng thế. thành thân sao? còn không có. pháp chính cười nói, mấy ngày trước quan trung đại loạn, ta chạy nạn đi ích châu, lòng người băng hoàng, thân như lục bình, nơi nào lo lắng thành ra. năm ngoái trở về quan trung, mông thiên tử không bỏ, cho đòi vì tán kỵ, nhất thời cũng không có lo lắng. Lưu bị nghe hiểu pháp chính ý tứ, hắn hôm nay là thiên tử bên người tán kỵ thị lang, người bình thường coi thường, người tuổi trẻ. Có công lao sự nghiệp tâm dù rằng có được, nhưng bất hiếu có ba, vua hậu vi đại, hiếu trực vẫn là phải để ý chút. Nếu có thích hợp nữ tử, không thể bỏ qua. Sơn Đông sĩ đại phu mặc dù tự phụ, nhưng Sơn Đông nữ tử lại có nhiều người thông tuệ, có thể nhất trị gia, giúp chồng dạy con. Tỷ như ta mới vừa nạp mỹ thị, mặc dù xuất thân thương nhân, cũng là một hiền nội trợ. Pháp chính không nói bật cười, giơ lên trong tay ly rượu. Sứ quân không chỉ có bạch ngọc mỹ nhân, còn có nhiều tiền mỹ thiếp, thật là khiến người hao ước. Hiếu trực nếu như có ý, không ngại thêm để ý. Lưu bị cũng giơ ly rượu lên. Cái này lang ra nhưng là gia mỹ nhân địa phương. Ngươi có thể nghe nói qua, ta mạnh đức tiếp biện thị chính là lang già khai dương người. Dù ra từ số nhà, lại có vợ cả phong phạm, so với kia đinh phu nhân mạnh hơn nhiều lắm. Pháp chính nhất thời tinh thần tỉnh táo, thân thể nghiêng về trước. Ta nghe nói lang già có không ít bạch địch hậu duệ, da trắng non tháng tuyết, là thật sao? Lưu bị cười ha ha, nháy nháy mắt. Đánh bại Viên hy sau, dẫn ngươi đi nhìn một chút. Quy 2 chương 729, một tiếng một tối. Lưu bị cùng Pháp chính say sưa nói lang già mỹ nhân thời điểm, Viên hy đang cùng sĩ Hàn Tuyên ổn đến đỏ mặt tuyệt hai. Mấy ngày trước, Viên Hi nhận được thẩm phối tin tức biết được Viên Triệu bắt thượng dịch viện xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ bị Viên Đàm giam lỏng, có thể đã bỏ mạng, nhất thời hoàng hồn. Hắn hận không được lập tức rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Ký Châu, cùng thẩm phối cùng nhau xuất quân, trinh phạt Viên Đàm, sau đó trở thành Ký Châu đứng đầu. Cùng này so sánh, Từ Châu không đáng giá nhất tới. Nhưng Hàn Tuyên mãnh liệt phản đối. Hàn Tuyên chữ cả nhưng là người bực hải, làm người ngắn nhỏ, lại trẻ tuổi. Viên Hi không phải quá để ý, chẳng qua là người này là điển phong đề cử, không thể không tiếp nhận, lưu tại thân là xung làm quân Sự thật chứng minh, Hàn Tuyên mặc dù bề ngoài xấu xí, lại thông minh qua người. Viên Hi tiến quân lang ra sau, có thể thuận lợi như vậy đánh tới Dương Đô phụ cận Hàn Tuyên mấy lần đề nghị đưa đến mấu chốt tác dụng, cho nên Viên Hi nhận được thẩm phối tin tức về sau, trước tiên mời tới Hàn Tuyên thương lượng. Nhưng là Hàn Tuyên nói, Viên Thiệu bỏ mạng có khả năng cực nhỏ. Quả thật như thế, Viên Đàm khó thoát giết cha danh tiếng, thiên phu sở chỉ, đừng nói trở thành ký châu đứng đầu, hắn có thể giữ được mệnh cũng không tệ rồi. Nếu Viên Thiệu còn sống, kia thẩm phối yêu cầu Viên Hi lập tức rút lui, trở về ký châu tấn công Viên Đàm, chính là một phi thường không lý trí hành động. Cái này lời truyền đến Viên thiệu trong tai, sẽ để cho Viên thiệu cảm thấy người ký châu muốn nhân cơ hội làm có dễ ủng viên Hi làm chủ. Đến lúc đó, tình thế ngược lại đối viên Đàm có lợi. Hàn Tuyết nói, chỉ cần Thẩm Phối không có cố chấp đến ngu xuẩn mức, hắn xác suất lớn sẽ mời Điền Phong rời núi, cho hắn bảy mưu tinh kế. Mà Điền Phong cũng nhất định sẽ ngăn cản Thẩm Phối lô mãng, lấy tịnh chế động. Vì vậy, Viên Hi giờ phút này không chỉ có không nên triệu binh, còn nên chủ động tấn công, làm hết sức bắt lại Lang ra đem chiến tuyến đẩy tới đến Đông Hải địa phận, trực tiếp uy hiếp Đàm huyện. Như vậy, không chỉ có quận Lang Gia vì Viên Hi toàn bộ nhân lực vật lực đều có thể điều động, Từ Châu cũng đem vì thế mà chấn động. Viên Hi cũng thì có đủ hy vọng cùng thực lực cùng viên Đàm tranh tự bây giờ đi về tuyệt không phải thượng sách không chỉ có đã công chiếm mấy huyện xe ném còn có thể bị lưu bị truy kích bị đến đại bại hai người tranh chấp không giới, viên hi liền chọn lựa một điều hòa biện pháp hắn một mặt phái người trở về nghiệp thành thám thính tin tức một mặt co rút lại phòng tuyến lấy phòng lưu bị phản công hôm nay hắn đưa rượu mời hàn tuyên dự tiệc tính toán hướng hàn tuyên bồi tội lại thương lượng một chút rút lui công việc nhưng lời không đầu cơ viên hi vừa mở miệng hai người liền tranh cãi viên hi đã nhịn chừng mấy ngày tự nhận là đã cho đủ hàn tuyên mặt mũi thấy hàn tuyên vẫn không chịu nhượng bộ trong lòng ậm không thèm lần nữa phát ra cuối cùng không lựa lời nói nói một câu người bột hại phản phục, trước liền từng chống đỡ qua công tu toàn, bây giờ lại muốn ủng hộ lưu bị, hà tuyên cũng không phải cái tính tình tốt người, nghe lời này, trở mặt tại chỗ, phẩy tay áo bỏ đi. viên hy rất hối hận, nhưng lại xóa không dưới mặt tới xin lỗi, dẫn đến ở trong trướng nổi trận lôi đỉnh. lúc này, hắn có chút hiểu viên thiệu khó xử, người ký châu quá ngang ngược, quá mức lệ thuộc bọn họ, át sẽ bị bọn họ tả hữu, mọi chuyện không thể tự chủ, trở thành hữu danh vô thực con rò hai ngày sau, lưu bị phát động tấn công, sĩ nhân, mi phương đem hai bộ tốt, từ đông tây hai cái phương hướng đối viên đại doanh phát khởi công kích. Hai bên giao chiến tới nay, vẫn là Viên hy tấn công, Lưu Bị phòng thủ làm chủ. Lưu Bị chủ động tấn công, cái này là lần đầu tiên, Viên Hi thậm chí không có một chút chuẩn bị tâm tư. Hoàng Hốt phía dưới, hắn nghĩ phái người đi Hàn Tuyên tới thương nghị, lợi đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Giao thủ nhiều lần như vậy, hắn đối thực lực của hai bên hay là rõ ràng. Lưu Bị dưới quyền mặc dù có Trư Phi, Trần Đăng như vậy đại tướng, bộ hạ cũng coi như tinh nhuệ, nhưng là luận năng lực tiến công, vẫn là hắn xuất lĩnh Kỳ Châu binh, Thanh Châu binh cùng với U Châu kỵ binh mạnh hơn. Lưu Bị phòng thủ cũng có chút miễn cưỡng, chủ động tấn công còn có thể đòi được tiện nghi một trận chiến này, tự ta chỉ huy là được, không cần thiết đi cầu hàn tuyên. ngay từ đầu, viên hi ý tưởng đích xác không có sai. tại trải qua ban sơ nhất hốt hoàng sau, viên quân nhanh chóng chấn định lại, dưới sự chỉ huy của viên hi cố thủ đại doanh đều đâu vào đấy triển khai phản kích. sĩ nhân, mi vương tấn công bị nẹn, hai bên tiến vào thoát trạng thái. lưu bị thấy vậy, cảm thấy thủ thắng vô vọng, liền chuẩn bị để cho sĩ nhân, mi vương giả vờ bại, dù viên hi ra doanh, lại để cho phục kích. nhưng pháp chính ngăn cản hắn. pháp chính vẫn nhìn chằm chằm vào viên hi trung quân, hắn phát hiện một cái vấn đề, viên hi thủ hết sức vững vàng, lại gần như không có phản kích hứng thú cùng lúc trước giao chiến lúc thịnh vượng chiến ý hoàn toàn khác biệt theo lý thuyết cơ hội tốt như vậy viên hi sẽ nhanh chóng phản kích mới đúng không phải nút ở doanh lưới phía sau bắn tên mà là lợi dụng kỵ binh chủng kích lực ra doanh đánh vào bộ tốt hoặc là viên hi không nghĩ đánh hoặc là chỉ huy tướng lãnh không phải viên hi hay hoặc là trước chủ đạo chiến sự người không ở pháp chính lập tức hướng lưu bị nói lên đề nghị phái ra thực lực mạnh nhất Trương Phi, đối viên hi đại doanh tiến hành một lần cường lực kích cũng để cho trần đáo chỉ huy thân vệ cưỡi làm xong đánh ra chuẩn bị nếu như viên hi phái kỵ binh phản công kích vậy thì hiểm hộ trương phi đám người rút lui Nếu như Viên Hi còn án binh bất động, vậy thì lợi dụng tốc độ của kỵ binh đánh vào viên quân quân Nhu đại doanh, phóng hỏa đốt cháy quân Nhu. Lưu Bị hơi chút do dự, liên tiếp nhận pháp chính đề nghị. Hắn chỉ làm một nho nhỏ sửa đổi. Hắn đem quyền chỉ huy giao cho pháp chính, mình cùng Trần Đáo cùng nhau xuất kỵ binh đánh ra. Pháp chính không chút khách khí tiếp nhận. Lưu Bị truyền ra mệnh lệnh, nguyên bản không nhanh không chậm tiếng chống trận nổ vang, không chỉ có sĩ nhân, Mi Phương lần nữa tổ chức lên thế công, Trương Phi cũng xuất 3000 bộ tốt sông ra ngoài. Đao thủ mạo hiểm viên quân mưa tên, vọt tới viên quân đại doanh trước, tiểm hộ cung thủ tiến lên tập bắn, bù cung nọ lực lượng chưa đủ. Trương Phi xuất lĩnh thân vệ doanh, vọt tới viên trại lính trước cửa, cầm trong tay bự lớn, tự mình phá cửa. Viên quân tiền doanh tướng lãnh không nghĩ tới Lưu Bị sẽ như vậy quyết tuyệt, chuẩn bị chưa đủ, nhất thời luôn cuống tay chân, lập tức hướng trung quân cầu viện. Mời Viên Hi phái binh tăng viện. Hắn trong doanh trại chỉ có một ngàn người, không ngăn được Trương Phi đánh mạnh bao lâu. Viên Hi nhận được tin tức, không dám thất lễ, lập tức trong phái quân tăng viện. Để cho hắn nghĩ tới chuyện lại một lần nữa phát sinh. Lưu Bị, Trần Đáo đột nhiên đánh ra, hơn ngàn kỵ binh từ viên quân đại doanh giữa cắm vào, chạy thẳng tới Viên Hi chỗ trung quân, rất có chém tướng đoạn cờ y tứ. Viên Hi hoàng hồn không biết nên làm thế nào cho phải. Lưu bị tự mình xuất chiến, kỵ binh sĩ khí tăng mạnh, ở hai bên trong doanh viên quân tướng sĩ nhìn soi mói, nhanh chóng xâm nhập. Viên quân căn bản không nghĩ tới Lưu bị lại phái kỵ binh đánh vào, càng không có nghĩ tới Lưu bị sẽ đích thân đánh ra, liền cung nọ cũng chưa chuẩn bị xong, chớm mắt nhìn Lưu bị từ trước mặt phi qua, bọn họ có thể làm chính là hướng trung quân cảnh báo. Lưu bị điên rồi, tự mình một trận. Phụ mệnh tăng viện tiền doanh viên quân bộ tốt nghe được cảnh báo tin tức, lại thấy được kỵ binh tới, nhất thời cuống cuốn tay chân, rít dừng lại đi tới, liền bày trận chuẩn bị nên đón kỵ binh đánh vào. Lưu bị đột nhiên thay đổi phương hướng đi tới bung tha cho Viên Hi trùng quân, lao thẳng tới một bên quân Nu Doanh. Hơn ngàn kỵ binh vòng quanh quân Nu Doanh băng băng, đem chuẩn bị xong tên bắn vào trong Doanh. Trên tên trói dẫn hỏa vật đốt trong Doanh chất đống như núi lương thảo quân Nu. Quân Nu trong Doanh chạy nhanh trong bốc cháy, loạn cả một đoàn. Nhân cơ hội này, Lưu bị phá cửa mà vào. Kỵ binh rục ngựa vọt vào quân Nu Doanh, khắp nơi phóng hỏa, tùy ý tàn sát. Chờ Viên Hi phản ứng kịp, biết Lưu bị mục tiêu không phải hắn, mà là quân Nu Doanh thời điểm, hết thể đều đã muộn. Quân Nu Doanh đã đốt thành biển lửa. Quy hai chương bảy trăm ngắm. Trong ngay mắt, tình thế liền thoát khỏi Viên Hi không chế. Quân Nhu bị hủy, lòng quân đại loạn, sĩ khí cũng cùng lớn rơi. Trư tướng xem quân Nhu doanh phương hướng hỏa hoạn, trong lòng một mảnh cho tàn, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. giới thu hoạch vụ thu còn có mấy tháng, coi như muốn từ ký Châu vận lương tới, thời gian cũng chưa chắc kịp. Rút về Thanh Châu, thành lựa chọn duy nhất. Viên Hy hốt hoảng phía dưới, không kịp cứu viện. Tiền Doanh bị Trương Phi công phá, trong doanh trại tướng sĩ một bên cùng Trương Phi tự chiến, một bên hướng trung quân cầu viện. Trung quân có phản ứng, nhưng viện quân chính là chậm chạm không tới Tiền quân tướng lãnh bị Trương Phi chém đầu, trong doanh trại tướng sĩ hơn phân nửa chết trận, gần nửa đầu hàng chỉ còn dư không tới hơn trăm người chạy ra khỏi đại doanh, cũng may trương phi cũng tự biết thực lực có hạn, không thể nào kích phá viên hy trung quân, ở trong doanh trại thả một cây bút, liền rút lui trở về. mặc dù như thế, đánh một trận chém đầu gần ngàn, vẫn là lưu bị mấy tháng qua lớn nhất thắng lợi. đốt quân nu doanh, tắt đem viên hy dồn đến tuyệt cảnh, tình thế đối lưu bị thật tốt, lưu bị hài lòng, thu binh trở về doanh. pháp chính lại chưa thỏa mãn, cảm thấy trương phi, lưu bị dù dũng, lại không am hiểu nắm chặt chiến cơ. dưới tình huống này, liền nên tiếp tục tiến công, mở rộng chiến quả. viên hy đã rối loạn trận cước, lại buộc hắn một cái, nói không chừng liền sụp đổ. Trình độ nào đó, Trần Đăng nói đúng, Lưu Bị cùng với giới quyền tướng sĩ am hiểu phòng thủ, lại không am hiểu tấn công, lẫn nhau dựa phối hợp cũng không đủ ăn ý nếu như không phải chuyện an bài trước tốt, dựa vào bọn họ hiện trường phát huy, rất khó nắm chặt chiến cơ. Trở về đến đại doanh sau, Trần Đăng ra doanh nên đón, hướng Lưu Bị bày tỏ chúc mừng. Lưu Bị rất hưng phấn, chỉ Pháp Chính nói, một trận chiến này công đầu là Pháp Chính. Nếu không phải Pháp Chính yêu cầu tấn công, không thể nào có lớn như vậy chiến quả. Trần Đăng thật bất ngờ, ngay sau đó lại hướng Pháp Chính bày tỏ chúc mừng. Pháp Chính thản nhiên tiếp nhận, vẻ mặt mạn, thậm chí không có đáp lễ. Trần Đăng rất tức giận lại không tốt phát tác tại chỗ trong lòng hắn không thoải mái liên tiếp mừng công cũng không muốn tham ra, vẫn bị gia cát cần khuyên đủ nói như vậy sẽ để cho lưu bị lúng túng lúc này mới cô nén không vui ở lại tịch trong đại tháng ra chư tướng đều có chút hưng phấn lưu bị cũng không ngoại lệ liên tiếp nâng ly lại mệnh trần lâm làm thơ kỷ niệm trương phi rất nhanh liền uống rượu say mềm đứng dậy thuận múa ngã trái ngã phải giống như phong điên trần đăng nhìn ở trong mắt âm thầm gật đầu lưu bị bình thường vui giận không hiện trên mặt vừa uống rượu liền lộ ra nguyên hình nơi nào còn có chút xíu vương giả tướng Viên Hy xem một mảnh hỗn độn quân du danh, xem những thứ kia bị lửa tưới thành than đen, lại bị nước ngâm phải không còn hình dáng lương thực, mà xám như cho tàn. Hàn Tuyên cũng rất tự trách, nếu như không phải hắn tùy hứng kiến khí, không có kịp thời đi hiệp trợ Viên Hy chỉ huy, chiến cuộc cũng không thể nào phát triển đến tình thế này. Hắn cũng không nghĩ tới Lưu Bị sẽ phát khởi cường công, hơn nữa tự mình xuất kỵ binh đột trận, một cái sơ sẩy chỉ làm thành nguy cơ chí mạng. cả nhưng làm sao? Viên Hy hữu khí vô lực hỏi. Hàn Tuyên không có trả lời ngay, hắn cặn kẽ hỏi Viên Hy giao chiến trải qua, nhất là Lưu Bị đột trận trước sau, cuối cùng hỏi Viên Hy một cái vấn đề. Lưu bị đột trận lúc ai tại trung quân chỉ huy? Viên Hi cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Đăng. Hàn Tuyên lắc đầu một cái, cảm thấy không phải Trần Đăng. Hai quân giao chiến lâu như vậy, Lưu bị một mực không chiếm thượng phòng, phần lớn dùng phòng thủ làm chủ. Trần Đăng chỉ huy là bộ tốt, gánh vác phòng thủ nhiệm vụ chủ yếu. Từ mấy lần tác chiến đến xem, Trần Đăng phi thường kiên kỵ viên quân kỵ binh, tác phong bảo thủ, làm hết sức không cho Viên Hi một cơ hội nhỏ nhõi. Người như vậy, không thể nào làm ra như vậy kích tiến ăn bài. Hàn Tuyên để cho Viên Hi nghĩ biện pháp đi hỏi thăm, nhìn một chút Lưu bị bên người có phải hay không xuất hiện cái gì khuôn mặt mới, lại là lúc nào xuất hiện. Hắn hoài nghi, không chỉ là một trận chiến này, chi mấy lần trước giao chiến cũng có thể cùng người này có liên quan. Viên Hi hơi không kiên nhẫn, cảnh nhưng còn không chịu lui binh. Hàn Tuyên kiên nhẫn giải thích nói, tướng quân, không phải không lui binh, là không thể như vậy tùy ý lui binh. Quân ta rút lui, Lưu bị tất nhiên theo đuổi, nếu không biết là ai ở bên cạnh hắn bày mưu tinh kế, làm thế nào biết hắn sẽ thế nào đuổi? Nếu như chỉ là theo sau từ xa, kia cũng không sao. Nếu như hắn như hôm nay vậy, đột nhiên xông lên đánh giết, tướng quân còn có thể bình yên tối lui ra lang ra sao? Nhớ tới trước đây không lâu chiến hướng, Viên Hi dùng mình, không còn dám mạnh miệng. Lưu bị nếu như một mực như vậy đi theo hắn, hắn liền không ngủ ngon. Lấy cảnh nhưng kế sách, làm sao? Quân nhu doanh mặc dù bị hủy, nhưng cẩn thận chọn lựa một cái, còn có một chút lương thực có thể ăn, chẳng qua là phải đem dẫn cùng các tướng sĩ cùng một đắng. Ổn định lòng quân, sau đó sẽ phái người chạy tới cử huyện, chư huyện làm xong tiếp ứng, hướng địa phương đại tộc mượn một ít lương thực, lấy cung cấp thủ vững, sau đó sẽ từ từ chiến binh. Viên Hi cảm thấy có lý, ngay sau đó lại hỏi, hướng ký châu cầu viện sao? Tạm thời không cần. Hướng Thanh Châu các quận nước ngựa lương, chống đỡ đến tu được về sau này, nên đủ, Không trở về ký châu rồi tối lui đến Bắc Hải lại nói dưới mắt không thích hợp nói tới. Hàn Tuyên nhìn bốn phía tôn sĩ, lại nói với Viên Hỷ, một khi đại quân sụp đổ, tướng quân coi như trở lại Kỳ Châu, lại có thể thế nào? Viên Hỷ sắc mặt trắng bệch, không dám nói cái gì nữa, dựa theo Hàn Tuyên đề nghị, nhất nhất ăn bài, quân nhu doanh bị hủy, Viên Hỷ lại không có lập tức triệt binh, để cho Lưu Bị ở cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại tổ chức hai lần thử do xét tính tấn công, nhưng là Viên Hy không tiếp tục cho hắn cơ hội, kiên quyết đánh trở về, còn bắt lại Lưu Bị một lần mạo tiến, đếm nọ phát, suýt nữa muốn Lưu Bị tính mạng. Bị này một tiếp, Lưu Bị cũng tỉnh hồn lại biết bản thân còn không có ưu thế, chỉ có thể cố kiên nhẫn cùng viên hi chiến đấu. pháp chính ý thức được không đúng, đề nghị lưu bị phái người tấn công tử huyện. bức viên hi rút lui, nhưng đề nghị của hắn bị trần đăng phản đối. trần đăng nói trong mắt hai bên ngang tài ngang sức, bên ta thực lực thậm chí còn phải yếu một ít. nếu như phân minh chỉ làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, không thể thực hiện. pháp chính rất không cao hứng, trước mặt mọi người chỉ trích trần đăng sợ địch như hổ, tiêu cực lười biếng chiến. hắn nói với trần đăng ngươi chính là thường đánh thua trận, thua sợ, còn không có đánh, trước hết nghĩ thế nào bảo vệ tính mạng, giống như ngươi vậy, còn muốn khai cương thất ở Từ Châu, ngươi cũng không dám chủ động tấn công. Đến chưa quen cuộc sống nơi đây biên cương, ngươi chẳng phải là chỉ có thể ngày ngày nút ở trong đại doanh. Trần Đăng không thể nhịn được nữa, cùng Pháp Chính dùng beng. Hắn nói với Lưu Bị, ta là tướng bên thua, không dám nói dũng. Nguyện ý giao ra binh quyền, giải giáp quy điển. Nói xong, không đợi Lưu Bị nói chuyện, hắn nên ngang mà đi. Trương Phi cũng rất không thoải mái. Pháp Chính nói như vậy, cũng có chỉ trích hắn hiềm nghi, thậm chí có chỉ trích Lưu Bị hiềm nghi, làm đến giống như không có hắn Pháp Chính, bọn họ liền nuôi chiến thất bại vậy. Pháp Chính chúng nộ, Lưu Bị cũng rất bất đắc dĩ, một bên quên giải một biên nhượng Trần Lâm đuổi theo Trần Đăng, khuyên hắn xin bớt giận. Pháp Chính cũng rất buồn bực. Hắn nói với Lưu Bị, Trần Đăng bản lãnh không lớn, tính khí lại không nhỏ. Ta tại Thiên Tử trước mặt thời vậy thường thường thẳng thắn, Thiên Tử cũng không có so đo. Hắn Trần Đăng ngay cả một câu phê bình cũng không nghe được. Xem ra ta không nên tới, hay là trở về Trường An phục mệnh đi đi. Lưu Bị liền vội vàng kéo, nói hơn nói thiệt, mới để cho Pháp Chính buông tha cho lập tức trở về Trường An ý tưởng. Hai ngày sau, Viên hy triệt bình tin tức chuyển tới, lui giữ cử huyện. Pháp Chính nửa mặt lên trời thở dài, mở rộng chiến quả cơ hội đã bỏ qua, Lưu Bị muốn thu phục Lan gia không biết phải đợi tới khi nào. Lưu Bị cũng rất buồn bực, mang theo pháp chính đi khai dương, chuẩn bị giải sầu một chút. Quy 2 chương 731, mặc cảm. Ra cát lượng cầm Văn thư, bước nhanh đi tới điện tiêu phòng cửa thời điểm, Lưu Hiệp đang hoàng hậu phục thọ nói chuyện, cười nói yêu kiều, nhất phải ấm áp. Phục thọ tâm tình không tệ. Mang thai 6 tháng, có thái y hết lòng chiếu cố, còn có Tuân Văn Thiến người từng trải này một bên làm bạn, tình trạng của nàng phi tương tốt. Nhất là cha mẹ cũng đến rồi Trường An, phục hoàn ở thái học mặc cho thượng thư thế tiểu, chủ giảng ra truyền học vấn. Mẫu thân tạm thời không có chuyện làm, thường thường vào cung theo nàng. Mệnh đệ cùng tỷ muội đều có không sai an bài, nàng qua hết sức thoải mái. Để cho nàng hài lòng, tự nhiên hay là thiên tử bất kể bận rộn bao nhiêu, hay là thường nhín chút thời gian tới điện tiêu phòng. Cho dù là nói mấy câu đi liền, cũng sẽ không mấy ngày không lộ diện. Tại thiên tử làm mẫu hạ, mấy cái quý nhân không ai dám lánh đậm nàng. Chỉ cần trong cung, mỗi ngày đều tới đình an, theo nàng trò chuyện, trung đụng được coi như hòa hợp. Duy nhất tiếc nuối chính là lần trước hoa đã dự đoán là xe, bây giờ không dám tùy tiện nói là nam hay nữ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng phục thọ vẫn là hy vọng có thể sinh con trai. Thứ nhất thiên tử sắp tuổi tròn 20, phải có cái tự tử thứ hai mã vân lộc vào cung sau lúc nào cũng có thể mang thai mã vân lộc cùng tuân văn tiến bất động sau lưng nàng có lương châu quân nếu như nàng thân là hoàng hậu một mực không sinh ra con trai trưởng mã vân lộc lại tiền sinh nhi tử khó bảo toàn người lương châu sẽ không có ý tưởng cuối cùng còn có một cái phiền thoái. đồng nguyện Tống đô cũng đến có thể sinh dưỡng tuổi tác không lâu phải trở về đến trường an nàng đối thủ cạnh tranh đột nhiên liền trở nên nhiều hơn chỉ cần nàng có thể sinh ra hoàng con trai trưởng vậy những thứ này lo lắng liền cũng không có để cho tiểu như hai cái nữ nhi nhập điện tiêu phòng vi thị nữ trình độ nào đó cũng là lo trước khỏi họa thiên tử mặc dù cự tuyệt nạp các nàng vào cung vẫn còn là thích nàng nhóm nam nhân mà có mấy cái có thể cự tuyệt quốc sắc bệ hạ lại có công sự đến rồi ngươi cũng đừng bụi ta thấy được ra cát lượng phục thọ chủ động nói chờ một lúc điểm tâm lực rồi ta để cho người đưa đi lưu hiệp cười ứng đứng dậy rời chỗ thấy tình cảnh này ra cát lượng tại cửa ra và ở bước chân hắn cùng phục thọ đều là người lan gia vốn là có không ít người nói hắn lấy được thiên tử tín nhiệm cùng hoàng hậu có liên quan bình thường đặc biệt chú ý giữ một khoảng cách hôm nay nếu không phải tình huống đặc thù hắn thậm chí sẽ không đi tới điện tiêu phòng tới chuyện gì Lưu Hiệp cất bước ra điện, nhẹ giọng hỏi, Kỳ Châu, Từ Châu tình thế đều có biến hóa, hơn nữa có chút liên hệ." Lưu Hiệp nghe ra Cát Lượng nói xong, không có lên tiếng lâm thanh, đi thẳng đến mát mẹ điện, nhập ngồi, triển khai bản đồ nhìn một hồi, mới cười khẽ một tiếng. "Những người này thật đúng là hiếu chiến a, không ai đấu thời điểm, liền tự mình cùng bản thân đấu." Thấy Lưu Hiệp mặt không để ý, ra Cát Lượng nhắc nhở, "Bệ hạ, y theo Từ Châu tiến độ, chỉ sợ năm nay không cách nào tiến quân Liêu Đông." Lưu Hiệp nhìn ra Cắt Lượng một cái. "Liêu Đông còn có thể bay, Kêu ngược lại sẽ không." Ra Cắt Lượng cũng cười, "Nếu không biết bay" vậy thì có cái gì thật lo lắng cho sớm một năm muộn một năm kỳ thực không có gì khác biệt lưu hiệp tựa vào bằng mấy bên trên lấy tay trông chán ta ngược lại hy vọng chậm một chút đi quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt ra cát lượng vẻ mặt không thay đổi trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ hắn ngày ngày cùng lưu hiệp tự nhiên rõ ràng lưu hiệp đối trước mặt hiện trạng lớn nhất bất mãn chính là viên thiệu rút lui phải quá nhanh nếu như có thể nhiều đánh mấy năm độ ruộng hoặc giả sẽ không như thế khó từ châu ký châu tình huống chính hợp lưu hiệp ý nhưng vấn đề là lang gia là quê hương của hắn lưu bị bây giờ chú đóng địa phương chính là dương đô Loạn hoàng cất lúc, Dương Đô liền bị thay, lại đánh tới mấy năm, Dương Đô sẽ bị đánh tàn phế. Lo lắng quệt quán, Lưu Hiệp không nghe được gia cát lượng đáp lại, liên hắn một cái, thấy thần sắc hắn dầu dĩ, lập tức hiểu trong đó nguyên do. Gia cát lượng sưng sờ, ngay sau đó nói, đúng thế, vậy thì càng không thể gấp. Lưu Hiệp cười cười, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Bị cùng Viên Hy giữa tranh đấu đã không tại chiến trường, mà là lòng người. Người nhà những thứ kia thân bằng bạn cũ sẽ chống đỡ ai? ra cát lượng gần như không do dự, bật tốt lên. Gia Hinh ở Lưu xứ côn chỗ, tộc nhân dĩ nhiên là chống đỡ Lưu xứ quân, chỉ hy vọng như thế. Lưu Hiệp cười cười, không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này. Hắn biết gia cát cẩn ở Lưu Bị dưới quyền, nhưng gia cát cẩn cũng không phải là Lưu Bị cấp dưới trực tiếp, mà là Trần Đăng. Là cố ý gây nên, hay là trùng hợp, cái này liền không nói được rồi. Hắn càng muốn tin tưởng là đồng thanh tương ứng, đồng khí muốn nhờ. Có ít thứ là có quán tính, không phải muốn thay đổi là có thể đổi. Từ Châu sĩ đại phu đang hữu ý vô ý đứng đội, chân chính chống đỡ Lưu Bị, hoặc là nói là chống đỡ người của triều đình cũng không chiếm nhiều đếm. Kỳ thực không chỉ là Từ Châu, toàn bộ Sơn Đông đều là như vậy. Chu Trung đảm nhiệm tư không về sau, cái đầu tiên quyết định chính là tích trừ Trường chiêu vì lại hơn nữa còn là tư không trưởng sự. Lưu Hiệp cũng không cảm thấy Trương Chiêu có thể đảm nhiệm tư không trưởng sự, nhưng hắn không có bắt bỏ. Đây là quân thần giữa phân cấp, Chu Trung đề nghị, chỉ cần không quá phận, hắn cũng sẽ không bắt bỏ. Cuối cùng thành tích đi ra, Chu Trung tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Trong lòng hắn có so Trương Chiêu thích hợp hơn tư không trưởng sự nhân tuyển, nhưng hắn không có nói. Ngưu Thế Tử hai ngày này đang bận cái gì? Có mấy ngày không thấy hắn. Ở cùng công học đường mấy cái thợ rèn đang nghiên cứu máy bắn đá. Máy bắn đá? Hắn lần trước đi nhìn một chút máy bắn đá, nói là quá đơn sơ, có rất lớn ưu hóa đường sống, liền chủ động ôm lấy chuyện này. Hai ngày này đang đang thí nghiệm, hình như là tính ra tới kết quả cùng thực tế kết quả có chút sai số, bây giờ còn tìm không thấy nguyên nhân. Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút quỷ dị không nói lên lời. Quả nhiên chiến tranh mới là khoa học kỹ thuật thứ nhất độ được sao, không có mấy tháng sẽ phải thái học luật nói, hắn không chuẩn bị tham gia sao? Gia Cát Lượng nhíu cười, hắn hỏa giải những người kia không có gì đang nói, Người cũng cảm thấy như vậy, thần cũng không ngu quân tự tin như vậy. Gia Cát Lượng lắc đầu liên tục, thần nội tính không đủ, học một hiểu 10 đã không dễ, dơ một phần 10 chỉ có như vậy kỳ tài mới có thể. Là tâm tư của ngươi không ở phương diện kia. Lưu hiệp trực tiếp vạch Trần Gia cắt lượng kiêm tốn. Chỉ luận ai quy, gia cắt lượng không kém gì ngu Phiên, thậm chí có thể nói không kém gì cái thời đại này bất luận kẻ nào. Hắn vấn đề là hoàn mỹ chủ nghĩa, bất kể chuyện gì, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến mức tạc cùng. Trên thực tế, hắn loại tính cách này thích hợp nhất nghiên cứu học vấn hoặc là kỹ thuật, duy chỉ có không thích hợp tham chính. Hoàn mỹ chủ nghĩa từ này chính không làm được người đứng đầu, nếu không chỉ sẽ đem mình mà chết. Nhưng vấn đề là, gia cắt lượng lớn nhất hứng thú chính là tham chính. Đây là nho gia sĩ đại phu Đàm Đường, học mà ưu tác sĩ, đặt tác kiêm tể thiên hạ nhà. Cho nên lưu hiệp ở bồi dưỡng gia cắt lượng đồng thời, còn muốn tìm kiếm gia cắt lượng người kế nhiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia cắt lượng nhất định sẽ chết ở trước mà hắn, không thể nào cùng hắn đi tới cuối cùng. Chẳng qua là hắn một giờ nữa khắc còn tìm không thấy người như vậy. Khương Duy khẳng định là không được. Cũng may chuyện này cũng không phải vội, lại đợi thêm 20 năm cũng không có vấn đề gì. Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận. Thần nói là thật tâm lời, mộ tính của hắn đích xác người phi thường có thể bằng. Thứ cho thần dẫn dụ không thích đáng, hoặc giả chỉ có bệ hạ có thể cùng có thể xem vai. Già cắt lượng dừng một chút, lại nói, đây không phải là thần một ý của cá nhân, những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Lưu Hiệp rất bất đắc dĩ. Ta chẳng qua là một người bình thường, cũng sẽ mắc sai lầm, cũng có không đủ sức thời điểm, các ngươi không nên ép ta làm thánh nhân. Nói nhiều, cho là thật, phi quốc gia chi phúc. Quy 2 chương 732, người chi kỷ Minh. Biết người người trí, người chi kỷ Minh. Lưu Hiệp làm người hai đời, ít nhiều có chút tự biết mình. Hắn không phải thánh nhân, chỉ là một học người xuyên việt. Nếu như không có 2000 năm lịch sử tích lũy, hắn liền bị người đời sau làm khôi lỗi lưu Hiệp buồn tôn cũng không bằng. Lưu Hiệp buồn tôn có thể đem một hấp hối vương triều chống đỡ hơn 20 năm, hắn nhưng ở một cái giám lớn trong đơn vị cũng hồn không ra mặt. Trừ đi treo ngoài thêm được, hắn duy nhất ưu thế chính là tỉnh táo, biết mình là viên cái gì hành, không cần thiết phi cùng cái thời đại này nổi bật tranh phong, để tránh tự dứt lấy nục. Tỷ như cùng bọn họ luận kinh học, bản thân 89 phần 10 là phải bị treo lên đánh. Cũng may kinh học trừ tội nước, trên thực tế không có gì chứng dụng, tinh thông hay không kinh học đối thực hiện vương đạo cũng không có tính thực chất ảnh hưởng. Vị nhân dân phục vụ mới là vương đạo. Đây mới thực là giảm chiều không gian đạt kích. Có vị cao nhân nói qua, đáng sợ nhất chính là hai loại người một là có tín ngưỡng người đọc sách, một là cẩm vũ khí lên nông dân. Như thế nào đem hai loại lực lượng biến thành hữu ích lực lượng mà không phải phá hư lực lượng là ta mục tiêu duy nhất. Lưu Hiệp đứng lên, đi ra ngoài, đứng ở dưới hiên, nhìn phía xa dây núi, chậm rãi lắc đầu. Làm thánh nhân, ta không có hứng thú. Hắn chỉ một ngón tay che lấp tuyết trắng đỉnh núi, cao sử bất thắng hàn, vô địch quá tịch mịch. Gia cắt lượng cùng đi qua, theo Lưu Hiệp tay hướng xa xa nhìn một cái, như có điều suy nghĩ. Quân thần hai người đứng đó một lúc lâu, thưởng thụ khó được an tĩnh. Một lát sau, Lưu Hiệp quay đầu nhìn ra Cát lượng ấn vương chuẩn bị phải như thế nào? ra cắt lượng phục hồi tinh thần lại, ấn vương đã chuẩn bị phải sắp xỉ, khuôn chữ đang đang gia tăng các chế, nhưng chủ bút nhân tuyển đích xác định lại có chút phiền phức. lưu hiệp mắt sáng lên, khổng văn cử không chịu, luận nói sắp tới, hắn tính toán đem mỗi ngày luận nói nội dung ra một kỳ kỳ yếu, kịp thời công bố, cho nên đặc biệt từ hà đông hiệu sách đặc biệt điều đến rồi thợ rèn cùng nhân viên quản lý chuẩn bị ở trường an đề nghị một tấn vương, vì nhanh chóng in, hắn còn tốn không ít khí lực, quyết định sử dụng in chữ rời. Không là hắn hợp ý chui bút, đã có văn tài, lại biết mắng người, đơn giản là thích hợp nhất tin tức bình luận viên. Hai ngày trước phái người đi mời, vốn là cho là khổng dung sẽ vui vẻ đáp ứng, không nghĩ tới khổng dung không ngờ tự tuyệt. Gia Cát lượng cười một tiếng, hắn nói luận nói người đều ở đây hiện trường, chỉ phải làm cho tốt ghi chép, sau này hợp thành là được, chớ làm lập tức cấn hành. Bây giờ các nơi hiền lương lục tục vào kinh, tài phú khẩn trương, hay là có thể bất thì bất cho thỏa đáng. Lưu Hiệp không nói bật cười, người tin không? Không tin? Lưu Hiệp lắc đầu một cái, cho hắn cơ hội, hắn không dám tiếp, thôi. Còn có những nhân tuyển khác sao? Gia Cát lượng khó được trần chờ chốc lát, có ngược lại có, chẳng qua là chưa chắc có thể dùng. Lưu Hiệp không hiểu xem ra cát lượng. Đây là ý gì? Tại Đức có thể dùng, thâm tư chưa hẳn cùng bệ hạ tương hợp. Ra cát lượng túi đầu, tránh được Lưu Hiệp ánh mắt. Nguyện vì bệ hạ miệng lưới, nhân phẩm lại chưa chắc có thể dùng. Lưu Hiệp hiểu. Nói nghe một chút. Người trước như Lai Mẫn, thứ tính, mới từ Ích Châu chạy tới Trường An. Người sau như Đường Thúy, ngày hôm trước còn từng lên thư tự tử. Đường Túy là đệ tử Thái Bá Dê, nhận được hắn thượng thư về sau, thần liền đi hỏi Thái Lệnh Sử. Thái Lệnh Sử đối hắn đánh giá không cao lắm. Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát, đưa bọn họ cùng nhau tìm đến. Ý của bệ hạ là nếu là luận nói, đương nhiên phải có ý kiến khác. Cùng này âm thầm chỉ trích, không bằng bày ở ngoài sáng. Ai đúng ai sai, lưu cùng người đời sau nói. hắn dừng một chút, lại nói, sẽ đối dân chúng có lòng tin nha. Coi như tạm thời không phân biệt được, đi một ít đường quanh co, tương lai tổng trở về trở lại chính đạo. Gia cắt lượng gật đầu một cái, xoay người đi An bài. ấn phượng chuẩn bị phải như thế nào? Tìm thời gian đi xem một chút. Đường Phu nhân tự mình chạy tới An bài, lại có mấy vị quý nhân từ trong thúc đẩy, tốc độ thật nhanh. Đường Phu nhân cũng tới. Lưu Hiệp rất kinh ngạc, ta thế nào không biết? Phu nhân nói bệ hạ quá bận rộn. Không cần quay giối bệ hạ, chờ làm xong trở lại kiến giá. Bây giờ đi ngay. Trương An ấn phường liền xây ở thái học trong, đơn cửa học viện, ngoài cửa có hổ bí lang bảo vệ. Vì có thể kịp thời ấn hành văn chương, Lưu Hiệp lấy ra in chữ rời thuật. Tuy nói in hiệu quả không bằng bản khắc đẹp đẽ, tốc độ lại phi bản khắc có thể bằng, dùng để in công báo, thời sự bình luận những thứ này đối với thời gian yêu cầu cao hơn văn chương không thể thích hợp hơn. Không nghi ngờ chút nào, đây là đại sắc khí, tạm thời còn chưa thích hợp công bố. Cho nên Lưu Hiệp đem bảo vệ hiệu sách nhiệm vụ giao cho hổ bí lang, từ hổ bí trung lang tướng tống quả tự mình phụ trách quý nhân tống đô cũng ở đây hiệu sách trong làm việc nếu như đường phu nhân trở về hà đông tống đô đúng là thích hợp nhất đọc sách người làm chủ cho nên tống quả cũng phi thường dụng tâm nào đó trình tự bên trên tống quả đem cái này hiệu sách trở thành nhà mình sáng nghiệp che chở cực kỳ không để cho bất kỳ người rảnh rỗi đến gần biết được thiên tử tương lai khảo sát tống quả trước tiên chạy tới ngoài cửa lớn nên đón thấy được võ trang đầy đủ tinh thần phấn chấn tống quả lưu hiệp không nhịn được cười trừng phạt mấy năm tống quả nhân công phong đình hầu nhưng rất nhanh liền rảnh rỗi trong ngắn hạn gần như không chỉ có suất trình cơ hội, tống quả một lần rất xa suất, liền huấn luyện thường ngày đều có chút lợi biếng, rất lâu không thấy hắn tinh thần như vậy. Nhìn tới vẫn là muốn có chút việc làm, bằng không người liền phế. Kỳ thực cái này cũng không oán được Lưu Hiệp, hắn vốn là muốn đợi đặng tuyển chí sĩ, từ tống quả tiếp nhận Quang Lộc Hân. Nhưng đặng tuyển mặc dù lớn tuổi thân thể lại tốt, hơn nữa một chút không có chủ động chí sĩ ý tưởng, Lưu Hiệp cũng không thể đổi hắn đi, chỉ đành như vậy kéo xuống đến rồi. Lại chờ mấy năm, đặng tuyển sắp xỉ liền đến về hưu tuổi tác. Mặc nhiều như vậy, không nói sao. Lưu Hiệp nói. Thái học trong gần như đều là thư sinh. Ngươi còn sợ bọn họ xông vào hay sao? Ngày nắng to, Tống Quả còn ăn mặc giáp da. Mặc dù giáp da không giống thiết giáp như vậy nặng, cũng không cần chiến bào áo lót, dù sao vẫn là cái gió. Tống Quả nghiêm trang nói, vậy hạ lời ấy, thần không dám đợ bữa. Lại không nói thư sinh trong cũng có thông hiểu võ nghệ, liền bọn họ kia tính khí, phạm lên có tới, cũng phi thường há bữa. Phủ thêm giáp, để cho bọn họ biết nơi này có hổ bí bảo vệ, bọn họ cũng không dám liều lĩnh manh động, bất đi không ít phiền toái." Lưu Hiệp cảm thấy có lý. "Vậy thì khổ cực các ngươi. Vì bị hạ hiệu lực, là bọn thần chỗ chức trách, sao dám nói khổ?" đang nói, đồng Nguyễn từ bên trong chạy vội ra. Vậy hạ, thật sự là ngươi sao? lưu hiệp nhịn cười không được. mấy năm không thấy, đồng Nguyễn đã lớn lên một tràn đầy thanh xuân sức sống đại cô đường, tính khí nhưng vẫn là như vậy bốc trộn, cùng phúc thọ, tuân văn tiến hoàn toàn là hai dạng, thậm chí ngay cả hai cái khương nữ quý nhân cũng so nàng văn tinh chút. bất quá cái này lại làm cho hắn có một loại đã lâu không gặp cảm giác thân thiết. nữ tử tiến cung, còn có thể giữ vững không đổi không nhiều, ngay cả mã vân lộc vào cùng sau cũng câu nệ rất nhiều. lâu nay khỏe chứ? không việc gì không việc gì. đồng nguyện kéo lưu hiệp tay, bên trên nhìn một chút nhìn, nhìn phải lại nhìn trong miệng chật chật có tiếng vậy hạ không chỉ có không việc gì còn rắn chắc rất nhiều đâu nếu là ở trên đường thấy thần tiếp cũng không dám nhận người. a huyền đường phu nhân đổi ra đi theo phía sau tổng đô nàng quát nhẹ một tiếng cho đồng nguyện mấy mắt còn không hướng bệ hạ hành lễ quy hai chương 733, phản bị tội lỗi đồng nguyện cả kinh theo bản năng bung ra lưu hiệp tay lui về phía sau một bước nghiêm mặt mà lệ thần tiếp nguyện bái kiến bệ hạ xem đang nhảy thoát cùng thuộc nữ giữa không có khe hở hoán đổi đồng huyền. lưu hiệp có chút không nói có chút thất vọng nhưng lại không tiện biểu hiện ở trên mặt đường phu nhân cùng tống đô cũng lên đi về phía trước lễ có bài có bản cẩn thận tỉ mỉ tẩu tẩu vậy hạ nơi này là thái học thiên hạ người đọc sách tụ tập chỗ đường phu nhân nhắc nhở vậy hạ không thích hợp bị người nắm cán nhiều sinh miệng lưỡi thị phi lưu hiệp cười một tiếng không tiếp tục kiên trì hắn có thể không quan tâm những người đọc sách kia nhìn thế nào các nàng lại không được nữ tử chủ sự vốn là đã chọc không ít nghị luận hơn nữa quân trước thất lễ không biết sẽ nhao nhao thành cái dạng gì thái học luận nói sắp tới còn chưa cần thêm ra dối lưu hiệp một bên theo đường phu nhân hướng hiệu sách đi vào trong vừa nói tẩu tẩu đến rồi trường an thế nào cũng không cho ta biết một tiếng, coi như ta bận rộn nữa, làm cái gia yến, bày tiệc mời khách cũng là nên. Bệ hạ có lòng, thần thiếp liền đủ hài lòng. Chẳng qua là hiệu sách sự vụ nhiều, bệ hạ lại vội, cho nên thần thiếp suy nghĩ chờ làm xong chuyện, lại mời bệ hạ tới nhìn. Chưa từng nghĩ hay là kinh động bệ hạ. Tẩu tẩu quá khách khí." Lưu Hiệp phán giận nói. "Tẩu tẩu mấy năm này ở Hà Đông còn tốt đó chứ." Nùng bệ hạ chiếu cố, thần thiếp mấy năm này rất tốt, thậm chí là trước giờ chưa từng có tốt." Đường phu U nhân cười nói, "Không chỉ có ta như vậy, trong vương các tợ đều có loại cảm giác này." Quan Đông Thái Bình rõ ràng có rất nhiều người có thể về quê, lại vẫn là không muốn đi. Lần này nghe nói Trường An muốn xê hiệu sách, cũng muốn tới tận một phần lực, lấy báo vệ hạ đại ân. Lưu Hiệp xem sắp hàng hoan nghênh nam nữ các thợ, gật đầu thăm hỏi. Các thợ đều là tả hành lễ, trong mắt lộ ra không còn che dấu nhiệt liệt, có người đã không nhịn được rơi xuống nước mắt, giống như thấy được người chí thân. Lưu Hiệp cũng có chút cảm động. Trình độ nào đó mà nói, những người này trải qua cùng hắn tương tự, đều là ở địa ngục cửa quay một vòng người. Chỉ có trải qua địa ngục, mới biết nhân gian đáng quý. Đường Phu nhân dẫn Lưu Hiệp ở bên ngoài quay một vòng, cuối cùng đi đến trước kho mấy cái siêu lớn rất nhiều tầng mâm gỗ bày trong phòng đường, mâm gỗ bên trên bày lẽ ra văn vận bộ trưng bày khuôn chữ, đều là dùng thượng đẳng gỗ cứng khắc chữ, tản ra gỗ mùi thơm. Lưu Hiệp cầm lên một cái khuôn chữ nhìn một chút, thư pháp không sai, khắc phải cũng tốt. Thư pháp là lương hộp tự viết, khắc chữ đều là Hà Đông hiệu sách tốt nhất thợ rèn, không có bọn họ, không cách nào trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiều như vậy khuôn chữ khắc chế. Đường Phu nhân sở mâm gỗ, ánh mắt tím ái, giống như xem con của mình. Thân Thếp vốn tưởng rằng bản khắc đã cam mình không nghĩ tới còn có thể làm thành chữ hoạn, vậy hạ kỳ tư diệu tưởng, thật là vô cùng vô tận. Tiếng ngươi cảm thấy có thể đại sự hậu thế sao? Đường Phu Nhân lắc đầu một cái. Vậy phải xem ấn cái gì? Thường dùng công văn, không có gì ít thấy chữ, tự nhiên không có vấn đề. Nếu là học giả chi thư, muốn chuẩn bị khuôn chữ quá nhiều, sợ là có chút khó khăn. Lại học giả chi thư ấn đến, làm như vậy chi phí quá cao. Thử trước một chút đi, từ từ đi, có lẽ sau này sẽ có biện pháp tốt hơn. Lưu Hiệp nhìn chung quanh một chút các thợ. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm càng tốt hơn. Hà Đông thư ấn thư bây giờ đã thành vật sưu tập, văn nhân học giả cũng lấy có thể ở Hà Đông hiệu sách xuất bản chữ tác làm vinh. Đường phu u nhân cũng cười, mang theo một tia an ủi. Nói xong hiệu sách chuyện, Lưu Hiệp theo đường phu u nhân tới đến làm việc công địa phương. Xem hai bên trên bàn đống phải tràn đầy khô chữ, ấn dạng, Lưu Hiệp đuôi mày khẽ giơ lên, cảm giác có chút trở lại kiếp trước phòng làm việc cảm giác, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hắn nhìn một cái dùng rèm tách ra nội thất. Tẩu tẩu liền ở tại nơi này. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, không có thời gian ngoài ra tìm chỗ ở hơn nữa, hiệu sách làm xong sau, ta còn muốn trở về Hà Đông đi, không cần thiết tìm nhà. Không thể ở lại trường ăn sao? Ta vẫn cảm thấy Hà Đông an giật không có có người ngoài ở tại, Đường Phu Nhân cũng nhẹ nhõm một ít. Hà Đông có Văn Nhược vợ chồng, thường xuyên qua lại, sẽ không quá tình mình. Văn Nhược sớm muộn muốn tới Trường An, chờ hắn tới lại nói. Đường Phu Nhân con mắt con con, mọi chuyện thảo sang, bách phế đại hưng, bệ hạ rất bận, ta cũng không cho bệ hạ thêm phiền toái. nào có cái gì phiền toái. Lưu Hiệp thở dài một cái, ở tịch ngồi xuống, theo tay cầm lên trên bàn bận nhìn một chút. Quan Đông Thái Bình, ngươi không có trở về Dĩnh xuyên nhìn một chút sao? Không có, không muốn nhìn thấy những người kia. Đường Phu Nhân lạnh nói. Bệ hạ, ta phụ huynh đã vô tài đức, danh tiếng lại ác ngươi cũng không cần chiếu cố bọn họ. Nếu là có cơ hội, ngược lại có thể để về ngươi một chút mẫu tộc. Nước Triệu Vương thị vẫn còn có chút người dùng được, dưới mắt cái này tình thế, bệ hạ cần một ít trí thân tâm phúc. Hoàng ngươi liệt chuyện bản thảo đã ấn hành thiên hạ, mặc dù thái Diệm đã làm hết sức công chính, nhưng đường hành đường hai đoạn danh tiếng thực tại qua túi, tắm đều không cách nào tắm. Lưu Hiệp cũng không nghĩ tới muốn trọng dụng dĩnh xuyên đường thị người, nhưng an bài cái không trọng yếu chức vụ vẫn là có thể. Về phần mỗ tộc nước Triệu Vương thị, hắn cũng ở đây an bài. Nhưng là nói thật, mấy cái kia anh em bà con thật không sao được, đảm đường không nổi đại dụng. Hắn biểu huynh Vương đoan hầu quan tư phụng xa đô ý nhưng làm một chút tác dụng cũng không có. Đưa cậu Vương Bân Quy táng sau này, một mực tại gia tộc đợi, cũng không tới trường an hầu giá. Hắn muốn dùng bọn họ, cũng không biết làm như thế nào dùng. Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên, trầm mặc chốc lát. Là văn nhược đề nghị a, cũng là thần thiếp đề nghị. Ta đã biết. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, xem Đường phu nhân, "Tẩu tẩu, nói một món chuyện riêng." "Ừm. Ngươi còn trẻ, không cần là huynh trưởng thủ tiết. Nếu như có người thích hợp, liền gả cho đi, không cần quan tâm người khác nói cái gì." Đường phu nhân kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một cái, vẻ mặt có chút cổ quái. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng khẽ cười nói, "Đa tạ bệ hạ quan tâm." Lưu Hiệp nói rất chân thành, "Tẩu tẩu, ta là nghiêm túc. Đây cũng không phải là có thể chuyện đùa." Đường phu nhân cũng cười, "Ta cũng là nghiêm túc. Ta bây giờ cũng là có sản nghiệp người, áo cơm vô ưu, không cần lấy chồng cũng có thể sống hết sức tự tại. Coi như lấy chồng, cũng phải gả một bản thân hài lòng người." Nàng đưa tay chỉ bên ngoài, "Có loại ý nghĩ này không chỉ là ta một, trong vương rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, nàng dừng chốc lát, khẽ miệng khơi màu lau một cái nét cười, "Ngươi nếu là nếu không quan tâm nhiều hơn hai vị quý nhân, á Huyện khó mà nói." Á cũng nhưng là sẽ có ý tưởng. Lưu Hiệp trong lòng cả kinh, vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Không trách Tống Đô thấy bản thân sau cung kính có thừa, thân cận chưa đủ. Nguyên nhân cô gái nhỏ này có ý tưởng nha. Cái này nếu là bình quyền bình đến trên đầu mình, có quý nhân nói lên ly hôn, nhưng có điểm mất thể diện. Nàng nghĩ như thế nào? Lưu Hiệp lòng tin có chút chưa đủ. Đường Phu nhân cười, Bậy hạ quá lo lắng. Tống quý nhân cũng không nghĩ tới một bước kia, chỉ là tâm tư của nàng toàn ở hiệu sách trong, đối hồi cũng không phải rất nhiệt tâm. Lưu Hiệp thở ra một hơi dài, tẩu tẩu, ngươi dọa ta một hồi. Quy 2 chương 734, yến không tốt tiến. Hứa Tính ngồi ở công đường, một tay vướt vướt trồng dâu, một tay cầm một quyển thuyết văn giải tự, miệng lẩm bẩm, lắc lư đầu, tự giải trí. Sách này ấn phải thật không tệ, làm mua mấy bộ, một bộ chất tảng, một bộ thường đọc, lại lưu mấy bộ đưa người. Ngươi cũng không nhìn một chút bản thân trong túi còn lại mấy đồng tiền. Thê tử Lưu thị không vui nói, khó khăn lắm đến rồi thái học, giảng xếp lại, ngươi cũng không đi tìm tìm bạn cũ, như cái giáo tập vị, cũng biết ngày ngày đọc sách. Bây giờ mỗi ngày đều có người tới, ai biết ngày nào đó liền không có thiếu, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cách nhìn của đàn bà Hứa Tính rất không cao hứng. Ngươi cũng không phải không biết ta tình huống là thủ, cái này giáo tập là muốn làm là có thể làm. Không làm rõ tình huống đi ngay tự tiến cử, vạn nhất bị cử, chẳng phải mất thể diện. Vừa đến ăn cơm canh giờ đi ngay bãi phòng bạn bè, cũng không mất mặt. Bản thân đang xong, còn phải lại hướng nhà mang một ít, không mất mặt. Lưu Thị càng nói càng tức giận, đem Nhi tự hứa Khâm kéo đi qua. Ngươi xem một chút, Khâm Nhi hai ngày này cũng thấy ngại ra cửa. Ngươi vì sao ngại ngùng ra cửa? Hứa Tính hỏi. Hứa Khâm môi, mới vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Khổng Dung xài bước vào vào. Văn Hưu, ngươi ở a? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta hôm nay đến ngươi nơi này làm khách. Hứa tính cả kinh, ngay sau đó lại gượng cười nói, cầu cũng không được, cầu cũng không được. Phu nhân, còn không đi chuẩn bị rượu và đồ nhắm, khoản đãi văn cử. Lưu thị dợt khóc giờ cười, nhưng vẫn là thành thực một xá, kéo hứa khâm đến nội thất, lục tung tung kéo, tìm ra một cái hơi cũ quần áo, cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, một tiếng thở dài. Khâm nhi, ngươi đi đem y phục này bán, đổi chút rượu và đồ nhắm trở lại. Nếu như có còn dư lại, mua nữa hai viên quả thiên ăn. Hứa khâm đáp một tiếng, đem quần áo cũ cẩn thận gói kỹ, lặng lẽ đi ra cửa. Lưu thị chuẩn bị nước trà bưng lên đường, ngồi ở hứa Tĩnh bên người. Giáo tập hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới? Khổng Dung khoát khoát tay, thở dài nói, không rối gạn phu nhân, ta là tới tránh họa. Lưu thị sợ hết hồn. Tránh họa? Ngươi đắc tội với ai? Ai? Khổng Dung con mắt đảo một vòng, mang theo vài phần đắc ý, đưa tay chỉ. Thiên tử. Hứa Tĩnh vợ chồng trố mắt nhìn nhau, không biết ý gì. Khổng Dung ở thái học làm giáo tập, học vấn đã tốt, danh tiếng cũng lớn, bình thời là khách quý đầy nhà, thái học không ai không biết. Theo lý thuyết, hắn nên là thiên tử coi trọng học giả mới đúng, làm sao sẽ đắc tội thiên tử? bất quá suy nghĩ một chút khổng dung tấm tiêm miệng túi đảo lại có thể thông hiểu thiên tử sai người tới mời ta đảm nhiệm lúc nào báo chủ bút ta cự tuyệt khổng dung nâng ly trà lên hơn một cung trà ngay sau đó lại phun ra ngoài văn hưu, ngươi thật là không dành thế vụ mua cái trà cũng có thể bị người gạt hưởng cho ngươi không phải từ ích châu trở lại loại trà này mấy đồng tiền liền có thể bán một cân ngươi khẳng định bị người lừa hứa tính đỏ mặt tiếng hay mới vừa muốn nói chuyện lại bị lưu thị kéo kéo tay áo cái này không lạ là văn Hieu, là ta không hiểu bị người lừa lưu thị gượng cười nói thật là vô thương bất gian đâu khi dễ chúng ta chân nước chân rào đến chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta đã nói rồi." Khổng Dung khoát khoát tay, quay đầu ta để cho người cho ngươi đưa chút trà ngon tới. "Ai?" Hắn đột nhiên một chỉ hứa tính trước mặt Tuyết Văn giải tự. "Văn Hưu, ngươi cẩn thận chút, đừng để cho nước trà tung tóe ở trong sách." "Tốt như vậy thư, lưu lại trà nước động liền không đẹp. Cái này cân trà, cũng liền chống đỡ nửa tờ giấy." Hứa Tính sợ hết hồn. Đắt như thế? Đó là đương nhiên." Khổng Dung chạy tới, cẩn thận đem thư lấy đi qua. "Đây là Hà Đông Văn Tú hiệu sách gia tinh phẩm thư, một quyển chính là 500 tiền, một bộ thư, cộng thêm phong bì, chính là một kim." ta vì mua được bộ này thư nhưng là cầu người nhờ quan hệ hứa tính gõ má giật giật. một bộ thư muốn hơn 10.000 ngàn tiền chuyện này cũng quá bất hợp lý hắn mới vừa rồi còn nói muốn mua mấy bộ đương người bây giờ nhìn lại thật là người si nói ngọng lưu thị cũng thật bất ngờ nửa ngày không nói nên lời cái đó cái gì chú bút hứa tính vì che dấu lung túng vội vàng kéo đáp lời để lại cùng thiên tử có quan hệ gì chuyện này nói rất dài dòng không dung thở dài một cái nói đến chuyện nguy ủy thiên tử phái người tới mời hắn làm chú bút hắn nguyên bản còn thật cao hứng chuyện như vậy Từ trước đến giờ đều là đại học giả làm, tỉ như mối sát luận là do hoàng triều rộng phụ trách, bạch hổ thông tắc từ bàn cố phụ trách. Đại hán lần nữa trung hưng, thiên tử cố ý mở lại thái học, lấy một lần luận nói vì khởi đầu, tương lai tất nhiên có thể nhớ chưa sử sanh. Cộng thêm bây giờ ấn thư cũng phương tiện, bộ này thư nhất định có thể ban hành thiên hạ. Nhưng là sau đó nghe nói thiên tử muốn hắn chủ bút không phải bộ này thư cuối cùng bản thảo, mà là mỗi ngày bài bình luận, còn phải hướng các châu quận công bố, hắn lập tức cử tuyệt. Không cần suy nghĩ nhiều, là hắn biết đây không phải là một món tốt sai sử. Bất kể thiên tử thế nào yêu cầu. Tới thái học luận nói Hiền lương văn học hay là Sĩ đại phu làm chủ? Sĩ đại phu tụ chung một chỗ, dĩ nhiên là vì sĩ đại phu tranh thủ lợi ích, cùng thiên tử phát sinh xung đột gần như là chuyện tất nhiên. Thiên tử nghĩ ra cái chủ ý này, hiển nhiên là biết đang giảng đường bên trên nói không lại sĩ đại phu, cho nên phải đem mỗi ngày luận nói nội dung nhớ kỹ, kịp thời công bố thiên hạ. Một khi công bố thiên hạ, biết sĩ đại phu nhóm nói chút gì liền không chỉ là sĩ đại phu, còn có nhiều hơn phổ thông mặt tính. Ít nhất con chung, hà đông như vậy. Những chỗ này một mực ở thúc đẩy giáo hóa, biết chữ thứ dân không ít. Cao Thâm văn chương xem không hiểu, thái học ở tranh cái gì? vẫn có thể hiểu. Những người kia không thể nào đứng ở Sĩ Đại Phu một bên, bọn họ càng muốn chống đỡ Thiên tử, sức ủng hộ ruộng, có chút người thậm chí đã bắt được thổ địa. Nếu như thấy được Sĩ Đại Phu ngàn dặm xa xăm chạy tới Trường An tới, chính là vì phản đối độ ruộng, sẽ có phản ứng gì? Không dùng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ đến kết quả. Hùng Chi, hắn là biết qua Thiên tử miệng lưỡi người. Hắn không chút do dự cự tuyệt Thiên tử mời, nhưng hắn cũng rõ ràng, Thiên tử không phải một từ bỏ ý đồ người. Nếu đào xong hố, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn tới nhảy vào. Trừ phi hắn rời đi Trường An, rời đi thái học, chạy trốn tới Thiên tử không tìm được địa phương. Hắn mắt thiết chú ý thiên tử động Tĩnh, vừa nghe nói thiên tử đến rồi thái học, biết việc lớn không tốt, lập tức tìm địa phương tránh né. Chốn Hứa Tĩnh nơi này tới, trừ bởi vì Hứa Tĩnh mới tới, thiên tử chưa chắc rõ rằng ra, vẫn cùng Hứa Tĩnh bản thân có quan hệ. Hứa Tĩnh là những nam người bình dư, cùng dính xuyên Hứa huyện Trần Kỷ quan hệ phi thường tốt, lại là Hứa Thiệu Tử huynh. Lại cứ Trần Kỷ cùng Hứa Thiệu đều là thiên tử chán ghét người. Con trai của Trần Kỳ Trần Quần Nhân Tuân Văn Thiến nguyên nhân, đến nay chạy Lưu Ký Châu không về. Hứa Thiệu thì làm chương hỉ chuyện bố đầu, không chịu từ bỏ ý đồ. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, cũng không ai dám mời hứa tính vì thái học giáo tập, rất nhiều người cũng vô tình hay cố ý cùng hứa tính giữ một khoảng cách. Tránh ở chỗ này an toàn nhất. Dĩ nhiên, những lời này không thể hoàn toàn đúng hứa tính nói, khổng dung chỉ nói mình nghĩ dốc lòng làm điểm học vấn, không nghĩ tới nhiều tham dự luận nói chuyện, cho nên cự tuyệt thiên tử. Hiện tại thiên tử đến rồi, ngay mặt cự tuyệt tắc không hợp lễ, không cự tuyệt lại làm trái lương trí hướng của mình, chỉ đành trốn không thấy, tránh cho hai bên lung túng. Quy 2 chương 735, thuyết văn giải tự. không dung nói xong, hứa Tĩnh rất là tán thưởng. Người đọc sách liền phải có khí tiết, lúc này lấy học vẫn làm gốc, không thể hám lợi. Cùng học vấn so sánh, danh lợi đều không đáng nói đến. Lưu thị mặc dù cảm thấy hứa tĩnh đứng nói chuyện không đau đeo, lại cũng không phản đối. Phụng đôi nói mấy câu nói, đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị. Nhìn khổng dung bộ dáng như vậy, hôm nay bữa cơm này là chạy không thoát. Hứa tĩnh đến trường ăn về sau, thu nhiều khổng dung khoản đãi, hôm nay cũng hẳn là bánh ít đi bánh quy lại, làm hết sức chuẩn bị giống dạng chút. Đến phòng bếp nhìn một vòng về sau, Lưu thị lại trở về nội thất, mở ra dương quần áo, từ phía dưới cùng lấy ra một khăn tay vông, mở ra khăn tay, bên trong là một con kim bộ diêu. Nang nhìn chằm chằm kim bộ Diêu xem đi xem lại, khẽ cắn răng, lần nữa bao lên, thu vào trong lòng, từ cửa hông đi ra ngoài. Công đường, Hứa Tính cùng Khổng Dung hăng hái đang cao. Văn Hưu ở Ngô sẽ trệ lưu bao lâu? Mấy tháng mà thôi. Tôn Sách qua sông, tàn sát anh hảo, ta lực không thể cứu, nghĩa không khuất phục, chỉ có thể tránh mà đi chi. Hứa Tính lắc đầu, thở dài không dứt. Đến Trường An về sau, hắn liền nghe được có liên quan Tôn Sách tin tức. Tôn Sách vào triều kiến giá, rất được thiên tử tín nhiệm, ủy thác Đông Nam tri làm nhiệm. Bản thân hắn đã trở về hội kê, tâm này bụng Nưu sĩ ngu Phiên tắc đảm nhiệm giảng võ đường thế tiểu người như vậy lấy được thiên tử trọng dụng, để cho hứa tính ít nhiều có chút thất vọng. Nếu như không phải lộ phí dung hết, hắn là nghĩ trực tiếp rời đi Trường An, trở về những Nam lão gia. Thiên tử mặc dù được xưng anh minh, thậm chí được người gọi là thánh quân, nhưng là hắn thấy, như vậy thiên tử hiển nhiên không phải trong lòng hắn thánh quân. Đây cũng là hắn đối cầu quan xuất sĩ không thể nào để ý một trong những nguyên nhân. Tiếng ngươi cùng Vương Cảnh Hưng quen biết sao? Trải qua hội cái lúc, từng mò kỳ khoản đãi. Vương Cảnh Hưng bây giờ trong quân đội dạy học tập, giáo sư tướng sĩ đọc sách, rất là đắc ý. Hứa Tinh như mày trầm ngâm chốc lát, tiếp rể nói, đáng tiếc, không dung cười khổ. Văn Hưu a, chớ trách ta nói chi không dự. Tuy nói thiên hạ thái bình, đại hán phục hưng, nhưng là có thể hay không như ngươi ta mong muốn, chỉ sợ còn có đợi hậu quán. Thiên tử Dụ binh, nội danh đem chi phòng, văn học tác không bằng quang vũ hơn xa. Cái này trăm năm nuôi sĩ chi phòng, sợ là phải đổi. Cho phép mời cho mày. Tuân văn lược, tuân cung đạt nói như thế nào? Bọn họ có trọng trách trên vai, lại cách xa triều đình, coi như có ý kiến đến gì, cũng không cách nào kịp thời chuyển tới thiên tử trong hai. Văn Hưu, ngươi không thể đối bọn họ kỳ vọng quá cao, nghĩ bọn họ làm đầu du bình, đầu võ, sợ là rất không có khả năng. Thiên tử dù còn trẻ, lại biết nằm nhẹ, ai cũng không động đậy phục thị hoàng hậu vị. Hứa Tĩnh chật, chật lưỡi muốn nói lại thôi. Đang nói, có khổng dung người hầu đi vào, ghé vào khổng dung bên thai lẩm dầm mấy câu. Khổng dung gật đầu một cái, nói với Hứa Tĩnh, Thiên tử mới vừa giờ hiệu sách, đi nằm tế tiểu chỗ. Hứa Tĩnh cười nói, kia ngươi liền an tâm ở ta nơi này nhìu dùng cơm đi. Mặc dù rượu và đồ nhắm đơn sơ chút, so với chấu ngươi thanh tĩnh. Khổng dung cười ha ha, mang theo vài phần đắt ý. Cho dù hắn không phải thiên tử coi trọng, lại như cũng là danh vang diền thiên hạ đại nho, danh sĩ, thượng khách thường đày, rượu trong ly không vô ích. Mỗi ngày đều náo nhiệt cực kỳ. Lưu Hiệp đi tới Phục Hoàn giảng đường. Phục Hoàn đang đang giảng bài. Công đường, đường ngồi xuống không ít người đọc sách, nhiều năm dài, trẻ tuổi có, có quần áo bài bao, cũng có áo quần hơi cũ. Đường một bên xếp đặt bình phong, sau tấm bình phong loán thoáng có thể thấy được mấy bóng người, giống như là nữ tử. Lưu Hiệp không làm kinh động Phục Hoàn, tỏ ý Vương Việt đám người ở lại bên ngoài, chỉ đem Mã Vân Lộc, Lữ Tiểu Hoàn đứng ở dưới hiên. Những người bên cạnh nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút không thèm, không chút biến sắc rời đi chút. Lưu Hiệp cũng không có để ý đến bọn họ. Hắn mặc chính là thường phục, cũng là tiện cưới ngựa thiếp thân hẹp tay áo đồng phục võ sĩ, trên đầu đeo cũng là da biện, cùng nga quan váy dài người đọc sách nhìn một cái thì không phải là bạn đường. Bên cạnh hắn Mã Vân Lộc, Lữ Tiểu Hoàn cũng là tương tự trang điểm, cùng đại gia khuê tú không chút nào dự bên. Những người đọc sách kia có thể là đem hắn làm học đòi phong nhã võ sĩ, nghe không được mấy câu chỉ biết cảm giác đến phát chán, xoay người đi ra ngoài tìm bạn đường uống rượu khoát lạc. Lưu Hiệp sớm đã thành thói quen ánh mắt như thế, cũng không để ở trong lòng. Mã Vân Lộc, Lữ Tiểu Hoàn cũng không có vấn đề, chẳng qua là thật chặt cùng Lưu Hiệp, không khiến người khác đến gần. Người đọc sách nhóm cách khá xa một ít, chính hợp các nàng lý. Phục Hoàng hôm nay nói không phải truyền thống kinh học, mà là hắn một mực đang nghiên cứu cổ thư. Những thứ này cổ thư ra từ bị trộm cổ mộ, bên trong văn chữ đều là tần lấy nam cổ văn, nghiên cứu độ khó rất lớn. Phục Hoàng nghiên cứu rất lâu, cũng không thể toàn bộ làm rõ ràng, dưới mắt vẫn còn ở làm rõ văn tự cổ đại giai đoạn. Thuyết văn giải tự ấn hành, cho hắn cung cấp không ít trợ giúp. Dưới mắt Phục Hoàng trước mặt, liền bày một bộ tinh trang bản thuyết văn giải tự. Phục Hoàng thỉnh thoảng dừng lại, mở ra thuyết văn giải tự, đối có điểm đáng ngờ văn chương nội dung là một ít khảo chứng. Đường lên ngồi gần như nhân thủ một bộ. Ít nhất là một tán một bộ, cùng phục hoàng tiết đấu, thỉnh thoảng lật sách, sau đó tiến hành sao chép. Công đường người không có thuyết văn giải tự, chỉ có thể lắng nghe. Không khí rất nhiệt liệt, nhưng nội dung cũng rất khô khan, thỉnh thoảng có người lặng lẽ rời chỗ. Mã Vân Lộc, Lữ Tiểu Hoàn liền hoàn toàn nghe không hiểu, một chút hứng thú cũng không có. Đợi nửa ngày, thấy Lưu Hiệp vẫn chưa đi ý tứ, mới vừa tránh không kịp người đọc sách trong có một đối hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, chủ động bu lại, chắp tay thi lễ. Như nam Hồ tổng, chứa vi tắc, mạo muội xin hỏi tốc hạ cao tính đại danh." Mã Vân Lộc vừa muốn tiến lên ngăn trở, Lưu Hiệp quát tay, mỉm cười thăm hỏi: Lạc Dương Lưu Hiệp, chữ thuốc cùng. Hồ tổng kinh ngạc quan sát Lưu Hiệp hai mắt, có chút lo sợ không chừng. Hắn suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại nói, Túc hạ cũng đúng cổ văn có hứng thú, kỳ thực không hiểu lắm." Lưu Hiệp cười nói, "Khai mở tầm mắt mà thôi." Đúng vậy, cái này văn tự cổ đại đích xác không thái dịch hiểu. Nếu là có một bộ thuyết văn giải tự, lúc nào cũng là xem, có thể còn khá hơn một chút. Nếu là không có như vậy thư, đó chính là nửa bước khó đi. Ta nhớ được Hứa Thúc nặng cũng là người như nam, trước ngươi không biết bộ này thư sao? Nghe nói qua, nhưng không có cơ hội kiến thức. Hồ tổng có chút bất đắc dĩ bây giờ bộ này thư ấn hành thiên hạ ta vốn định mua một bộ tới nghiên tập làm sao số lượng lại ít coi như gom đủ tiền một giờ nửa khắc cũng không mua được hồ tổng nói xong mắt mang mong ngước xem lưu hiệp túc hạ mua được bộ này sách sao ta đích xác có một bộ chẳng qua là không cái gì đọc hồ tổng đại hỉ ngay sau đó nói kia có thể chuyển nhượng cho ta không ta có thể nhiều ra gấp đôi giá tiền túc hạ rất có tiền a lưu hiệp quan sát lần nữa hồ tổng hai mắt một bộ thuyết văn giải tự bán được hơn mười ngàn tiền hồ tổng vừa mở miệng chính là tăng giá gấp đôi đây là thủ hào a cũng không phải Chúng ta là mấy người cùng nhau chủ tiền chung mua, suy nghĩ sớm một chút tới tay, là có thể sớm một chút học tập, tương lai thi vào phục quân môn hạ đọc sách. Lưu Hiệp sững sốt một chút. Nhập phục quân môn hạ muốn thi những thứ này. Đúng vậy, người báo danh quá nhiều, cho nên phục quân nghị ra thi biện pháp. Hồ tổng chỉ chỉ công đường hạ người. Tới nghe nói đều là cố ý dự thi học sinh, nhưng có thể kiên trì lại không nhiều, nếu không thiếu có lòng dốc lòng cầu học, nhưng bây giờ không mua được thư. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút. Người ở nơi đó. Ta quay đầu đem tư đưa đi. Quy 2 chương 736, học vấn vô giá. Hồ tổng đại hỉ. Vội vàng từ một bên mượn giấy bút, viết lên địa chỉ, cung cung kính kính đưa cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhận lấy, thu ở trong tay áo. Hắn biết Hồ tổng là ai, cũng muốn mời chào tìm, nhưng nơi này cũng không phải thích hợp trường hợp. Lưu lại địa chỉ, hồi đầu lại đi xem một chút, nói không chừng sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Vật học theo loài, người chia theo nhóm, có thể cùng Hồ tổng cùng nhau đi học nói vậy không là kẻ tầm thường. Đang nói, phục hoàn khóa kết thúc một phần, công đường người không cái gì động, Đường Hạ lại phần lớn đứng dậy, có chỉ là hoạt động thân thể, có lại lắc đầu thở dài, chuẩn bị rời sân. Nhìn bọn họ bộ dáng kia, Lưu Hiệp biết Hồ tổng nói không giả muốn tham gia thi người không ít nhưng thật cảm giác phải mình cơ hội người lại không nhiều không ít người còn không có tham gia thi liền đánh chống lui quân lưu hiệp cùng hồ tổng chắp tay cáo biệt thằng lui về phía sau đường đi hồ tổng xem lưu hiệp bóng lưng ánh mắt biến ảo hắn xoay người ra giảng đường cổng khắp nơi nhìn một cái liền phát hiện một ít cùng người khác bất đồng kỹ sĩ bừng tỉnh ngộ dùng sức vô đuổi xoay người vội vã đi lưu hiệp đi tới hậu đường phục hoàn đang uống nước mấy người đệ tử vây ở một bên có hầu hạ có tình giáo trong đó còn có một cái cô gái trẻ tuổi thấy lưu hiệp đi tới cô gái trẻ tuổi đứng dậy tránh phục hoàn cũng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Cung Phục Hoàn làm lễ ra mắt xong, lưu hiệp nhập tọa, đi thẳng vào vấn đề hỏi tới thi chuyện. Hắn biết thái học nhập học có ngưỡng cửa, nhưng không biết những thứ này, ngưỡng cửa đến toột cùng là cái gì, trước mắt hay là lục lọi giai đoạn. Phục Hoàn dùng khảo cổ văn biện pháp tới quyết định nhập môn nhân tuyển, là hắn ý nghĩ của mình, hay là thông dụng biện pháp, hắn cần hỏi cho rõ. Phục Hoàn nghe, thẳng nhiên nói, đây là thần biện pháp của mình. Vì sao? Phục Hoan một tiếng thở dài. Bệ hạ còn nhớ lạc Dương thái học tình hình sao? 30000 thái học sinh, chân chính dụng tâm đọc sách chưa tới một thành, những người còn lại bẻ buộn nhiều việc giao tế, đọc mấy năm thư, liền cơ bản nhất chữ viết cũng không thông. Người như vậy nhập môn hạ của ta, chẳng phải là lãng phí triều đình tiền, lãng phí thời giờ của ta. Lưu Hiệp gật đầu một cái, chỉ thế thôi. vậy hạ cho là bọn họ muốn nhập môn hạ của ta, chỉ là vì học vấn sao? Lưu Hiệp chớp chớp mắt, nhịn cười không được một tiếng. Phục Hoan mặc dù đàng hoàng, lại không đốc. Phục Hoan mặc dù quan cư thiếu phó, cùng hắn Hoàng hậu cha thân phận không hợp, nhưng Thiên tử tôn trọng Hoàng hậu, tương lai phục thị kéo dài môn đệ có khả năng cực lớn. Nhập Phục Hoan môn hạ, tiên trình hiển nhiên nếu so với theo học cái khác tế tiểu cẳng quan mình, thần không muốn trở thành những người kia nhặt thanh kéo tím đường tắt. Muốn nhập môn hạ của ta. Liên phải là thật lòng dốc lòng cầu học, một lòng muốn nhập sĩ không bằng đường. Lưu Hiệp cảm thấy Phục Hoàn rất tình táo, nhưng biện pháp nhưng có chút không ổn. Nhưng là thiếu phó thi bọn họ cổ văn, cho dù có người thật lòng dốc lòng cầu học, không có thuyết văn giải tự, sợ là cũng không cách nào thông qua thi à. Cái này cũng không lão thần trách nhiệm. Phục Hoàn cũng có chút bất mãn. Vậy hạ không ngại đi hỏi một chút đường phu nhân, vì sao một bộ thư muốn bán được một kim mắt như vậy. Quý thị cũng thôi đi, số lượng còn ít, ta nghe nói tổng cộng liền in 300 bộ, trong đó còn có gần 100 bộ căn bản không bán, chẳng qua là dùng để đưa người Nhìn vậy mặt nhức nhối phục hoàn, Lưu Hiệp đại khái hiểu nguyên nhân trong đó. Hán Triều Tư học hưng thịnh, đại nho có đệ tử hơn 10000, nhưng chân chính có thể tiếp nhận đại nho dạy bảo dù sao cũng là số ít, cho nên đệ tử cũng đệ tử giữa có bất đồng rất lớn. Đơn giản nhất là đệ tử ký danh, chỉ có trên danh nghĩa thầy trò quan hệ, có thể trước giờ không gặp mặt, dĩ nhiên cũng nói không đi học cái gì hỏi trẻ thừa. Loại này người, chẳng qua là đệ tử vỏ ngoài, không tính chân chính tiến vào sư môn. Chân chính nhập môn đi học lại có khác nhau cấp bậc, tỷ như có nhập môn, có đang đường, có nhập thất. Có thể ở công đường nghe giảng chính là đang đường, phần lớn là phục hoàn nhập môn đệ tử. Những người này đều là có rõ ràng học vấn truyền thừa, cũng chính là cái gọi là học theo. Mới vừa rồi Lưu Hiệp liền thấy, ở công đường nghe giảng đệ tử trong phần lớn có thuyết văn giải tự, ít nhất là hai người thích hợp một bộ, nói cách khác, đường phu nhân ấn ra tinh trang bản thuyết văn giải tự trong, chỉ ít có 20 bộ đến phục hoàn thầy trò trong tay. 20 bộ chính là 20 kim, cho dù là đối phục hoàn mà nói, cũng là một khoản tiền không nhỏ. Ngần cao thư giá ảnh hưởng phục hoàng trường học, hắn dĩ nhiên có chịu. Nhưng Lưu Hiệp cũng hiểu được đường phu nhân vì sao làm như thế. Nàng tuyệt không chỉ là vì kiếm tiền. Theo hiệu sách càng ngày càng nhiều, Tương lai sớm muộn sẽ thực hiện một quận một hiệu sách, nàng chủ trì văn tú hiệu sách như thế nào mới có thể đặt chân? Đó chính là đánh ra biêu miệng, làm tốt nhất hiệu sách. Bộ này tinh trang bản thuyết văn giải tự chính là vì đang đi học nhân trung tạo biêu miệng, để cho bọn họ biết, có thể ở văn tú đọc sách ra tinh trang bản chữ tác, mới là học thuật tốt nhất thể hiện. Có một bộ văn tú hiệu sách xuất bản chữ tác chính là học thuật phẩm vị tự trưng. Không chỉ có đối học giả cá nhân như vậy, cái này thậm chí đã thành một quận một huyện có hay không có đủ học thuật độ cao dấu hiệu. Thuyết văn giải tự ấn hành, trình độ nào đó đã thành người như nam kiệt địa linh dấu hiệu. Trên thực tế, thuyết văn giải tự có thể có như vậy địa vị chứ bộ này thư bản thân học thuật hàm kim lượng ra cùng đại lượng những nam thịch nữ tử có liên quan thì như viên quyền nàng là người đầu tiên nói lên thuyết văn giải tự có thể dùng vì giáo hóa tài liệu giảng dạy người hơn nữa tự mình biên soạn phiên bản đơn giản hóa đối phổ biến thuyết văn giải tự đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu có thể cùng thuyết văn giải tự hưởng thụ đại ngộ tương đương thư không nhiều dưới mắt còn có một bộ luận hành đang chuẩn bị trong hoàng phủ lịch cũng muốn ấn một bộ thư an định người vương phủ tiềm phu luận nhưng là bị đường phu nhân cự ngoài mặt lý do là học thuật độ cao còn chờ học giả luận chứng sau lưng thì có địa vực tranh Quan đông người không muốn để cho quan tây người có cơ hội như vậy. Nếu như không phải lưu hiệp bản thân chống đỡ, luận hành cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy liền tiến vào ấn hành thiên hạ giai đoạn. Xếp hạng văn tú hiệu sách xuất bản kế hoạch bên trên chính là một bộ khắc thư Thái Ung văn tập. Phục hoàn gấp như vậy nghiên cứu ra đất cổ tịch, chưa chắc không phải muốn vì lang già chính danh. Thuyết văn giải tự đóng bìa mềm bản rất nhanh liền mở bán, giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Lưu hiệp nói, bất quá thiếu pho thả thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi ý tưởng. Ta là tán đồng. Dưới mắt dân sinh vật còn không nuôi nổi quá nhiều người đọc sách. Lão thần hiểu. Phục Hoàn mang theo 3 phần toán khí, lại có chút không thể làm gì nói. Lưu Hiệp cũng không để ý tới hắn. Đây là hắn lời thật lòng, hắn hy vọng nhiều hơn người đọc sách tiến vào công học đường, y học đường, nông học đường, thậm chí là thương học đường, mà không phải như ông vỡ tổ nghiên cứu kinh học. Đó mới là hắn xây dựng lại thái học mục đích. Nếu là vẫn cùng lạc dương thái học vậy, nuôi 30.000 vô công rồi nghề, ngày ngày cũng biết hô bằng dẫn bạn, lẫn nhau thổi phồng thái học sinh, hắn chẳng phải là tự tìm phiền báis. Hắn thấy, có 3.000 người nghiên cứu kinh học như vậy đủ rồi, còn dư lại cũng đi nghiên cứu nông học, công học thương học những thứ này thực học chỉ có như thế mới có thể đi bên trên tốt phát triển con đường ta hôm nay tới chưa nhìn một chút thái học xây dựng lại tiến trình vẫn còn muốn tìm mấy người lưu hiệp ngay sau đó nói rõ ý tới hy vọng phục hoàn cho hắn nghĩ một chút biện pháp tốt nhất có thể để cử mấy người không văn cử phục hoàn không chút nghĩ ngợi hắn là người thích hợp nhất hắn không chịu lưu hiệp nhún nhuyễn bay còn nước không phục hoàn ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn ngay sau đó suy nghĩ một chút lại nói còn thật sự có một bệ hạ biết nguyện đán bình sao hứa tử tương hắn tới trường ăn sao phục hoàn lắc đầu một cái lộ ra một tia giảo hoạt cười nhẹ. Không phải hứa từ tương, là Nguyệt Đán bình một cái khác chủ bình người, hứa tính cho phép văn hưu. Quy 2 chương 737, tự mở. Gia Cát lượng trước đã đề cập tới Hứa tính, Lưu Hiệp cũng biết Hứa tính là hạng người gì. Từng có lúc, hắn còn cảm thấy Hứa tính không xấu, trong lịch sử gia Cát lượng đối Hứa Tĩnh chèn ép có chút quá đáng. Hiện tại hắn lại biết, gia Cát lượng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù như thế, hắn còn chưa phải tính toán áp dụng gia Cát lượng biện pháp. Hắn có tốt hơn thủ đoạn. Thiếu phó lo lắng ta không dám dùng hắn sao? Lưu Hiệp ngậm cười hỏi. Hắn cảm thấy phục hoàn cái này tâm tính có chút vặn mèo. Hứa đến cùng triều đình không đồng lòng, ngươi rất vui vậy sao? Hay là nói ngươi cũng có ý tưởng, chẳng qua là giới hạn trong thân phận hoặc là nguyên nhân gì, không có phương tiện nói." Phục Hoan lập tức ý thức được tiên tử thái độ đối với hắn bất mãn, hơi biến sắc mặt, khẽ không người. "Bệ hạ thiện dùng người, có thể biến dở thành hay, không chỉ có ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, trên triều đình cũng như thế." Lưu Hiệp không gật không lắc cười cười. "Còn có ai có thể dùng?" Phục Hoan vẻ mặt quất bách. "Đây, tạm thời không nghĩ ra còn có người nào thích hợp. Lai mẫn như thế nào?" Phục Hoan vuốt trong dâu, suy tư phiên phóng. Lai Mẫn học vấn rất tốt, nhưng hắn đã cùng Lưu Trương có cũ, làm người lại tốt nghị luận, nhưng ngôn ngữ không thiết, chỉ sợ không quá thích hợp. Hắn cùng với Lưu Trương Chi Cũ, là bởi vì hắn anh rể Hoàng Nguyên a. Phục hoàng kinh ngạc xem Lưu Hiệp. Bệ hạ mà biết rất minh. Lưu Hiệp đứng dậy. Bọn họ ở nơi đó. Bệ hạ muốn gặp bọn họ, cần gì phải thân chí, thần để cho người cho đợi bọn họ tới trước là được. Vậy còn gọi chiêu hiền đại sĩ sao? Lưu Hiệp ngắm nhìn bốn phía, cất bước tan học. Nếu đến rồi, không kém mấy bước này, thuận tiện đi xem một chút thái học gần đây phong khí. Hắn dừng một chút, lại nói, cùng này chờ bọn họ nghệ khuyết tự không bằng chủ động đi nghe một chút bọn họ muốn nói cái gì thiếu phó ngươi nói đúng a phục hoàn ngượng ngùng đứng dậy đưa tiễn xem lưu hiệp hạ đường biến mất ở ngoài cửa sau đó nâng đầu lau một cái mồ hôi lạnh trên chắn hắn biết lưu hiệp thái độ đối với chính mình không thế nào hài lòng ra cửa lưu hiệp nhìn xung quanh một chút đem phục hoàn mới vừa nói địa chỉ nói cho ra cắt lượng ra cát lượng đối thái học rất quen thuộc chỉ một ngón tay không xa cũng liền 300 bước xa hai người ở phải cũng gần đi hai bước đã đến vậy thì đi tới đi chính cho hưng sư động chúng lưu hiệp nói cất bước mà đi Gia Cát Lượng không dám thất lễ, xoay người để cho tán kỵ nhóm khắp nơi tản ra, giữ vững cảnh giác, mình thì đổi kịp Lưu Hiệp. "Vậy hạ, câu hiền là chuyện đẹp, cần gì phải như vậy khó hiểu?" Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Gia Cát Lượng, cảm khái huyết, nhìn chung quanh một chút. "Tiên hô hậu ủng, người người tránh công kịp, người còn có thể thấy được bao nhiêu chân chính nhân tình thế thái. Lai mẫn cũng tốt, hứa tính cũng được, kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là những thứ kia mới vừa bước lên cầu học nhập sĩ đường người tuổi trẻ." Dạ Cát Lượng gật đầu một cái, không nói gì nữa, cùng Lưu Hiệp thời gian lâu dài hắn cũng biết những thứ kia người đã trung niên học giả tư tưởng khó có thể thay đổi giống như ngu phiên như vậy dù sao cũng là số ít đại đa số người đọc mười mấy hai mươi năm thư đã sớm ham ở thánh nhân ngữ mảnh trong không thể thoát khỏi đi tới một cái cửa tiểu viện một người thiếu niên có chút bất an xem lưu hiệp tay trái dơ lên một con bầu rượu tay phải dơ lên một bọc đồ ăn chín đỏ bừng cả khuôn mặt ra Cát lượng tinh mắt một cái nhìn thấy nhắc nhở bệ hạ đó là con trai của hứa Tĩnh hứa không nhìn hắn bộ dáng như vậy nên là trong nhà có khách hứa tinh sinh hoạt quấn bách không khách sẽ không cô rượu mua thịt lưu hiệp mừng tỉnh để cho ra cắt lượng đi hỏi một chút nếu như Hứa Tĩnh trong nhà có khách, hắn trước hết đi xem một chút lai like mẫn, hoặc là đi xem một chút hồ tổng cũng được, tránh cho Hứa Tĩnh không có cách nào ăn bài. Gia Cát Lượng tiến lên, cùng Hứa Khâm nói chuyện mấy bước, biết được là Khổng Dung ở Hứa Tĩnh nhà làm khách, không khỏi không nói bật cười. hắn quay đầu nói cho Lưu Hiệp, Lưu Hiệp cũng lập tức đoán được Khổng Dung tại sao phải ở chỗ này, không nhịn được sinh ra đùa a tim. đi nói cho hắn biết Thiên Tử tới chơi. Lưu Hiệp dương dương lông mày, Gia Cát Lượng hiểu ý, quay đầu cùng Hứa Khâm nói một tiếng, đặc biệt mơ hồ mục tiêu, không có nói rõ Thiên Tử muốn thăm ai. thấy được Lưu Hiệp cùng Gia cắt Lượng lúc. Hứa Khâm cũng biết đây không phải là người bình thường, vừa nghe nói là Thiên Tử, nhất thời luống cuống, bay chạy vào cửa, đi tới nhà mình thuê lại tiểu viện. A ông, a ông, Thiên Tử đến rồi. Thấy được Hứa Khâm vẻ mặt hốt hoảng chạy đi vào, Hứa Tinh rất không cao hứng, đang chuẩn bị gần dõi quát, vừa nghe nói Thiên Tử đến, đến rồi, cũng có chút luống cuống. Văn cử, không dung bố đùi, thở dài nói, ai, ta cũng là làm tên âm thanh liên lụy, cuối cùng là chạy không thoát, ngược lại làm liên lụy tới Văn hưu. Mà thôi, mà thôi, ta đi gặp hắn, ngay mặt từ chối là được. Nói, hắn đứng dậy rời chỗ, mặc vào giày, bước nhanh ra ngoài đi tới, ra cửa. Liếc nhìn Lưu Hiệp đứng chắp tay, Khổng Dung chạy đi lên, không người một xá, Thái học Tế Tiểu Thần tan. Lưu Hiệp ra vẻ ngoài ý muốn. Lỗ Tế Tiểu, ngươi thế nào ở chỗ này? Ta. Khổng Dung nhất thời cứng họng. Hắn rất muốn trực tiếp từ chối Thiên Tử, nhưng là nghe Thiên Tử ý này, tựa hồ không phải tới tìm hắn, thậm chí không biết hắn ở chỗ này. Đây là cho phép mời cho phép Văn Hưu chỗ ở. Vâng. Là. Hắn ở đây không? Ở ở. Khổng Dung có chút phản ứng kịp. vậy hạ. Là tới gặp cho phép Văn Hưu. Bằng không đâu. Lưu Hiệp nói, không để ý nữa Khổng Dung, xoay người vào cửa ra cắt lượng chắp tay một cái, cũng đi vào theo. Mã Văn Lộc, Lữ Tiểu Hoàn cũng biết khổng dung cự tuyệt tiên tử mọi chuyện. thấy tình cảnh này, không hẹn mà cùng hừ một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, từ khổng dung trước mặt trải qua. khổng dung vẻ mặt lúng túng, chắp tay, đứng ở một bên, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. sân không lớn, hứa tĩnh ở công đường đã nghe được tiếng bước chân, đứng dậy ra đón, ở trong đỉnh cùng Lưu Hiệp gặp nhau. thấy được Lưu Hiệp cùng ra cắt lượng đứng song vai, không khỏi trước khen một tiếng. hai cái này thiếu niên nghi biểu đường đường, nhất biểu nhân tài, một anh khí nội liễm, một chiều khí phồn thịnh, đều là khó gặp tuấn kiệt. như nam hứa tĩnh, ra mắt bệ hạ. Lưu Hiệp chắp tay thăm hỏi, Lâu Văn Tiên sinh đại danh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không mời mà tới, còn mời Tiên sinh thứ lỗi Hứa tính cảm thấy ngoài ý muốn, luôn miệng nói, vậy hạ nói quá lời, thần sao dám. Vậy hạ, xin mời ngồi. Tiên sinh khách khí, ta hôm nay đến chơi, nên đại hán một bình thường học sinh thân phận, hướng Tiên sinh mời ích, mà không phải là đại hán thế tử. Tiên sinh là chủ, ta là khách, làm từ Tiên sinh ngồi trên. Cái này, Hứa tính bị Lưu Hiệp làm nương ngác, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ra cát lượng tiến lên, khuyên đủ, Văn Hưu Tiên sinh. Thiên tử tới Thái học tham hiện, vốn là vì tôn sư trọng đạo, cung kính không bằng tuệ mệnh, tiên sinh Văn Hưu không cần khách khí. Nghe lời này, Hứa Tĩnh nhất thời cảm thấy trách nhiệm trọng đại, phản phất trên vai đảm nhiệm giáo hóa thiên hạ trọng trách, hạo nhiên chi khí hoành sinh. Đã như vậy, thân liền thế thiên hạ người đọc sách, bị bệ hạ chi hỏi. "Bệ hạ mời." Thiên sinh mời." Lưu Hiệp cùng Hứa Tĩnh lẫn nhau khiêm nhượng một cái, sóng vai đăng đường, phân chủ khách ngồi xuống. Thanh âm của bọn họ cũng không nhỏ, ngoài cửa khổng dung nghe rõ ràng. Hắn vô cùng hiếu kỳ, rất muốn vào đến xem thử, nhưng là Mã Vân Lộc, Lữ Tiểu Hoàn trừng mắt mắt lạnh lẽo, cầm đau mà lườm. Hiển nhiên không có ý định thả hắn đi vào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải với hai, ngưng thần lắng nghe. Người tại sao còn chưa đi?" Lữ Tiểu Hoàn không vui nói. Quy 2 chương 738, Nguyệt sáng mới Bình. Lưu Hiệp cùng Hứa Tĩnh ở công đường liền ngồi, dựa theo trẻ tuổi học sinh lệ nghệ thành danh học giả lễ nghi, cùng Hứa Tĩnh hàn huyên mấy câu. Hứa Tĩnh phu nhân Lưu thị nghe được thanh âm, đuổi ra gặp nhau, thấy công đường một thiếu niên cùng Hứa Tĩnh đối ngồi, đường tiếp theo thiếu niên đứng hầu, nhưng không thấy khẩn dung nhà Minh Nhi tử Hứa tay chân luống cuống đứng ở một bên, trong tay sách rượu và đồ nhắm cũng quên buông xuống, liền vội vàng tiến lên đem hứa khâm kéo đến một bên, công đường thiếu niên là ai, lỗ tế từ đâu, này, thiên tử, hứa khâm lắp bắp nói, ai, công đường thiếu niên là, thiên tử, hứa khâm nuốt nước miếng một cái, chợt vừa nói, lưu thị mới từ hứa khâm trong tay nhận lấy bầu rượu, nghe lời này, tay run một cái, bầu rượu rơi trên mặt đất, ba một tiếng vỡ, đục ngầu nước rượu bắn tung tóe khắp nơi, lưu thị dướn cổ lên, nhìn một chút công đường đang nói chuyện với hứa tĩnh lưu hiệp, khâm nhi, kia, thực sự là, hứa khâm dùng sức gật đầu, lưu thị thở ra một hơi. Nửa ngày sau mới nói, thánh nhân khoác sám hoài ngọc, phản pháp quy chân, quả nhiên cùng người khác bất đồng, khó trách có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền lập lại trật tự trọng trấn Triều Cương. Nàng sờ hứa Khâm đầu, khẽ cắn răng. "Khâm Nhi, có lẽ đây chính là cơ duyên của ngươi, có thể hay không bắt lại?" liền nhìn chính ngươi. Hứa Khâm không hiểu ý nghĩa, mở miệng xem Lưu thị. Lưu thị cũng không giải thích, kéo Hứa Khâm đến hậu thất, đổi đi bị nước rượu tung tóe ướt quần áo, trở lại phòng bếp, lần nữa chuẩn bị nước trà để cho Hứa Khâm đưa lên. Giống như bình thường vậy, đừng hốt hoảng Hứa Khâm cũng có chút kiềm phản ứng, dùng sức gật đầu, bưng nước trà bên trên đường. Lưu Hiệp cùng hứa tĩnh khách xáo xong, ngay sau đó cắt vào chính đề. Nghe nói tiên sinh năm đó từng cùng hứa tử tương cùng nhau chủ trì nguyện đám bình. Hứa tính trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ nên tới vẫn phải tới. Bất quá không có sao, đã ngươi muốn làm ra một bộ tôn sư trọng đạo tư thế, vậy ta sẽ để cho ngươi lãnh giáo một chút sư đạo tôn nghiêm. Thành như vậy hạ nói, ngày nay thiên hạ đại loạn sau, bách phế đại hưng, tiên sinh năm đó bình qua những nhân tài nại trong, nhưng có có thể cùng triệu đỉnh trung hưng nghiệp lớn? Tự nhiên có. Hứa tĩnh ngửa lên, nâng ly trà lên, chuẩn bị uống một húc trà, thầm nói, lại hướng thiên tử giới thiệu hắn phẩm qua nhân tài vậy hạ mời uống trà lưu hiệp bưng ly lên lập tức ngửi thấy nước muối hành cường vị hứa tĩnh không hổ là mới từ ích châu trở lại uống liền trà cũng tràn đầy ích châu mùi vị mặc dù như thế hắn hay là nắm lô muối uống một hớp. hứa tĩnh đặt chén trà xuống nói một hơi mấy người lưu hiệp một cũng chưa từng nghe qua nhưng hắn lại nghe ra một đặc điểm những người này tiền kỳ phần lớn là người nữ nam gần như tất cả đều là những dĩnh một giải hậu kỳ có một ít dương châu giao châu ích châu nhưng số lượng có hạn ngoài ra còn có một cái điểm giống nhau hứa tĩnh đối với những người này phẩm giá na ná như nhau không phải thanh giật chính là cao khiết thiên hướng về đạo đức tầng diện. đáng tiếc, có tào tháo như vậy, ví dụ ở phía trước, nhân vật phê bình trong đạo đức chính là tiết gia mèo, đo không cho phép. Lưu Hiệp mệnh ra cắt lượng làm tốt ghi chép, lại nhìn một lần danh sách, sau đó không nhanh không chậm hỏi một câu. Sơn Đông đại loạn lúc, những người này cũng có biểu hiện gì? Mới vừa còn miệng lưỡi lưu loát hứa tính nhất thời tỉnh hỏi. những người kia có thể có biểu hiện gì? Hoặc là giống như hắn, cả nhà chạy nạn, hoặc là ở lại bản địa, dựa vào gia tộc thế lực tự vệ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong bọn họ phần lớn người cũng sẽ cùng Viên Tiệu dự vững nhất định quan hệ bây giờ viên thiệu chính mình cũng nhận sợ thượng thư xin tội những người kia lại có thể tốt đi đến nơi nào thấy hứa tính không nói lời nào lưu hiệp lại hỏi một câu tiên sinh thân bằng bạn cũ nhưng có người chết bởi chiến loạn hoặc là bị tây lương quân bắt đi đường phu nhân đang ở hiệu sách tiên sinh nếu có thân nhân mất tích hoặc giả có thể hỏi một chút nàng hứa tính mặt trướng đến đỏ bừng hắn nghe hiểu lưu hiệp ý tứ nói đến dễ nghe như vậy có ích lợi gì đại nạn đến nơi các ngươi trừ bỏ trốn mất dạng chính là túi đầu liền giết ngồi nhìn người nhà gặp rủi ro vậy hạ hứa tính trương mấy lần miệng nhưng không biết nên nói cái gì lưu hiệp im lặng cười Quan đông ra tướng, quan tây ra tướng. Thiên hạ đại loạn lúc, quan đông châu còn trừ tự tướng công sát, không có mấy cái có thể bảo cảnh an dân. Cũng may ngày nay thiên hạ thái bình, chuyện như vậy cũng sẽ không lại xuất hiện. Tiên sinh không ngại để cử mấy cái có thể dùng nhân tài, triều đình làm giao cho quận huyện thử kỳ tài năng. Hứa Tĩnh suy tư chốc lát. Bệ hạ nói là độ ruộng sao? Bao gồm độ ruộng, nhưng lại không chỉ là độ ruộng. Lưu Hiệp vung dung nói, độ ruộng mục đích là thực hiện vương đạo. Nếu như không độ ruộng cũng có thể thực hiện vương đạo, thậm chí càng tốt hơn, triều đình cũng không phản đối. Hắn cười một tiếng. Tiên sinh đã ở Thái học, biết được đang chuẩn bị đại hội chủ yếu nhất đề tài thảo luận là như thế nào thực hiện vương đạo, mà không phải độ ruộng. Hứa tính quan sát Lưu Hiệp. Bệ hạ, nếu như có người chống đỡ vương đạo, lại phản đối độ ruộng, cũng có thể nói sao? Dĩ nhiên có thể, nếu không triều đình cần gì phải hương sư động chúng, cử hành luận nói. Nếu mỗi người nói một điều, bên nào cũng cho là mình phải, lại làm sao phán đoán đang sai, bỏ đi giả giữ lại thực? Lưu Hiệp giơ lên một ngón tay. Đầu tiên nhìn hắn có hay không xứng đáng với bản thân sở học, có hay không xứng đáng với lương tâm của mình chỉ cần hắn là nắm tâm mà nói, mà không phải khuất phục với người, cho dù có chỗ thiên lệch cũng không sao. Hắn khẽ cười một tiếng. Dĩ nhiên, vẽ hổ họa bị khó hóa cốt, một điểm này chỉ có thể tự biết, người khác không thể phỏng đoán, nếu không là được muốn gán tội cho người khác. Thiên Sinh nghĩ sao? Hứa Tính khỏe miệng giật một cái, phù họa cũng không phải, không phù hợp cũng không phải. Hắn chủ trì qua nguyệt đàn bình, phẩm giám qua vô số người, tự nhiên rõ ràng một điểm này, nhìn như đơn giản, thực tế thật khó làm được, thậm chí căn bản không làm được. Có mấy người có thể nắm tâm mà nói, tuyệt không bị bên ngoài lợi ích ảnh hưởng. Lưu Hiệp dựng lên ngón tay thứ hai. Tiếp theo muốn nhìn hắn lập luận có thể hay không chịu nổi hắn người nghi ngờ Lý không phân biệt không rõ nếu như hắn lập luận có lý có tình có thể trải qua ở người khác cãi lại tự nhiên có lập luận giá trị nếu như chẳng qua là cưỡng từ đoạt lý không cho phép người khác đưa một từ kia không nghe cũng được Hứa Tính hơi gật đầu một điểm này hắn là đồng ý Lý không phân biệt không rõ không dám mặt đối người khác nghi vấn sát suất lớn là nguy biện nhưng nếu là đều có lý đâu Lưu Hiệp dựng lên thứ ba ngón tay gác lại sự thật nghiệm chứng nếu như có thể nói cũng có lý lại trải qua ở đám người cãi lại vậy thì chọn đất làm thử có thể thành công liền là đúng không thể thành công, vậy thì nhìn là làm chưa đủ tốt, còn là căn bản liền không làm được, sẽ đi sửa lại." Lưu Hiệp cười cười. "Nếu như có người một lần lại một lần làm thử đều không cách nào thành công, vẫn còn kiên trì nói hắn có thể thực hiện vương đạo, tiên sinh sẽ đồng ý hắn sao?" Hứa Tĩnh ánh mắt lơ lử. "Nhưng là thực hiện vương đạo tuyệt không phải một ngày công, lại khó tránh khỏi bị người cản trở. Phu tử chỉ lỗ cũng chưa từng thành công. Triều Đình cũng không có trông cậy vào một lần là xong, làm xong lâu dài luận chiến chuẩn bị, nếu không cũng không chỉ có sẽ chỉ ở Sơn Đông chọn mấy quận làm thử." Lưu Hiệp thu tay về chỉ, lần nữa bưng chén trà lên, nhàn nhạt hớp một hớp. Cử Hành luôn nói, chính là nhấn mạnh với điểm thứ hai. Luận nói lúc, Triều Đình tính toán chọn kỳ chủ yếu quan điểm tiến hành công bố, vừa là để cho người nhiều hơn biết Triều Đình có kiêm nghe tim, cũng để cho người nhiều hơn có cơ hội hiểu những quan điểm này, đánh giá những quan điểm này, đi này hoang đường, chọn này có thể dùng. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, mỉm cười quan sát Hứa Tĩnh. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, tiên sinh có hứng thú hay không thêm một thanh tuổi, tắt nguyện sáng mới bình. Quy 2 chương 739, trăm sông đổ về một biển. Hứa Tĩnh tim đập thình thịch, máu đi lên đuôn, phản phất trong nháy mắt trẻ tuổi hơn 20 tuổi, lại trở về chỉ điểm Giang Sơn, thanh xuân năm tháng. Nguyệt sáng mới bình 4 chữ sức hấp dẫn quá lớn. Nguyệt đán bình 4 là hắn cùng với Hứa Thiệu cùng nhau chủ trì, nhưng là sau đó Hứa Thiệu lợi dụng đảm nhiệm quận công cơ hội của Tào Áp chơi hắn, hắn không chỉ có sinh hoạt khuôn quẫn, chỉ có thể lấy ngựa mãi tự cấp, sức ảnh hưởng cũng rất được ảnh hưởng. Nguyệt đán bình thành Hứa Thiệu cá nhân giằng đường. Đây chính là tâm huyết của hắn. Hứa Thiệu làm như thế, không khác nào quét đi hắn tâm. Bây giờ có cơ hội lần nữa chủ trì Nguyệt đán bình, hơn nữa không giới hạn nữa với những nam thậm chí dự trường, mượn tiêu đỉnh lực lượng, hắn có thể đem thanh âm của mình chuyển khắp thiên hạ. Càng quan trọng hơn là, Hứa Thiệu mệt mỏi, căn bản không có cơ hội cùng hắn cạnh tranh. Bội hạ, tháng này sáng mới bình từ thần chủ trì, không chịu triều đình tả hữu. Hứa Tính mặc dù kích động, nhưng vẫn là nói lên một vấn đề mấu chốt. Nếu như chủ trì nguyện sáng mới bình giá cao là trở thành triều đình tiếng nói, vậy hắn tình nguyện buông tha cho. Cái này cùng lý niệm của hắn không hợp, cùng thiên hạ sĩ đại phu là địch, cũng không phải ước nguyện của hắn. Dĩ nhiên, Lưu Hiệp lộ ra lau một cái cười nhẹ. Triều đình nếu như không đồng ý quan điểm của ngươi, sẽ viết văn cùng ngươi luận chiến, tuyệt sẽ không lấy chiếu thư bắt buộc ngươi mệnh. Đến lúc đó nếu có mạo phạm, còn mời tiên sinh bao dung. Hứa Tính cười ha ha, vừa la luận chiến Tự nhiên lúc này lấy lý phục người, hắn tràn đầy tự tin, viết văn luận chiến, ta sợ ai? Lưu Hiệp ngay sau đó cùng hứa Tĩnh thương lượng, từ ngày hôm nay cho đến luận nói kết thúc, từ hứa Tĩnh chủ trì nguyệt sáng mới bình. Luận nói trước khi bắt đầu, trước từ hứa Tĩnh nói lên một ít luận điểm, làm luận nói dẫn luận. Luận nói chính thức bắt đầu về sau, tắt đối mỗi ngày luận nói nội dung tiến hành liên tục báo cáo, cũng làm phê bình. Trong lúc ở chỗ này, triều đình lấy ấn hiệu sách danh nghĩa mời hứa Tĩnh, mỗi tháng thanh toán tiền thủ lao 5.000 tiền. Cái giá tiền này không cao lắm, phần ngoại lệ phường có thể vì hắn một nhà cung cấp ăn ở tiết kiệm xuống một khoản tiền, còn không cần bọn họ phí công, cũng coi là cái phúc lợi. Hứa Tĩnh trong lòng đã đáp ứng, nhưng nên có khách sáo hay là cần, bày tỏ muốn suy tính một chút. Lưu Hiệp bày tỏ công nhận, lại cùng Hứa Tĩnh thương lượng một chút người liên lạc chọn về sau, liền đứng dậy cáo tử. Hắn rõ ràng nói với Hứa Tĩnh, cân nhắc đến luận nói trong thời gian khá nhiều, lại vì để tránh cho xuất hiện độc đoán, đến lúc đó đảm nhiệm chủ bút sẽ không chỉ có một mình ngươi, ta còn muốn lại mời mấy cái học vấn tốt, văn bút tốt, lại có thể nghị luận học giả, Lai Mẫn chính là mục tiêu một trong. Hứa Tĩnh trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng không cách nào phản đối. đưa đi Lưu Hiệp sau. Hứa Tĩnh trước hết để cho Hứa Khâm đi xem một chút khổng dung còn ở đó hay không bên ngoài. Ngay sau đó mời tới Thê Tử Lưu Thị cùng Lưu Thị thương lượng có hay không đón lấy mời. Lưu Thị vừa nghe nói có thể ở ở hiệu sách trong, nhất thời động lòng. Hiệu sách trong không chỉ có đầy đủ bút mực cù lúng, phương tiện Hứa Tĩnh viết văn, Hứa Khâm học tập, còn có rất nhiều đến từ như Nam, dính xuyên một giải nữ thợ rèn. Có thân hay không, quê quán người, cùng hương đảng sớm chiều chung sống, nhất định phải phương tiện nhiều lắm. Ngươi không phải muốn mua một bộ thuyết văn giải tự sao? Hiệu sách trong nhất định là có. Nghe được thuyết văn giải tự, Hứa Tĩnh cũng nửa kháng cự không được tám dỗ gật đầu liên tục đang nói, Khổng Dung đến rồi, hắn liền không đi xa, một mực ở phụ cận xem. Vừa vào cửa, hắn lại hỏi, Văn Hưu, ngươi không có đáp ứng Thiên Tử? Ta nhìn hắn đi tìm tới kính đạn, lại mẫn, hứa tính trong lòng có chút bất an. Thiên Tử nói rõ lý lẽ không phân biệt không rõ, phải nhiều tìm mấy người viết bình luận, để tránh một lời chi đường. Thật sao? Khổng Dung sửng sốt một cái, hiển nhiên không ngờ rằng, đúng vậy, hơn nữa hắn nói mỗi ngày luận nói nội dung rất nhiều, một người sợ là bận không kịp thở, khó tránh khỏi có chút sơ sót, tìm thêm mấy người, hoặc giả sẽ khá hơn một chút. Văn Cử, ngươi nói, ta nên đáp ứng không? không dung nuốt nuốt trong dâu châm ngâm trong lát nếu là như vậy ta đề nghị ngươi đáp ứng tránh cho có người duy bên trên ý là đổ bỏ qua lẽ công bằng tân gia tới thị vốn là hân quý cùng hoàng thất có nhiều liên lạc giang hạ hoàng thị lại là thực dụng cánh cửa ta lo lắng tới kính đạt khó có thể chính luận có ngươi kiềm chế sẽ khá hơn một chút nếu văn cử ngươi nói như vậy kia ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng hứa tính như chút được gánh nặng lưu hiệp bái phỏng lai mẫn quá trình tương đối thuận lợi lai mẫn đang lúc trắng nhiên tinh lực dồi dào phải gần như yêu chiến đến trường hắn sau hắn liền thường cùng người biện luận nghe nói không chỉ có thể đem quan điểm của mình tuyên bố đi ra, còn có thù lao, hắn vui vẻ toàn mệnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn đề cử một người bạn ở Hích Châu nhận biết Mạnh Quang. Mạnh Quang chứa hiếu dụ, Hà Nam người là Dương, cho nên thái úy mạnh giúp tổng nhân. Quang hòa năm bên trong, Mạnh Quang từng vì nói bộ lại, đồng chắc loạn chính lúc, hắn không muốn tây rời Trường An, liền chạy đến đất thủ, vì vậy cùng Lai Mẫn nhận biết. Mạnh Quang học thức bên bác, nhất là quen thuộc hắn ra Cũ Điện, đối xử học cũng có chút độc đáo nhận biết. Lưu Hiệp Phi thường hài lòng, ngay sau đó phái người đi mời Mạnh Quang tới gặp, tham khảo một phen. Sau đó, Mạnh Quang liền cùng Lai Mẫn dùng men. Lưu Hiệp kinh ngạc hơn, mới biết Lai Mẫn, Mạnh Quang dù là bạn tốt, quan điểm lại không nhất trí, nhất là ở xuân thu học bên trên. Lai Mẫn tốt cả chuyện, Mạnh Quang tốt dê được, hai người thường vì thế tranh luận. Dĩ nhiên, bọn họ tranh luận chỉ giới hạn với học thuật, nhau nhau song sau còn là bạn tốt. Xem nước miếng văng tung tóe, mặt đỏ tới mang thai hai người, Lưu Hiệp rất hài lòng. Không sợ bọn họ tranh, liền sợ bọn họ anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, hòa hợp thêm thấm. Có hứa thỉnh, Lai Mẫn, Mạnh Quang ba người chủ bút, Lưu Hiệp cảm thấy sắp xỉ đủ dùng, ngay sau đó tính toán đi xem một chút hồ tổng. Gia Cát Lượng đã an bài người đi hiệu sách đòi một bộ thuyết văn giải tự, tự mình sách theo, cùng Lưu Hiệp đi tìm Hồ tổng. Đến trước cửa, Hồ tổng đang ở ngoài cửa chờ đợi, thấy Lưu Hiệp, Gia Cát Lượng vừa nói chuyện vừa đi tới, sau lưng chỉ cùng hai cái nữ kỵ sĩ, ngoài ý muốn hơn, lại thở phào nhẹ nhõm. "Mời." Hồ tổng đưa tay mời mọc, thái độ cung kính. Lưu Hiệp cùng Hồ tổng vào cửa, đi vào một cái tiểu viện. Hai người trẻ tuổi ở trong viện đứng, thấy được Hồ tổng dẫn Lưu Hiệp đi vào, liếc nhìn nhau, vừa liếc nhìn Hồ tổng. Hồ tổng không chút biến sắc ở đầu, đem Lưu Hiệp mời được công đường, ngay sau đó cùng hai người trẻ tuổi kia cùng nhau quỳ mọc xuống đất. Như Nam Cố Thủy Hồ tổng, chữ Vi Tắc, ra mắt bệ hạ. Bắc Hải Doanh Lăng thị Nghi, chữ Tử Vũ, ra mắt bệ hạ. Nô Quận Mô huyện lục nghị, chữ Bá Nôn, ra mắt bệ hạ. Nghe được người cuối cùng tên, Lưu Hiệp đôi mày không khỏi động một cái, ngay sau đó nghiêm túc quan sát lục nghị hai mắt, lại quay đầu nhìn ra cắt lượng một cái. Đúng dịp, chân chính có khả năng cùng ra cắt lượng sánh vai người đến rồi. Chư Khanh bình thân. Lưu Hiệp tiến lên, nhất nhất đỡ dậy. Ta hôm nay là tới thái học thăm bạn, cũng không phải là tuần tra. Chư Khanh không cần lớn như vậy lễ, đem ta coi là cùng lư sĩ tử là đủ. Bọn thần sao dám? Hồ Tổng mặc dù hết sức kức chế, nhưng vẫn là mừng ra mặt. Bọn thân một đường đi về phía tây, nghe được không ít cùng bệ hạ có liên quan sự tích. Tuy biết bệ hạ ẩn giận, thứ gần như đạo, nhưng vẫn là không nghĩ tới bệ hạ bình dị gần gũi như vậy. Mới vừa rồi ở nằm tế tự chỗ, nhiều người phức tạp, chưa dám quen biết nhau, tử tội tử tội. Người lúc đó liền nhận ra ta đến rồi. Lưu Hiệp cười nói, bắt đầu không dám xác định, sau đó ra cửa, thấy được tán kỷ nhóm, lúc này mới xác định, lập tức chạy về thông báo đồng hành mà tốt. Bất quá thần hay là không nghĩ tới, bệ hạ thực sẽ tới cửa. Hồ Tổng quay đầu nhìn một chút nghi, Lục Nghị hương phấn khó tự kiểm chế, miệng đồng thanh nói, bọn thần hết sức vinh hạnh, dấu chết dám nói, nguyện vì bệ hạ ra sức. Quy 2 chương 740 có thể nhận vị bên trên, thấy được cái này ba cái thiếu trắng vái, Lưu Hiệp tâm tình thật tốt, quả nhiên vẫn là cùng lứa càng nói chuyện rất là hợp ý, không có nhiều như vậy khách sáo cùng khách sáo, gọn gàng dứt khoát. nhìn hó mắt, liền trực tiếp mau toại tự tiến, không chịu bỏ qua cho một cái cơ hội. làm lễ ra mắt xong, lần nữa nhập tọa, Lưu Hiệp đem thuyết văn giải tự đặt ở trên bàn. đây coi như là ta đưa cho các ngươi lễ ra mắt, nhưng là thứ cho ta nói thẳng, ta không đề nghị các ngươi tham gia kinh học thi. Nam thế tiểu học vẫn dĩ nhiên là tốt, nhưng là không thích hợp các ngươi. Thân cả gan, dám ngợi bệ hạ từ nói. Thị nghi nói, Lưu Hiệp không có trực tiếp giải thích, mà là nhìn về phía Lục Nghị. Bá ngôn vừa là Giang Đông người, biết được ngu trọng tường. Lục Nghị không người nói, ngu quân vừa là hội kê danh nho, lại là tôn tướng quân giới quyền trưởng sử, nghị dù nôn cạn, lại cũng nghe qua tên của hắn. Vậy ngươi biết hắn hiện đảm nhiệm giảng võ đường thế tử sao? Nghe nói, Lục Nghị vẫn vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Lưu Hiệp trong lòng cười thầm, xem ra Lục Nghị đối tôn sách hận ý cực sâu, thậm chí ảnh hưởng đến thái độ đối với ngu Phiên biết rõ ngu phiên ở giảng võ đường mặc cho tê tiểu lại không có đi bái hết tính toán thậm chí còn có chút kính nhi viễn chi mùi vị thiếu niên này so hắn tưởng tượng có ngạo cốt vậy ngươi biết ngu trọng tường gần đây đang nghiên cứu học hành gì hỏi sao lục nghị ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn đối ngu phiên nghiên cứu học hành gì hỏi không có hứng thú gì nhưng thiên tử tận tâm như thế nói tới hiện nhiên không phải thuận miệng nói hơn nữa cùng hắn không đề nghị bọn họ đi tham gia phục hoàn thi có liên quan huống chi hắn mặc dù đối ngu phiên dựa dẫm tôn sách thái độ khinh khỉnh nhưng vẫn là rõ ràng ngu phiên học vấn cao minh bao nhiêu một người như vậy ngược lại đi nghiên cứu một môn mới học vấn cái này mới học hỏi tất nhiên bất phàm, dám mời bệ hạ chỉ điểm. Toán học, toán học, lục nghị sướng sốt, hồ tổng, thị nghi cũng sướng sốt. Toán học mặc dù không phải người nào cũng sẽ nghiên tập học vấn, lại cũng không tính được cái gì cao thâm học vấn. Chỉ cần ngươi muốn học, cựu trương số học cũng không khó lấy được, nhất là nghiên cứu dịch kinh, gần như cũng sẽ kiêm tập toán học. Dĩ nhiên, hắn nghiên cứu toán học không phải kiểu trương đơn giản như vậy, mà là hấp thu một ít tây vực toán học mới toán học. Cụ thể như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng lắm. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi giảng võ đường nhìn một chút, nghe hắn tự mình giảng giải hoặc giả chuẩn xác hơn một ít. Lưu Hiệp uống một hớp, lại nói, nếu như đơn giản dùng một câu khái quát, đó chính là hán toán học không chỉ là cùng ngồi đàm đạo toán học, mà là có thể học để mà dùng. Hơn nữa cầu đạo toán học. Hồ tổng ba người đưa mắt nhìn nhau, toán học còn có thể cầu đạo. Thị nghi không nhịn được nói. Lưu Hiệp để ly xuống, suy nghĩ một chút, chúng ta đơn cử cầm ví dụ đi, dân dĩ thực vi thiên, mà lương thực bao nhiêu lại cùng thổ địa có liên quan. Mặc dù hàng năm đều ở đây khai hoang, nhưng khai hoang số lượng tăng trưởng có hạn, hộ khẩu tăng trưởng lại thực sự nhanh hơn nhiều. giữa hai người tốc độ trên lệnh quyết định bao nhiêu năm sau tất nhiên đối mặt nguy cơ. Ác chính sẽ rút ngắn cái này kỳ hạn, thiện chính sẽ trì hoãn cái này kỳ hạn, lại không cách nào tránh khỏi. Lưu Hiệp cười cười, không lưu toàn của người, không đủ để mưu một vực, không lưu vạn thế người, không đủ để lưu nhất thời. Không biết cái này kỳ hạn, an nhưng cầu an ổn lâu dài. Bệ hạ nói là lấy toán học trị quốc, lại vừa an ổn lâu dài. Lục Nghị thái độ có chút nghiêm túc, toán học chẳng qua là công cụ. Lưu Hiệp nói từng chữ từng câu, cũng là một gắt không thể thiếu công cụ. Toán học không thể trị nước, nhưng có thể để cho ngươi vụ thực cầu thật, mà không phải vô ích nói đại nghĩa. Nếu như không có toán học cái này công cụ khá hơn nữa ý tưởng cũng bất quá là cắt bên trên xây tháp tưởng mà ngươi hồ tổng gật đầu một cái thân nước chừng biết ý của bệ hạ bệ hạ không hy vọng bọn ta nói xuống học vấn ở mà là hy vọng bọn ta có thể làm chút chuyện thật lưu hiệp hài lòng gật đầu vương đạo là vững vàng chắc chắn làm ra không phải ba hoa trích trẻ nói ra được cùng ngôi đam đạo không bằng lên mà đi chi lại đạo không cần ở thẻ chết trong càng giữa thiên địa cần gì phải nghèo trải qua đồ bạc nóng vội với điện tịch thân hiểu nguyễn như bệ hạ dậy hồ tổng nói thị nghi cũng cùng tỏ thái độ nguyện ý buông tha cho cầu học chỉ có lục nghị giữ yên lặng không có lập tức tỏ thái độ, lưu hiệp cũng là không gấp, hắn triệu tập thiên hạ hiền lương luận nói với thái học, chính là muốn tuyên dương đạo lý này, để cho nhiều hơn người đọc sách vụ thực, cải chính trước vụ hư phong cách học tập, nhưng đây cũng không phải là hắn nói hai câu liền có thể giải quyết, nếu không cũng không hội phí lớn như vậy kỉnh. ở biện luận trong tìm chân lý, tất nhiên phải trải qua một phen cốt chết, không thể nào một lần là xong. nói xong câu học chuyện, lưu hiệp lại hỏi bọn họ một đường kiến thức, ba người bọn họ rời đi nô quận thời điểm, nô quận đã cơ bản thoát khỏi trạng thái chiến tranh, chuyển mà tiến vào khôi phục sản xuất, không ít lưu ngụ giang đông người chuẩn bị về quê thì nghi. Hồ tổng đều là như vậy, đến Trường An tới chẳng qua là thay đổi phương hướng mà thôi. Lục Nghị cùng bọn họ có chút phân biệt, hắn là tới chơi hôn, hắn tử thúc Lục Tuấn ở kinh vì lang. Lưu Hiệp vừa nghe, liền rõ ràng Lục Nghị vì sao không lập tức tỏ thái độ, hắn đối triều đình có hoài nghi. Lục Tuấn là Lục Khang con trai trưởng, Lục Khang bị tôn sách công phá Lưu Giang về sau trở lại Ngô quận, không tới nửa năm liền bệnh chết. Lúc ấy triều đình vẫn còn ở Trường An, cảm giác với Lục Khang nghĩa, lại Lục Tuấn Bì lang. Nhưng Lục Tuấn sĩ đồ không hề thuận lợi, nhiều năm như vậy, Y Nguyên vẫn là cái bình thường quan. Đối mặt hiện thực này. Lục Nghị khó tránh khỏi sẽ có chút ý kiến. Bất kể hắn nói đến nghe hay bao nhiêu, Lục Tuấn lử động không thể tham thiên, Ngưu phiên lại nhảy một cái trở thành dạng võ đường tế tiểu, rất khó để cho người không nghi ngờ Triệu Đình Dùng người ý nghĩ. Ở nho học trong tư tưởng, Triều Đình Dùng người ý nghĩ chính là trị loạn căn nguyên, thậm chí là nhân tố duy nhất. Lưu Hiệp không biết Lục Tuấn nhiều năm như vậy, vì sao còn là một bình thường lang quan? Nhưng hắn tin tưởng, vậy đại khái suất là Lục Tuấn bản thân vấn đề, mà không phải có người cố ý nhằm vào hắn. Từ trận hoa âm bắt đầu, hắn liền không ngừng có mới hành động ra sản phàm là có chút bản lãnh mà không cam chịu tầm thường người phần lớn có thể tìm tới thích hợp cương vị của mình, hoặc là nhập ngũ chiến chiến, mà là đi địa phương làm quan, dù gì cũng có thể đến trong quân làm giáo tập. Nếu như những thứ này cũng không chịu làm, hoặc là không làm được, vậy hắn nghĩ Thăng Thiên cũng quá khó khăn, cơ bản không thể nào. Nghĩ bằng vào tư lịch lấy được Thăng Thiên, vốn cũng không phải là làng quan Thăng Thiên chủ lưu phương thức. Trước kia là dựa vào gia thế, mạng giao thiệp, bây giờ là dựa vào thực lực. Cho nên Lưu Hiệp cảm thấy, Lục Tuấn chậm chạp không cách nào Thăng Thiên, nên là Lục Tuấn bản thân vấn đề chiếm đa số. Nhưng hắn không có nói rõ. Đáp án này, hãy để cho Lục Nghị bản thân đi phát hiện càng tốt hơn. Lưu Hiệp cuối cùng hướng bọn họ phát ra mời, hy vọng bọn họ có thể đi tham gia lang quan, tán kỵ thi, vào cung vĩ lang, tán kỵ, hoặc là đi thi giảng võ đường cũng được. Ba người đáp ứng, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được Thiên Tử đối bọn họ rất hài lòng. Cái gọi là thi chẳng qua là đi cái lưu trình mà thôi, cơ bản không có vấn đề gì. Say xưa nói một phen về sau, Lưu Hiệp cùng Hồ Tổng ba người cáo tử trở về hiệu sách, hắn tính toán ở hiệu sách ăn cơm tối, sau đó trở về thành. Khương Minh, ngươi cảm thấy ba người này như thế nào? đều là nhất thời chi chọn, ngươi coi trọng nhất ai? Lục Nghị, vì sao? có thể nhẫn, lại không làm trái chúng. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút ra cát lượng, cất tiếng cười to. Quy 2 chương 741, tha thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi. Về bản chất, ra cát lượng cùng Lục Nghị là một loại người, có thể nhẫn lại, càng giỏi về bắt cơ hội. Chỉ có thể nhịn, lại không quen bắt chân cơ hội, chẳng qua là vô ích năm tháng, quá mức tiêu cực. Chỉ biết là nắm lấy cơ hội cũng không phóng, cũng không biết nhẫn lại, tắc gần như manh động, thậm chí đi lạc lối, bỏ qua chân chính cơ hội. Chỉ có hai người đều chiếm được, mới có thể ở cơ sẽ đến lúc nắm chặt, cũng nhất cử thành công gia cát lượng, lục nghị có thể trở thành tam quốc trí trong trừ quân chủ trở ra duy hai đơn độc luyện chuyện người, cùng bọn họ như vậy phẩm chất có quan hệ rất lớn. đây mới thực là nhân tài trụ cột. nhưng nếu là không thể ở thế giới quan của bọn họ chưa thành hình thời điểm liền cho chính xác dẫn dắt, bọn họ cũng sẽ trở thành lịch sử đi tới chứng ngại. bọn họ có năng lực như thế. nếu như nói gia cát lượng đối đời sau ảnh hưởng càng nhiều hơn chính là cá nhân hy vọng, lục nghị ảnh hưởng tất càng thực tế. giang đông đại toa hùng mạnh không chỉ có gián tiếp đưa đến nước nô tiêu diệt, cũng đúng sau đó đông tấn sinh ra không thể coi thường ảnh hưởng. Ngược lại, nếu như có thể đem cái này hai người trẻ tuổi điều giáo thành chính sách mới người ủng hộ cùng người thi hành, một thế hệ liệt ổn, hắn cũng liền tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Lưu Hiệp tâm tình rất tốt, trở lại hiệu sách lúc bước chân nhẹ nhàng. Đường Phu nhân đang đưa hứa tính thê tử Lưu Thị đi ra, thấy tình cảnh này, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Lưu Thị cùng Lưu Hiệp được rồi lễ, vội vã cáo biệt mà đi. Hai cái lực cường lực trắng nữ tử đi theo nàng phía sau, trong tay các mang theo một cái ba phụ nặng chính Xem ra bệ hạ hôm nay thu hoạch dồi dào, tâm tình không tệ. Đường Phu nhân nói. Lưu Hiệp cười h hai tiếng, có thể đem lục nghị. Hơn nữa còn là mới vừa 16 tuổi Lục Nghị bỏ vào trong túi, tâm tình của hắn thật không tệ. "Ngươi biết cho phép Văn Hưu phu nhân?" Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên Tương Lâm, thật muốn tự đứng lên, 89 phần 10 đều là thân thích. Đường phu nhân có chút thờ ở nói, "Cho phép Văn Hưu vẫn còn ở khách sáo, phu nhân của hắn cũng là đối ta hiệu sách động tâm rất lâu rồi. Bậy hạ ứng bọn họ, nàng sẽ tới ta hiệu sách trong liên lạc, nghĩ ở phường trong tìm phần chuyện làm." Đến mức đó sao? Lưu Hiệp không dám tin tưởng. Hứa Tính cũng là có thân phận người, phu nhân của hắn gấp như vậy muốn tới hiệu sách làm việc. Trương An thức quý, thái học quý hơn. Bọn họ lưu lạc giang hồ nhiều năm, Phiếu bạc vẫn dặm, một chút tích góp sớm đã dùng quang. Cho phép Văn Hưu tuy là thư sinh, cũng là cái người trọng nghĩa, thường thường tiếp tế thân hữu, tha rằng bản thân đói bụng. Bảy hạ trong nhà hắn không có phát hiện tỉ nữ, tôi tớ a. Lưu Hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật không có. Sớm đã dùng không dậy nổi, hôm nay là phu nhân xuống bếp giặt ủi, tiểu nhi vì buôn tàu chuyện. Lưu Hiệp rất được rung động. Hắn mới vừa rồi cùng hứa tính gặp nhau, hứa tính có lẽ có ít vu hụ, lại không có bởi vì hắn là thiên tử liền tối mình khôngối, hắn là thật không nhìn ra hứa tính không ngờ nghèo phải như vậy. Ký thức trước đó, gia cát lượng liền nhắc nhở qua hắn. Hứa tính rất nghèo, nếu như không có khách, tuyệt sẽ không cô rượu mua thịt. Nghèo mà không lạm, ngược lại cái có khí tiết người. Người đọc sách cố bao lừa nói, nhưng có khí tiết người cũng xác thực không ít. Đường Phu Nhân lạnh nhạt nói, cho nên có lúc bọn họ cũng có thể nói khó nghe chút, ta cũng sẽ không hận bọn họ. Tẩu Tẩu cũng là nữ trung hào kiệt, luận khí tiết, không để cho người đọc sách. Đường Phu Nhân bạch Lưu Hiệp một cái, vậy Hạ nói cẩn thận, tránh cho tăng ta tội nghiệt. Lưu Hiệp nhịn không được cười lên một tiếng, cùng Đường Phu Nhân cùng nhau vào phòng. bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, đồng nguyện, Tống Đô đang bận định đoạt bộ đồ ăn, thấy Lưu Hiệp đi vào, đón. Lưu Hiệp giang hai cánh tay, đang chuẩn bị tới cái trái ôm phải ấp, các nàng lại vòng qua Lưu Hiệp, đón lấy Mã Vân Lộc cùng Lữ Tiểu Hoàn. Tống Đô kéo Mã Vân Lộc nói: Tỷ tỷ hôm nay cùng ta cùng bàn đi. Đồng Nguyên tắc lôi Lữ Tiểu Hoàn, trực tiếp nhập thoại. Tiểu Hoàn, chúng ta cùng nhau ngồi, ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi đây. Lữ Tiểu Hoàn có chút lung túng, nhờ giúp đỡ xem Lưu Hiệp. Tuy nói nàng vào cung là chuyện sớm hay muộn, dù sao bây giờ còn chưa có vào cùng, theo lý thuyết cũng không có tư cách cùng Lưu Hiệp cùng nhau dùng cơm, nhất là loại này có gia hiến mùi vị trường hợp, gia cát lượng liền không thể ngồi vào vị trí, chỉ có thể ở bên ngoài cùng những người khác cùng nhau ăn. Ngồi đi. Lưu Hiệp khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ. Tống Đô, Đồng nguyện mặc dù không có nói ra ly hôn, nhưng rõ ràng không giống trước như vậy lệ thuộc hắn. Lữ Tiểu Hoàn vui mừng quá đổi, cùng Đồng nguyện cùng nhau ngồi vào vị trí. Có thị nữ bưng tới nước. Thái học hai ngày này đang đang ra tăng thi công, mùi bặm còn lá rất lớn. Lưu Hiệp dựa mà xong, nhập ngồi, cùng Đường phu nhân nói chút hiệu sách trong chuyện, thuận miệng nhắc tới phục hoàn ngại thư giá quá đắt, ảnh hưởng trường học chuyện. Đường phu nhân thuyết văn giải tự như vậy thư, 300 bộ đương nhiên là không đủ, nhưng nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng chô dùng không lớn. Rất nhiều người mua về chẳng qua là đặt ở trên bàn làm dáng vẻ, có mấy cái sẽ thật dụng tâm đi nghiên cứu. đối bình thường học sinh mà nói, có giản hóa bản liền đủ dùng. phụ quân bản thân hiếu học, liền cho rằng người khác giống như hắn hiếu học, không khỏi tự mở. tẩu tẩu là lo lắng ấn hơn nhiều bán không hết, cũng có thể bán được dây đi, nhưng không thể nhanh như vậy, tiền mặt thu về quá chậm. trong phường muốn chỗ cần dùng tiền rất nhiều, không thể không tính toán tỉ mỉ. thời điểm này, không bằng nhiều ấn mấy bộ đủ dân yếu thuật đi ra. trăm họ tuân theo thi hành, khôi phục sản xuất cũng mong mau, mau. đường phu nhân dừng một chút, lại nói: vậy hạ, thần thiếp mặc dù không đọc sách nhiều cũng không thông hiểu chính sự, nhưng mà năm đó lạc dương thái học chuyện không thể lại xuất hiện, nếu không, số tiền này coi như mất thôi. Lưu Hiệp gật đầu, đa tạ tẩu tẩu nhắc nhở, ta đã biết. Bệ hạ trong lòng có chủ trương, Thân thiếp là biết. Chẳng qua là bây giờ người đọc sách càng ngày càng nhiều, chiều ra hô ứng, sớm chiều ở bệ hạ bên thai lẩm bẩm, bệ hạ áp lực cũng lớn, có lúc không làm không được chút nhựa bộ. Một bước hai bước thì cũng thôi đi, chỉ sợ làm cho thói quen, bất chi bất giác liền làm thỏa mãn bọn họ ý những người này. Đường Phu nhân dừng một chút, muốn nói lại tôi tẩu tẩu cứ nói đừng ngại, nơi này cũng là người mình, không có sẽ ra ngoài chuyện Những người này nhàn rỗi không chuyện gì, lấy trình lên khuyên ngăn làm thú vui, buộc bệ hạ nhượng bộ sẽ trở thành đam mê. Lưu Hiệp đảo tròn mắt, nhịn cười không được. Tẩu tẩu nhắc nhở rất đúng, bọn họ đích xác có tật xấu này. Ta hai ngày này cũng bị bọn họ lẩm bẩm phải đủ phiền. Bất quá không có sao, bên cạnh ta có sức chiến đấu càng ngày càng nhiều, rất nhanh cũng không cần ta tự mình ra mặt. Chỉ hy vọng như thế. Bệ hạ, ta có thể gia nhập nữ giới sao? Đồng Nguyên đột nhiên hỏi. Ngươi có thể thông qua thi là được. Lưu Hiệp dương dương cảm. Gia nhập ngay ở chỗ này, ngươi hỏi nàng là được, cần gì phải hỏi ta? đang nói chuyện với Tống Đô Mã Vân Lộc sân lưu hiệp một cái. Đồng Uyển cười hì hì nói, vậy hạ không đồng ý, Cưới đốc cũng không dám nhả a. Nàng ngay sau đó chuyển hướng Mã Vân Lộc. "Cưới đốc, ta muốn gia nhập nữ cưới, có cái gì yêu cầu?" Mã Vân Lộc dương dương cằm. "Tiểu Hoàn bây giờ là gia đốc, ngươi thông qua nàng khảo hạch là được, không thể thông cảm sao?" Đồng Nguyện có điểm tâm hư. "Ta hai năm qua một mực ở trong phường làm việc, rất lâu không có luyện tập cưới ngựa ban cung." "Không thể." Mã Vân Lộc chém đinh chặt sắt. "Nữ cưới vốn chính là tầm gương, không thể có một chút có tiếng không có miếng. Nữ cưỡi sĩ nhất định phải người người đều là tinh huệ." Tha thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi. Quy 2 chương 742, lấy lý phục người. Lưu Hiệp cùng Đường Phu Nhân thương lượng, ở hiệu sách trong chuẩn bị một cái nhà, cung cấp nữ tính, Lai Mẫn, Mạnh Quang ba người ở, công tác. Sân cùng sắp chữ thất tương thông, bọn họ viết xong bản thảo có thể trước tiên tiến hành sắp chữ, thử ấn, làm hết sức giảm bớt trung gian lưu trình. Đường Phu Nhân có chút bận tâm. Bọn họ viết xong văn chương không thông qua triều đình khảo hạch, cứ như vậy trực tiếp phát ra ngoài. Lưu Hiệp nói, dưới mắt luận nói còn chưa có bắt đầu, chẳng qua là thử vận hành, đi thông lưu trình. Bọn họ vừa mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng, dù là triều đình khảo hạch rất công chính, bọn họ cũng sẽ cảm thấy câu thúc quá lớn, không bằng bất kể từ bọn họ buông tay đi viết, chờ luận nói bắt đầu, triều đình sẽ phái người tiến hành khảo hạch, nhưng cũng chỉ là khảo hạch bọn họ có hay không bẻ cong nguyện ý, đổi trắng tay đen, sẽ không đúng đúng lỗi làm ra phán đoán. Điều phán đoán này từ nhiều hơn độc giả đi làm, lần này tốn nhiều tâm sức cử hành luận nói, không phải là vì từ triều đình ra mặt thống nhất tư tưởng, đã mương các hội nghị cùng bạch hồ xem trong hội nghị triều đình làm ra định luận, đích sắc vào tay hiệu quả nhất định, nhưng thay hại lớn hơn nhất là điểm trọng yếu nhất chính là nho học ở thần bí hóa, sấm vị hóa trên đường càng đi càng xa. Lần này luận nói, hắn phải đem nho học kéo về khởi điểm, lần nữa thảo luận vương đạo, thảo luận nền chính trị nhân tử, thảo luận dân bản, là nho học nội bộ tỉnh hóa cùng thăng hoa, càng lệ thuộc với nho sinh nhóm tự ta thức tỉnh, không thể từ triều đình tới làm quyết đoán, nếu không liền mất đi ý nghĩa. Hùng chi coi như từ triều đình để phán đoán, cuối cùng còn chưa phải là những thứ kia lao thần cáo mượn oai hùng, mượn triều đình danh nghĩa định đoạt. Tha rằng như vậy, không bằng lui một bước, tất cả mọi người cũng lấy cá nhân thân phận lên tiếng, tranh thông khói. Đường Phu nhân mặc dù có nghi ngờ nhưng là thấy Lưu Hiệp nói đến đấm chắc liền không nói gì nữa hai ngày sau Đường Phu U nhân liền làm được rồi an bài hứa tính ba người chính thức nhập chức Lưu Hiệp mang theo Dương U Chu Trung chờ trọng thần chạy tới Thái Học Phúc Hoàn Khổng Dung chờ Thái Học Tế tiểu cũng tận số xuất tịch ở trong ngồi Lưu Hiệp trước mặt mọi người bày tỏ triều đình sẽ không can thiệp ba người quan điểm chỉ cần bọn họ văn chương không có bể công sự thật triều đình liền sẽ không cấm triều đình nếu như không đồng ý quan điểm của bọn họ sẽ viết văn tiến hành phản bác cuối cùng chính là phi đúng sai đối độc giả phán đoán từ sự thật phán đoán Lưu Hiệp cuối cùng nói một câu các ngươi viết mỗi một thiên văn trường, mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một chữ, cũng sẽ tiếp nhận lịch sử đánh giá. các ngươi có thể phạm sai lầm, nhưng không thể che giấu lương tâm. nếu không chờ đợi các ngươi là cái gì, các ngươi nên tưởng tượng ra được. hứa tính ba người không người thăm hỏi, bày tỏ nguyện ý tiếp nhận như vậy khiêu chiến. không dung ở một bên nghe, có chút tiếc nuối. sớm biết triều đình là thái độ này, ban đầu cần gì phải cự tuyệt đâu. cho đến biết được bản thân mặc dù không gánh hành chú bút, nhưng vẫn là có cơ hội phát biểu văn trường, trong lòng mới thăng bằng chút. sau đó, lưu hiệp nói lên đề tài thảo luận thứ nhất, độ ruộng. hiện tại thiên hạ đối độ ruộng thái độ không giống nhau không có gì bất ngờ xảy ra, luận nói cũng sẽ vây luận độ ruộng triển khai. các ngươi không ngại liền cái này để tài thảo luận tiến hành một phen trình bày, vì luận nói dự nhiệt. Hứa Tĩnh ba người vui vẻ toàn mệnh. hôm sau trời vừa sáng, phần thứ nhắc mặt ngó người bình thường phát hành công báo liền như thế, trừ lời nói đầu, còn có ba Thiên Văn Trường phân biệt từ Hứa Tĩnh, Lai Mẫn cùng Mạnh Quang ba người chấp bút sáng tác, trừ chủ đề nội dung cũng cùng độ ruộng có liên quan ra, ba người quan điểm gần như ngay từ đầu liền kia lửa khắp nơi. Hứa Tĩnh cho là độ ruộng chẳng qua là thủ đoạn, vương đạo mới là mục đích, thoát khỏi vương đạo thảo luận độ ruộng không có ý nghĩa. cho nên thảo luận độ ruộng có hay không làm hành chi trước, trước nên thảo luận vương đạo như thế nào thực hành, trừ độ ruộng ra hay không còn có cái khác biện pháp khả thi, chọn ưu tú mà tử. Lai Mẫn Tắc rõ ràng phản đối độ ruộng. hắn cho là độ ruộng cùng cướp bóc không khác, về bản chất chính là lợi dụng triều đình quyền lực trong tay, trực tiếp tước đoạt trăm họ tài sản, là không chính nghĩa thủ đoạn. Chi tiêu ruộng tới thực hiện vương đạo, là hy vọng dùng không chính đáng thủ đoạn tới thực hiện chính nghĩa mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền lỗi, cũng không thể nào lấy được chính xác kết quả. Mạnh Quang là duy nhất sức ủng hộ người, nhưng lý do của hắn tương đối kỳ quái, hắn cho là vương đạo căn bản là tôn ti có thứ tự sang hèn khác biệt, chiếm hữu thổ địa bao nhiêu nên dựa theo thân phận mà định ra, từ triều đình trao tạo, vượt qua bộ phận chính là tiếng Việt nên để cho tất đoạn, lần nữa phân phối. Vì vậy, độ ruộng không đủ nên khôi phục cổ chế, đem toàn bộ thổ địa cũng thu làm công hữu, lại do triều đình tiến hành phân phối. Nếu như mặc cho trăm họ tự mình mua bán, tất nhiên tạo thành cường giả lăng yếu, giàu người lăng bần cục diện, cường giả vô lễ, giàu người bất nhân, đây đều là thiên hạ đại loạn căn nguyên, nên để cho trừ tận gốc, nếu không vương đạo không thể nào nói tới. Công báo vừa ra, lập tức ở Thái học đưa tới sóng to gió lớn, nhất là mạnh quan quan điểm. Triều đình độ dộn vẫn chỉ là muốn đoạt đi vượt qua quy định bộ phận. Ngươi lại hay trực tiếp đem toàn bộ thổ địa thu về công hiếu. Ngươi cái này cùng vương mãng khác nhau ở chỗ nào? Công báo là cùng ngày buổi sáng ra, mạnh quang trong muôn buổi trưa liền bị trận, một đám người muốn xông vào đi, cùng mạnh quang lý luận. Cũng may hiệu sách ngoài có hổ bí bảo vệ, nếu không mạnh quang có thể ăn được hay không buổi sáng cơm thật khó mà nói. Tống quả đã sớm dự liệu được cái tình huống này, hắn tự mình phụ trách hiệu sách an toàn, cũng đối tới trước lý luận nói, thiên tử có chiếu, các ngươi có ý kiến khác có thể cùng mạnh quang lý luận, cũng có thể viết văn cãi lại, nhưng không được cùng mạnh quang phát sinh tứ chi xung đột. Nếu không hổ Bí Lang coi như bất động đao, quyền cước cũng không phải ăn chay. Mạnh Quang đám người phụ trách văn, chúng ta phụ trách võ. Trách nhiệm của chúng ta chính là muốn để cho các ngươi đôi mới có thể công bằng đối thoại. Có mấy cái tính khí bốc lửa thư sinh không nghe khuyên bảo, nghĩ vấp vào, sau đó bị Hổ Bí quả đấm thép giáo hấn một trận, ý thức được tống quả không phải nói chơi, lúc này mới đàng hoàng. Có Hổ Bí bảo vệ, vốn là có chút hoảng Mạnh Quang hoàn toàn yên tâm, ung dung xuất hiện ở cửa, cùng người triển khai luận chiến. Lai Mẫn nói không sai, Mạnh Quang không chỉ có học vấn tốt, tài ăn nói càng tốt hơn, thao thao bất tuyệt, thanh âm còn lớn hơn. Văn Sơ nhất xông lên mấy người căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn tranh luận nghẹn lời không nói, nhưng chuyện cũng không có vì vậy lắng lại. Theo công báo phát hành, sóng gió nhanh chóng từ Thái Học quyết tán đến toàn bộ thành Trường An, người nhiều hơn thấy được công báo bên trên văn chương về sau, cũng tự giác hoặc không tự chủ gia nhập thảo luận, hơn nữa trình độ kịch liệt không giống nhau. Không phải mỗi người bên người đều có hổ bí duy trì trật tự, một lời không hợp động thủ không phải số ít. Ngay cả trong cung đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có mấy cái lang quan bởi vì ý kiến không giống nhau, đầu tiên là đánh võ mổn, dùng nước bọt lẫn nhau phun, sau đó nói đến nổi giận, động quyền cước. Lại càng về sau Có người động binh khí. Chờ Quang Lộc hơn đặng truyền nhận được tin tức, chạy tới hiện trường lúc đã đổ máu. Đặng truyền rất tức giận, đem gây chuyện lang quan lớn mắng một trận, phạt bổ cấm túc sau, lại tìm đến Lưu Hiệp, mãnh liệt yêu cầu Lưu Hiệp ban chiếu, cấm chỉ ở trong cung truyền bá công báo, cũng không cho phép thảo luận, để tránh đưa tới xung đột không cần thiết. Lưu Hiệp tiếp nhận đặng truyền một nửa ý kiến, cấm chỉ trong cung tranh đấu, chỉ có thể lấy lý phục người. Quy 2 chương 743, lấy lui làm tiến, đối Lưu Hiệp phụ họa thái độ, đặng truyền vô cùng không hài lòng, xoay người đi tìm giả Thái quý Dương Ngưu. Đi tới Thái quý phủ, thẳng vào trung đình, đặng truyền thấy được đang công đường đọc báo Dương Ngưu. Hắn mười bậc đăng đường, qua loa được rồi lễ, tự đi nhập tọa. Dương Dưu ánh mắt lướt qua công báo danh giới, nhìn Đặng Tuyền một cái, lại trở về công báo bên trên. "Bá Uyên, đây là thế nào?" Chờ ngươi nhìn xong lại nói. Dương Dưu a một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười, tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn không lên tiếng, đem văn chương đọc xong, đặt ở trên bàn, ngón tay có trong hồ sơ bên trên nhẹ nhàng gõ mấy cái. "Để cho ta đoán một chút, ngươi là đối mạnh quang văn chương bất mãn? Ta còn không đến mức cùng những thư sinh kia giận dỗi." Đặng Tuyền thở dài một tiếng, đem mới vừa lang quan phát sinh tranh đấu, thiên tử lại khinh khỉnh. Tự tuyệt hạ chiếu cấm chỉ ở trong cung truyền đọc công báo chuyện nói một lần, cuối cùng nói, "Vạn Tiên, thiên hạ dễ động khó an. Loạn hoàng cân tới nay hơn 10 năm, khó khăn lắm mới an định mấy ngày, thiên tử đây là phải làm gì?" Dương Vũ kinh ngạc đánh giá Đặng Tuyền. "Bá Uyên, ngày hôm qua ở thái học, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ta cũng không có nghĩ tới những người này như vậy dám nói. Sớm biết như vậy, ta khẳng định sẽ không đồng ý. Vậy sẽ là của ngươi không phải?" Dương Vũ sụ mặt xuống. "Thiên tử muốn cử hành luận nói, chính hứa tên ba người bình luận, ngươi cũng là biết, nên có chuẩn bị. Bây giờ cung trung lang quan tranh đấu." là ngươi thất trước, thế nào ngược lại oán trách lên thiên tử rồi? Bá Huyên, đây cũng không phải là vi thần chi đạo. Đặng Tuyên kinh ngạc xem Dương Biêu, ngươi có nghĩ tới hay không? Trong cung bên ngoài cung mấy mươi ngàn tướng sĩ, vì sao ngươi quang lộc thân thuộc hạ lang quan lên xung đột? Dương Biêu sắc mặt càng ngưng trọng thêm, giọng điệu cũng biến thành nghiêm nghị. Đặng Tuyên rất không cao hứng, phản kháng nói, là ta vô năng. Dương Biêu gật đầu một cái, ngươi tự miễn đi. Đặng Tuyên sửng sốt, không dám tin trận toai hai mắt. Hắn hướng Dương Biêu nhờ giúp đỡ, Dương Biêu không chỉ có không giúp hắn, còn phải hắn tự miễn, cái này là có ý gì? Văn Tiên. Quan Lộc Vân từ thái úy phụ tiết chế, ngươi giới quyền lang quan tranh đấu, ta cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Ngươi trước tự miễn, ta sau đó thượng thư xin đội." Dương Vũ dừng một chút, lại nói, ngược lại cái này thái úy sớm muộn muốn cho đi ra, đây cũng là cái cơ hội. Đặng Tuyên lập tức nóng nảy, "Văn Tiên, tuyệt đối không thể. Ta có thể tự miễn, ngươi ngàn vạn không thể để cho ra thái úy chức vụ. Quân Vinh còn ở Thái Nguyên, khi nào có thể lập công, cũng còn chưa biết. Ngươi bây giờ nhường ra thái úy, sẽ chỉ làm người khác nhặt tiền nghi." Dương Vũ nhìn Đặng Tuyên một cái, muốn nói lại thôi. Một lát sau, hắn lại nói, "Quân Vinh thân là bắt trong quân đội, Không thể lâu ở Thái Nguyên, cần phải hồi kinh hầu giá. Không về nữa, chỉ sợ Bắc quân cũng muốn xây lại. Đặng Tuyền cho mày liên tiếp chém miệng. Hắn hiểu được Dương Biêu ý tứ, thà rằng nhường Ra Thái úy hư danh, cũng phải đổi lấy sĩ tôn thụy trở về Trường An, đem Bắc quân quyền chỉ huy không chế ở trong tay. Đây chính là cái vấn đề. Sĩ tôn thụy đám người ở Thái Nguyên, bộ binh, xạ thanh doanh cũng ở đây Thái Nguyên, ba cái kỵ binh doanh biên chế cũng ở đây, lại hạng chưa đủ, kỵ binh tinh nhuệ cũng không chế ở Vương Phục trong tay. Một mực theo Thiên Tử chính chiến, trên thực tế một mực du li ở sĩ tôn thụy không chế ra. Vương Phục mặc dù hay là việt kỵ giá nhưng hắn tích lũy quân công, đã phong hầu, tức vị ở sĩ tôn thụy trên, loại tình thế này là không thể lâu dài. Theo vương phục dưới quyền tướng sĩ dần dần nhiều, sĩ tôn thụy đối Bắc quân khống chế đã có cũng như không. Văn Tiên, ngươi nếu xin lui, ai tới nhận chức thái úy? Giả Văn Hòa. Hán. Đặng Tuyên nhíu lại lông mày, rất không đồng ý. Giả Hủ công lao, năng lực đều đủ để đảm nhiệm thái úy, nhưng giả Hủ là người tây lương, Giả Văn Hòa là người chọn lựa thích hợp nhất. Dương Lưu nói, ta bây giờ chỉ sợ hắn không chịu. Nếu như bị Hàn Văn nước nhặt tiếng nghi, đó mới là phiền toái. Đặng Tuyên chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ. Dương U nói đúng, từ giả hủ đảm nhiệm thái thú cũng không phải là một lựa chọn tốt nhất, cũng là một nhất không xấu lựa chọn. Lấy sĩ tôn Thụy cục diện dưới mắt, trong thời gian ngắn căn bản không có cơ hội lập công, ngược lại thì hàn thoại mắt long long, một lòng nghiễm vị trèo lên tăng công. Có thực lực áp chế hàn thoại cũng chỉ có giả hủ. Chẳng qua là Dương U khoát quát tay, đừng chỉ là, cứ như vậy đi. Nói xong lại cầm lên công báo. Đặng Tuyên do dự hồi lâu, thở dài một tiếng, đứng dậy mà đi. Đặng Tuyên nhận lỗi từ miễn, Lưu Hiệp Tuyệt không hài ý muốn, ngược lại thì gãi đúng chỗ ngứa, thể thức tính giữ lại về sau. Hắn liền phê chuẩn đảng tiền đơn từ trước, ngay sau đó yêu cầu đại hội phủ đề cử mới người quan lộc hơn chọn. Dương Vũ ngay sau đó tự tư đề cử chuyển vệ ủy Mã Đảng vì quan lộc hơn, chuyển Việt kỵ giáo úy Vương phục vì vệ ủy. Lý do của hắn rất đầy đủ. Mã Đảng theo chính chiến có công, đảm nhiệm vệ ủy trong lúc cần củ xứng trước, lại có đầy đủ chính chiến kinh nghiệm, đảm nhiệm quan lộc hơn hơn dư xải. Về phần văn phục, từ Việt kỵ giáo úy chuyển thành vệ ủy cũng là theo lẽ đương nhiên chuyện. Lấy công lao của hắn cùng tứ vị, lại đảm nhiệm Việt kỵ giáo úy đã có chút cốt tài, theo lý nên đảm đương càng quan trọng hơn chức vị. Lưu Hiệp Đạo không có ý kiến gì, trải qua chiều hội thảo luận nhanh chóng thông qua cái này hạn quyết nghị để tỏ lòng đối lao thần Trấn An Lưu Hiệp truyền đặng tuyển vị Quang Lộc Đại Phu Quang Lộc Đại Phu là một nhà trước thích hợp nhất an trí lao thần lại Quang Lộc Đại Phu lại là Quang Lộc hân nhân viên phụ thuộc truyền đặng tuyển vị Quang Lộc hân đại phu có thể hiệp trợ mã đẳng quen thuộc tình huống chiếu thư ban bố về sau Dương Miêu ngay sau đó nói lên Quang Lộc hân giới quyền làng quan tranh đấu không chỉ là Quang Lộc hân trách nhiệm thái úy cũng khó chối bỏ trách nhiệm hắn tự hỏi không có trưởng binh kinh nghiệm không thích hợp đảm nhiệm thái úy thỉnh cầu tự miễn cũng để cử thị trung giả hủ đảm nhiệm thái úy lời vừa nói ra tham gia triều hội các đại thần cũng sợ ngây người Lưu Hiệp cũng sử sốt. Hắn rõ ràng những thứ này, lão thần có bao nhiêu khát vọng khôi phục Thái thú trưởng binh quyền, cũng rõ ràng các lão thần đối người lương châu bại xích có bao nhiêu sâu tận xương thủy. Để cho Mã Đảng đảm nhiệm Quang lộc hơn còn có thể tiếp nhận, từ giả Hủ đảm nhiệm tam công đứng đầu Thái thú, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cho nên hắn âm thầm cùng giả Hủ đề cập tới một lần, bị giả Hủ cự tuyệt về sau, liền không nhắc lại. Hắn quan sát Dương Bưu, dụng tâm tính toán Dương Bưu hành động này sau lương dục ý. Những thứ này lão thần mọi cử động đều là hữu dụng ý, tuyệt sẽ không đơn giản hóa. Ngoài dự đoán chuyện Đặng Tuyền cũng lên tiếng chống đỡ Dương U, cho là giả hụ là trước mắt thích hợp nhất đảm nhiệm Thái úy nhân tuyển. Hắn còn tiến một bước làm nói rõ, dưới mắt quan trung đóng quân thành phần phức tạp, lệ thuộc không giống nhau, theo lín nên điều chỉnh, trải vớt như ý quan hệ, lấy bảo đảm quan trung ổn định. Dạng này trọng trách chỉ có thể từ giả hụ để hoàn thành, người khác cũng cũng không đủ uy vọng cùng năng lực. Nghe đến nơi này, Lưu Hiệp có chút kịp phản ứng. Đây là lấy lui làm tiến a. Tuy nói Viên Thiệu chưa diện, thiên hạ còn không có chân chính nhất thống, nhưng Viên Thiệu bệnh nặng, Viên Đẳng có ý hướng triệu đỉnh xương thần. Dùng vũ lực bình định, ký châu có khả năng đang biến mất, Sĩ si Tôn Thụy nghĩ bằng chiến công vinh thăng lên thái úy có khả năng cũng càng ngày càng nhỏ. Dương Mưu tự miễn thái úy, cũng đem giả Hủ đẩy lên thái úy vị, giả Hủ không thể không bánh ít đi bánh quy lại. Lớn nhất có thể, chính là điều Sĩ si Tôn Thụy trở về Trường An, xây dựng lại bắc quân. Truyền việc kỳ giá úy Vương Phục vì vậy úy, cũng là vì Sĩ si Tôn Thụy nắm giữ bắc quân tiêu trừ chướng ngại. Lưu Hiệp càng nghĩ càng thấy phải những thứ này lao thần âm hiểm, nhưng hắn nhưng không cách nào cự tuyệt. Cân nhắc hơn thiệt, từ giả Hủ đảm nhiệm thái úy, đích xác là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Luận nói sắp tới, quân đội không thể loạn. Quy 2 chương 744, Ngưu Phiên luận đạo. Lưu Hiệp không có trực tiếp tiếp nhận Dương Biêu đơn từ chức. Về tình về lý, cái này cũng muốn chậm một chút, nếu không sẽ để cho người cảm thấy hắn sớm sẽ chờ Dương Biêu xin lui, thậm chí có bức Dương Biêu từ chức ý tứ. Mặc dù hắn không có ý định để cho Dương Biêu một mực đảm nhiệm thái quý, đối Dương Biêu bản thân lại tràn đầy tôn kính. Chiều hội sau khi kết thúc, Lưu Hiệp lưu lại Dương Biêu. Dương Biêu tiến một bước nói rõ bản thân xin lui lý do. Hắn càng ngày càng xác định, bản thân cũng không phải là đảm nhiệm thái úy thí sinh thích hợp nguyên nhân chủ yếu chính là không có quân công, không cách nào để cho quân bên trong tướng sĩ phát ra từ nội tâm chống đỡ. Quan trung binh lực không ít, nhưng lệ thuộc không giống nhau. đã có trước đó Nam quân, Bắc quân cũng có Ma Đảng Hàn Tọa bộ hạ cũ, còn có Lý Giác, Quách Tỷ bộ hạ cũ tạo thành Xuân Điện binh. những người này giữa đều có mâu thuẫn, thậm chí có cũ thủ, mặc dù không đến nỗi lẫn nhau tranh đấu, âm thầm đọ sức nhưng cũng không ít. ngày nay thiên hạ sơ định, thiên tử tạm trú Trường An, theo lính nên đối quan trung đóng quân tiến hành đốn, đưa bọn họ đánh tan, cơ cấu lại, làm hết sức tiêu trừ vốn có cách ngại nắm dư trong tay triều đình. Hắn không có như vậy sức ảnh hưởng, nhưng giả hủ có. Đại hắn có thể trung hưng, giả hủ đưa đến không thể đo lường tác dụng. Hắn chủ trì giảng võ đường, bồi dưỡng được đệ tử trải rộng trong quân, giáo hóa chư quân, công đầu. Bản thân hắn kiêm lượng, nhưng triều đình không thể phụ lòng hắn. Theo lý nên Tôn Sủng, Tam công vị xứng danh. Thậm chí có thể nói, dưới mắt chỉ có hắn, có đủ tư lịch đảm nhiệm thái úy. Nghe Dương Biêu giải thích, Lưu Hiệp biết rõ Dương Biêu có chưa hết ý, nhưng vẫn là tiếp nhận Dương Biu xin lui. Nhưng hắn không có để cho Dương Bưu nhàn rỗi, ngay sau đó chuyển Dương Bưu vị tư đồ. Tư đồ Triệu Ôn Trệ Lưu Ích Châu, chậm chạp không về. Không cách nào thực hiện tư không chức trách, từ Dương Biu đảm nhiệm tư đồ, có thể gánh vác bộ phận này trách nhiệm tới. Dương Biu không cách nào thành làm một cái đạt chuẩn thái úy, cũng là một đạt chuẩn tư đồ. Về phần triệu ôn, chờ hắn trở lại, lại thủ hắn trước chính là, thì như một mực chống chỗ chấp kim ô. Ngược lại đối với mấy cái này lão thần mà nói, tam công cựu khanh cũng là thay phiên truyền, không có gì có thể lên không thể hạ cách nói. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất một hạng điều chỉnh là đem sĩ tôn thủy cùng bắc quân triệu hồi trường an. Đề nghị này để lại cho tân nhiệm thái úy giả hủ đi nói. Lục nghị đứng ở côn minh bên cạnh ao, xem nguy nga võ đường, khép mắt lại. Hắn Tử thúc Lục Tuấn đứng ở một bên, dùng bả vai chắp tay chắp tay hắn. Động tâm sao? Lục Nghị quay đầu nhìn Lục Tuấn một cái. A thúc vì sao nói như vậy? Lục Tuấn cười một tiếng. Tuy nói trong mặt mà bắt hình dong, thất chi tử vũ, nhưng là từ kiến trúc quy mô suy đoán trừ đường tác dụng, đại khái sẽ không sai. Giảng võ đường độc lập với đây, lại rơi vào a phòng cung địa điểm cũ trên, tương lai phải là trừ đường đứng đầu. Hắn giơ tay lên, che môi, ho nhẹ hai tiếng. Thiên tử có chi trinh phạt bốn vương, tương lai có thể phong hầu bái tướng hợp lý lấy giảng võ đường làm chủ. Nô quận Lục thị nghĩ tiến hơn một bước, tiến giảng võ đường là lựa chọn tốt nhất. Thân thể ta không tốt, A Tích, A Thượng lại người yếu, nhập ngũ có khả năng cũng không lớn, cũng chỉ có ngươi có thể làm này trọng trách. Lại Thiên Tử từ trước đến giờ biết người, hắn nhìn chúng ngươi, cũng nói rõ ngươi có như vậy tiềm lực. Lục Nghị suy nghĩ một lúc lâu, khẽ than thở một tiếng. A Thúc nói như vậy, ta không chịu nổi A. Lục Tuấn vô vô Lục Nghị bả vai, cố gắng. Vì Lục Thị, cũng vì chính ngươi. Lục Nghị xoay người, hướng Lục Tuấn không người một xá. Lục Tuấn không người đáp lễ. Hai người bốn mắt tương đối, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Đi đi. Lục Tuấn nói. Lục Nghị đáp một tiếng, xoay người hướng giảng võ đường đi tới. Công đường đang làm nhiệm vụ vệ sĩ sớm liền thấy Lục Tuấn, Lục Nghị, thấy Lục Nghị đi tới, cũng không có gì ngoài ý muốn. Có một vệ sĩ tiến lên, từ Lục Nghị trong tay nhận lấy bái lết danh thiếp, gật đầu một cái. Người ở một bên chờ. Ngưu Tế tiểu rất bận, thời gian có thể sẽ lâu một chút. Lục Nghị không người trí tạ, xoay người đi tới một bên bản đá bên trên, lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Nơi này rất cao, tầm mắt cứ tốt, có thể nhìn ra rất xa. Nhưng Lục Nghị lại bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, như lão tăng nhập định, không có hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Một lát sau, đi vào thông báo vệ sĩ liền đi ra. Đi tới Lục Nghị trước mặt, kinh ngạc quan sát Lục Nghị một cái, không mình hành lễ, "Xin mời đi theo ta." Lục Nghị đứng dậy, cùng vệ sĩ vào cửa, chuyển qua mấy đạo hành lang, đi tới một rộng rãi trong sân. Một đám người đang vây tại một chỗ thảo luận, không khí rất nhiệt liệt, thậm chí có chút ồn ào. Lục Nghị lỗ thai, lập tức nghe ra những thanh âm này trong có mấy cái hơi lộ ra sắc nhọn, giống như là nữ tử. Hắn theo tiếng nhìn, quả nhiên thấy mấy nữ tử, chẳng qua là các nàng cũng đeo vậy quan, ăn mặc vậy hẹp tay áo hộ phục, nếu không nhìn kỹ, chưa chắc có thể phân biệt ra được. Trong đám người ngu phiên thấy được Lục Nghị, vậy vây tay đám người dừng lại thảo luận. đều là tả nhìn về phía lục nghị. một người trong đó nữ tử bật tốt lên. tốt thiếu niên tuấn tú lang. lục nghị có chút lúng túng, một bên người lại không cảm thấy bất ngờ, cười hòm lên. Bán luôn tới. ngưu phiên đem lục nghị kéo đến bên người, chỉ chỉ đám người. những thứ này đều là ta giảng võ đường ưu tú nhất thợ rèn cùng học sinh. ta tới vì người giới thiệu. vị này không chỉ là hoàng đem làm nữ nhi, ra các khổng minh thế tử, càng là nữ trung tuấn tú, hoàng người anh. giảng võ đường chính là do nàng chủ trì xây dựng. lục nghị nhìn một cái cùng ngưu phiên mặt đối mặt cô gái trẻ tuổi, cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghe người ta nói qua rằng võ đường là do Hoàng Nguyệt Anh chủ trì xây dựng, lại không nghĩ rằng Hoàng Nguyệt Anh sẽ tuổi trẻ như vậy, hay là gia cát lượng thế tử. Ngô Phiên vì Lục Nghị giới thiệu mấy người, ngay sau đó lại nói đến trước mắt một trang bị. Biết đây là cái gì ư? Lục Nghị nhìn kỹ một hồi, hay là lắc đầu một cái. Giống như là ném bắn rúng, cụ thể là cái gì, không rõ lắm. Binh thư trong đề cập tới máy bắn đá, lại xưng pháo xa, bất quá chúng ta tiến hành cải tiến, cùng trước ngươi thấy được có một ít phân biệt. Xem lĩnh đặc nói Ngô Phiên, Lục Nghị có một loại không nói ra được không được tự nhiên. Trước hắn chỉ thấy qua Ngô Phiên thời điểm đó ngu phiên là một học vấn viên bác, làm người cuồng phóng cuồng sĩ, nói miệt luận dễ, cao diệu tuyệt luân, như sần núi bên trên chi lỏng, cao không thể chạm. trước mắt ngu phiên lại miệng đầy một ít sức nặng, chiều dài, khoảng cách các loại từ ngữ, nói không kỳ đạo, cùng thợ thủ công không khác. chẳng lẽ đây chính là thiên tử nói thực học? ngươi có phải hay không cảm thấy đây là thuật, không phải đạo, không đáng giá nhất tới? ngu phiên đột nhiên nói, trong mắt mang theo một tia rõ ràng trong lòng nét cười. một bên tọt rèn, các học sinh cười lên, một người trong đó nữ tử không chớp mắt nhìn chầm chầm lục nghị, sắc mặt từng đỏ. lục nghị có chút lung túng, biết tâm tư của mình bị ngu phiên khám phá ta bây giờ đổi một bộ cách nói, ngươi có lẽ càng có thể tiếp nhận. Ngưu phiên nói, đầu tiên, cái này máy ném đá quý tích vận hành phù hợp đạo, là gần như hoàn mỹ hình tròn ngươi nhìn, kẻ nặng hàng, kẻ nhẹ thăng, kỳ lực hợp quy, này so hợp luật, thấp thu cao phóng, này rơi vậy, có thiên quân nặng, này phát vậy, có lôi đình chi vi. Lục Nghị trợn mắt há mồm, giống vậy một vật, lại có thể có như thế hoàn toàn khác biệt hai loại cách nói, lớn ra dữ liệu của hắn. Tiểu tử, đạo không xa người, người tự đường xa. Ngưu phiên nói xong, vô vô Lục Nghị bà vai. Nếu như ngươi cảm thấy đạo chỉ ở môi lưới giữa, thẻ che trên. Kia người vĩnh viễn không cách nào chạm tới chân chính đạo. Quy 2 chương 745, thật cuồng si cũng. Lục Nghị cùng ngu Phiên đi vào thư phòng lúc, đầu hay là tròn váng. Một nửa là bởi vì mới vừa rồi người quá nhiều, quá mức ổn nào Một nửa là bởi vì ngu Phiên mang cho hắn rung động quá mức kịch liệt, để cho hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Biết được Lục Nghị còn dùng không có ăn cơm trưa, ngu Phiên để cho người lấy tới một ít thức ăn, cùng Lục Nghị cùng nhau ăn. Hắn vội cho tới trưa, cùng bên ăn cơm. Cơm nước xong, ngu ngâm một bình trà, cùng Lục nói chuyện phiếm, hỏi một ít Lục đến trường ăn sau tình trạng gần đây. Biết được Lục Nghị cùng thiên tử gặp nhau trải qua, hắn mắt sáng lên. Ngươi biết ra cát lượng sao? Biết, chính là thiên tử bên người kia cái trẻ tuổi tán kỵ. Ngu Phiên lắc đầu một cái. Đây là người người đều biết chuyện, ngươi hiểu hay là quá ít? Còn mời tiên sinh chỉ điểm. Gia cát lượng vốn là người lang gia, bởi vì thúc phụ gia cát huyền cùng Lưu biểu có cũ, sau đó liền đi Tương Dương. Vợ của hắn mẹ ra từ Tương Dương thái thị, là thái mạo tỷ tỷ. Thì ra là như vậy. Lục Nghị lộ ra một tia cười nhẹ. Loại chuyện như vậy, đối hắn thế gia như vậy con em mà nói quá bình thường. ngu Phiên lần nữa lắc đầu. Người chờ ta nói xong, Lục Nghị có chút lung túng, không người thi lễ. Gia cát lượng hai cái tỷ tỷ cũng gả cho Tương Dương con em thế già, một là con trai của bảng Đức công bảng sân dân, một là khoái việt tử tử khoái kỳ. Theo lý thuyết, gia cát lượng nghĩ ở Tương Dương an cư là rất chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn lại không có lựa chọn ở tại Tương Dương, mà là ở Tương Dương bên ngoài thành 30 dặm Long Trung định cư. Chú ý, Long Trung ở Hán thủy phía bắc, ở Nam Dương địa phận. Lục Nghị ánh mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Ngu Phiên lộ lau một cái cười nhẹ. Có phải hay không có chút ý tứ? Bỏ dễ từ khó, kính nhi tri, đích xác có chút ý tứ sau đó Chu Gia Mưu trải qua tương dương, biết được chuyện này, liền đem hắn mang tới hành tại. Thiên tử rất thưởng thức hắn, nhưng yêu cầu cực nghiêm, mệnh hắn mỗi ngày cùng hổ bí, tán kỵ cùng nhau thao luyện. đây là ma luyện này cả người, gửi gắm kỳ vọng a. Ngu phiên gật đầu một cái, sự thật cũng chứng minh, người này Thiên Tư qua người là khó được kỳ tài. bị Thiên Tử dạy trực tiếp, tương lai phải là giường cột. Bán ngôn, Thiên Tử tầm mắt rất cao, có thể vào hắn coi trọng không nhiều, ra cát lượng chính là có sẵn tương đương. hắn để cho ngươi tới gặp ta, nói vậy cũng là đối ngươi muốn mời chào tim. Đây là ngươi cơ hội càng là nô quận lục thị cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chặt. Thiên sinh cũng đề nghị ta dự thi giảng võ đường sao? Đại sự quốc gia, duy thế tự cùng chiến tranh. Thiên tử tuy có mở rộng luôn luật tìm, nhưng có hai chuyện, hắn sẽ không do dự. Một món trong đó chính là binh quyền. Chỉ cần binh quyền nơi tay, mấy trăm ngàn tướng sĩ duy bệ hạ chi mệnh là từ, những người khác ổn đến lại hung cũng không ảnh hưởng được đại cục. Lục nghị yên lặng chốc lát, lại nói, nói như vậy, thiên tử vẫn là phải hành tần đạo, dùng vũ lực quất thiên hạ. Ngưu phiên nhìn trăm trăm lục nghị nhìn chốc lát, khẽ mỉm cười. Thế nào, ngươi cảm thấy hay là châu quận chuyện ta ta làm tốt hơn? Lục Nghị nện học. "Binh giả hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Bất cứ lúc nào, võ lực cũng là không thể thiếu, chẳng qua là nhìn ngươi dùng như thế nào mà thôi. Ngươi có thể cùng binh bạc vũ, cũng có thể đỉnh chiến vì võ. Nếu như coi võ lực vì hồng thủy mãnh thú, nghe mà biến sắc, cũng phi chính đạo. Bán luôn, ngươi còn nhỏ tuổi, đừng học những thứ kia thầy đồ, nói hết chút lời vô lý." Dạ. Lục Nghị hơi lộ ra khóe mắt, nhưng vẫn là thành khẩn tiếp nhận phê mình. Ngô Phiên uống một hớp trà, lạnh nhạt nói, "Ngày tử kiến giảng võ đường, không chỉ là dạy như thế nào hành quân tác chiến, càng dạy vì sao mà chiến." là cầm can qua đã định thiên hạ bảo cảnh an dân, hay là vì riêng lẻ vài người dâm xa xỉ vô độ, không tiếc tàn sát triệu trăm họ, mới là phân biệt hổ làm chi sư cùng vương giả chi sư tiêu chuẩn. Lục Nghị nghe xong, nhất thời cảm thấy sau lưng rét cam cam, hắn xem Ngưu phiên, ngạc nhiên hồi lâu, nói như vậy, Thiên Sinh sức cùng hộ ruộng. Ngu Viên phong xuống mí mắt, độ ruộng có thể hay không thực hiện vương đạo, dưới mắt còn không cách nào định luận. Nhưng nếu là có người mượn phản đối độ ruộng làm tên, cử binh phản loạn, ta là tán thành xuất binh bình loạn. Hắn để chén trà trong tay xuống, mí mắt vừa nhấc, có hàn quang sát na lóe lên. Thiên hạ có đạo lễ nhạc trừng phạt tự thiên tử ra thiên tử tay cầm trọng binh không phải là không thể dùng mà là không tùy tiện vận dụng nếu hạng giá áo túi cơm cho là triệu đình có thể lớn cả gan nhẹ nhót, đương nhiên phải để cho trừng phạt khiến trăm họ biết chính sắc chỗ văn võ chi đạo một chương một phi đại hán sở dĩ có này một nạn cùng quang vũ quá mức đối xử tử tế sĩ đại phu có liên quan bây giờ trung hưng nên thu vừa thu lại lục nghị trợn mắt há mồm hắn bạn bạn không nghĩ tới sẽ từ ngu phiên trong miệng nghe được như vậy lý luận chẳng lẽ hắn quên hắn cũng là sĩ đại phu thiên sinh không sợ gây họa tới tự thân sao? Ngưu phiên cười ngạo nệ, bá ngôn, khắc kỷ phục lễ, thiên hạ thuộc về nhân. Nếu có thể hưng vương đạo, kia mấy mâu đất không đáng nhắc đến. Tính toán chi ly về tư lợi, mà quên công nghĩa, há là hành vi quân tử? Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, cái gọi là vương đạo còn chưa kịp kia mấy mâu đất đáng tiền? Lục Nghị nẹn lời không nói, hắn có chút hối hận. Cùng Ngưu phiên người như vậy thảo luận đề tài như vậy, hiện nhiên là không thích hợp. Hắn là chân chính cung sĩ, không thể theo lẽ thường kế. Thiên tử cùng hắn mới quen đã thân, có lẽ là bởi vì bọn họ về bản chất là cùng một loại người, thông minh tuyệt luân, lại quyết giữ ý mình. Vì mục đích, không tiếc hết thảy cho dù là tự mình hy sinh, lấy thân tướng Tuấn. Những loại người này đáng kính, cũng là đáng sợ. Lạc Dương, Hàn Toại buông xuống mới vừa lấy được công báo, chật chậc lưỡi, gương mặt bất đắc dĩ. Hàn Ngân cũng đang đi đi vào, thấy Hàn Toại một bộ đau răng bộ dáng, liền vội vàng hỏi: "A ông, lại lên lửa rồi?" Hàn Toại gật đầu một cái. Thật có chút thượng hỏa, Dạ Văn hòa đảm nhiệm thái úy. Hàn Ngân cả kinh, vội vàng lấy ra công báo, nhanh chóng đọc một lần, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn ném xuống công báo, kêu lên: "Triều đình đây là ý gì? Lật lòng sao?" Rõ ràng, lời còn chưa dứt, Hàn Toại nhảy lên một cái, dơ tay lên chính là một cái bản thai mạnh ba một tiếng lại vang lại giòn. Hàn Ngân bị đánh ngơ ngác nhìn chăm chăm Hàn Toại a ông ngươi can dỡ triều đình cũng là ngươi có thể phê bình Hàn Toại chứng mắt tay lại dơ lên Hàn Ngân liền vội vàng lui về phía sau một bước rời Hàn Toại xa một chút Hàn Toại chỉ tay mà uống thụ tử ngươi nếu muốn sống được an ổn chút muốn nhúng tay vào tốt ngươi cái miệng này nếu không không cần dưới triều đình chiếu lão tử trước diện ngươi tránh khỏi ngươi vạ lây toàn Hàn Ngân rất không nói hắn nghiêm trọng hoài nghi Hàn Toại đây là mượn được cớ rõ ràng trong lòng mình không phải mái lại bắt hắn hạ giận Hàn Toại chắp tay sau lưng, ở trong trường thông thả tới lui mấy bước, đột nhiên ở Hàn Ngân trước mặt dừng lại. Hàn Ngân sợ hết hồn, xoay người liền muốn chạy. Đứng lại, nó ngó ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Hàn Toại quát lên, đi thu thập một chút, ngày mai theo ta đi tuần, đến các đoạn đê sông nhìn một chút. Nếu là có người qua loa cho xong, hoặc là mượn cơ hội thăm ô, hay hoặc là lấn áp trăm họ, lao tử không thể thiếu muốn giết mấy người lập lập uy. Hàn Ngân cả kinh. A ông, ngươi nếu là tức giận, đánh ta mấy cái vậy thì thôi, giết người. Ngươi biết cái gì? Hàn Toại hừ một tiếng. Những tên khốn kiếp kia từ trước đến giờ chỉ biết giết lương mạo nhận công lao, lúc nào có thể bảo cảnh an dân rồi? Không giết mấy người, bọn họ sẽ không để ở trong lòng. Đến lúc đó nháo ra chuyện tới, không chỉ có Triều đình tâm ý bị phụ lòng, lão tử trên mặt cũng có nhìn. Hắn lại một lần nữa chợt chật lưới. Dương Văn Tiên đột nhiên tự miễn, giả Văn Hòa đảm nhiệm Thái úy, dĩ nhiên là trong quân gia sơ sẩy. Tự ta không xử lý, chẳng lẽ muốn trở dưới Triều đình chiếu, đem nói được chỗ sáng sao? Quy 2 chương 746, tích cực hưởng ứng. Hàn Ngân xoay người đi an bài, Hàn Toại ở trong chướng ngồi một mình. Dương Miu đột nhiên tự miễn Thái úy, cũng từ giả hộ tiếp nhận để cho hắn phi thường không hiểu những thứ kia lão thần có nhiều khát vọng từ phía trên tử thủ ở bên trong lấy được binh quyền hắn là rõ ràng người quan Đông lại có thêm sao khinh bị người Tây lương hắn rõ ràng hơn Mã Đằng thay thế Đặng tuyển đảm nhiệm Quang Lộc Hân còn có thể nói là bởi vì Mã vân Lộc vào cung dù sao Quang Lộc Hân mặc dù thân cận hơn Thiên Tử nhưng vẫn là cựu khanh nón coi như là bình điểu giả hủ Từ Thị Trung trực tiếp lệ vì Thái Húy Tuyền sẽ không như thế đơn giản thường nói rằng muốn tiến trước tiên lui muốn lấy trước cho Thiên Tử đột nhiên như vậy ưu đãi người Lương Châu rất có thể là vì xử lý một cái người Lương Châu làm vục bút. Trước có tin tức nói Hạ dục người thân xâm chiếm ruộng dâu, Tư Đồ Trường Sử Đỗ Kỳ cùng Đại Ti Nông Lưu Ba vì vậy ngự tiền tranh luận. Thiên Tử hạ lệnh từ Bắc Cương triệu hồi Hạ Dục đối chất nhau, ngược lại cùng chuyện này có chút liên hệ, nhưng Hàn Toại vẫn cảm thấy không an toàn. Hạ dục là Quách Tỷ bộ hạ cũ, xử lý liền xử lý, không đáng giá Thiên Tử Hưng sư động chúng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, bản thân hiểm nghi lớn nhất. Hắn chấn giữ là Dương Thủ Hạ có hơn 50.000 ngàn bộ kỵ, tuy nói nhấn mạnh nhiều lần, không cho phép nhiều dân, nhưng khó tránh có mấy cái không nghe lời. Nhiều năm bộ hạ, hắn không thể không bảo vệ, xử lý nhẹ. Nhưng trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được, những tin tức này chuyển tới Thiên tử trong thai cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như Thiên tử muốn nhận binh quyền của hắn, trước đó trấn an người Lương Châu là hoàn toàn có thể. Cùng này chờ Thiên tử xử lý, không bằng bản thân trước phát lạc, để cho Thiên tử biết bản thân chẳng qua là vô tình sơ sẩy, cũng không phải là làm ác không chịu hối cải, cố tình làm. Hàn Toại hạ quyết tâm, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Hắn mở ra cùng công báo cùng đi Dương gỗ, nhìn một cái, không khỏi sửng sốt một chút. Đây là vật gì, trước kia chưa thấy qua Hàn cầm lên một phần, đọc một đoạn, mới biết đây là Thiên tử làm trò mới vì luận nói làm chuẩn bị đua tiếng Văn Trương, nhưng hắn còn chưa phải hiểu, như vậy Văn Trương đưa cho hắn không thành vấn đề, nhưng là đưa nhiều như vậy làm gì? Giấy cũng phải cần tiền. Hàn Toại không dám kinh thường, đem văn thư cầm lên nhìn kỹ, thế mới biết những thứ này công báo không chỉ là cho hắn, mà là muốn hắn phát đến trong quân cấp doanh, cũng để cho giáo tập nghiên giảng, tranh thủ muốn cho mỗi một cái tướng sĩ cũng có hiểu biết. Hàn Toại nghĩ một lát, không khỏi vô an kêu to. "Rượu!" "Thiên tử thủ đoạn, quả nhiên cao tuyệt, phi bình thường có biết." Lúc này, Hoàng Y cùng Hàn Ngân cùng đi đi vào, vừa đúng nghe được Hàn Toại vậy, không khỏi cười nói, thiên tử lại ra thủ đoạn gì?" Hoàn toàn để cho đại tướng quân như vậy khen ngợi. Từ đẹp, ngươi đến rất đúng lúc. Hàn Toại mừng không tìm nổi, một bên chào hỏi Hoàng Y Liệp nhập tọa, một bên đưa một phần văn chương qua thứ, lại đưa một phần cho Hàn Ân. Thiên tử đưa tới những thứ này văn chương, muốn trong quân đội truyền đọc tiến giảng. Ngươi lập tức mang một ít trở về, trước làm tấm gương. Biết được muốn trong quân đội truyền nói, Hoàng Y Li không dám thất lễ, nhanh chóng đọc một lần. Rượu, quả nhiên là rượu. Hoàng Y Li cong lại gầy nhẹ, mặt lộ vẻ vui mừng. Quân bên trong tướng sĩ cũng mong đợi đồ uống, Triều Đình lại trầm trặm không có tức đẩy, bọn họ cũng chờ phải có chút nóng này, cho là Triều Đình đại luôn không thật có những thứ này văn trường, bọn họ cũng biết là người nào ở phản đối độ ruộng. đúng vậy. Hàn toại dùng sức nện một phát bàn trà. ta lương châu cũng độ ruộng, dựa vào cái gì quan đông không độ ruộng? bằng bọn họ người đọc sách nhiều, thanh em lớn sao? thật muốn chọc giận lão tử, chỉ cần thiên tử một đạo chiếu thư, ta liền đạp bằng bọn họ. đến lúc đó đừng nói là ruộng, liền tòa nhà cũng cho hán đoạn. hoàng y liền ngay sau đó lại nói, đại tướng quân, cái này cố nhiên là tốt chuyện, lại phải cẩn thận chớm trước. vạn nhất đem sĩ nhóm vì vậy nghĩa phấn tương lai khó tránh khỏi quá khích, gây ra hỏa tới. tuyên rằng lúc nhất định phải khống chế song sĩ khí, hang quá hóa dở. Ngươi nói đúng. Hàn Toại gật đầu liên tục, phát ra đến trong quân trước, trước hết để cho các cấp trưởng sử giáo tập học tập, thống nhất tốt tư tưởng, làm được trong lòng hiểu rõ. Hắn lại chỉ chỉ Hàn Ngân. Thu Tử, ngươi thật tốt học học sinh đẹp, dùng một chút đầu óc, đừng cả ngày chỉ có biết ăn ăn uống uống. Hàn Ngân mặt bất đắc dĩ, ưu ái nhìn Hoàng Y Nhi một cái. Mỗi lần cùng Hoàng Y thì cùng nhau nghị sự, hắn đều là bị phê bình một cái kia. Hoàng Y Nhi liền vội vàng nói, Đại tướng quân, thuộc hạ cả gan, nhưng muốn nói mấy câu không lọt hay. Ngươi đối thiếu tướng quân yêu cầu quá cao, yêu tử nóng lòng có thể thông hiểu, đốt cháy giai đoạn lại không thích hợp. Thiếu tướng quân mấy tháng này tiến bộ quá rõ ràng, chính là chư vị trưởng sử, giáo tập tất cả đều là công nhận. Hàn Toại cười ha ha một tiếng, "Từ đẹp, ngươi không cần thay hắn nói lời hay. Hắn có tiến bộ, ta tự nhiên biết, nhưng là cùng ngươi so sánh, hắn hay là tiến bộ phải quá chậm." Hoàng Y Nhi cười nói, "Đại tướng quân, ta 7 tuổi vỡ lòng đọc sách, cho đến nhập hành ở, mới to biết vị sĩ chi đạo. Ngươi muốn thiếu tướng quân ngắn ngủi mấy tháng liền vượt qua ta, có phải hay không quá xem thường ta rồi?" Hàn Ngân rất đồng ý. "Vậy là sao?" Hàn Toại trong lòng vui sướng, ngoài miệng lại khách khí mấy câu. Ngay sau đó lại phái người đi mời Khương Quý đám người, thương lượng ở trong doanh tuyên giảng những thứ này đua tiếng văn chương chuyện. Đang đợi Khương Quý thời điểm, Hàn Toại lại hướng Hoàng Y đi truyền đạt người của triều đình biến cố động. Hoàng Y vừa cảm giác cùng Hàn Toại sắp xỉ, cảm thấy chuyện này không là ngoài mặt đơn giản như vậy, sau tất nhiên sẽ có lớn hơn vận hành. Bất kể triều đình những thứ này vận hành có hay không nhằm vào Hàn Toại, tăng cường quân kỳ luôn là tốt. Theo giáo hóa lâu ngày, quân kỳ yêu cầu cũng hẳn là càng ngày càng cao, chiến thủ sớm ngày đạt tới vương giả chi sư tiêu chuẩn. Trước tiên tử không đồng ý Hàn Toại đánh ra, không phải là lo lắng quân kỷ không tốt, một khi bên trên chiến trường lại sẽ xuất hiện xâm nhiều trong họ làm ác việc xấu sao? Cơ hội như vậy đã bỏ lỡ một lần, không thể lại bỏ qua lần thứ hai." Hàn Toại rất đồng ý. Đối đóng quân Lạc Dương, lại không thể đối viên tiểu tác chiến truyện, hắn canh cánh trong lòng. Nếu như lúc ấy Tiến binh, chí ít có cơ hội đánh với Thẩm Phối một trận, bây giờ thái úy có lẽ chính là hắn. Nhất định phải hung ác bắt quân kỳ." Hàn Toại lần nữa tỏ rõ thái độ của mình. Đối dạy mại không sửa người, tuyệt không nhân nhượng. "Nếu không thật xin lỗi thiên tử đối với chúng ta một mảnh kỳ vọng." Hoàng Y gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút, lại nói, "Đại tướng quân, ta có một cái đề nghị." Nói nếu phần này công báo muốn trong quân đội tuyên giảng, đại tướng quân sao không cũng viết tiên Văn Trường, nhấn mạnh một cái quân kỷ tầm quan trọng, cùng với giao hóa thành quả. Hàn Toại ánh mắt lấp lóe, tâm động không ngừng, lại không có vội vã đáp ứng. Từ đẹp, đây có phải hay không là quá cố ý rồi? Không phải, đại tướng quân tay cầm trọng binh nên hưởng ứng triều đình chiếu thư. Còn nữa, như vậy công báo nếu trong quân đội tuyên giảng, liền có khả năng phân phát đến quận huyện, để cho quan đông chăm họ biết đại tướng quân đóng quân ở chỗ này là phụng triều đình chiếu thư, bảo cảnh dân, đối tương lai tiến quân cũng có chỗ tốt. Có đạo lý, có đạo lý. Hàn thoại ức chế không được nụ cười, gật đầu liên tục chỉ sợ văn chương của ta quá kém, khó nhập kia ba vị mắt, ngược lại làm trò cười thiên hạ. Hoàng Y thì cười, đại tướng quân có chỗ không biết, người khác không dám nói, cái này lai mẫn cũng là ta hoàng gia người thân. Đại tướng quân nếu là không bỏ, ta nguyện vì đại tướng quân làm tiến, lượng hắn không thể không cấp ba phần mặt mũi. còn có chuyện này, Hoàng Y gật đầu một cái, lui một bước nói, coi như nghĩ phát biểu ý kiến người quá nhiều, thực tại bận không kịp thở, ta cũng có thể để cho vợ nhà vì đại tướng quân ấn hành hùng văn, rộng mà báo cho, chỉ cần có thể phải triệu đình đồng ý là đủ. Hàn đại hỉ. Hoàng y giữ thê tử viên quyền đang ở Tuy Dương chủ trì ấn vương, cũng là có thể ấn văn chương. Như vậy tiện lợi điều kiện không cần, đơn giản là lãng phí. Quy 2 chương 747, đổ thêm dầu vào lửa. Thời gian không lâu, Khương quân đám người lục tục đến, biết được giả Hủ tiếp nhận Thái thú, bọn họ đã kinh vừa vui, không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên, một năm miệng mười nói muốn đưa lễ ăn mừng. Thấy cảnh này, Hàn Toại tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Hắn là nhánh đại quân này chủ tướng, nhưng giả Hủ cũng là chân chính linh hồn. Các tiểu đoàn trưởng sử, tư mã cũng lấy đã từng thụ huấn với giảng võ đường mà Tư Hào đem giả hủ nhìn là lão sư, thiên tử thời là chân chính thông soái biết được giảng võ đường cùng thái học chư đường bất đồng, độc lập với a phòng cung địa điểm cũ chính lúc, bọn họ liền từng nhiệt liệt thảo luận một trận, đối loại này cùng người khác bất đồng đãi ngộ vui vẻ chịu đựng. Có lúc hắn cũng muốn, có phải hay không nên đem nhi tử hạng ngân đưa đến giảng võ đường đi thụ huấn, nếu không sau này rất khó cùng những thứ này giảng võ đường xuất thân tướng linh hòa mình. Được rồi, được rồi, an tĩnh, hoàng y diệp dẫn đầu tỏ ý đại gia tỉnh táo, đừng lại hướng chủ đề. Đại tướng quân xin mọi người tới, là như thế nào trong quân đội tuyên giảng những thứ này văn chương không phải thảo luận như thế nào hướng giả hủ ăn mừng. Tiên sinh là người nào? Các ngươi cũng biết, dòng trống khua chiêng đi ăn mừng, chỉ biết chịu một trận mắng. Đám người cười ha ha, rồi rít bảy tỏ đồng ý. Giả Hủ làm người kín tiếng, đích sắc không thích chuyện như vậy. Các ngươi nghĩ biểu đạt vui sướng biện pháp tốt nhất, liền hiệp trợ đại tướng quân thực hiện chiếu thư cùng thái úy phụ gia lệnh, đem bệ hạ dụng tâm lương khổ nói cho mỗi một cái tướng sĩ, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể vì bảo vệ triều đình mà chiến. Đây là đại tướng quân sứ Mạng, cũng là chúng ta Sứa Mạng. Khương đám người phản ứng kịp, mấy chục đạo ánh mắt đều là nhìn về phía Hàn Toại. Hàn Toại rất hài lòng. Đây cũng là hắn thích nhất Hoàng Y Lý hay một trong những nguyên nhân, xuất thân thế gia Hoàng Y Lý tổng có thể kịp thời giữ gìn hắn thân là phụ quân đại tướng quân tôn nghiêm. Dưới so sánh, Khương Quỳnh đám người cân nhắc liền không có như vậy chủ đáo. Văn hóa không chỉ là các ngươi tiên sinh, vẫn là của ta bạn già. Hắn đảm nhiệm Tam công đứng đầu thái úy không chỉ là vinh dự cá nhân, càng là bệ hạ đối mấy trăm ngàn tướng sĩ ủng hộ triều đình, vì triều đình huyết chiến tưởng thưởng. Tự quan Vũ trung hưng tới nay, 175 năm, bây giờ rốt cuộc lại có một gia tử trong quân, chân chính có thể đại biểu quân ta bên trong tướng sĩ thái úy. Hàn Toại dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh quét nhìn một vòng phản phất làm thái úy không phải giả hủ mà là hắn Hàn Toại mẩu Chư tướng cùng kêu lên ủng hộ Hàn Toại những lời này coi như là nói đến bọn họ trong đầu Đại hắn có rất nhiều thái úy trong đó không thiếu người lương châu nhưng chân chính có thể nắm giữ binh quyền cũng cùng mấy trăm ngàn tướng sĩ tiếp tâm thái úy giả hủ nên là người thứ nhất Dương Miêu thì không phải vậy Đại gia tôn trọng hắn phong đức lại không cho là hắn là chồng quân người Hàn Toại thanh khái một tiếng lại nói đây là chuyện vui nên chúc mừng ta sẽ đại biểu Trư quân thư bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là trong quân đội tuyên giảng hắn cầm lên kia Thiên Văn trường, nhẹ nhàng du lên. Cái này ba thiên văn chương đều là báo học chi sĩ làm, nhưng bọn họ nói đạo lý, hừ hừ, đều là dám chó. Cho nên trong quân đội tuyên giảng không phải muốn các tướng sĩ tin tưởng bọn họ những lời này, mà là biết những người này tại sao phải phản đối độ ruộng. Hàn Toại dừng một chút, nhấn mạnh, nói cho cùng, bọn họ cùng chúng ta không phải người cùng một đường, cũng cùng sơn đông phổ thông bách tính không phải người cùng một đường. Như vậy chúng ta không khỏi muốn hỏi, triều đình tại sao phải xài nhiều tiền như vậy, phí nhiều chuyện như vậy, để cho bọn họ viết văn, khoác lác cầu tả, còn phải phí tâm phí sức trong quân đội tuyên giảng. Vì sao? Nói xong lời cuối cùng. Hàn Toại đã là thanh sắc cấu lệ, đàng đẳng sắc khí. Trư tướng không cười, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trư Quân, đây chính là thiên tử lồng ngực, thiên tử khí độ a. Hàn Toại vỗ trong tay văn trường, vang lên ảo ảo. Thiên tử muốn hưng vương đạo, liền không thể bế tắc nô lộ, Bằng không những người kia ngoài miệng không dám nói, sau lưng sẽ phỉ báng triều đình, sẽ còn ở trong sử sách đổi trắng thay đen, chuyển là vì phi, giống như vu công chúng ta người lương châu vậy. Thiên tử để cho bọn họ nói, chính là muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì, lại có thể nói gì, để cho người trong thiên hạ nhìn một chút sắc mặt của bọn họ. Khương Quynh chộm nhìn lén Hoàng Y Liệt một cái, lại phát hiện Hoàng Y Liệt mặt không đổi sắc, bình tĩnh như không nghe thấy, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Bọn họ phần lớn là người Lương Châu, đối hẳn tội cách nói tràn đầy đồng cảm. Hoàng Y Liệt cũng là người Quan Đông, hắn tộc Bá Hoàng Uyển từng cùng đồng chặt phát sinh kịch liệt xung đột, coi như là bài sách người Lương Châu sơn Đông sĩ đại phu một viên. Thật ở như vậy trường hợp, Hoàng Y Liệt bao nhiêu là có chút lúng túng. Nhưng Hoàng Y Liệt che giấu phải cực tốt. Những thứ này người Quan Đông chính là có thành phủ, không giống người Lương Châu người thẳng tính, một lời không hợp liền rút đao. Tiên tử tại sao phải trong quân đội thúc đẩy giáo hóa, muốn cho chúng ta đọc sách? Chính là vì hôm nay, để cho chúng ta biết những người đọc sách này rốt cuộc muốn nói cái gì. Hàn Thoại cuối cùng làm tổng kết. Cho nên, Trư Quân không chỉ có muốn trong quân đội lên giảng, còn muốn cho các tướng sĩ biết miệng của những người này mặt, không nên bị bọn họ đạo đức quân tử bề ngoài lừa. Lúc cần thiết, còn muốn tiến hành phản bác, không thể mặc cho bọn họ nói hưu nói vượn. Dạ. Trư tướng cùng Têu lên đáp ứng, lại có chút niềm tin chưa đủ. Muốn bọn họ giết người, bọn họ rất có lòng tin. Muốn bọn họ cùng đại nho biện luận, bọn họ nào có bản lĩnh này? Có phải hay không lo lắng không biết ra được văn chương? Hàn Thoại cười lạnh nói, "Đại tướng quân, phần lớn tướng sĩ chỉ nhận được chữ, không có viết qua văn chương a. Bọn họ sẽ không biết, trong quân giáo tập cũng sẽ không biết. Chỉ cần đem các tướng sĩ thái độ biểu đạt ra tới, chính là hảo văn chương. Hàn Toại nói, bọn họ không phải luôn nói vì dân chờ lệnh sao? Ai là dân? Chúng ta chính là dân, thái độ của chúng ta chính là ý dân. Bọn họ nên vì dân chờ lệnh, há có thể coi thái độ của chúng ta mà không thấy. Không sai, đại tướng quân nói đúng, quân bên trong tướng sĩ là dân, những thứ kia cùng chúng ta cùng nhau tu sửa đê sông chăm họ cũng là dân. Hoàng Y Nghiễn nói bổ sung, cho nên chúng ta không chỉ có muốn trong quân đội nói, còn phải ở trên công địa nói để cho người nhiều hơn biết triều đình tại sao phải độ ruộng, lại là người nào phản đối độ ruộng. vậy những thứ này văn chương cũng không đủ à? có người nhắc nhở, cái này không cần các ngươi lo lắng. hàn thoại cười nói, từ đẹp phu nhân ở tuy dương làm vấn vượng, chúng ta có thể đưa một phần văn thư quá khứ, mời nàng tái bản. muốn ít nhiều đều có. tương lai không chỉ có muốn ở quan đông phát hành, còn phải đưa đến hà bắc, để cho ký châu trăm họ cũng nghe một chút những người này đang nói cái gì. Khương quý một tiếng thở dài, cố làm tiếc đối. đại tướng quân, như vậy vừa đến, chỉ sợ ký châu không chiến tự tan, bọn ta muốn lập công có hơn. Hàn Toại sững sở, ngay sau đó lại nói, thật có thể như vậy, há không tốt hơn. Cái gọi là không đánh mà thắng chi binh, không phải là như vậy sao? Chư tướng lẫn nhau nhìn một chút, tâm hữu linh tê cười lên. Hàn Toại chính là mạnh miệng, thật phải có một ngày như vậy, hắn sẽ rất thất vọng. So với không đánh mà thắng chi binh, Hàn Toại hiển nhiên càng khát vọng ở trên chiến trường đánh bại Vi diệu, báo năm đó một mũi tên mối thủ. Bất quá như vậy chỉ có thể ở sau lưng nói một chút, không thể ngay trước mặt Hàn Toại nói, nếu không Hàn Toại sẽ cùng bạo. Thương lượng xong trong quân đội tuyên rằng chuyện, chư tướng nhận lệnh mà đi. Hàn Toại lưu lại Hoàng Yie, mệnh hắn mang một ít tiền lập tức chạy tới tuy dương, cùng viên quyền thương lượng tái bản văn chương truyện. các bạn cần thời gian tương đối dài, chờ hắn xin phép triều đình phê chuẩn tái bản chiếu thư đến, viên quyền đều chưa hẳn có thể làm tốt tái bản chuẩn bị. từ đẹp, ngươi tạm thời liền ở lại tuy dương. hàn thoại vô vô hoàng y lìa bả vai, có chuyện gì, ta sẽ dùng khoái mã thông báo ngươi. hoàng y lìa vô cùng căng kích, không người nhận lệnh. quy hai chương 748, cùng má bất động. hoàng y lìa mang theo mấy cái thân vệ, dọc theo con đường, chạy tới tuy dương. dọc theo đường đi, hắn thấy được không ít công trường, các quận, huyện đều ở đây tổ chức chăm họ ra cố để sống hoặc là chuẩn bị cỏ túi để phòng lũ mùa thu lúc bế tắc vỡ trải qua Trần Lưu lúc Hoàng Y Liên ngừng một chút cùng Thái thú Nhậm Tuấn gặp mặt một lần Nhậm Tuấn là Hà Nam Trung nhu người khá có đảm lượng đi theo Tào Tháo về sau một mực đang phụ trách hậu cần quân nhu các loại chuyện Tào Tháo chuyển thành Yến Nhiên đô hộ đem Nhậm Tuấn ở lại Trần Lưu làm Thái thú Hoàng Y Liên nhân công sự cùng Nhậm Tuấn ra mắt mấy lần trung đụng được rất đầu cơ sau này mỗi lần trải qua Trần Lưu cũng sẽ cùng Nhậm Tuấn gặp một lần trao đổi một chút gần đây tình thế Nhậm Tuấn ở Tuấn Nhi trên công địa đang tranh thủ thời gian sơ thông dòng sông Tuấn Nghi là nước sông chảy hướng đông nam mấy cái nhánh sông điểm ban đầu rút dây động rừng. khống chế Tuấn Nghi, liền có thể điều chỉnh bất đồng nhánh sông thủy lượng đối hạ lưu các quận huyện sản xuất có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tào Tháo thả rằng buông tha cho kinh doanh đã lâu dĩnh xuyên cũng phải đem Nhậm Tuấn ở lại Trần Lưu, trong đó có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì Tuấn Nghi tác dụng trọng yếu, một cái nguyên nhân khác là quận Trần Lưu tương ấp là chứa danh tầm tăng tri hương nghề dệt nổi tiếng thiên hạ. Bây giờ Hà Đông, Quan Đông Vương dẹn có không ít thợ rèn liền đến từ tương ấp. Hoàng Y nhìn thấy Nhậm Tuấn lúc, Nhậm Tuấn đeo nón lá, quần áo quần, đang cùng phụ trách thủy lợi đô ủy viên vẫn cùng nhau thương lượng mới công trình. Thấy được Hoàng Y Diệp, hắn vui mừng quá đỗi. "Từ đẹp, sao ngươi lại tới đây? Công vụ đi ngang qua, thuận tiện tới thăm các ngươi một chút." Hoàng Y Diệp nói, cùng Viên Mẫn chắp tay làm lễ ra mắt. Viên Mẫn là Trần Quận Viên thị, cùng nữ nam viên thị là bà con xa, Viên Mẫn cùng Hoàng Y Diệp cũng là bạn cũ, chỉ lúc trước lùi tới không nhiều. Hoàng Y thì khi đó là điển hình tên môn tử đệ, lấy nho nhã vị thượng. Viên Mẫn mặc dù cũng xuất thân ca môn, lại vui hảo võ nghệ, hơn nữa thích nghiên cứu thủy lợi, cùng Hoàng Y thì không hợp nhau. Bây giờ Hoàng Y ngũ, thành phụ quân đại tướng quân Hàn trưởng sử, ngược lại cùng Viên Mẫn thân cận đứng lên. Nhàn vài câu về sau, Hoàng Y để lấy ra kia phần văn trường, đưa cho Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn hơi kinh ngạc, từ mặt ngoài đến xem, đây nên là triều đình công báo. Nếu như là quận huyện cũng sẽ có, hắn cái này Trần Lưu Thái Thú cũng sẽ nhận được, chớ làm Hoàng Y thì hướng hắn truyền đạt. Hoàng Y thì cố ý đưa cho hắn nhìn, nên là trong quân có một, thu được về phải dùng binh sao? Viên Mẫn cũng có chút khẩn trương, không phải nói thu được về muốn cử hành luận nói sao? Các ngươi chớ khẩn trương, không phải dùng binh. Đúng, Diệu Khanh đi trường ăn sao? Lần trước Ôn Hầu có thư tí tới, còn đặc biệt hỏi tới hắn. Nhanh đi, tháng trước Ú Châu Mục Phái người tới mời tham hỏi thật dày hắn có chút do dự lúc này mới một chút u châu mủ Hoàng Y thì hơi kinh ngạc tuy nói viên Hoán cùng viên Thuật là bà con xa viên Hoán một lần còn từng dựa dẫm viên Thuật nhưng viên Hoán đối viên Thuật từ trước đến giờ không quá hợp mắt viên Thuật cũng cùng viên Hoán nói không đến quan hệ của hai người rất ương. viên Thuật phải người tới mời viên Hoán có thể thông hiểu viên Hoán bởi vì này do dự cái này kỳ quái theo lý thuyết viên Hoán căn bản sẽ không suy tính viên vẫn hiển nhiên rõ ràng Hoàng Y thì nghi ngờ cái gì ngay sau đó giải thích nói tôn phu nhân ra mặt đưa hắn hai bộ thư Hoàng Y thì không nói bật cười Nhật Tuấn một bên nhìn Văn Trường vừa nói, từ đẹp, ngươi lần này là đi tuy dương sao? đúng vậy a, có thể hay không mời phu nhân ngươi giờ cao đánh khẽ, vội vàng đem ta quận trần lưu đặt mua tài liệu giảng dạy phát tới, ta các huyện huyện học chờ tài liệu giảng dạy đợi gần nửa năm, liền trang giấy cũng không thấy. hắn run lên trong tay văn chương, đều là hiệu sách, vì sao trường an hiệu sách có thể nhanh như vậy? chúng ta cũng đang nghi ngờ cái vấn đề này. hoàng y cười nói, yên tâm đi, ta giúp ngươi thúc giục một cái, chỉ cần không phải cầu tinh trang thư, cái khác đều tốt làm. tinh trang thư ta liền không muốn, mua được cũng là đặt ở trên bàn làm giá vẻ nhâm tuấn cười một tiếng. Bất quá ngươi đừng ở dịch xá dừng lại thêm, nếu không bị người theo dõi, ngươi liền không đi được." Hoàng Ý liễu cười to. "Nói đùa giữa, Nhậm Tuấn nhìn xong Ba Thiên Văn Trường, khẽ như mày, xanh đen trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. "Đây thật là cho phép Văn Hưu đám người làm." Hoàng Ý liễu cũng thu hồi nụ cười. "Hai người khác, ta không rõ lắm, nhưng tới kính đặt nên không, giả, đây là hắn lối hành văn." Viên Mẫn cũng nhanh chóng nhìn một lần Văn Trường, giống vậy nghi hoặc không thôi. Kịch liệt như thế phản đối độ ruộng, thiên tử vì sao còn phải ấn hành? Đây không phải là cháng những người đó thanh thế sao? Đây chỉ là bắt đầu sau này sẽ có ý kiến khác văn trường lẫn nhau đua tiếng, cân nhắc đến hành trình, quan trung trị ảnh hưởng lớn nhất tam hà thứ chi, tiếp theo chính là trần lưu, dĩnh xuyên, bá đạt, trần lưu ở quan đông, lạc giữa giữa, xung đột sẽ tương đối kịch liệt, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. đua tiếng là chuyện tốt, nếu như có người từ trong kích động, vậy thì có phiền thoái. nhậm tuấn gật đầu một cái, nghĩ một hồi, ngươi đem thiên văn chương này để lại cho ta đi, ta trước tiên ở trên công địa giảng một chút, nhìn một chút dân chúng phản ứng lại nói, hoàng uy đáp ứng một tiếng. hắn đặc biệt tới gặp nhậm tuấn, chính là muốn nhắc nhở nhậm tuấn chuẩn bị sớm, tránh gọi đến lúc đó ứng phó không kịp. Trần Lưu là của lớn, thế gia rất nhiều, ban đầu Tào Tháo thi hành quân điền lúc, Trần Lưu phản đối lực lượng liền phi thường lớn. Biên Nhượng giễu cợt Tào Tháo một trong những nguyên nhân chính là phản đối quân điền, nói Tào Tháo là tiểu kế, siêu cao thuế nặng, phải làm làm ăn không vốn. Tào Tháo giết Biên Nhượng, kết quả lại đưa đến đếnuyện Châu làm phản, suýt nữa ngay cả mạng cũng ném đi. Bây giờ nhậm Tuấn chủ chính Trần Lưu, ở phụ quân đại tướng quân Hàn Toại đại quân để lấy, mới thử triển khai quân điền, khôi phục sản xuất, lại một câu cũng không dám nói độ rộng chuyện. Những thứ này văn chương vừa ra, Trần Lưu thế gia tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu như chẳng qua là trên đầu môi phản đối, kia còn dễ nói. Vạn nhất tố cáo cho võ lực, tương lâm mấy cái quận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn Toại để cho Hoàng Y Di chạy tới Tuy Dương, cũng có làm xong ứng biến chuẩn bị ý tứ. Chỉ bất quá Hàn Toại là hy vọng Quan Đông sẽ ra chuyện, Hoàng Y Di lại chỉ có thể là tránh khỏi xảy ra chuyện. Quan Đông rối loạn, đối nghĩ lập chiến công Hàn Toại cùng Tịnh Lương tướng sĩ là cơ hội. Đối Quan Đông chưa hẳn là chuyện tốt. Hoàng Y Di là trong quân trường sự, hắn rõ ràng bây giờ tướng sĩ giáo hóa là cái gì tiêu chuẩn, dời vương giả chi sư tiêu chuẩn còn cách một đoạn. Một khi khai chiến, rất có thể trước công trước tận, nhất là ở loại này phân kích trạng thái hạ, thiên hạ dễ động khó an, binh là hung khí có thể không động, tốt nhất vẫn là không nên cử động. Cung nhập vấn, viên vẫn lấy được nhất trí ý kiến về sau. Hoàng Y ở trên công địa bậy bạ vài hớt cơm, liền tiếp theo lên đường. Ngay kế trạng vào tối, hắn khoác tà dương dư huy, đi vào thành tuy dương, đi vào ấn vương. ấn trong vương rất náo nhiệt, một đám người đang vây tại một chỗ thảo luận cái gì. Hoàng Y đi tới, liếc nhìn trong đám người viên quyển cầm trên tay văn trường, đúng là hắn muốn đưa tới kia một phần. Ngày hôm đó kỳ có phải hay không có vấn đề? Một lao thợ rèn nói, nhiều như vậy chứ, các bạn sẽ phải khắc lên chừng mấy ngày, coi như dùng phân bản thuật, không có 3 ngày cũng khắc không tốt. Nhưng khi nhìn ngày hôm đó kỳ, đơn giản là theo viết theo ấn, cũng không có qua đêm. Không sai, ngày hôm đó kỳ 89 phần 10 là giả. Những người bên cạnh phụ hòa nói. Hoàng Y thì nghe rõ ràng, tầng hắn một cái. Triều đình kia mạo hiểm thất tín với người giá cao, trên cái này mấy ngày thì có ý nghĩa gì chứ? Đám người quay đầu nhìn lại, nhận biết Hoàng Y thì người đều nở nụ cười. Lao thợ rèn phất tay một cái, lớn tiếng nói, giải tán, giải tán, ngày mai lại nói. Quy 2 chương 749, lấy thân cái nói. Các thợ hiểu ý mà cười, không đợi viên quyền nói chuyện, liền dối rít tản đi. Xem ra bọn họ đã công nhận ngươi. Viên Quyền ánh mắt tế ái, miệng hơi cười. Thật sao? Hoàng Y Lìa cười nói, cái này có thể so với trèo lên Long Môn khó nhiều. Viên Quyền khoát qua tay, tỏ ý tùy tùng thu thập nơi trốn, dẫn Hoàng Y Lìa ra ấn phượng. Lần này cần đợi mấy ngày, có thể phải ở một trận. Ta tới trước cùng ngươi báo một cái, chờ một lúc đi gặp trình công. Viên Quyền quay đầu nhìn Hoàng Y Lìa, nụ cười trên mặt dần dần nhạt. Muốn khai chiến sao? Lo trước khỏi họa. Viên Quyền như có điều suy nghĩ, không tiếp tục hỏi. Dẫn Hoàng Y vào cửa, sai người mang nước tới, để cho Hoàng Y rửa mặt, lại lấy tới sạch sẽ quần áo, để cho Hoàng Y thay thừa cơ hội này, Hoàng Y Tương Lai ý nói một lần, công báo đã đến Viên Quyền trong tay, hắn giải thích cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Viên Quyền lặng lặng nghe xong, một tiếng thở dài âm thanh, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Phủ quân đại tướng quân vào chiều vô vọng, chiến trường này lập công tim càng rực, sợ là khó mà tránh khỏi. Một khi khai chiến, cái này mới vừa khôi phục tình thế, chỉ sợ lại sẽ bị hủy trong chốc lát, cho nên phải hết sức tránh khỏi. Hoàng Y thay xong quần áo, ngồi ở một bên, lại nói, Trường An luận nói sắp tới, hắn cũng sẽ không chủ động treo dệt chuyện. Thiên tử lấy giả văn hóa đảm nhiệm thái ý, hoặc giả liền có chân chế hắn tâm tư. Theo ta thấy, thiên tử cũng không muốn đọ võ. Viên Quyền gật đầu một cái, xoay người lại lấy tới một bộ thuyết văn giải tự. Thấy Trình Công trước, đi trước thấy Mao hiếu Tiên, Mao Giới, đem bộ này thư đưa cho hắn. Hắn là người thanh liêm công chính, ta cũng không tốt chủ động đưa, sợ hắn tỵ hiểm. Ngươi liền nói là phương tiện hắn đọc cổ tịch đi. Hắn nuôi cấp huyện gia những thứ kia thẻ che rất để ý. Theo hắn phu nhân nói, thường đọc được đêm e. Hoàng Y thì chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hai người nói một hồi nhàn thoại, Hoàng Y cầm lên, ra cửa. Mao Giới là người chân lưu ở Tuy Dương không có ngôi nhà đang ở phủ thái thú cạnh mướn một chỉ có vừa vào tiểu viện. Tiểu viện không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Hoàng Y đi sau khi vào cửa, Mao Giới đang ở trong viện đi dạo, đông bếp truyền ra dựa chén thanh âm, Mao Giới phu nhân đang cùng một tỷ nữ nói gì đó, hình như là nói cơm thừa không thể ngã, lưu đến sáng sớm ngày mai nấu cháo cái gì. Hoàng Y dừng tại cửa ra vào đứng lại, đưa tay gõ cửa một cái. Mao Giới ngẩng đầu, một bên hiếp mắt quan sát Hoàng Y, thì một bên đi tới, cho đến Hoàng Y đi trước mặt năm bước, mới nhận ra là ai. Hoàng Tử Mỹ. Hoàng Y thì đi tới, chắp tay hành lễ. Lúc này mới mấy tháng không thấy, liền không nhận biết ta rồi. Mao Giới cười khổ khoát, khoát tay. Gần đây đọc sách khá nhiều, đả thương mục lực, mười bước ra liền không phân rõ mặt người. Ngươi không phải ở Lạc Dương sao? Thế nào đột nhiên đến rồi tùy dương, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thiên hạ thái bình, có thể có chuyện gì? Hoàng Ý gì dơ lên trong tay thư, nghe nói Túc hạ gần đây đang nghiên cứu cổ tịch, ta tới giúp ngươi một tay. Mao Giới nhận lấy, nhìn một cái, ngay sau đó nói, đây là Tôn phu nhân ý tứ. Đúng vậy, nàng vốn là muốn tự mình đưa tới, lại sợ ngươi không thu, cho nên mới để cho ta đi một chuyến. Ta Hùng Dũng Vũ phu, lại trong quân đội lâu, tính khí không tốt lắm. Ngươi nếu là bác mặt mũi của ta, cũng đừng trách ta trở mặt không có biết. bao giới dở khóc dở cười, không nhịn được cười mắng, ngươi ngược lại càng ngày càng giống một người, liền tặng lễ cũng đưa phải như vậy năng ngược. mà thôi, ta cũng vừa đúng cần bộ này thư, liền mặt dày nhận lấy, tương lai có cơ hội lại trả nhân tình đi. ha ha, vậy mới đúng mà. đúng, thiếu tiên như vậy cố gắng, là muốn đi trường an luận nói sao? bao giới nụ cười trên mặt một nhạt, lắc đầu không nói. hắn dẫn hoàng y diệp đến công đường an vị, thê tử của hắn nghe được thanh âm, dâng lên trà tới, có chút bất an hỏi hoàng y diệp có không được ăn công chiều hoàng y khoát, khoát tay, bày tỏ bản thân chờ một lúc còn muốn đi thấy thái thú trình dục không cần khó khăn như vậy, vội vã như vậy, mao giới hỏi cũng là không tính gấp, chẳng qua là lo lắng trình công sự nhiều, ngày mai chưa chắc còn có thể thấy hắn. Hoàng Y thì nói từ trong lược móc ra công báo đưa đến mao giới trước mặt, mao giới không dám thất lễ, mệnh thê tử thắp đèn áp sát nhìn kỹ. Hắn càng xem mày liễu lại phải càng chặt, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn xong công báo, mao giới vớt dưới hàm tu bổ chỉnh tề hàm dâu một tiếng thở dài. Ta hôm nay coi như là hiểu gì từ năm đó bất giác nho môn gà nhà đá nhau không chết không thôi, thể chữ lệ. Cổ văn tranh chưa phân thắng bại, cường mạnh giữa lại đấu lên. Hoàng Y Di ngược lại khinh khỉnh. Học thuật tranh, không đủ gây sợ. Nếu là có người mượn học thuật tranh sinh loạn, đó mới là phiền toái. Hiếu Tiên huynh, ngươi là người Trần Lưu, Trần Lưu tình huống ngươi cũng rõ ràng. Trong lúc hỗn loạn cơ hội, ngươi cũng không thể ngồi nhìn không hỏi. Mao Giới ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Hoàng Y Di quan sát hồi lâu. Ta hỏi thế nào? Biện pháp không triệt để, không bằng rút cùi đái nổi. Bao Giới nhất thời nghi ngờ, không hiểu xem Hoàng Y Hoàng Y cười cười, giải thích một chút. Dưới mắt có khả năng nhất đưa đến xung đột chính là đối độ rộng thái độ. Trần Lưu đại tộc nhiều, phản đối độ ruộng người cũng rất nhiều. Nếu để cho bọn họ tụ chung một chỗ, khó tránh khỏi sinh sự. Hoàng Y thì hy vọng Mao Giới có thể ra mặt, mời có sức ảnh hưởng nhất mấy người đi Trường An, tham gia luận nói. Có thành kiến, có thể công khai phát biểu, cùng thiên hạ hiền lương tranh cái cao thấp, thậm chí có thể cùng thiên tử đối chất nhau. Cần gì phải ở Trần Lưu một quận khói phong làm mưa. Thật muốn gây ra chuyện tới, ngươi cho là chú đóng ở Lạc Dương đại quân sẽ đứng ngoài cuộc, Hàn sẽ chờ cơ sẽ xuất binh đâu? Hoàng Y thì không có cùng Mao Giới nói quá nhiều đạo lý, hắn đi thẳng vào vấn đề bày tỏ. Ta phụng Hàn chi mệnh chạy tới Tuy Dương tới chính là muốn hiệp trợ chỉnh dục ổn định lương quốc, thậm chí có thể nói phải trực tiếp hơn một chút, ta liền là tới đón quản binh quyền. Nếu như Duyện châu rối loạn, xuất binh bình loạn gần như là tất nhiên lựa chọn. Cho nên, người tốt nhất phối hợp ta, muốn nhau nhau đi trường ăn nhau nhau, đừng ra đình bạo ngược. Đối mặt không che giấu chút nào sát khí hoàng y lì, bao giới rất tức giận. Nếu như không phải bạn cũ, hắn sẽ trực tiếp đem hoàng y lì đuổi ra ngoài, căn bản không cho hoàng y cơ hội nói chuyện. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hoàng y nói đến trực tiếp như vậy, là không hy vọng hắn sinh ra phán đoán sai, cho là triều đình không dám đọ võ, hàn không dám đọ võ. Muốn nói có người không nghĩuyện châu sinh loạn. Hoàng Y không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Nếu hắn không là căn bản không cần như vậy phí miệng lưỡi. Đi Trường An liền hữu dụng không. bao rồi cúi đầu, vớt ve trên bản thuyết văn giải tự, cân nhắc mình là không phải muốn từ bỏ sĩ đồ, chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi hãy nói ra đi đi một chút, mà không phải trốn vào thư trai. Hoàng Y thì chậm lại giọng điệu, khẩn thiết nói, Hiếu Thiên huynh, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Đây là ta thiết thân thể hội. Có lẽ ngươi không tán thành độ ruộng, không tán thành triều đình rất nhiều ý nghĩ, nhưng triều đình có lòng hành đạo, đây là không thể nghi ngờ. cùng này ở trong thư trai thở ngắn than dài. Không bằng đi ra ngoài đi bộ một chút, nhìn một chút, hoặc giả ngươi ý nghĩ sẽ có khác nhiều. Mao Giới thê tử đi lên đường tới, ở Mao Giới bên người ngồi định, khẽ nói, "Phu quân, tiếp cho là quân hầu nói có lý." Ngươi đi Trường ăn nhìn một chút, hiểu thiên tử ý tưởng, sau đó sẽ quyết định có hay không đồng ý cũng không muốn. Tin đồn, khó tránh khỏi có chút sai, vạn nhất thiên tử làm việc cũng không phải là như vậy đâu. Mao Giới quay đầu nhìn thê tử, suy nghĩ một chút, có chút miễn cưỡng nói, "Đã như vậy, vậy ta liền đi một lần." Quy hai chương 750, công tử chọn vẹn đôi đường. Hoàng Y xoay người lại đến phủ thái thú. Trình dục đang dùng cơm. Thấy được Hoàng Y Lệ, hắn cũng không có đứng dậy, chẳng qua là vây vây tay, để cho Hoàng Y Lệ nhập tọa. Trên bàn đã bày xong bộ đồ ăn, rượu và đồ nhắm, rượu hay là ấm. Hoàng Y Lệ cũng không khách khí, vui vẻ nhập tọa. Hay là Trình Công hiểu ta, biết ta còn không có ăn. Trình Dục cửa nhạn, khẽ bước đẹp nghiêm. Ngươi vừa vào thành liền chạy đông chạy tây, ta đánh giá ngươi nên không kịp ăn cơm. Nếu đã tới lại ăn bài, khó tránh khỏi trễ nải thời gian. Hoàng Y dị tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn biết tiến vào thành Tuy Dương một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của hắn liền chạy không thoát Trình Dục ánh mắt. Ta tháo để cử Trình Dục trấn giữ Tuy Dương dĩ nhiên là nhìn chúng trình dục có dũng có mưu. nếu như không phải trình dục tuổi gần lục tuần không thích hợp viên trình, tào tháo nhất định sẽ mang theo trình dục đi bắc cương vội như vậy có chuyện lớn trình công nên nhận được triệu đỉnh mới nhất công báo đi đối cho phép văn hưu ba người văn chương như thế nào đánh giá trình dục một tay đỡ án một tay vớt vớt trồng dâu cười nhạt thư sinh ý kiến chưa đủ thành đạo người đi gặp Mao Hiếu tiên hắn nói như thế nào gà nhà đá nhau làm người ta đau lòng trình dục sững sốt một cái ngay sau đó cất tiếng cười to tiếng cười vang như trùng làm người ta mảng nhĩ làm đau Hoàng Y Diề đưa ngón tay ra, móc móc lỗ thay. Trình Dục cười một trận, lại nói: Cho nên, hắn sẽ đứng ngoài của sao? Hắn đem theo thượng kế lại vào chiều, tham gia luận nói. Trình Dục gật đầu một cái, tốt, rất tốt. Hắn bưng ly rượu lên, nói: Vì chuyện này, ta mời ngươi một chén. Hậu sinh khả úy, chính là đồng bối tấm gương. Hoàng Y Diề liền vội vàng hai tay nâng ly, miệng không dám sưng. Trình Dục là người cương cáp, lại tự cao tự đại, luôn luôn khó được khen người. Hôm nay cho hắn đánh giá cao như vậy, lớn hồ dự liệu của hắn thậm chí có chút vừa mừng lại vừa lo. Hai người uống một chén rượu, Hoàng Y nhắc tới ý. Trình Dục lặng lặng nghe, gần như không nói gì lời, cũng nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Chờ Hoàng Y thì nói xong, hắn hỏi một câu: Phụ quân đại tướng quân giới quyền tướng sĩ có thể đọc hiểu những thứ kia văn chương sao? Có thể nhận biết phần lớn chữ, có chút điện cố còn cần trong quân giáo tập giải thích. Bất quá cũng không có sao, đây cũng là một quá trình học tập, đọc cái mấy Thiên liền hiểu. Thiên tử nhìn xa trông rộng, làm người ta thán phục. Trình Dục cảm khái nói: Khó trách Tào Hầu vừa thấy đại yêu, nguyện vì được hiển. Đáng tiếc ta lớn tuổi, không thể theo Tào Hầu chinh chiến Bắc Cương. Từ đẹp, ngươi phá kén thành bướm, cá chép hóa rồng, làm người ta háo Ta kia hai tên tiểu tử nếu có thể có ngươi một nửa tiền đồ, ta liền đủ hài lòng." Hoàng Y Nghĩa cười nói, "Trình công quá khen, ta không dám nhận. Bất quá nói đến lệnh lang, ta ngược lại có cái đề nghị. Vào chiều bạn giá." Trình Dục lắc đầu một cái, "Bọn họ nào có bản lĩnh đó, cũng đừng đi cho ta mất mặt. Không phải vào chiều bạn giá, mà là thi giảng võ đường." Trình Dục chớp chớp mắt, trầm ngâm không nói. Hắn thân là lương tướng, là có tư cách đưa con em vào chiều vì lang, nhưng hắn một mực không có đưa. Chứ trong miệng hắn nói sợ bọn họ mất mặt ra, càng nhiều hơn chính là bởi vì thân phận của hắn. Ta Tháo chuyển nhiệm vì yến nhân hộ. Hắn cùng với Tào Tháo quân thần quan hệ đã kết thúc, nhưng hắn cùng Tào Tháo cùng chung chí hướng, không muốn mượn cơ hội này cùng Tào Tháo vạch rõ giới hạn. Hơn nữa trước chuẩn bị quân lương cứu cấp kế sách nhận người lên án, Nhi Tử đến Trường An đã không cách nào lấy được quan trung người, người lương châu công nhận, lại không cách nào lấy được người quan đông chống đỡ, tình cảnh sẽ tương đối lung túng. Hắn định đem Nhi Tử giữ ở bên người, tự mình dạy dỗ. Nhưng là Hoàng Y Dị đề nghị hắn để cho Nhi Tử đi thi giảng võ đường, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Trước đây không lâu công báo nâng lên qua, bây giờ giảng võ đường tế tử không chỉ có giả như vậy người lương châu, còn có đến từ Giang Đông Mù Phiên có thể thấy được tại thiên tử trực tiếp chủ trì phía dưới, giảng võ đường bên trong địa phương hệ phái không có trên triều đình nghiêm trọng như vậy. vấn đề duy nhất là, hắn hai đứa con trai cũng đối quân sự không có hứng thú gì. hoàng y cùng trình dục cha con đều quen thuộc, biết trình dục lo lắng cái gì, ngay sau đó làm nói rõ. giảng võ đường không chỉ có bồi dưỡng chỉ huy tác chiến tướng lãnh, còn bồi dưỡng quân lại, bây giờ lại tăng xếp đặt cùng quân giới, quân pháp cùng với các quốc gia quân sự có liên quan trương trình học. nếu như con trai của trình dục đối lập công phong hầu không có hứng thú gì, cũng có thể làm học giả, thong sự cùng quân sự tương quan cái khác học vấn. Trình Dục nghe xong, gật đầu đồng ý, bày tỏ quay đầu cùng các con thương lượng một chút. Chính hắn cũng rõ ràng, trừ phi hắn bây giờ đã đưa sĩ, nếu không một mực cùng triều đình giữ một khoảng cách là không thực tế. Nếu muốn ổn định quan đông tình thế, không để cho Hàn Vệ có cơ hội khởi binh, hắn cũng cần triều đình chống đỡ. Mặc dù hắn đôi những thứ kia sĩ đại phu không quá công nhận, nhưng cũng không muốn mới vừa ổn định lại quan đông lần nữa đại loạn. Vài chục năm chiến loạn, cho Trung Nguyên mang đến tai nạn khổng lồ, những thứ này đều là hắn đích thân trải qua, không nghĩ một lần nữa. Trình Dục cuối cùng nói với Hoàng Y Lệ: Sáng mai, ngươi theo ta đến trong quân doanh đi. Lũ mùa thu sắp tới ta cũng muốn đem các tướng sĩ tổ chức bên trên để phòng tấn nhưng dưới quyền tướng lanh tích cực tính không cao người giúp ta nói một chút bọn họ bọn họ nghe ngươi hoàng y gì không người nhận lệnh hắn đến tuy dương tới mục đích chính là muốn tiếp quản binh quyền trở lại ấn vương đã là giờ tuất viên quyền còn chưa ngủ an mặc tiếp thân đan y để, tựa vào đầu giường đọc sách nghe được tiếng bước chân nàng đứng dậy chào đón tắm một cái đi nàng nhận lấy hoàng y gì thổi xuống áo khoác đa tạ phu nhân hoàng y gì cười một tiếng quần áo đi tới chuẩn bị xong thùng nước nóng trong đem người chôn vào thoải mái phải gen một tiếng viên quyền đi tới ghé vào Hoàng Y Lệ trên đầu người một cái, có chút do dự, là hiện đang gội đầu, hay là sáng sớm ngày mai đứng lên tắm? Bây giờ tắm đi, ta còn không ngủ được, cùng ngươi nói một chút. Viên Quyền cười một tiếng, mở ra Hoàng Y Lệ bím tóc, dùng bầu múc nước tưới vào Hoàng Y Lệ trên đầu, làm bím tóc, lại lấy tới sừng bọ chải, một cái một cái chải. Hoàng Y Lệ nhắm mắt lại, bắt đầu giảng thuật cung ma giới, trình dục gặp mặt trải qua. Viên Quyền phần lớn thời điểm chẳng qua là nghe, thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút, phát biểu quan điểm của mình. Cái này là vợ chồng hai người khó được một mình thời gian, liền nhất tiếp thân thị nữ đều bị đuổi ra ngoài. Hoàng Y Liề tắm xong, lại ngồi ở mép giường, Từ Viên quyền giúp hắn lau khô tóc. "Từ đẹp, có chuyện, ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi." "Chuyện gì?" Chiêu cơ cố ý để cử ta vào chiều, ta nên đi sao?" Hoàng Y Liề sử sở, quay đầu nhìn Viên quyền chốc lát. "Ngươi muốn đi sao?" Viên quyền lắc đầu một cái. Vốn là còn chút do dự, bây giờ ngươi đến tùy dương, ta liền không muốn đi. "Chẳng qua là." Hoàng Y thì im lặng cười. "Kỳ thực ngươi là muốn đi, đúng không?" Viên quyền cười cười, lại không lên tiếng. Hoàng Y suy nghĩ một chút, nói, "Đây chính là cái khó được cơ hội, nhưng ta đề nghị ngươi đợi thêm một chút." Luận nói sắp tới, ngươi đi Trường An, khó có thể đứng ngoài, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành những người kia công kích Thiên Tử một trong những lý do. Thiên Tử có lẽ không quan tâm, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đúng không? Ừm. Còn có, Quan Đông chiến sự mặc dù đã kết thúc, lòng người lại không yên tĩnh. Lần này luận nói, ảnh hưởng có thể hay không liên lụy Quan Đông cũng còn chưa biết. Triều đình thúc đẩy giáo hóa mấy năm, Quan Tây dân chúng chịu vậy không ít, nói vậy càng có thể hiểu được Triều đình dụng tâm. Quan Đông sơ định, nhìn như nhân tài nhún nức, nhưng phổ thông bách tính chưa hẳn so Quan Tây trăm họ biết chứa nhiều hơn. người ở lại tuy Dương Chủ trì ấn vượng, thúc đẩy giáo hóa có thể phát huy lớn hơn tác dụng nếu có thể cùng trường an hà đông ấn phượng kêu gọi lẫn nhau ngươi dù không tại chiều, lại giống nhau có thể vì thiên tử hiệu lực hoàng y lìa xoay người đem viên quyền ôm vào trong ngực hơn nữa vợ chồng chúng ta thành thân nhiều năm lại còn không có một nhi nữa nữ bây giờ khó được ở chung một chỗ cũng nên tranh thủ thời gian công tư chọn vẹn đôi đường Bằng không tương lai ai thừa kế ta tước vị viên quyền đỏ mặt đưa tay điểm một cái hoàng y lìa chọc núi ta liền biết ngươi gấp như vậy trở về tuy dương liền không có ý tốt quy hai chương 751 tư tưởng công tác làm sao như vậy được hoàng y cười hắt nói. Ta chính là không nỡ bỏ ngươi cái này hiền nội trợ, hy vọng ngươi có thể giúp ta tiến thêm một bước. Nếu như ta có thể lập được mới công, tương lai tăng cấp tiến tốc, thậm chí đứng hàng công khan, mặt mũi ngươi bên trên cũng đẹp mắt không phải. Ta mặt mũi của mình, ta có thể tự mình kiếm. Viên Quần Bạch Hoàng y thì suy nghĩ một chút, nói không chừng ta nhượng chiều, quan tước còn cao hơn ngươi đâu. Hoàng y thì cười hắc hắc, "Phu nhân, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ngươi sinh ra sớm 10 năm, thiên tử mặc dù hết sức thúc đẩy nam nữ bình đẳng, cũng không phải ba ngũ tặng là có thể thực hiện, hoặc giả cần 3 50 năm, năm." chiêu Cơ, Mã Vân Lộc có thể làm ta không làm được. viên quyền cố ý khư phục. triều cơ là sự quan, nữ nhận trang nghiệp, tương lai nhiều nhất là cái học giả. mã vân lộc sau lưng có lương châu quân, phía sau ngươi có cái gì? quan đông sĩ đại phu. viên quyền phí một tiếng cười, khoát khoát tay, tránh thoát hoàng y để ôm, đứng dậy thu thập giường. quên đi thôi, bọn họ không mắng ta cũng không tệ rồi, sao có thể ủng hộ ta? ngươi nói đúng, ta hay là đường suy si tâm vọng tưởng, an tâm làm ngươi hiển nội trợ đi. chỉ hy vọng phu quân tương lai đứng hàng tam cấp lúc, đừng học tư mã tương như, lệnh ta có văn quân tri buồn. hoàng y xem viên quyền nửa quỳ ở trên giường trưng bày giường chiếu, eo thon khoảng bảy, lê mông động lòng người, tâm động không ngừng, tiến lên ôm lấy, đem mặt dính vào viên quyền trên lưng, một tiếng thở dài thỏa mãn. "Phu nhân, ta trước kia còn từng kính ngưỡng tư mã tương như là người, bây giờ lại cảm thấy hắn không đáng giá nhất tới. Tào Khang vợ còn không giới đường, huống chi là cứu bản thân với nước lửa người ngọc. Ban đầu nếu không phải ngươi cùng đức tổ khích lệ, ta chưa chắc có thể kiên trì phải đi xuống, cũng sẽ không có hôm nay." Viên quyền cười nói, "Được rồi, được rồi, ta tin tưởng ngươi chính là. Mau dậy, ngươi không biết thân thể của ngươi có nhiều chìm sao?" "Ta biết tội." Hoàng Y nằm ở trên giường, đem viên quyền quay lại dơ lên thật cao, nhẹ khẽ đặt ở trên người. Phu nhân ngọc thể nhẹ nhàng, ta chịu được, ngươi cứ việc trả đạm, đừng thương tiếc ta. Phi, viên quyền lớn thẹn thùng, si hoàng y lì một hớp, đưa tay nắm được gò má của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, nói thêm câu nữa trong quân thu bị ngữ liệu, cẩn thận ta sẽ rách miệng của ngươi. Hôm sau trời vừa sáng, hoàng y -hải liền tới đến trại lính. Trình Dục dưới quyền quận binh phần lớn không phải tuy dương người địa phương, mà là thanh châu người, hoặc là nói chuẩn xác, bọn họ đều là đã từng thanh châu Khan vãng, bị tào tháo thu hàng về sau, hợp thành thành châu binh, tào tháo chuyển chiến bắc cương chọn lấy một bộ phận tinh nhuệ, những người còn lại phân bộ chi quận, từ trình dục, nhậm tuấn đám người thống lĩnh, sung làm quân binh. những người này sợ gì nghe trình dục ra lệnh, nguyên nhân chỉ có một, trình dục đủ hung ác, bọn họ âm thầm sưng trình dục là người đồ. tiếng sưng hô này không chỉ là chỉ trình dục các người, càng là đối với trình dục xuất thân thấp hèn kinh bị. nhắc tới có chút kỳ quái, bản thân họ vốn là thanh châu khăn vàng, lại kỳ thị xuất thân nhà nghèo trình dục. nguyên nhân cũng rất đơn giản, thanh châu khăn vàng chủ thể tuy là nghèo phải không có đất cắm ruồi dân nghèo, nhưng thẳng đang nắm quyền lực tướng lãnh chưa hẳn là dân nghèo, mà là có nhất định của cải thanh châu hào cường nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng là nhà nghèo, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại bọn họ khinh bị trình dục, mà hết sức tuyên dương trình dục việc xấu một trong những mục đích chính là giữ vững bản thân đối bộ hạ quyền cưỡng chế. Trình dục đích sát đủ hung ác, nhưng hung ác chỉ có thể khiến người ta sợ hắn, không cách nào để cho người kính hắn. Ra lệnh có thể nghe, nhưng thi hành không thi hành, lại thi hành đến một bước kia, kia liền không nói được rồi. Những thứ này trình dục không giải quyết được vấn đề, đối hoàng y mà nói đều không phải là vấn đề gì, ít nhất không là vấn đề lớn lao gì. Luận xuất thân, hoàng y xuất thân giang hạ hoàng thị, cưới thê tử là nhữ nam biến thị đều là những tướng lãnh này không dám nhìn lên hào môn luận thực lực hoàng y thân kiêm tịnh châu lang kỵ cùng lương châu đại quân thêm được bản thân lấy quân công phong hầu đủ để nghiền ép những thứ này thanh châu binh tướng lãnh để cho bọn họ nói chuyện trước trước cân nhắc một chút thân phận của mình suy nghĩ một chút chú đóng ở lạc dương lương châu quân thanh châu binh sức chiến đấu ở lương châu quân trước mặt không đáng giá nhất tới liên tuyết phục kỹ xảo mà nói hoàng y lẽ cũng vượt xa trình dụng ở tuyên bố mệnh lệnh mới trước hoàng y trước cùng mấy cái tướng lãnh trò chuyện trò chuyện xuất thân của bọn họ dị vãng trải qua còn đã hỏi tới một ít thái bình kinh kinh nghĩa cùng so hỏi gì cũng không biết bạch ba quân thanh châu khăn vàng làm đã từng khăn vàng chủ lực đối thái bình kinh hiệu nhiều hơn một chút thấy hoàng y thì không ngờ hiệu thái bình kinh bọn họ lập tức nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết bàn về mấy câu trải qua hoàng y thì hỏi bọn họ một cái vấn đề các ngươi có người biết hà đông bây giờ là cái dạng gì bạch ba quân hiện trạng như thế nào sao nghe cái vấn đề này mới vừa rồi còn có chút nhỏ kích động chư tướng nhất thời hiểu sỉ viên thiệu triệt binh sau quan đông thái bình năm đó chủ động hoặc bị động đi về phía tây người quan đông dần dần có về đến cố hương mang đến không ít hà đông quan trung tin tức Khăn vàng bộ hạ cũ giữa cũng có một chút liên lạc đường dây, bọn họ đối bạch ba quân tình huống cũng không xa lạ gì. Tổng thể mà nói, bạch ba quân ngày muốn so với bọn họ thoải mái nhiều lắm. Xuất thân bạch ba quân Dương Phụng bây giờ quan cư tả tướng quân, chú thiểm huyện chính là Thanh Châu khăn vàng nghị cũng không dám nghĩ. Hoàng Y liền ngay sau đó cho bọn họ nói về câu chuyện của Dương Phụng. Dương Phụng vì sao có thể được đến tiên Tử tín nhiệm? Là bởi vì Dương Phụng ở trận Hoa Âm lúc lập công lớn. Dương Phụng vì sao có thể ở trận Hoa Âm lúc lập công lớn? Bởi vì hắn tiếp nhận Thiên Tử An bài, trong quân đội thúc đẩy giáo hóa, tăng lên sức chiến đấu, lúc này mới ngay mặt đánh bại Lý Giác bộ hạ lúc ấy hiệp trợ dương phụng giáo hóa tướng sĩ trước có dương tu sau có Phúc đức có một đoạn thời gian thiên tử còn tự mình ở tại dương phụng trong doanh cùng các tướng sĩ ăn một nồi cơm cuối cùng hoàng y nói với bọn họ các ngươi có muốn hay không trở lại thanh châu đi vượt qua bây giờ bạch ba quân quang này để cho thanh châu cùng hà đông vậy giàu có thanh châu vốn là đủ dựa vào núi trạng và tối từ trước đến giờ lấy giàu có sưng, điều kiện so hà đông còn tốt hơn một ít chỉ cần có thể đuổi đi viên hy đem thanh châu về lại triều đình không dùng đến mấy năm thanh châu là có thể khôi phục sinh cơ như thế nào mới có thể đuổi đi viên hy xây dựng lại thái bình các ngươi xứng đáng trọng trách này sao? nếu như muốn làm lên trọng trách này, đầu tiên muốn chứng minh các ngươi không còn là những thứ kia chỉ biết là tàn sát, cướp bóc, giống như châu chấu ra cỏ, mà là phụng hành thiên tử giáo hóa, có thể bảo cảnh an dân vương giả chi sư, chính nghĩa chi sư, phong lũ mùa thu, chính là chứng minh cơ hội của các ngươi. đối dự châu chăm họ cũng có thể như vậy yêu mến, người đối diện hương nhân dĩ nhiên còn có nhân ái tim, chờ chiến công của các ngươi truyền tới triều đình, triều đình mới có thể yên tâm để cho các ngươi đi thanh châu, mà thành châu người cũng sẽ giống như nên đón thân nhân trở về vậy nên đón các ngươi. đến lúc đó, triều đình không phái các ngươi đi. Thanh Châu người cũng không đáp ứng. Hoàng y gầy một phen, nói đến chư tướng nhiệt huyết sôi trào. Ly hương nhiều năm, ai không muốn vinh quy quê cũ. Nếu như có thể phụng chiếu giết trở lại Thanh Châu, xua đổi viên hy, bọn họ không chỉ có cơ hội phong hầu bài tướng, còn đem một tấm năm đó tiếng xấu, trở thành cứu vất Thanh Châu anh hùng, rốt cuộc không cần lo lắng bị người chỉ xương sống, xưng là nghĩ tặc, nga tặc, được cả danh và lợi. Hoàng y gầy một mép nhanh ngậy, nhanh chóng thuyết phục chư tướng. Trình Dục nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi phải động tâm đứng lên. Hoàng Y dì dù nói xuất thân cao môn, nhưng cao môn tử đệ cũng không có bực này cùng trong quân tướng lãnh giao thiệp bản lãnh, chỉ có thể là giảng võ đường dạy. Hoàng Y dì có thể học, vì sao con trai ta không thể học? Quy 2 chương 752, lòng dân có thể dùng. Hoàng Y dì làm thông tướng lãnh tư tưởng công tác, trình dục ra lệnh thúc đẩy lập tức trở nên thông suốt đứng lên. Gần 10000 tướng sĩ vương vũ khí xuống, cầm lên quen thuộc nông cụ, đi lên đê sông. Lại không nói những người này có thể làm bao nhiêu sống, đưa đến tác dụng gì, hành động của bọn họ liền đưa tới sóng to gió lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Cho tới nay, những thứ này thanh châu binh đều là lấy trấn áp người thân phận tồn tại. Đột nhiên, bọn họ lấy người bảo hộ mặt mũi xuất hiện, để cho rất nhiều người cũng không thể đứng. Nghị luận người cũng có, quan vọng giả cũng có, hoài nghi người cũng có. Hoàng Y ở Lạc Dương lúc hiệp trợ Hàn toại Phong Lũ, có nhất định kinh nghiệm tích lũy. Hán thương lượng với Trình Dục, trước đó điều tập đủ lương thực, phát ra đến chữ bộ, cũng nhấn mạnh nhiều lần, nghiêm cấm nhiều dân. Nếu không nghiêm trị không tha. Cùng lúc đó, Trình Dục lại hạ lệnh các hương đình trưng tập lao dịch, cùng các tướng sĩ cùng tiến lên đê lao động. Mỗi lần trưng tập nhân số không nhiều, thời gian cũng không dài, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian. Càng mấu chốt chính là cung cấp cấm nước. Cường độ lao động không lớn, đãi ngộ lại không sai, nguyên bản khó khăn nặng nề trường tập lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhất là nhóm người thứ nhất sau khi trở về, nói cho hưng đảng, cùng bọn họ cùng nhau lao động thanh châu binh không chỉ có không hung ác, phản mà đặc biệt khách khí lúc, nhiệt tình của mọi người lập tức đi lên. Thanh châu binh danh tiếng có chút cải thiện đồng thời, giáo hóa cũng ở đây thua truyền gõ chống triển hai, hoàng y thì tạm thời không có tiếp quản quyền chỉ huy, mà là tích cực làm song hiệp trợ nhân vật. Hắn ở mỗi một cái trên công địa an bài một to biết chữ viết bộ hạ, lúc rảnh rỗi dạy tướng sĩ cùng trường tập chăm họ biết chữ. Tài liệu giảng dạy chính là viên quyền cung cấp thuyết văn giải tự bản rút gọn. Nội dung cũng phi thường chân thật, trừ thường gặp tên họ ra, liền nhận một ít con số, cùng với đẳng cấp khác nhau công văn cách thước. Đối rất nhiều người mà nói, những vật này có thể để cho bọn họ biện đừng công văn là từ quận nước hay là huyện phát hạ tới, là thu ruộng mướn hay là thu nhỏ miệng lại tiền, lại phải thu bao nhiêu. Nếu như có người thu nhiều, lại nên như thế nào tố cáo, khiếu nại. Đối với mấy cái này, rất nhiều người ngay từ đầu cũng không xem ra gì. Bọn họ căn bản không có cơ hội thấy công văn, triều đình chiếu thư cũng tốt, quận nước văn thư cũng được, sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Muốn đóng bao nhiêu thuế, đều là tới cửa quan lại định đoạt. Bọn họ càng cảm giác hứng thú là có thể nhận biết tên của mình. Rất nhiều người kỳ thực chỉ có dòng họ, không có chính thức tên, đang đừng nói chữ. Hoàng Y gì đám người rất lớn một bộ phận nội dung công việc chính là giúp những thứ này, một chữ bẻ đôi không biết sĩ tốt hoặc là chăm họ lấy một ra dáng tên, mà không phải khắp nơi có thể thấy được lý bá, lưu trọng loại. Ngay từ đầu, các nơi đại tộc hào cường không có coi ra gì. Lao dịch Trinh không tới bọn họ trên đầu, bọn họ cũng không thấy phải thứ dân biết viết tên mình là có thể thế nào, chỉ đem chuyện này làm đề tài nói chuyện, cho đến bọn họ nghe những thứ này thứ dân thảo luận lên độ ruộng. bao giới sách theo vào áo, đứng ở đê sông bên trên xem vây tại một chỗ tướng sĩ cùng trong họ, cho mày. Hoàng Y Dìa đứng ở một tấm ván gỗ trước, một tay cầm một cái nhánh cây, một tay cầm một đám bùn não. Trên ván gỗ dùng bùn lau một cái to lớn dân chữ. Hoàng Y Dìa ăn mặc không có tay nào ngắn, chân dẫm ở bùn trong, ống quần cuốn lên cao, thanh âm cũng có chút khẳng khàn. Cái gì là dân? Hắn dùng nhánh cây gõ ván gỗ, ngắm nhìn một phía. Chúng ta thường nghe được không cùng dân tranh lợi những lời này, cái này dân chỉ lại là ai, lại là ai cùng dân tranh lợi? Cái vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng. Bang không, các ngươi chính là bị người bán, còn giúp người đến tiền. Mao giới nghe giật mình trong lòng rất muốn chạy tới cắt đứt Hoàng Y, nhưng là nhìn một cái dưới chân, hắn lại do dự. trên đất đất ngâm nước, bị vô số hai chân đạp đến nát bét, căn bản không có chỗ đặt chân. đang ở hắn thời điểm do dự, Trình Dục mang theo mấy người chạy tới, thấy Mao giới tiến lui rối loạn, hắn không khỏi cười một tiếng. Hiếu Tiên, Mao giới xoay người, thấy là Trình Dục, liền vội vàng hành lễ. hắn mặc dù cùng Trình Dục không quá hợp ý, dù sao cũng là quân thần, nên có lễ tiết vẫn là phải có. ngươi thế nào đến nơi này? Mao giới xoay người nhìn về phía đang nói đến Giang Dạt Hoàng Y gì, Trình tướng cũng là vì thế mà tới. không phải, ta là tới thương lượng với hắn những chuyện khác hiếu tiên, ta gần đây vội lũ mùa thu chuyện, trong tướng phủ chuyện, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. chuyện buồn phận, chớ làm trình tướng phân phó. chẳng qua là, mau giới suy nghĩ một chút, đem trình dục kéo đến một bên, thấp giọng nói, từ đẹp giáo hoa tướng sĩ, chăm họ dĩ nhiên là tốt. chẳng qua là triều đình có liên quan độ dọn chuyện còn không có định luận, bây giờ liền công khai tuyên giảng, có phải hay không không quá thích hợp. trình dục lập tức hiểu, có người đến chỗ ngươi phản ứng đi rồi. phu cận mấy huyện đều đang đồn, lòng người băng hoàng, làm cái khác huyện cũng bất an, phái người tới dò xét tin tức, nhìn một chút quốc tướng phủ có phải hay không, có mệnh lệnh mới. tạm thời còn không có. Trình Dục rõ ràng trong lòng, tuyệt không sốt ruột. Để cho bọn họ an tâm chút, triều đình không có chính thức chiếu thư trước, lương quốc sẽ không thúc đẩy đổ ruộng, tạm thời cũng không có làm thử kế hoạch. Bất quá hiếu thiên a, kể lại chuyện này tới, ta cũng muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Trình Ngôi mộc nói, thu được về ngươi đi trường an thượng kế, cũng đừng để lọt ta lương quốc quân dân cùng nhau phỏng lũ chuyện. Người xem một chút, liền một chút như vậy người, mới hơn 10 ngày thời gian, liền tu nhiều như vậy dài đê, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Đại loạn sau, tất cả mọi người cũng muốn mau sớm được sống cuộc sống tốt, lòng dân có thể dùng a. Trình Dục vừa nói, một vừa chỉ công trường vương giới giới thiệu những ngày này tiến triển mừng ra mặt trước hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế bao giới mặc dù đối thủy lợi chuyện không quá quen thuộc nhưng là nghe trình dục giới thiệu cũng cảm thấy tiến triển rất nhanh theo tốc độ này coi như hôm nay có lũ mùa thu nên cũng không sẽ có phiền vãi gì như vậy thành tích đích xác đáng ra thượng kế lúc lớn nói đặc biệt nói nhưng là độ ruột chuyện bao giới chưa quên bản thân ý tới độ cái gì ruộng? trình dục vung tay lên không có chuyện để cho bọn họ đem tâm thả lại trong bụng ta có thể cam đoan với ngươi trừ phi triều đình có dưới chiếu thư đạn nếu không ta tuyệt sẽ không ở lương quốc thúc đầy độ dội Bao giới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nói, nhưng là từ đẹp công khai tuyên giảng độ ruộng chuyện. Vạn nhất trăm họ công phẫn yêu cầu độ ruộng, như thế nào cho phải? Trình Dung sững sờ, vuốt vuốt tròng râu suy nghĩ một chút, hỏi, thiếu tiên, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút bận tâm. Ngươi ngược lại nói một chút, nếu trăm họ yêu cầu độ ruộng, cái này có tính hay không ý dân? Cái này? Bao giới nghẹn lời không nói. Trình Dục lại nói, nếu là trăm họ yêu cầu độ ruộng không được, vẫn mà khởi sự, ta có nên hay không phải bình bình định? Nếu là không phải bình, đó là thất trước. Nhưng nếu là phải bình những thứ này binh cũng đều là nghĩ độ ruộng người a ban đầu khăn vàng khởi sự, không phải là muốn đều giàu nghèo sao? Mao giới sắc mặt đại biến, cái chán mồ hôi hột răng đầy. Trình Dục thấy rõ ràng, không khỏi cười thầm, ngay sau đó lại nói, thiếu tiên, đã có người tìm ngươi, vừa đúng có chuyện xử lý một chút. Lũ mùa thu là vì tất cả mọi người, vạn nhất vỡ đê, ai cũng chạy không thoát. bọn họ không xuất lực, giao ít tiền lương luôn là nên a. Huống chi có chút người năm ngoái muốn phú còn chưa giao, chẳng lẽ bọn họ nghĩ lại kéo một năm? Ta là không có vấn đề gì a, nhưng nếu là những người này không có cơm ăn, vậy nhưng có hơi phiền toái. Xem người lạnh lùng chính dụng, bao giới lạnh cả người. Quy 2 chương 753, Hoang đường tuyệt Luân. Loạn hoàng cân căn nguyên là cái gì, người bất đồng có cái nhìn bất đồng. Có người nói, đây là ngũ hành đổi thay, hán gia hỏa đức đã suy, nên có đất đức thay vào đó. Tin tưởng cách nói này người rất nhiều. Mấy chục năm trước, liền có người bày tỏ bản thân người mang đất đức, đương thời hán ma lập, các loại sấm luôn vô cùng vô tận. Khan vàng chi hoàng, cũng có thể thông hiệu thành đất đức chi hoàng. Nhưng rất nhiều người vô tình hay cố ý không để ý đến một chút, ngũ đức luân hồi chuyện như vậy chỉ có sĩ đại phu mới quan tâm, phổ thông bách tính căn bản không quan tâm ai nắm chính quyền bọn họ quan tâm hơn có thể ăn được hay không cơm no quân khăn vàng liền là một đám không có cơm ăn lưu dân mà lưu dân căn nguyên là thôn tính thôn tính vấn đề một mực tồn tại sĩ đại phu nhóm cũng rõ ràng nhưng bọn họ thành công đem mâu thuẫn dân hướng triều đình là hoàng đế ngu ngốc trọng dụng hóa quan siêu cao thuế nặng lúc này mới đưa tới thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than như là loại này nói thẳng vấn đề căn nguyên là thôn tính mà thôn tính chủ lực là các nơi hào cường tỉnh táo người không phải là không có nhưng người như vậy thanh em quá yếu rất dễ dàng bao phủ đàn mãnh liệt dư luận trong bao giới chính là một tỉnh táo người nhưng hắn rõ ràng hơn, độ ruộng sẽ chạm đến quá nhiều người lợi ích, lực cản quá lớn, không cách nào thúc đẩy. Triều Đình nghĩ tới độ ruộng, Quang Vũ Hoàng Đế tại vị lúc liền thúc đẩy quá độ ruộng cũng lấy được một ít thành tiệu, nhưng sau tới vẫn là không giải quyết được gì, cũng không có thể từ trên căn bản thay đổi vấn đề. Khăn Vàng Tám Phương đều lên, thanh thế to lớn, kết quả như thế nào? Không tới một năm liền bị đã bình định. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, nếu như triều Đình cùng khăn Vàng hợp lưu, kết quả lại sẽ như thế nào? Bây giờ cái vấn đề này liền bày ở trước mặt của hắn. Triều đình muốn độ ruộng, vô số dân chúng cũng muốn độ ruộng, phản đối độ ruộng chỉ có những thứ kia có đại lượng thổ địa thế gia, hào cường. Mao giới lập tức ý thức được, dựa theo tình thế này phát triển tiếp, độ ruộng thật đúng là có khả năng thành công, hơn nữa cái khả năng này rất lớn. Chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy? Mao giới trong đầu loạn tung lên, mồ hôi lạnh lại một trận tiếp theo một trận. Hắn cảm thấy chuyện này quá hoang đường, hoang đường phải làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hoàng Y gì thấy được bọn họ, kể xong một đoạn về sau, đi tới. Trình Công, đây là. Trình Dục ghé vào Hoàng Y ở bên hai, nói mấy câu. Ô vua Hoàng Y Lệ bả vai, mang theo người vội vã đi. Hoàng Y Lệ đi tới mao giới trước mặt, đưa tay ở mao giới trước mặt quơ cờ. Mao giới phục hồi tinh thần lại, bất chấp Hoàng Y trên tay bùn, bắt lại Hoàng Y cánh tay. Từ đẹp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải đem lương quốc làm loạn, tốt xuất binh bình loạn mới hài lòng sao? Ai muốn phản loạn? Hoàng Y cười hì hì hỏi ngược lại. Hoàng Y Lệ cười ha ha một tiếng, đi tới đây bên nước cả tròn, thanh tẩy trên người có bẩn. Mao giới đứng ở một bên, xem hình dung tô bỉ, lại lộ ra ung dung Hoàng Y hãy, có loại cảm giác nói không ra lời. Đột nhiên, mao giới hạ quyết tâm. Từ đẹp, ta không đợi thu hoạch vụ thu, ta bây giờ đi ngày Trường An. Hoàng Y dị sửng sốt một cái, quay đầu nhìn bao giới một cái. Vì sao? Ta nghĩ sớm ngày biết rõ Thiên Tử tâm tư, lại tiếp tục như thế, ta không ngủ được. Hoàng Y dị suy nghĩ một chút, gật đầu bày tỏ đồng ý. Như vậy cũng tốt, có thể giải đáp trong lòng ngươi nghi vấn người, hoặc giả chỉ có Thiên Tử. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ta chuẩn bị một phong tiến thư, ngươi đến Trường An sau, có thể trực tiếp đi tìm Thái lệnh sự, nàng sẽ an bài ngươi kiến lên giá. Được. Bao giới khó được không có từ chối, đáp ứng một tiếng. Hà Đông, Văn tú hiệu sách. Tốt Tuân Khang đứng sau vai, giống nhau đến mấy phần trên khuôn mặt, vẻ mặt lại một trời một vực. Nguyên lai, like. thư là như vậy ư? Tuân Khang cầm một trang mới vừa ấn tốt, mực còn không có khô ráo trang sách, trợn mắt há mồm. Hắn một mực thật to mò hà đông những sách này là thế nào in ra, bây giờ tận mắt thấy mới biết là đơn giản như vậy, cùng thác bia cũng không có khác biệt về bản chất. Ngươi không nên cảm thấy rất đơn giản. Tuân Lốc mặt mỉm cười. Trong này có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Có lẽ mỗi một cái vấn đề cũng không đáng nhắc đến, nhưng chính là những thứ này không đáng nhắc đến chi tiết tập hợp mới có một bộ thư xuất hiện. Tuân Đúc dừng một chút, lại nói, giống như những thứ kia trồng chọn bản thân thổ địa nông sĩ, nhìn như chỉ so với điển dân tốn thêm một chút khí lực, sản lượng lại có thể vượt qua cả mấy thành. Tuân Khang nhìn Tuân Đúc một cái, cố gắng trấn tĩnh cười cười, nhìn ngươi cái này đắc ý mặt mũi, văn lược, khiêm tụ ích, đầy chiêu tổn hại. Ngươi mặc dù có chút thành kiều, nhưng vẫn là muốn khiêm tốn cẩn thận, không thể tự mãn. Dạ, huynh trưởng dạy rất đúng. Sách này phường ban sơ nhất nghĩ pháp chân là thiên tử nói ra, nếu ngươi không tin, không ngại đi Trường An, ngay mặt hỏi nàng. Nàng đi Trường An làm gì? Tuân Khang cố làm tùy ý vấn đề. Lỗ Thay lại không tự chủ được búng núp đít. Hắn ở Hà Đông những ngày gần đây đã gặp được Trường An chuyển tới công báo. Hơi chút suy nghĩ, cũng biết Trường An hiệu sách dùng một loại càng nhanh chóng hơn ấn thư kỹ thuật. Đây cũng là hắn trước lúc lên đường, nhất định phải tới hiệu sách nhìn một chút nguyên nhân. Liên nhìn thấy trước mắt, hắn tin tưởng cùng Trường An hiệu sách bất đồng. Huynh trưởng, những lời này, ngươi không nên hỏi, ta cũng không nên đáp. Vậy cũng không cần đáp. Tuân Khang để sách xuống trang, vậy vây tay áo, có lẽ ngươi ngay từ đầu thì không nên dẫn ta tới nơi này. Cái này có thể nhìn. Tuân Uất khẽ mỉm cười. Vì sao? Đây cũng không phải là biện pháp nhanh nhất, rất nhanh chỉ biết ở các quận thiết lập, ngươi thật muốn hỏi thăm vậy, cũng không khó. Tuân Khang căng thẳng trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Văn được, ta sau khi trở về, có thể sẽ thủ một quận, ngươi nói." Tuân Lục thản nhiên nói, "Ký Châu cũng là đại hán Ký Châu, Ký Châu nếu như muốn thiết lập hiệu sách, dĩ nhiên có thể." "Thật chứ? Cái này có cái gì tốt hoài nghi?" Triều Đình đã có minh chiếu, chẳng qua là ngươi không có thấy mà thôi. "Trở về ta để cho ngươi nhìn một chút, ngươi sẽ biết." bất quá, coi như ngươi ở Ký Châu xây hiệu sách, in ra thư cũng không cách nào và Văn Tú hiệu sách sánh bằng." Cái này rất khó sao? Ngươi thử một chút thì biết. Tuân Úc cầm lên một trang giấy, nhẹ nhàng cược cờ. Ngươi thấy chẳng qua là hình, không thấy được là thần. Hình dễ tựa như, thần khó học. Huynh trưởng, có ý thứ, không phải ngươi ở Hà Đông nhìn mấy ngày là có thể đọc được. Tuân Khang nói ngó Tuân Úc, vốn định giễu cợt mấy câu, nhưng là thấy Tuân Úc sắc mặt nghiêm túc, không giống như là đùa dỡn, lời đến vẻ miệng, lại nuốt trở vào. Hai người sóng vai đi ra khỏi ấn Phượng, ở dưới hiên chậm rãi mà đi. "Vấn Ngược, ngươi nói, triều đình sẽ xử trí như thế nào ký châu chuyện? Huynh trưởng là lo lắng triều đình nhân cơ hội tiến binh a?" Ừm. Tiếng người rất không cần. Thiên tử nếu như muốn dụng binh, năm ngoái liền sẽ không để Viên tiểu rời đi bành thành. Nếu hạ chiếu thư, đem trọng tâm từ đánh dẹp đổi thành văn trị, cũng không chỉ sẽ tùy tiện thay đổi. Coi như ký châu không biết tự lượng sức mình, chủ động chọn khởi sự đoan, triều đình cũng không có hứng thú gì. Tuân Khang hơi kinh ngạc, thiên tử có như vậy định lực. Tuân Úc cười cười, thiên tử dù còn trẻ, thành phụ lại từ sâu. Ngươi nếu là có tâm, ta đề nghị ngươi không cần vội vã trở về, đi trường ăn nhìn một chút, vừa đúng nghe một chút thái học luận nói. Huynh trưởng, ta dám nói, lần này luận nói ý nghĩa nếu so với đám mưc Bạch hổ xem hội nghị quan trọng hơn. Thân gặp lúc đó, bỏ qua không khỏi quá đáng tiếc. Thật, không nói rằng ngươi, ta đều đang nghĩ có phải hay không đứng phó triều mời danh nghĩa, đi trường ăn nhìn một chút đâu. Tuấn Khang dừng bước, xoay người xem Tuấn Lục. Ngươi nếu là đi, ta liền cùng ngươi đi một lần. Quy 2 chương 754, rút tuổi đáy nổi. Tuấn Lục mỉm cười không nói. Tuấn Khang thấy rõ ràng, có chút tức giận, thấp giọng nói, ngươi đây là ý gì? Tuấn Lục thẳng hắn một cái. Huynh trưởng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị này loạn. Ngươi tại sao tới Hà Đông? Chẳng lẽ chỉ là vì nhìn ta một chút? ngươi nên rõ ràng, ta quyết định không được thái độ của triều đình, cũng không cứu được viên đàm. ngươi nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, biện pháp tốt nhất chính là đi Trường An, cùng Thiên tử gặp mặt nói chuyện. ngươi vậy? quyết định không được. Thiên tử ý chí kiên định, lại có trọng binh nơi tay, không ai có thể chi phối hắn. kia ngươi còn một lòng một dạ cho hắn hiệu lực. Tuân lúc gật đầu, quan sát Tuân Khang. đó là bởi vì mục tiêu của chúng ta nhất trí, khác nhau chỉ ở thủ đoạn bất đồng. chỉ thế thôi. tiếng Tuân Khang mang khinh thường hỏi tới, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. vất được, ngươi ngược lại càng ngày càng kiêu tốn. Tuân Đúc khỏe miệng khẽ hất, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Huynh đệ giữa, hắn há có thể không biết Tuân Khang giờ phút này tâm tình? Nói hắn khiêm tốn là giả, nói hắn mềm yếu là thật. Tuân Khang cảm thấy hắn từng bước lui về phía sau, không còn năm đó ý khí, có thất đảng người phong phạm. Đây có lẽ là sự thật. ở Hà Đông nhận trước mấy năm, biến hóa của hắn mắt trần có thể thấy, chớ làm Tuân Khang nhắc nhở. Nhưng hắn không cảm thấy đây là mềm yếu, phản lại cảm thấy đây là thành thủ. Hắn có lẽ không còn ý khí phong phát, nhưng hắn vẫn là lòng ôm chí lớn đại người, thậm chí càng thêm kiên định, cũng càng thêm lòng mang hy vọng. Huynh trưởng, không thấy núi cao, không biết mình đi không thấy sông lớn, không biết mình hẹp. đi trường ăn đi, gặp một lần núi cao sông lớn, ngươi cũng sẽ khiêm tốn đứng lên. Tuân Kham tâm khẽ cao, muốn nói lại trễ. trong ngay mắt, hứa tính ba người văn chương liền phát bảy tám tiên, thảo luận vấn đề cũng càng lúc càng thâm nhập, thậm chí dần có dần dần học thuật hóa khuyên hướng. có chút ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, liền Lưu Hiệp cũng không nhìn thế nào hiểu. điều này hiển nhiên không phải Lưu Hiệp kết quả mong muốn. đang ở hắn cân nhắc như thế nào điều chỉnh thảo luận phương hướng thời điểm, lương tướng trình dục thượng biểu. Giới thiệu Hoàng Y ở lương quốc tổ chức phòng lũ, lợi dụng trên công điệu thời gian ở không dạy tướng sĩ cùng trăm họ biết chữ, cũng thuận thế phổ biến độ ruộng sự tích. Lưu Hiệp nhìn xong, gãi đúng chỗ ngứa, ngay sau đó để cho người viết một thiên văn chương, đưa đến ấn vương, yêu cầu sắp chữ phát hành. Đề mục rất trắng trợn, thậm chí có chút nông cạn. Ai là dân? Văn Chương nói rõ điểm chính nói xảy ra vấn đề, không cùng dân tranh lợi trong dân rốt cuộc chỉ chính là ai? Người nào là dân, lại là người nào cùng dân tranh lợi? Văn Chương không hề giải, nhưng là vấn đề rất sắc bén. Văn Chương đưa đến hiệu sách về sau, phụ trách thẩm bản thảo hứa tính lúc ấy liền lằng khó cái này văn chương phát không phát, cái vấn đề này rất tốt trả lời, hiệu sách đều là thiên tử thụ ý xây, thiên tử để cho bọn họ nói thoải mái, các ngươi lại không để cho thiên tử nói chuyện, nào có đạo lý như vậy, kia phát rồi thôi về sau sẽ có ảnh hưởng gì, cái này cũng không khó đoán, cái này vốn là cũng không là cái gì nan giải vấn đề, chỉ bất quá trước tuyệt đại đa số người không hiểu những thứ này, không có cơ hội lên tiếng, còn chân chính hiểu cái vấn đề này, lại nguyện ý vì bọn họ lên tiếng ít người mà thiếu, làm dân chủ thể, thứ dân vẫn là yên lặng đại đa số coi như triều đình có cái gì hệ dân chiếu thư, bọn họ cũng xem không hiểu, chỉ có thể nghe từ quan lại cùng ác bá giải thích. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, chỗ khác không dám nói, ít nhất quan trung, Hà Đông một giải biết chữ chăm họ rất nhiều, không dám nói người người biết chữ, một phòng trong luôn có thể tìm ra mấy cái hiểu biết chữ nghĩa. Nếu như trong nhà có 10 tuổi trên dưới hài tử, thậm chí nhà mình liền có thể giải quyết đọc vấn đề. Chỉ muốn cái này văn chương viết thiện bạch chút, không có nhiều như vậy ít thấy chữ, dùng quá nhiều điện cố. Mà vì hạ thấp chi phí, để cao ấn hành tốc độ, công báo phát hành văn chương không thể quá thâm ảo là yêu cầu cơ bản nếu không, không tìm được đối ứng côn chữ căn bản ấn không ra mà Thiên Văn Chương này viết nhất là thiền bạch, gần như đều là lời rõ ràng, phàm là đọc qua một năm thư người cũng có thể thông tiếp tục đọc một khi phát hành nếu so với hứa tính ba người Văn Chương dễ dàng hơn truyền bá ảnh hưởng tự nhiên lớn hơn ba người này đều là luận chiến lao thủ tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại Lai Mẫn thẹn quá hóa giận nói thẳng Thiên Văn Chương này dụng ý khó dò tâm hắn đáng chết cùng ban đầu chương rắc dùng Thái Bình kinh đầu độc chăm họ giống nhau như lúc Thiên Văn Chương này một phát nói không chừng sẽ đưa tới dân biến cho nên không thể phát đây đương nhiên là nói lây mặc dù văn chương không có ký tên nhưng người nào không biết đây là thiên tử thụ ý ngươi không phát có tin hay không thiên tử ngày mai sẽ rút lui ba người chúng ta thay nghe lời người đến lúc đó chỉ sợ mất đi lên tiếng cơ hội là chúng ta dù sao chúng ta mặc dù sẽ viết văn lại sẽ không ấn văn chương phản phục cân nhắc sau lai vẫn nghĩ ra một cái biện pháp san phát thiên văn chương này đồng thời bọn họ cũng biết mấy thiên văn chương luận thuật một cái dân cái này khái niệm từ đâu tới tiến hành đối hướng ta tiến hành học thuật thảo luận tổng không thành vấn đề đi mặc dù cảm thấy ý nghĩa không lớn nhưng hứa tính hay là tiếp nhận lai vẫn đề nghị nhiệm vụ cũng liền theo lẽ đương nhiên giao cho Lai Mẫn. Ngày thứ ba, mới mẹ công báo phát hành, phía trên có hai Thiên Văn chương một Thiên là không có ký tên ai là dân, một Thiên là Lai Mẫn luận dân chi nghĩa biến. Công báo phát hành ngay trong ngày, là được Thái học náo nhiệt đề tài. Dưới so sánh, Lai Mẫn Văn chương học thuật tính tần mạnh, cũng càng bị bốn phương học sinh hoan nghênh. bọn họ rồi dít biểu đạt đối Lai Mẫn kính nể, có thể sử dụng như vậy thiền bạch chữ viết, trích kinh dẫn điển, đem dân cái chữ này cổ kim biên cô nói đến rõ ràng, đúng là không dễ, làm rõ cái chữ này nghĩa cổ kim khác nhau đọc sách lúc gặp phải một vài vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng, một ít xem ra mâu thuẫn lẫn nhau kinh nghĩa cũng thì có giải thích hợp lý. Ai là dân? Thiên văn chương này ảnh hưởng xa kém xa, một là ngôn ngữ quá mức trắng trợn, không đủ điển nhã; hai là không học hành gì thuật hàm lượng, thông thiên lời rõ ràng, chính là đối dân phạm vi làm một đơn giản phân chia, ấn bất đồng tiêu chuẩn chia làm bất đồng cách nói mà thôi. Những thứ này ta đều biết, ngươi còn phải nói. Cũng có người đối Thiên văn chương này lo âu trùng trùng, cảm thấy có cố ý sanh sự chi ngại, nhưng thanh âm quá nhỏ, rất nhanh liền cháy mất. Nhưng là theo công báo phát hành phạm vi phổ biến, tình thế nhanh chóng di chuyển. Đầu tiên là ở kinh triệu, ngay sau đó lại nhanh chóng phát triển đến phủ phong, phùng dực. Rất nhiều phổ thông bách tính đọc xong Thiên Văn Chương này về sau, một cách tự nhiên hỏi một cái vấn đề: Có bao nhiêu người là thứ dân, dân nghèo? Có bao nhiêu người là áp á Bá, giàu dân? Ta là loại nào? Cùng ta tranh lợi lại là ai? Đầu tiên loại bỏ một chút, bây giờ nói cùng dân tranh lợi chính là thiên tử, căn bản không ai tin. Đừng nói thiên tử sinh hoạt giản dị, liền cung điện cũng không bỏ được tu, hoàng hậu, các quý nhân cũng chen ở một trong điện. Coi như thiên tử sinh hoạt khá hơn một chút, một mình hắn lại có thể ăn bao nhiêu, dùng bao nhiêu? Triều đình phần lớn tiêu hao hay là các cấp quan viên đi, chỉ liền nhân số mà nói, số lượng của bọn họ sẽ phải so thiên tử người một nhà nhiều mấy trăm lần. Lại sau đó chính là rất nhiều người bình thường tiếp xúc phải nhiều nhất hưng lý ác bá, giàu dân, những người này ỷ vào gia thế hoặc là trong triều có người làm quan, chiếm đại lượng thổ địa, kháng cự triều đình độ ruộng, lại không chịu đóng bọn họ ứng đóng phú thuế, tìm mọi cách chuyển tới phổ thông bách tính trên đầu. Những người này không chỉ có số lượng nhiều hơn, hơn nữa gần ngay trước mắt, là thật thật tại tại ví dụ. Như vậy, vấn đề đến rồi, là ai không thể cùng dân tranh lợi khẩu hiệu, lại vì những thứ này cùng dân tranh lợi người lên tiếng hết sức phản đối triều đình độ ruộng quy hai chương 755, hán dương chính sách mới hán dương nỉ hoành phách ngực, ngồi ở trên sườn núi cùng mấy cái dân chăn nuôi trò chuyện mấy đứa bé ở một bên điên chạy vui sướng tiếng cười trong sơn cốc vang vọng một cái tuổi trẻ khương nữ ngồi ở một bên một bên vây trong tay đôi châu một bên nghe nỉ hoành bọn họ nói chuyện phiếm thỉnh thoảng nhìn lén nỉ hoành một cái nỉ hoành bên chân bảy một phần vừa lấy được công báo phía trên in to thêm tự đề ai là dân nỉ quân các ngươi quan đông người đọc sách thật không thỏa người nghèo làm người sao một người khương thiếu niên gãi đầu cảm thấy không thể tin nổi nỉ hoành cải chính nói chẳng qua là không coi bọn họ là dân, không có không coi bọn họ là người. Người Khương Thiếu niên a một tiếng, lộ ra một tia nghi ngờ. Người này cùng dân không là một chuyện sao? Người nghèo không phải là dân nghèo, dân nghèo không phải là người nghèo. Nhất định phải đem những này phân phải rõ ràng như vậy, các ngươi quan đông người đọc sách có phải hay không ăn no không chuyện làm. Câm miệng. Khương nữ khiển trách, không cho phép như vậy cùng nhị quân nói chuyện. Thiếu niên cười hắc hắc hai tiếng, đứng lên. Nghị quân, ta ít đọc sách, không hiểu nổi nhân hòa dân phân biệt. Ta chỉ biết là độ ruộng tốt. Ngươi nhìn Dương phủ quân ở Hán Dương độ ruộng, nhà ta có bản thân một trường, ngày một ngày một ngày tốt. Ta a tỷ cấp cho ngươi dạy bùi đôi, cũng có tốt nhất đôi châu dùng tốt, ta cũng có thể để dành được tiền, lại tới mấy năm liền có thể lấy vợ sinh con. Những thứ này đều là thiên tử chiếu thư ban tặng, nếu như thiên tử muốn đem binh đánh dẹp quần đông, ta cái đầu tiên ghi danh chấp nhận. Được rồi, được rồi, câm miệng ngươi lại, nhanh đi nhìn một chút bầy dê. Khương nữ khiển trách, biết. Thiếu niên chớp chớp mắt, hướng nhỉ hoành thi lễ một cái, nhảy lên một bên thất ngựa, chạy như bay. Hắn hát lên người khương ca dao, là một ca khúc tụng người khương tổ tiên viêm đế google, cao vuốt sụp sôi. Cái khác mấy cái người khương cũng rối rít đứng dậy, cùng tạm biệt, đuổi theo thiếu niên gia nhập hợp ca. Ngay vô cực này có côn luân, treo lên côn luân này thấy vương mẫu. Vương mẫu thủ ta xích tử này, ta phụng xích tử là vua. Xích tử là vua này phụ vạn dân, vạn dân sống đông đúc này khắp núi lương. Nghỉ Hoành xem đi xa khỏe mạnh bóng người, bên hai vang vọng cũng là thiếu niên câu nói kia. Nếu là thiên tử đem binh đánh dẹp quan đông, ta cái đầu tiên ghi danh chấp nhận. Hắn rất rõ ràng, đây không phải là một câu nói xuông, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được. liền Hán Dương mà nói, những thứ này lấy được thổ địa cho họ, bất luận Hán cương, đối triều đỉnh cảm kích cũng phát ra từ phế phủ. Nếu như có người phản đối độ ruộng chính là địch nhân của bọn họ. Bọn họ sẽ không chút do dự cầm vũ khí lên, tụ tập tại Thiên tử dưới chiến kỳ. So với bây giờ Tịnh Lương đại quân, những thứ này đang trong trưởng thành thiếu niên đối Thiên tử càng thêm trung thành. Nhắc tới Thiên tử lúc, trong mắt bọn họ ánh sáng sẽ không gặp người. Không ít người thậm chí đem Thiên tử cùng trong truyền thuyết xích tử sánh bằng, cảm thấy đây chính là thiên thần đưa cho bọn họ vương. Sơn Đông sĩ đại phu cùng Triều Đình tranh không thể tách rời ra thời điểm, người Lương Châu đã kiên định đứng ở Thiên tử một bên. Chỉ cần Thiên tử một đạo chiếu thư, Lương Châu sẽ có hàng ngàn hàng vạn thiếu niên cưỡi ngựa xuất trình. Chẳng qua là rất nhiều sĩ đại phu cũng không rõ ràng lắm một điểm này, bọn họ còn cho là mình còn có cơ hội cùng thiên tử luận một luận cao thấp, nhưng không biết là ngồi ở tuổi khô chồng lên nồi lửa. Bọn họ rất nhiều người chưa có tới lương châu, không biết lương châu mấy năm này có thay đổi gì. Nị hoành thở dài một tiếng, đứng lên, phủi mông một cái bên trên cho. Nị quân phải đi sao? Khương nữ tăng nhanh tốc độ, kết tốt cuối cùng mấy cây dây nhỏ, đánh liên kết, lại dùng trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng cắn đứt đầu dây. Nàng đứng lên, đem mới vừa làm xong bụi bôi đưa cho nị hoành. Cũng không có gì hay được, trôi này bùi bôi đưa cho nị quân, đội mũi. Nị hoành nhận lấy. Nhẹ nhàng với vậy. Đa Tạ Thiếu Quân, ta sẽ dẫn chuôi này đuổi đôi đi Trường An, đem những thứ kia ong lóng gọi muỗi toàn bộ đuổi đi." Cương nữ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, gượng cười nói, "Vậy thì chúc Nghị Quân lên đường xuôi gió, mà đáo thành công." Đa Tạ. Nghị Hoành đáp lễ, lật người nhảy lên và cưỡi, run lên cương ngựa, vội vã mà đi. Cương nữ nhìn hắn bóng lưng, sâu kín một tiếng thở dài, không lưng nhặt lên trên đất công báo, từng chữ từng câu đọc lên. "Ai là dân? Trở lại phủ thái thú." Nghị Hoành tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho chào đón vệ sĩ. "Phủ quân có ở đó hay không?" "Ở đây, để cho Túc hạ trở lại một cái đi ngay thôi hắn." Nỷ Hoành đã vượt qua bước lên một thang, nghe được câu này, lại gây trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, các hiện tượng kế lại đã đến, đang ở bên trong hội báo, phụ quân muốn cho ngươi cùng nhau nghe một chút. Nhanh như vậy? Nỷ Hoành rất kinh ngạc. Bình thường thượng kế đều là cuối tháng 8 mới bắt đầu, còn bình thường muốn kéo tới tháng 9 hạ tuần, thậm chí trung tuần tháng 10 mới bắt đầu. Bây giờ vẫn chưa tới tháng 8, làm sao sẽ có thượng kế chuyện? Nỷ Hoành một bên vào trong đi, một bên suy đoán. Trước hạn thượng kế, có lẽ cùng trường An Tình thế có liên quan. Để chứng minh độ ruộng có lợi chống đỡ triều đỉnh quyết định dương tu lựa chọn trước hạn thượng kế là hoàn toàn có thể bước nhanh đi tới trung đỉnh lỷ hoành liếc nhìn một tráng niên quan lại đang lên tiếng giọng điệu rất kịch liệt ban đầu phủ quân mệnh lệnh rõ ràng bất luận hạng cương, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn con em liền có thể ưu tiên nhập học tia ta cũng nghĩ không thông bây giờ các huyện muốn xây huyện học dựa vào cái gì ta nguyên đạo muốn an bài ở cuối cùng là ta nguyên đạo rời quận trị xa nhất hay là bởi vì ta nguyên đạo người hắn ít, người không tính người bị hắn đối diện quận thừa vương duy vội vàng đứng lên khoát tay nói từ ấm nói quá lời ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy Phủ thái thu tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, phụ quân không có, chúng ta cũng không có. Hán Khương một thể, đây là thiên tử khâm định quốc sách, không ai dám vi phạm. Hơn nữa, Hán Dương thúc đẩy chính sách mới 2 năm, Hán Khương chăm họ chung sống hòa hợp, tranh đấu ngày ít, lấy nhau ngày nhiều, đây là tất cả mọi người đều có con mắt cùng nhìn chuyện. Lúc này nói Hán Khương khác biệt, chẳng phải là địch thế mà đậu. Tráng Niên quan lại không chịu bỏ qua, trực tiếp cắt đứt vô duy. Vậy ngươi và ta nói một chút, vì sao ta nguyên đạo huyện học chậm chạp không thể thiết lập? Huyện học xây nhanh hơn chậm cùng tiền lương có liên quan, không có tiền lương, liền cũng không đủ giáo sư cũng không cách nào chiêu thu toàn bộ con em nhập học. Ký huyện xây nhanh hơn, là bởi vì ký huyện các nhà nguyện ý tiền. Dũng sĩ xây nhanh hơn, là bởi vì có một nguyện chống đỡ, mời được tiên sinh. Các ngươi nguyên đạo không ai chịu bỏ tiền, sẽ chờ quận trong đưa tiền, đương nhiên phải chậm một chút. Không phải quận trong không chịu phái giáo sư, là giáo sư không chịu đi. Tráng niên quan lại trừng mắt. Ta nguyên đạo vì sao không có tiền? Còn không phải là bởi vì đại tướng quân trinh tống kiến lúc, đem ta nguyên đạo mắc dũng. Bây giờ tống kiến đầu, đại tướng quân đi quan đồng cái này sổ sách phụ thứ sử không nhận, phụ thái thú lại không nhận, chỉ có thể từ ta nguyên đạo tự mình đánh. Vương Duy hai tay mở ra, rất bất đắc dĩ. Mệnh lệnh này cũng không phải là phủ thái thú hạ đạn, không có đạo lý tử quận trong cái nhà. Vậy ta mặc kệ. Tráng niên quan lại phất ống tay áo một cái. Ta lần này tới nhiệm vụ chính là muốn ở cuối năm trước, đem huyện học xây, sang năm vừa mở xuân là tốt rồi nhập học. Phủ thái thú bất kể, ta đi ngay Trường An, cáo ngự hình, mời thiên tử phái mấy cái tiến sĩ tới. Vương Duy bất đắc dĩ chuyển hướng Dương Tu. Dương Tu mới vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Lý Hoành đi vào, liền vẫy tay, đem Lý Hoành gọi tới bên người. Lý Hoành nhập toàn, tiến tới Dương Tu bên người. Đây là người nào a? Như vậy mãng Bàng nhu bàng tự ấm. Dương Tu thấp giọng nói, "Chính mình, cứu cái gấp, đi Nguyên đạo làm một năm giáo sư, như thế nào?" Quy 2 chương 756, có chí chi sĩ. Lý Hoành sửng sốt một chút. "Phủ quân, ta muốn đi Trường An Luận đạo." Cái này cũng không xung đột. "Ngươi đi trước Trường An Luận đạo, sau khi trở về đi Nguyên đạo làm giáo sư, lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, cũng không thể nào để cho bọn họ tập trung lại đọc sách." Lý Hoành có chút do dự. Dương Tu lại nói, "Ngươi ở Hán Dương hơn nửa năm, đôi chính sách mới cũng coi là quen thuộc. Lại đi Nguyên đạo khảo sát một phen, há không tốt hơn? So với Hán Dương, Nguyên đạo nghèo hơn." càng cần hơn có chí chi sĩ tham dự. Nhĩ Hoành nhìn Dương Tu một cái, gật đầu một cái. Dương Tu cười một tiếng, ngồi dậy, vỗ vỗ tay. Được rồi, bàng thử ấm, ngươi không cần đi cáo ngựa trạng. Ta mới vừa vì ngươi tìm một giáo sư. Nhĩ Hoành nghĩ chính mình, Thanh Châu danh sĩ, không chỉ có học thuật uyên bác, hơn nữa tiến theo thời đại. Từng cung tiên tử đỉnh tranh luật đạo, am tường chính sách mới ý chỉ. Có hắn đi nguyên đạo dạy học, nhất định có thể bồi dưỡng được một nhóm tuấn kiệt tới. Nhĩ Hoành đang đứng lúc, bang lưu liền thấy hắn, thấy hắn một thân áo ngắn, trong tay lại cầm mũi đuôi, còn tưởng rằng là cái nào đi ra ngoài công vừa trở về tiểu lại. Nghe Dương Tu nói là Thanh Châu danh sĩ Nỷ Hoành, không khỏi kinh hãi vô cùng. Hắn mặc dù không ở ký huyện, lại nghe nói qua tên Nỷ Hoành, biết hắn tới hắn Dương sau, cùng Dương Tu phát sinh qua nhiều lần biện luận. Dương Tu học vấn được công nhận tốt, có thể cùng Dương Tu biện luận, đủ để thấy được Nỷ Hoành học vẫn không kém. Thật chứ? Bang Du đứng lên. Dương Tu gật đầu cười nói, "Tưởng thật, bất quá hắn trước phải đi một chuyến Trường An, sau khi trở lại lại đi nguyên đạo. Ta cùng hắn cùng đi." Bang Du lập tức nói, "Bắt đầu từ bây giờ, hắn coi như là ta Nguyên Đạo huyện học giáo sư, chúng ta gánh hắn lui tới Trường An ăn ở." bàng nu lời còn chưa dứt, một bên thì có người chua suốt nói, bàng tử ấm, ngươi thật là hảo phóng đâu. đi trường ăn công cán, ăn ở đều ở dịch xã, muốn ngươi hoa tiền gì. ngay sau đó lại có người nói đạo, giống vậy chua đến đáng sợ. mới vừa rồi còn khóc than, chỉ chớp mắt liền hảo phóng. ngươi cái này biến sắc mặt bản lãnh, không làm phù thủy thật là đáng tiếc. trong góc một tiếng thở dài. hay là sẽ khóc con nít có sữa ăn a, lão tử hay là quá mướn mặt. sớm biết như vậy. lời còn chưa dứt, một cái khác xương đã có người đứng lên, lớn tiếng nói, phụ quân, ta cũng muốn đi trường An cáo nửa hình. lời vừa nói ra. Vô số người như ở trong mộng mới tỉnh, rối rít sắn tay áo lên, la to, bày tỏ phải đi cáo ngự hình, mời thiên tử điều phái tiến sĩ đến trong huyện dạy học." Dương Tu cùng Vương Duy chố mắt nhìn nhau. Nghị Hoành đứng lên, đưa ra hai tay, đi xuống đệm một cái. "Chư quân, xin nghe ta một lời." Đám người lập tức im tiếng, nhìn chăm chằm Nghị Hoành. "Không phải là thiếu giáo sư sao? Nói đi, các ngươi muốn mấy cái? Lần này ta đi Trường An, mà thấy thiên tử lúc, cùng nhau thay các ngươi mời tới. Chuyện này là thật." Có người rời chỗ lên, vui mừng quá đỗi. Ta Nghị lời ra tất thực hiện, tuyệt vô hương luôn. Nỉ Hoành vây vây bùi đôi, ngạo nên nói, "Chư vị nên biết, lần này tiên tử triệu tập thiên hạ hiền lương, với thái học luận nói, quy mô quá nhiều." Trong những người này dù rằng phần lớn vô hủ hạ người, nhưng cũng không thiếu có đảm đường chi sĩ, chẳng qua là câu nệ với tầm mắt, không biết Lương Châu tình hình. Chỉ cần ta ra mặt nói rõ tình huống, nhiều không dám nói, 30, 50 người hay là không thành vấn đề." Nỉ Hoành xoay người nhìn về phía Dương Tu, cười nói, "Phủ quân nghĩ như thế nào?" Dương Tu gật đầu đồng ý, "Ta cũng có ý đó, chỉ tiếp công vụ trong người, không thể thân trí. Chí. Có chính mình làm thay, ta không phải lo rồi." Đám người nghe Ben nhìn nhõng cười, lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa. Trờ nghị xong công vụ, đám người tản đi. Dương Tu xem trên bàn thật dạy một chồng văn thư, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chính mình, lần này thượng kê chuyện liền nhờ ngươi. Mông phủ quân chiêu đãi mấy tháng, có nhiều gọi mở, không biết lấy gì báo đáp, hành nguyện ý đi chuyến này. Còn nữa, ta vốn cũng muốn đi trường an tham gia luận nói, gõ một cái những thứ kia ngủm mở hàng người, để cho bọn họ tỉnh táo một ít. Dương Tu không tiếng động cười một tiếng. Những thứ kia nói chuyện khách không đáng nhắc đến, ngươi muốn làm nhất, nên là lại cùng tiên Tử luận đạo a. Vâng, vậy ta khuyên ngươi hay là khiêm tốn một ít. Dương Tu sâu kín nói, ngươi của ta nhàn giới dù có khác biệt lớn, nhưng cùng thiên tử so sánh, vẫn là kém quá xa. Lấy leo núi ví dụ, người ta nhiều nhất là trèo lên Đông Sơn mà nhỏ lỗ, thiên tử lại có thể là trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, khác không thể tính theo lẽ thường. Lý Hoành cười to, quăng trong tay bụi lôi, ý khí phô phát. Cho dù như vậy, ta cũng phải cùng thiên tử một luận rốt cuộc. Không như thế, sao có thể biết bản thân đoạt được sâu cạn. Dương Tu suy nghĩ một chút, bày tỏ đồng ý. Đã như vậy, vậy ta sẽ phải đem Hán Dương mấy năm này thi chính tình huống cặn kẽ hiểu nói một chút, để cho ngươi cùng Thiên tử luận đạo lúc có căn có cứ. Phải biết thi chính chi đạo, không chỉ có ở thánh nhân trong điện tịch, càng ở trăm họ áo cấm giữa. Nị hoành không người nói tạ. Thượng kế chuyện vốn không nên từ hắn phụ trách, đây là để lại cho người địa phương cơ hội, nhưng là Dương Tu đem cơ hội này để lại cho hắn, hắn liền không thể phụ lòng Dương Tu kỳ vọng. Tuân Khang xuống xe, phủi một cái ống tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía hiệu sách cửa võ trang đầy đủ vệ sĩ. Trời nóng như vậy, còn ăn mặc rách ra, xem ra sách này phường thật đúng là thủ vệ thông nghiêm. Một quân hầu nghe được thanh âm, từ bên trong đi ra, quan sát Tuân Khang hai mắt, chắp tay thi lễ, xin hỏi túc hạ là cầu mua sách, công báo hay là khách tới thăm? Tuân Khang cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt cái này quân hầu sắc mặt năm đen, trên gương mặt còn có hai khối màu đỏ, tướng mạo cũng có chút người hồ cảm giác, lời nói cử chỉ lại phi thường khách khí, tuyệt không thô lỗ. Cầu mua như thế nào, khách tới thăm lại làm sao? Nếu là cầu mua sách, công báo, nhưng đi về phía trước, ước chừng 50 bước, có một cái nhà, đi vào thì có người tiếp đãi. Nếu là khách tới thăm, liền nhìn ngươi là tham phường trong tợ rèn, hay là ba vị chủ bút. Các tợ ở chỗ này, bình thường không tiếp khách. Chủ bút đang bán thư tiểu viện bên cạnh, người đến chỗ kia liền có thể thấy được. Tuân Khang hài lòng gật đầu một cái, tùy tùng tiến lên, đưa lên danh tiếp ta yêu cầu thấy đường phu nhân, quân hầu túi đầu nhìn một cái danh thiếp, thấy được Tuân kham quê quán cùng dòng họ, biết là đường phu nhân thân thích, không dám thất lễ, liền vội vàng đem Tuân kham lui qua tiền viện, tự mình dâng trà tiếp đãi, lại khiến người ta đi vào thông báo. Tuân kham trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. mất một lúc, đường phu nhân nhanh bước ra ngoài, mặt lộ vẻ vui mừng. Thiếu nhược, ngươi đến đây lúc nào? Tuân kham đứng dậy hành lễ. vừa tới. quá tốt rồi, ngươi sớm nên đến rồi. đường phu nhân ngay sau đó nhập toản. ngươi là chuẩn bị tham gia luận nói, hay là kiến giá? nếu là luận nói ta liền an bài cho ngươi một chỗ ở nếu là kiến giá, ngươi đang ở trong phường ở hai ngày. kiến giá là muốn gặp, lại không gấp, ta hay là xem trước một chút thái học tình muốn đi. Đường Phu Nhân hiểu ý, kêu lên một tùy tùng, phân phó đôi câu. tùy tùng cùng Tuân Kham tùy tùng làm lễ ra mắt, dẫn hắn đi. Phu cận có một cái nhà, không lớn, coi như nhẹ nhàng khoan khoái. Đường Phu Nhân lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Phu cận có thể còn có một cái, ngươi nên người quan biết. Dĩnh xuyên, không, ký Châu. Đường Phu Nhân cười cười. họ thôi, tiên diễm, chữ quý khuê, nghe nói là đệ tử Trình Thanh Thành, văn võ kim toàn. Từng tại Trung Nguyên du lịch mấy năm, kiến thức cùng người khác bất đồng. Đến thái học không bao lâu, là được người người khen ngợi danh sĩ. Quy 2 chương 757, đảng người mới thôi. Tuân Khang cảm thấy ngoài ý muốn. Thôi Diễm vẫn còn ở Trường An. Hắn dĩ nhiên biết Thôi Diễm phụ mệnh tới Trường An chuyện, nhưng không biết Thôi Diễm trì lưu Trường An lâu như vậy, hơn nữa còn ở thái học ở lại, thành danh sĩ, liền Đường phu nhân đều biết. Đường phu nhân tuyệt không ngoài ý muốn. Đến rồi Trường An, há có thể không tới thái học nhìn một chút. Đến rồi thái học, lại có mấy cái chịu cho đi. Coi như không tham gia luận nói, nghe một chút Thiên Hạ Tuấn Kiệt cùng bản Trung Hương đại kế cũng là khó được cơ hội, Người trên đường tới nên cũng nhìn thấy, khắp nơi đều là người đọc sách, liền giao châu cũng phái người tới. Tuân Khang hút một cái hơi lạnh, ký châu, dương nào, nên không ít. bất quá ký châu người danh tiếng không tốt, trừ thôi diễm ra, ảnh hưởng cũng không lớn. Đường Phu Nhân suy nghĩ một chút, lại cười nói, hoặc giả thôi diễm trệ lưu không về, cũng có vì người ký châu chính danh ý tứ. dù sao giống như hắn như vậy đã có đệ tử Trịnh Khang thành danh tiếng, lại am hiểu đâm trạm thuật người đọc sách không nhiều. Tuân Khang hơi chút suy nghĩ, liền hiểu Đường Phu Nhân ý tứ. nghe nói bị thiên tử ảnh hưởng, Trường An dân phong thật võ ngay cả người đọc sách luận đạo cũng muốn thử trước một chút võ nghệ. Nếu là thân thủ quá kém, căn bản không phải đối thủ, chỉ biết bị đối phương đánh một trận, căn bản không có luận đạo cơ hội. Đối Tuấn Khang mà nói, đây quả thực là hoang đường. Nhưng là nghe nói thôi Diễm có như vậy võ nghệ, hắn lại không tên có chút chua. Có như vậy Dĩnh xuyên sĩ từ sao? Có một đường Phu nhân ngẩng đầu, suy tư chốc lát, đập vô chán, có chút chán nản. Giống như họ từ tiêu cái gì ta không nghĩ ra. Hai ngày này quá bận rộn, ta trí nhớ này cũng theo không kịp. Biết hắn ở nơi đó sao? Không rõ ràng lắm. Ngươi nếu muốn biết vậy. Ta để cho người đi hỏi thăm một chút, người như vậy không nhiều, nên tốt hỏi thăm. Vậy cũng không tốt, tự ta đi hỏi thăm." Tuân Khang cười nói, "Ngươi bận rộn như vậy, ta hay là không làm phiền ngươi?" Đường phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nàng đích sắc rất bận, bận quá không có thời gian tới chú ý những chuyện kia. Ở hiệu sách tán một bữa cơm tối, lại lấy một ít ở trên đường lộ ra công báo, Tuân Khang đi tới đường phu nhân cho hắn an bài tiểu viện. Xuống xe, hắn liền chú ý tới đại lộ đối diện trong sân tiếng người huyên náo, xen lẫn binh khí đánh nhau thanh âm, giống như là có người ở tỷ võ. Tuân Khang nổi lòng hiếu kỳ để cho tùy tùng trước đem xe ngựa đuổi tiến sân, bản thân xoay người lại đến đối diện, vừa vào cửa, hắn liền thấy một đám người vây tại một chỗ, trẻ có già có, có cao có thấp, nhưng phần lớn vẻ mặt phấn khởi. Tuân Khang tầm mắt bị nẹt, nhón chân lên cũng không thấy rõ người ở bên trong, lại không nghĩ cùng những người này nhét chung một chỗ, chẳng qua là hầm hực đứng ở một bên, tình cờ từ trong khe hở thấy được đốn. Lúc này, có người đi tới trước mặt hắn, chắp tay thi lễ, xin hỏi túc hạ nhưng là dính xuyên tuân thị nhân. Tuân Khang quan sát một chút người đâu, sinh lòng tò mò, hắn tin chắc chưa thấy qua người này, bất quá nghe miệng hân âm, nên là châu người rất có thể là Trần Lưu, Lương Quốc nhất mang, chính là không biết ngài là. Người nọ cười, "Trần Lưu Mao Giới, chữ Hiếu Tiên, từng cùng Tuân Lục Tuân Văn Nhược cộng sự, người cùng hắn quá giống nhau, không biết ngài là." Tuân Kham bừng tỉnh, liền vội vàng hành lễ, báo lên tên họ. Hắn nghe Tuân Lục nói qua Mao Giới, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đột phải. Biết được là Tuân Lục minh trưởng Tuân Kham, mới từ Hà Đông chạy tới, Mao Giới cũng rất hưng phấn, kéo Tuân Kham đến một bên nói chuyện. Hắn đối Hà Đông chuyện cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn nhận biết Tuân Lục, cũng rõ ràng Tuân Kham là hạ người gì. Tuân Đúc ở Hà Đông thúc đẩy chính sách mới, trên danh nghĩa vẫn là đại hán tạm thời kinh kỳ phụ doãn, để cho hắn rất khó hoài nghi thiên tử chính sách mới là ác chính. Nhưng là thiên tử kiên trì muốn độ ruộng, đây cũng để cho hắn rất khó hiểu. Hắn vốn là vẫn tưởng đồ đi Hà Đông nhìn một chút, lại ngại vì xấu hổ vì tiền giống tuyết, cuối cùng hay là quyết định tiết kiệm một chút chuyện, trực tiếp tới Trường An. Thấy được Tuân Khang đầu tiên nhìn, hắn còn tưởng rằng là Tuân Đúc đến, đến rồi, đến gần nhìn một cái, mới biết chẳng qua là tương tự mà thôi. Mặc dù không phải chân chính đảng, Tuân Khang vẫn là rất cao hứng, bất chấp lại xem cho vui, mời mau giới đi chỗ ở của mình nói chuyện. Mao Giới đang tự do dự, trong đám người truyền tới một thanh âm. Tuân hữu nhược, Tuân Khang quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tranh đấu đã kết thúc, đám người tản ra. Thôi Diễm một tay nhấc kiếm, một tay nhấc vào áo, xài bước đi tới. Tuân Khang liền vội vàng hành lễ, cười nói, quả nhiên là ngươi. Có ngươi thôi quý khuê cây kiếm này, ký châu sĩ đại phu lương thẳng rất nhiều. Thôi Diễm cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mao Giới, chắp tay hành lễ. Mao Giới báo lên tên họ, Thôi Diễm nghe, liền vội vàng nói, nguyên lai ngươi chính là Mao Hiếu Thiên à, ta nghe qua tên của ngươi. Ban đầu vốn muốn đi bái phỏng, lại bị Dương Châu Mục Đại quân cản đường, chỉ đánh nửa đường thôi một mực cho rằng vì tiếc, có thể ở chỗ này gặp nhau, thật là hữu duyên. Mao giới vội vàng khiêm nhường mấy câu, đến ta trong phòng ngồi một chút đi. Thôi Diễm phát ra mời Tuân Khang cùng Mao giới liếc nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt, cùng thôi Diễm đi tiến ra phòng. Tuân Khang nhìn một chút, ý thức được Đường Phu nhân thực lực không thể khinh thường, khó trách Tuân Lục để cho hắn đến Trường An, tới trước thấy Đường Phu nhân. Thôi Diễm căn phòng mặc dù không nhỏ, nhưng dù sao chỉ là một căn phòng, không phải một cái tiểu viện, mà hắn dọc đường thấy, gần như toàn bộ trong căn phòng cũng đều đã chật cứng người, có thậm chí là giường chung, không ít người trực tiếp ngủ ở trên sàn nhà. Thôi Diễm độc theo một phòng, dùng bình phong chia làm nội ngoại hai bộ phận. Bên ngoài đài khách, bên trong ở người. Phân chủ khách ngồi xuống, Thôi Diễm hỏi trước hai người chỗ ở, biết được Tuân Khâm ở tại đối diện tiểu viện, hắn không khỏi cười một tiếng. Thiên Hạ đảng người nhìn Dĩnh Xuyên, Dĩnh Xuyên đảng người nhìn Tuân Thị, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuân Khâm liền vội quát tay, nghiêm mặt nói: Quý khuê, ngươi đây chính là bôi xấu người khác. Ta Tuân Thị như thế nào nên được đảng người thủ khoa danh tiếng? Ngươi liền đừng khiêm nhường nha. Bây giờ thế, trừ ngươi ra Tuân Thị, ai còn có thể làm được đảng người thủ khoa trọng trách? Trong cung Tân quý nhân, Hoàng tử trưởng đừng nói. Ngươi tuân thị con em đã có tuân văn nhược vì Hà Đông Doãn, lại có tuân công đặt vì U Yến đô hộ, còn có tuân trường Thiến ở xa tây vực, gồm có văn võ, xuyên qua vạn dặm, ai có thể coi như không quan trọng. Thứ cho ta nói thẳng, trừ Hoàng thất, ta không nghĩ ra còn có ai có thể vượt qua các ngươi tuân thị. Tuân Khang nhất thời cứng họng, đảo không tiện bị bác. Làm khó hơn, hắn lại không khỏi có chút đắc ý. Thành như Thôi Diễm nói, đi tới hôm nay bước này, chỉ cần tuân thị bản thân không phạm sai lầm chết người, thành làm nhất lưu hảo môn ngày một ngày hai. Nghe tiếng đã lâu quý khuê nặng nghề, không nghĩ tới cũng là lời nói như kiếm, mở miệng liền muốn hại người. Thôi Diệm lắc đầu một cái. Tuân Quân nói quá lời, ta cũng không hám hại ý, chẳng qua là muốn nhắc nhở Tuân Quân, Quân tử nghèo tắc độc thiện kỳ thân, đạt tác kiêm tể thiên hạ. Tuân Thị có như thế cơ hội, đang lúc kiêm tệ thiên hạ, lấy thương sinh vi niệm, không thể tính toán chi ly với một môn phú quý. Mao Giới cũng gật đầu phụ hòa nói, Quý khuê nói rất đúng, ta cũng làm nghĩ như vậy. Thôi Diễm lại nói, Tuân Thị anh tài lớp lớp, trước có Thần Quân, sau có Bát Long, lệnh anh em đều có hiền danh, chưa tỏa sáng rực rỡ, con em đối lại có phượng hoàng con tiếng. Tuân Thị không vì đảng người thủ khoa, còn có ai có thể làm này trọng trách? Đả người hưng với Lý nguyên lễ, thành với ngươi Tuân Thị, cũng là ý trời. Quy 2 chương 758, thật gặp nhau trễ. Thấy thôi Diễm nói đến chỉnh trọng, Tuân Khang ngược lại không tiện phụ họa, trầm ngâm một lát sau, chắp tay nói, "Mông Quý Khuê coi trọng như vậy, thật là vừa mừng lại vừa lo." Mặc dù lực không thể tới, làm trong lòng mong mỏi. Ta dính xuyên Tuân thị dù không là cái gì thế gia tiên tộc, nhưng cũng là kinh học truyền gia, có biết quân tử chi đạo, vị sĩ chi trách, không dám chốc lát làm trái. Thôi Diễm cười gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Tuân Khang nói. Trở lại ký châu sau, hắn hiểu qua Tuân Khang cùng viên Triệu xích mịch nguyên nhân. Lần này tới Trường An, Hắn trải qua Hà Đông, mặc dù không cùng Tuân Lục gặp mặt, lại nghe được không ít Tuân Lục thi chính thật sự, biết Tuân Lục không phải tham đồ phú quý, thấy lợi quên nghĩa người. Đến trường ăn sau, hắn lại nghe nói một chút cùng Tuân Ưẩn, Tuân Văn Thiến có liên quan chuyện, rõ ràng Dĩnh Xuyên Tuân Thị dù rằng gặp nạn phải cơ hội, lại cũng nhận thiên tử vô tình hay cố ý áp chế. Trừ Lê Vương thoát ra, tự nhiên cùng Tuân Thị không muốn nghe lời dăm dấp có liên quan. Bỏ ra Ký Châu người cùng người nhữ Dĩnh lợi ích tranh, hắn nguyện ý cùng Tuân Hâm, Tuân Lục đứng chung một chỗ, cùng bàn đại kế, cùng nho môn so sánh, cùng toàn bộ sĩ đại phu so sánh, Ký Châu cùng nhữ Dĩnh hệ mâu thuẫn cũng không phải là không cách nào giải quyết nếu như nho môn mất đi độc tôn địa vị, nếu như độ ruộng cuối cùng được lấy thi hành, ký châu cũng tốt, nhựa dính cũng được, đều không cách nào độc thiện kỳ thân. nếu muốn ảnh hưởng triều đình quyết sách, tuân thị huynh đệ không thể nghi ngờ nhất có điều kiện. lấy được tuân kham cam kết, thôi diễm ngay sau đó nói đến bản thân mấy ngày này kiến thức. đến trường ăn sau, hắn không có vội vã đi gặp giá, mà là ở thái học ở lại. trương hỉ qua đời đã hơn nửa năm, trở nên mời thủy chuyện áo động lên phong ba không nhỏ, cuối cùng lại không giải quyết được gì. vì chuyện này đặc biệt chạy tới trường ăn khổng dung thành thái học giáo tập, ngập miệng không nói chuyện này. trẻ tuổi nóng tính nhỉ hoành thì đi hắn dương thành hắn dương thái thú dương tu khách cửa đó lấy chu trung tiếp nhận tư không không hề để cập tới vì trương hỉ mời thủy chuyện chu trung từng cùng trương hỉ cùng chiều quan hệ cũng khá vô cùng hắn không vì trương hỉ mời thụy lại có thể vì từng sử dụng bạo lực viên thiệu nói chuyện cho nên thôi diễn một bên phái người đưa tin tức trở về mời viên thiệu thẩm phối kiên nhận chờ lợi một bên ở thái học ở lại chuẩn bị tham gia cuối năm hội nghị cũng ở trong hội nghị lên tiếng hắn là trịnh huyền đệ tử lại có một tay tinh diệu kiếm thuật dựa vào cái này hai hạ ưu thế hắn nhanh chóng ở thái học xông ra danh tiếng mỗi ngày khách tới thăm không ngừng có đến đòi luận học vấn có tới tỉ thí võ nghệ nói tới chỗ này, Tuân Khang nhớ tới đường Phu Nhân nói qua người Dĩnh Xuyên, vội vàng hỏi một câu. hắn vừa mở miệng, Thôi Diễm liền cười. Đích xác có một người như thế, họ tự tên thứ chữ nguyên trực, tự xưng là Dĩnh Xuyên trưởng sát người. kiếm pháp của hắn rất tốt, học vấn nha hơi không đủ. Tuân Khang kinh kỉnh. người khác ở nơi nào? hắn cùng Thiên Tử bên người ra cắt lượng, bảng thống là bạn tốt, nghe nói nghe đề nghị của bọn họ, đi thi giảng võ đường. không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ nên ở giảng võ đường học tập. Tuân Khang có chút ngoài ý muốn, hắn không nhận biết từ thứ nhưng dĩnh xuyên sĩ tử thế mà lại đi thi giảng võ đường, hắn thấy chính là cái dị loại, giống như tuân du là tuân thị con em trong dị loại vậy. bất quá đây không phải là chuyện xấu, quan đông không thiếu tướng mới, lại thiếu tướng tài. có người đi thi giảng võ đường, tương lai trong quân đội mới lời nói có trọng lượng. hắn không phải một người tới, còn có người đồng bạn gọi thạch thao, cũng là dĩnh xuyên người, sẽ ngủ ở thái học. bất quá hắn đối kinh học tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, dự thi nông học đường. gần đây giống như ở tham dự biên một bộ gọi đủ dân yếu thuật nông thư, cả ngày rất bận rộn, gần như không thấy được hắn. tuân khâm nhíu mày một cái, hắn nghe ra được giọng điệu của thôi diễm trong nhạc bảng cũng cảm thấy thạch thao tổng sự nông học có chút xuống giá, tuy nói tứ dân ngang hàng, thiên tử cũng hạ chiếu nhấn mạnh tứ dân đều sĩ, nhưng là sĩ si dù sao vẫn là tứ dân đứng đầu, không thể cùng nông công thương đánh đồng như nhau. thạch thao rõ ràng có cơ hội vị sĩ, lại phải đi nghiên cứu cái gì nông học, không hoán được thôi diễm có thưởng. một bên mau giới nghe, lại cảm thấy rất hứng thú, cà kẽ hỏi thăm thạch thao chỗ ở. thôi diễm đối thạch thao chuyện không quá quan tâm, không nói ra sát thực địa chỉ. bất quá cái này cũng không có sao, nông học đường rất dễ tìm, ngày mai vừa hỏi cũng biết, trừ phi có tình huống đặc biệt, thạch thao gần như đều ở đây nông học đường nói mấy câu nhàn thoại, thôi diễm đem đề tài kéo về chính đề, hỏi tham tuân Kham, bao giới đối độ ruộng cái nhìn. trong vấn đề này ba người bọn họ ý kiến đại thể giống nhau, cũng không tán thành độ ruộng, nhưng là thưởng thức ý, lại hơi có trên lệch. tuân Kham phản đối độ ruộng là do bởi đạo nghĩa, hắn cho là ức chế thôn tính là cần thiết, nhưng độ ruộng lại không thích hợp, thuộc về gấp công tốt lợi, dễ dàng đưa tới dân biến. Liên hắn ở Hà Đông kiến thức đến xem, không độ ruộng cũng có thể thúc đẩy vương đạo, đem độ ruộng làm thành thúc đẩy vương đạo con đường phải đi qua, thậm chí là đường tắt duy nhất, cái này là không thể lấy, có tưởng bợ hiểu nghi. Mau giới phần lớn đồng ý tuân khang ý kiến cũng vì Hà Đông chính sách mới có thể thúc đẩy mà hân hoan. Hán tiến một bộ xin kể, nếu như không có thích hợp bồi thường, độ ruộng cung cấp bốc không khác, lấy loại thủ đoạn này thúc đẩy vương đạo, cùng khăn vàng hỗn loạn lấy nhu cầu thái bình vậy, cũng không thể thực hiện, cũng không thể nào thành công. Thôi Diêm thái độ tác tương đối trực tiếp, đều giàu nghèo nghe ra rất tốt, trên thực tế không thể được. Nếu như không hỏi thổ địa, tài sản là như thế nào được đến, nhất luật đều bình, nhìn như công bằng, thật ra là lớn nhất không công bằng. Thế ra có thổ địa cũng không phải là giành được, mà là tiêu tiền mua được. bọn họ có tài sản cũng không phải bầu trời rơi, mà là bản thân tốn tâm tư kiếm được. Những thứ này thổ địa, tài sản đều là mấy đời người thậm chí mười mấy đời người tích lũy, nói trung bình liền trung bình. Sau này còn có ai nguyện ý cần kiệm trị ra. Thế gia đại tộc sở dĩ trở thành thế gia đại tộc cũng không phải là ngoại lực gây nên, mà là cố gắng của mình gây nên. Nếu như vì vậy bị trấn ép, sau này ai còn nguyện ý cố gắng? Cho nên độ ruộng nhìn như vương đạo, kỳ thực là mất nước chi đạo. Hơn nữa tổn thương chính là thông minh nhất, nhất cần của những người kia. Người nào nên độ ruộng? Những thứ kia nhân leo lên hoàng thất mà trợn giàu nhân tài nên độ ruộng. Tỷ như thiên đảng, tỷ như ngoại thích, tôn thất dĩ nhiên cũng bao gồm lấy quyền mưu tư quan viên. Thiên tử ban bố họa người là chuyện, cung nội không sử dụng nữa họa người. Đây là chuyện tốt, nhưng còn thiếu rất nhiều, còn nên cấm chỉ hậu cung tham dự chính trị, rèm pha ngoại thích cùng với tôn thất. So với không phân rõ đỏ đèn trắng độ ruộng, những cái này mới là nhất chuyện phải làm. Ba người dù có khác nhau, nhưng nói hết sức đầu cơ, thật gặp nhau trễ, một mực nói đến đêm kia. Ngày thứ hai, Tuân Khang đứng dậy sau, trước phái người tiếp Mao giới cùng hắn cùng ở, cùng nhau ăn điểm tâm xong về sau, lại hẹn Mao giới cùng đi thăm Thạch Thao. Hắn cảm thấy Thạch Thao học nông quá đáng tiếc, nghị Thạch Thao hồi tâm chuyển ý, đừng làm trễ nải chính mình. Đúng như thôi diệm nói, Thạch Thao cũng không có tìm tìm được nông học đường về sau, tới cửa vừa hỏi tên Thạch Thao, đưa lên danh tiếp, không, có mất một lúc, Thạch Thao liền vội vã ra đón, nạp thủ liền lại. Tuân Quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp mặt. Tuân Khang trên giới quan sát Thạch Thao hai mắt, hơi gật đầu, càng phát ra kiên định muốn thuyết phục Thạch Thao tâm tư. Thạch Thao nghi biểu đường đường, hai mắt có thần, có thể thành đại khí. Học nông quá đáng tiếc, nên tham chính. Nếu như Thạch Thao nguyện ý, hắn bây giờ liền có thể đề cử Thạch Thao đi Hà Đông. lúc cần mấy cái có thể làm thuộc hạ. Quản Nguyên, ngươi là nơi nào người? Làm sao tới Trường An, còn có ai đồng hành? Quy hai chương 759, áo thực vi tiên. Thạch Thao một bên đem tuân kham, bao giới đi vào trong mời, vừa nói: Ta là từ kinh châu tới, đồng hành có từ thứ cùng thôi quân. Mạnh kiến, Từ thứ chữ nguyên trực, là dĩnh xuyên trường xã người. Thôi quân chữ châu bình, là bác lang an bình người. Mạnh kiến chữ công uy, là những nam bình dư người. Chúng ta là ở tương dương lúc nhận biết, nhận được ra các lượng thư tín về sau, liền cùng đi. Từ thứ là trường xã người. Tuân kham đổi hỏi một câu. Dĩnh em cùng trường xã lân cận, hắn đối xã có cái nào danh sĩ hay là rõ ràng? Chưa nghe nói qua từ thứ người này. Thạch Thao cười. Hắn tên thật Từ Phúc là một du hiệp, Tuân Kham sững sở, ngay sau đó vỗ chán một cái. Nguyên Lai like là hắn a, không trách sau đó không nghe được tin tức của hắn, Nguyên Lai like hắn đổi tên. Đúng vậy, hắn bị bạn bè cứu ra về sau, cảm giác sâu sắc một người một kiếm lực lượng có hạ, khó cầu công nghĩa, liền bỏ võ học văn, muốn khung phò thiên hạ. đã như vậy, vì sao lại đi thi giảng võ đường? Thạch Thao ngó ngó Tuân Kham, khoẹt miệng hơi chọn. Hắn không có vội vã trả lời Tuân Kham vấn đề, trước đem hai người dẫn tới công đường liền ngồi, lại mệnh hầu đồng pha trà, bày để ý một chút. Bao giờ thấy rõ ràng, cười nói, xem ra nông học đường đãi ngộ thật không tệ. Phi kinh học đường có thể so sánh. Ta đến Thái học lâu như vậy, kinh học đường cũng đi qua mấy lần, vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy đẹp đẽ điểm tâm. Chính chúng ta dựa theo thu thập tới toa thuốc làm. Thạch Thao nhiệt tình mời mọc. Cái này vốn là là con lương, vì tiện lợi có thể bảo tồn, khẩu vị không hề tốt như vậy. Sau đó đông bếp trong mấy cái nữ đầu bếp dùng chút tâm tư cải tiến, rất có đổi mới. Có thể được đến Long quân cho phép cũng là một chuyện may mắn. Con lương, Tuân Khang kẹp lên một khối điểm tâm, nhìn một chút, cắn một ngụm nhỏ, từ từ nhai. Đúng như Thạch Thao nói, cái này điểm tâm xem ra không sai, cảm giác lại không xuất sắc dĩ nhiên cũng không khó ăn nếu như xuất trinh tướng sĩ có thể ăn như vậy thức ăn nên so mạnh cơm càng ngon miệng càng quan trọng hơn là phương tiện không cần trôn nồi nấu cơm lấy ra là có thể ăn có thể tiết kiệm không ít chuyện tiết kiệm tướng sĩ thể lực còn có thể để cao hành quân tốc độ nhất là phương tiện buôn tập ừm đây là tổng hợp người khương cùng tiên ti biện pháp cần làm dâu bánh biện pháp làm bên trong thêm sữa càng nấu đói không tác chiến lúc một ngày ăn hai khối là được lúc tác chiến ba khối cũng đủ rồi thạch thao nhiệt tình khuyên mau giới cũng nếm thử một chút chỗ tốt lớn nhất có hai cái một là tiện cho mang theo hay là phương tiện ăn dùng dựa theo suy đoán của chúng ta một người có thể đẩy 10 ngày hàng lương thực quân ngày đi 60 dặm đến 80 dặm Tuân Khang gõ mã giật giật số liệu này nhìn như bình thường nhưng là có trong quân kinh nghiệm người lại rõ ràng này lại đối tác chiến hai bên tạo thành một cái chênh lệnh cực lớn dưới tình huống bình thường bộ tốt hành quân tốc độ là một ngày 40 dặm một trong những nguyên nhân chính là mang theo quân nhu xe lớn tốc độ nhanh không đứng lên mà không mang theo xe lớn cá nhân mang theo lương thực nhiều nhất ba ngày vượt qua ba ngày tướng sĩ thể lực chỉ biết tiêu hao quá lớn ảnh hưởng chiến đấu nếu như không cần đại quân Dựa vào tướng sĩ mang theo lương thực tác chiến, thời gian dài nhất chính là 3 ngày, nhất khoảng cách dài 150 dặm. Vượt qua thời gian này cùng khoảng cách, chính là đang đánh cuộc, hơn nữa còn là được an cả ngã về không đánh cuộc. Nếu là dùng loại này có lương, thời gian gia tăng đến 10 ngày, khoảng cách gia tăng đến 800 dặm, hoàn toàn không phải một khái niệm, rất dễ dàng đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả. Nhất là đối ngàn người trở xuống tinh nhuệ mà nói, ngàn dặm buôn tập thì có có thể. Nếu như cân nhắc đến triều đình đang luyện binh bên trên dốc vào tâm huyết, Tuân Khang không cảm thấy đây là ý nghĩ hoạn huyền, mà là tương lai không lâu sẽ xuất hiện chuyện. Đây là triều đình yêu cầu sao? coi là vậy đi. Thạch Thao nói, bất quá triều đình không có rõ ràng yêu cầu chúng ta làm gì, chẳng qua là nói lên một vài vấn đề, hy vọng chúng ta có thể giải quyết. Nông học Đường tiếp mấy cái cùng ăn uống có liên quan hạng mục, con này là một cái trong số đó. Còn có cái gì? Hạng mục. Tuân Khang cảm thấy cái từ này có chút không được tự nhiên. Tiết liền có thêm, tỉ như nghiên cứu bất đồng địa khu thực vật chủ loại, phương pháp gia công, còn có. Đúng, có một việc, các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Hôm nay ở lại chỗ này dùng cơm đi, nếm thử một chút ta Nông học Đường cơm nước, có rượu nho, hơn nữa có rất nhiều loại khẩu vị. Các ngươi xa xỉ như vậy sao? Tuân Khang không nhịn được nói, ta ở Hà Đông thời điểm, nhưng là nghe nói triều đình thuế phú khẩn trương, năm nay sợ là lại không thể toàn lệch cấp cho đồng lộc, cho nên ta không muốn đi làm quan. Thạch Thao Dương Dương lông mày cười ra tiếng, chưa đường trong, nông học đường cơm nước tốt nhất, thường có thí nghiệm hàng mẫu ăn. Sang năm chúng ta còn phải ở thượng lâm huyện nuôi heo, đến lúc đó là có thể thường ăn thịt. Thịt heo có món gì ăn ngon? Tuân Khang không thèm đếm xỉa. Mau Giới nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Tuân Khang có tiền, chỉ muốn ăn dê bò thịt, không muốn ăn mùi vị không tốt thịt heo. Nhưng là đối với hắn mà nói, Tình cờ có thể ăn mấy khối thịt heo chính là ăn mặn, bình thường chỉ có ngày lễ Tết mới có cơ hội như vậy." Thạch Thao cười, vẻ mặt đắc ý. "Nói nhiều vô ích, sang năm mời ngươi nếm lại nói. Mục tiêu của chúng ta chính là ở trong vòng 3 năm hoàn thành cái này hạng nghiên cứu, sau này 70 ăn thịt liền có thể thực hiện." Mao Dật trong lòng hơi động. 50 có thể óu lùa, 70 có thể ăn thịt, là mạnh tử chủ trương, cũng có thể coi như là vương đạo thực hiện một trong những tiêu chuẩn. Thạch Thao thân là sĩ tử, lại đối nuôi heo cảm thấy hứng thú như vậy, tự nhiên không thể nào chỉ là bởi vì có thịt ăn, mà là bởi vì đây là ở đem hy vọng trong vương đạo biến thành sự thật đa quân thứ cho ta mạo muội các ngươi nông học đường hạng mục trong nhất định có ruộng đồng chân tằm a trong vòng 3 năm 70 có thể ăn thịt khi nào có thể thực hiện 50 có thể láo lụa thạch thao chớp trước mắt bây giờ là được rồi hắn suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu dĩ nhiên trước mắt còn giới hạn với quan trung bây giờ liền có thể mau rồi lấy làm kinh hãi lụa là vật chân quý người bình thường căn bản xuyên không nổi dù là giới hạn với quan trung nếu như có thể thực hiện 50 người đều có thể áo lụa cũng là một món không tầm thường thành tiệu thạch thao khẽ mỉm cười xem ra lông quân đến trường an không lâu còn không có cơ hội đi bốn phía nhìn một chút. Quan Trung nặng tầm tang thời gian dù không lâu, nhưng như thế nào trăm họ nhà nghĩ mua sắm một món lụa là chi áo, hay là mua sắm được. Chẳng qua là tuyệt đại đa số người không muốn, bọn họ tình nguyện đem lụa là bán đi, đổi thành áo vải. Tuân Khang không nhịn được nói, An ấp nặng tầm tăng sớm hơn, hơn nữa lúc ấy thúc đẩy tầm tăng chính là bây giờ đại ti nông lưu ba, cũng làm không được 50 áo lụa. Thạch Thao lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật sao, ta vẫn cho lại An so quan trung càng tốt hơn một chút, bây giờ nhìn lại cũng không hẳn vậy a. Quan Trung thật có thể. 50 áo lụa. Không dám nói tất cả mọi người Dù sao còn có một chút tình huống đặc biệt, ngược lại ta thấy đại khái như vậy. Nghe nói quan trung gà cưới, lùa là đã trở thành tất bị vật. Nghe một món hai kiện, giàu thành dương thành chác. Bởi vì chuyện này, đã có người dâng thư triều đình, yêu cầu cấm muốt sống xa xỉ. Triều đình kia nói thế nào? Triều đình nói trăm họ lượng sức mà đi, không cần cấm chỉ. Nhưng là quan viên nhà phải chú ý tiết kiệm, nếu là quá mức xa xỉ, ngự sử có thể nghe tiếng mà tấu, Nhìn một chút bọn họ có hay không tham nhũng cử chỉ. Quy 2 chương 760, trăm sông đổ về một biển. Thạch Thao nói đến hớn hở mặt mày. Tuân Khâm tiếp đón không xuể, nhất thời quên bản thân mục đích chuyến đi này. Cho đến Thạch Thao kết thúc một phần, hắn mới phản ứng được. Quảng Nguyên, thứ cho ta mà muội. Có một lời, ta không nhạ ra không phải mái. Cứ nói đừng ngại. Thạch Thao miệng hơi cười, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ngươi đã cùng gia các lượng, bang thống là bạn bè, lại là nhận lời mời mà tới, đều có thể nhập sĩ vì lang, cần gì phải học đông. Chẳng phải người quân tử không khí, phiền chi hỏi trồng chọn, mà phu tử trách chi? Thạch Thao ánh mắt lóe lên. Tuân quân sơ tới, có thể còn không rõ lắm triều đình tình huống. Nhập sĩ vì lang đích sắc là một cái lựa chọn tốt, nhưng Tuân Quân có biết có bao nhiêu người muốn bị lang, lại có bao nhiêu lang giác quan đủ ở trong vòng 3 năm thụ chức phóng ra ngoài. Tuân Khang nói, lang quan thụ chức phóng ra ngoài cơ hội sát thực khó được, nhưng là ngươi cùng ra cát lượng, bảng thống là bạn, không khó lắm đi. Như Tuân Quân nói, đích sắc không khó, nhưng đây không phải là ta hướng ra cát lượng, bảng thống chi mời mà tới mục đích. Tuân Quân tới Trường An mục đích, nói vậy cũng không là cầu quan a. Tuân Khang nhất thời lúng túng. Mục đích của ngươi là phụ tá thiên tử, trung hưng vương đạo. Tuân Khang không nhịn được cợt nói, chẳng lẽ thượng lâm huyện nuôi heo chính là hưng vương đạo? Ngay sau đó lại cảm thấy lời ấy không ổn, vội vàng bổ túc nói, "Dĩ nhiên, có thể để cho 70 người ăn thịt, cũng là vương đạo một bộ phận. Chẳng qua là ngươi thật tốt tài hoa, phải làm càng hữu ích hơn chuyện. Nuôi heo chuyện như vậy, có thể làm người rất nhiều. Nuôi heo chẳng qua là nông học đường nhiệm vụ một trong. So sánh với nuôi heo, nông học đường còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm." Thì Như, thạch thao thưởng thức cái ly trong tay, sâu tí nói, "Tỷ Như đem mâu sinh để cao gấp đôi, hoặc giả độ ruộng liền không có như vậy khẩn cấp." Tuân Khâm sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn Mao Giới một cái. Mao Giới cũng sử sốt, mừng rỡ đã quân có thể hay không từng nói. Triều đình yêu cầu độ ruộng cũng không phải là muốn cùng thế gia đại tộc là địch, mà là bởi vì thế gia đại tộc chiếm cứ thổ địa, lại tích trữ đầu cơ tích trữ, ngồi nhìn trăm họ chịu đói chịu khát. Dân dĩ thực vi thiên, nếu như ngay cả ấm no đều không cách nào duy trì, thái bình không thể được, không nói đến vương đạo. Mao giới gật đầu liên tục, bày tỏ đồng ý. Hắn theo tào tháo chinh chiến, biết rõ lương thực tầm quan trọng, ăn không đủ no bụng, nói chuyện gì đều là giả. Độ ruộng là để cho trăm họ có dựng thân quốc, không đến nỗi đói bụng. Nhưng là thổ địa phần lớn ở thế gia đại tộc trong tay, không độ ruộng ở đâu ra thổ địa nhưng nếu là đổi một cái ý nghĩ, nếu như mẫu sinh không phải hai đá ba đá mà là cao hơn, có phải hay không liền không cần nhiều như vậy thổ địa? Tuân khâm nhất thời tỉnh ngộ, người lượng cơm luôn là có hạn, quá ít không cách nào sinh sống, nhưng là đạt tới số lượng nhất định sau, nhiều hơn nữa cũng liền không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể để cao mẫu sinh, kia nuôi sống người một nhà cần thổ địa liền ít hơn nhiều, độ ruộng cũng liền không có như vậy khẩn cấp. So với luận nói hoặc giả nông học đường mới là hóa giải thổ địa vấn đề chân chính hy vọng. Chẳng qua là Vương Đạo thực hiện hoàn toàn muốn lệ thuộc gả như vậy tiểu nhân chuyện, thực tại có chút lúng túng nếu là như vậy, sau này ai còn sẽ để ý thánh nhân dạy bảo như vậy taxi người hay là nho môn đệ tử sao? nhưng là không thể không thừa nhận, thạch thao đã nói biện pháp lại đích xác là trước mắt xem ra biện pháp tốt nhất một trong. tuân kham đầu óc có chút loạn, nghiên cứu nông học hoặc giả có thể để cao sản lượng, nhưng là để cao sản lượng, hộ khẩu cũng sẽ gia tăng, đúng là vẫn còn muốn độ ruộng. bao giới trầm ngâm nói, chúng chi coi như độ ruộng, cái vấn đề này cũng không cách nào giải quyết, lại làm sao thực hiện vương đạo đâu? thạch thao khen, long quân không hổ là có lý chính kinh nghiệm danh sĩ, một câu nói chúng. Nông học đích sắc không cách nào giải quyết tất cả vấn đề, nhưng ít ra có chút trợ giúp. Năng lực ta có hạn, có thể là thực hiện vương đạo cống hiến chút sức ít ỏi, liền hài lòng. Về phần đây căn bản đại đạo, liền làm phiền tuân quân, lông quân như vậy đại tài lo lắng đi. Thanh Như Thiên tử nói, giả sử quân thần một lòng, tứ dân hợp lực, luôn có thể nghĩ đến đường giải quyết. Hắn rơi lên ly trà. Hoan nên hai vị đi tới thái học, trung hưng vương đạo. Tuân Khang, bao giới liếc nhìn nhau, có chút quẫn bách giờ chấn lên. Ở nông học đường ăn một bữa coi như phong phú cơm trưa. Tuân Khang, bao giới cáo biệt Thạch Thao, cùng đi ra cửa. Dọc theo rộng rãi đường phố. Xuyên qua dòng người hỗn nháo rộn ràng, hai người từ từ đi, mỗi người yên lặng, tâm tình đều có chút nặng nề. Nhất là Bao Giới. Hắn đến thái học có chút này, cũng đi đi tham qua kinh học đường, biết kinh học đường điều kiện xa xa không đội kịp nông học đường. Nghe Thạch Thao nói, công học đường, thương học đường cơm nước có lẽ không bằng nông học đường, nhưng khẳng định không thể so với kinh học đường trên lệnh. Về phần điều kiện tốt nhất giảng võ đường, vậy thì càng không cần phải nói. Giảng võ đường học sinh muốn tập võ luyện minh, cơm nước càng tốt hơn, là do thiên tử trực tiếp ăn bài. Một ít gia cảnh bần hàn, không cách nào tự cấp sĩ tự lựa chọn giảng võ đường, vì chính là nơi đó cơm nước tốt coi như vào không được giảng võ đường, bọn họ cũng sẽ ưu đãi lựa chọn nông học đường, công học đường, mà không phải kinh học đường. cho nên triều đình nhìn như bình đẳng, trên thực tế lại đối kinh học đường nhất không coi trọng. tương lai dự thi kinh học đường học sinh tất nhiên có hạn, phần lớn hướng về phía luận nói mà tới người có thể cuối cùng đều được giảng võ đường, nông học đường, công học đường, thương học đường học sinh. đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? nhất thời thật đúng là nói không rõ, nhưng có một chút rất rõ ràng. làm như thế có lợi cho hóa giải thái học sinh vì xuất sĩ mà buôn tẩu quyền quý cánh cửa bất đắc dĩ, có thể đem nhiều thời gian hơn dùng cho học tập bên trên nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, cái này cũng có thể là mở mạ. Phần lớn thời gian dùng cho học tập công nông thương như vậy thuật, không để ý đến đạo đức, có thể hay không nặng thuật mà nói nhỏ, đồng tiến mà trọng lợi khi nghĩa, thậm chí hám lợi. Mao giới rất lo âu. Hữu nhược, thạch quảng nguyên chờ bị gia cát lượng, bảng thống chi mời mà tới, lại không quan tâm luận nói, hoặc nhập giảng võ đường, hoặc nhập nông học đường, có phải hay không là bị gia cát lượng, bảng thống ảnh hưởng. Đích sắc có khả năng này. Tuân khang nói, cho nên ta muốn gặp bọn họ, nhất là gia cát lượng. Ta không phản đối một ít người đi học nông học công, nhưng hăng quá hóa dở quá nhiều sĩ si tử để ý với chút ít này mà chi kỹ, chỉ sợ là đầu đuôi lẫn lộn. nên sớm không nên chậm chệ. Mao giới bảy tỏ đồng ý. Từng, ta ngày mai đi giảng võ đường, nhìn một chút từ thứ, thuận tiện bái phòng một cái ngu phiên. Ta ở Hà Đô lúc, liền nghe xá đệ văn nhược nói tới người này, nói là khó được kỳ tài. hắn cùng thiên tử vừa thấy, liền là tâm phúc, đảm nhiệm giảng võ đường tế tiểu, nói vậy có chút đạo lý. nghe nghe hắn nói như gì, hoặc giả có thể có chỗ dẫn dắt. Mao giới rất đồng ý. hắn cũng muốn đi, nhưng là lại cảm thấy không quá thích hợp, dù sao cùng tuần kham mới quen không lâu. hai người trở lại chỗ ở, tiến trước cửa. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó miệng Đồng thanh nói, "Ta muốn đi thôi Quý Khuê nơi đó ngồi một chút, nghe một chút ý kiến của hắn." Sau đó, hai người bèn nhìn nhau cười. Tuân Cam nói, "Đã như vậy, vậy hãy để cho thôi Quý Khuê tới, để ta làm cái đội chủ nhà." Mao giới bảy tỏ tán thành. Tuân Cam để cho người đi thôi diễm, bản thân về trước tiểu viện, chuẩn bị nước trà điểm tâm. Đường phu nhân rất muốn chủ đáo, đã phái người đưa không ít thứ tới. Xem ra trên bàn điểm tâm, Tuân Cam không khỏi nghĩ lên mới vừa ở nông học đường ăn rồi con lương, âm thầm chắt lưỡi. Cái này, còn thế nào đánh? Thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A quy 2 chương 761, thân sơ xa gần. Tôi diễm rất nhanh đã tới rồi. Nghe Tuân Kham nói xong bái phòng thạch thao trải qua, hắn ngay sau đó nói lên một điều thỉnh cầu. Hắn muốn cùng Tuân Kham cùng đi giảng võ đường nhìn một chút. Hắn cùng với Từ Thứ so qua võ, luận hành lang, hai người rất nói chuyện rất là hợp ý từ thứ đi giảng võ đường về sau, bọn họ liền không gặp mặt. Hắn rất muốn nhìn một chút Từ Thứ tại sao phải thi giảng võ đường, bây giờ thì thế nào. Tuân Kham không dám lập tức đáp ứng, trước phải hỏi thăm một chút. Nghe nói giảng võ đường cùng chư đường bất đồng, xây ở thượng lâm huyện bên trong, không giống thái học có thể tùy tiện xuất nhập. Hắn cùng tôi Diễm đều có thân phận của Ký Châu, chưa chắc có thể đi vào đi. Lúc cần thiết, có thể còn phải trước gặp một chút Tuân Văn Thiến, mời nàng ra mặt tan bài, thỉnh cầu tiên tử đồng ý. Tôi Diễm cũng biết ý, không có đuổi theo hỏi, chuyển mà nói tới cái khác. Mới vừa nghe được một cái tin, cái đó cùng sinh Nhỉ Hoành tới Trường An, 3 năm ngày bên trong liền đến. Tuân Khang đầy sau đầu tâm tư, căn bản không quan tâm Ninh Hoành là ai, thờ ơ đáp một tiếng. Tôi Diễm cười hắc hắc, nhắc nhở, "Hữu Nhược huynh, Ninh Hoành là từ Hán Dương tới." Tuân Khang ngay sau đó hiểu được, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hán Dương cùng Hà Đông là hai cái đặc thủ quận, một từ Dương tu phụ trách một từ tuân lúc phụ trách đều là thiên tử gửi gắm kỳ vọng tài tuấn bọn họ lấy mỗi người phương thức thúc đẩy vương đạo cái nào làm càng tốt hơn không chỉ có quan hệ đến cá nhân cùng gia tộc càng quan hệ đến tương lai phổ biến thiên hạ vương đạo mô thức từ ý nghĩa này đi lên nói nhị hoành từ hán dương chạy tới trường an thì có không giống nhau ý nghĩa người nghe ai nói không dung hắn nhận được nhị hoành thư tín nói nhị hoành đến hán dương nửa năm lô sát rất có tiện ích tới trường an sau tất nhiên nhất mình kinh nhân lại tuân Kham không thèm đếm xuể bao giới cũng mỉm cười không nói bọn họ cũng cùng khổng dung từng có tiếp xúc gần gũi, biết khổng dung thường thường nói quá mức thực. nỉ hoành cùng khổng dung cùng đi trường an, khổng dung khen nỉ hoành là chuyện trong dự liệu, chỉ bất quá không thể tưởng thật. sở trang vương 3 năm không minh, nhất minh kinh nhân, nỉ hoành là vật gì, một giới cùng sinh mà thôi, có thể cùng sở trang vương sánh bằng? coi như hắn thiên tư qua người, đi hán dương cũng bất quá mấy tháng mà thôi, có thể có thu hoạch gì? cho tới thoát hoàng cốt, cùng sinh đại nôn, chưa đủ thủ tín. ta cho ngươi biết một cái tin đi, hoặc giả so hoành tới trường an càng có ý nghĩa. tuân Khám thần thái dễ dàng mở lên cái nụ dỡn đem thạch thao đám người chế tạo thử quân lương chuyện nói một lần hắn còn chưa nói hết thôi diễm sắc mặt liền biến ký châu là bình nguyên không hiểm có thể thủ có thể ủy trưởng chính là tất cả lớn nhỏ thành triều đình nếu như cường công kỵ binh có thể đánh thẳng vào nhưng bộ tốt chỉ có thể từng bước một công thành không có bộ tốt phối hợp kỵ binh đột tiến uy lực có hạn kỵ binh không thể công thành cho nên chỉ cần ký châu các quận huyện đại tộc không chịu đầu hàng triều đình coi như dùng trọng binh cường công cũng không cách nào lập tức đẩy tới đến nhập thành đây là viết điều thần phối đám người cuối cùng một chút lòng tin nhưng nếu là triều đình ở quân lương trên có trọng đại cải tiến, liên bộ tốt cũng có được tập kích đường dài năng lực, cho dù không thể đánh hạ nghiệp thành, uy hiếp cũng gia tăng thật lớn. ký châu thủ phụ không an toàn nữa, chỉ có thể lấy trọng binh phòng thủ, thời khắc không dám buông lỏng. một lúc sau, đối lòng quân sĩ khí là khảo nghiệm, thật có như vậy quân lương. tuân kham cười cười, chúng ta mới vừa chính miệng đến qua, mùi vị cũng không tệ lắm. thôi diễm cố làm không thèm, cho dù có, chỉ sợ triều đình cũng không gánh nổi đi. ta nhưng nghe nói quan viên đồng lộc lại phát không hoàn toàn, ta đây không rõ ràng lắm. tuân kham buông, buông tay, tâm tình thật tốt hắn rất may mắn viên đảm tiếp nhận đề nghị của bọn họ bắt được cơ hội cuối cùng mạo hiểm bất hiếu tiếng xấu cùng triều đình nghị hòa bá phụ ngươi lưu hiệp xưng sở ngẩng đầu lên quan sát tuân văn tiến tuân văn tiến rất tự giác bình thường sẽ không chủ động tìm hắn nhất là vì bên ngoài cung chuyện đúng vậy ta nhận được phụ thân thư nhà bá phụ đến hà đông trừ thăm vía gia chính là vì viên đảm truyền thanh viên đàm thế nào lưu hiệp buông xuống trong tay thư chuyển hướng tuân văn tiến nhận lấy lưu thái lưu thái đã biết đi đường tinh lực dồi dào phải doa người không có tiêu đỉnh thời điểm vừa từ tuân văn Thiến tránh thoát liền hướng lưu hiệp trên người bỏ vui vẻ nước miếng chảy ròng, Tuân Văn Tiến vội vàng đưa khăn tay tới, Lưu Hiệp nhận lấy khăn tay, vì Lưu Thái lau miệng, Lưu Thái ôm Lưu Hiệp cổ, Bi Ba Bi Bố nói, bay, bay, đừng làm rộn, Tuân Văn Tiến hổ mặt, nâng bàn tay lên, Phu hoàng mệt mỏi, không có thời gian cùng người chơi, Lưu Hiệp ôm lấy Lưu Thái, chuyển một vòng, tránh được Tuân Văn Tiến, sau đó đem Lưu Thái vứt lên, lại vững vàng tiếp lấy, Lưu Thái tươi cười giả dỡ, không biết chán, ngươi nói ngươi, không có gì đáng ngại, Lưu Hiệp nói, Tuân Văn Tiến cũng chỉ là làm dáng một chút, thấy Lưu Hiệp đau ái như tử, vui vẻ thuận hòa, trong lòng nàng vui mừng. Thừa dịp cơ hội đem Tuân Kham ý tới nói một lần. Nàng mang Nhi từ tới, chính là biết Lưu Hiệp thích Lưu Thái, ở bầu không khí như thế này hạ nói chuyện dễ dàng hơn. Lưu Hiệp một bên đùa Lưu Thái chơi, một bên nghe Tuân Văn Tiễn nói chuyện. Hắn đã nhận được Tuân Du, Viên Thuật dâng sớ, biết Viên Tiệu tuần bên chuyện, nhưng không biết Viên Tiệu bị Viên Đàm giam lỏng. Cũng không biết là Viên Đàm giữ bí mật công tác làm tốt lắm, hay là Tuân Du biết chuyện không báo. Về phần Viên Thuật, Lưu Hiệp trước giờ không có đem hắn thật coi người. Coi như Viên Thuật báo đến rồi, hắn cũng không dám cả tin. Ai biết Viên Thuật có thể hay không khuyết đại suy đoán, hư báo chiến công. Người nọ không đáng tin cậy dưới so sánh, hay là tuân du đáng tin chút. dù sao lấy tuân thị tình huống dưới mắt, lại cùng viên thiệu buộc chung một chỗ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. tuân kham lúc này tới trường an mới là hợp lý nhất lựa chọn. xem ra những dĩnh hệ muốn tập thể nhảy việc, nhưng hắn cũng không hoang nên cùng tuân kham, quét độ như vậy trong lão nhân so sánh, hắn càng muốn tiếp nạp từ thứ, thạch thao như vậy người tuổi trẻ, người tuổi trẻ càng nhiệt huyết, cũng càng muốn biến thành hành động, còn có chủ nghĩa lý tưởng, không có nhiều như vậy lợi ích ràng buộc. tuân kham người như vậy, ngoài miệng nói chính là đạo nghĩa, nhưng trong lòng lại nghĩ lợi ích. ở đụng đến bể đầu chảy máu trước, muốn cho bọn họ đem tư tưởng quay lại không phải một chuyện dễ dàng, cho nên chân chính có thể thay đổi một thời đại bình thường đều là người tuổi trẻ. Tuân Lục đoán chừng cũng là ý thức được một điểm này, cho nên hết sức cổ động Tuân Kham đến trường An tới xem một chút. Đến rồi là tốt rồi. Lưu Hiệp nói, ngươi có rảnh rôi đi gặp một chút đi, nhiều năm không thấy, hoặc giả lại thương tàng không biết Ngoài ra viết thư cho Tuân Doãn, để cho hắn an bài xong trên tay chuyện, làm hết sức tới trường An tham gia luận nói. Duy, Tuân Văn Tiến không người nhận lệnh, còn có An Chí nhập tịch người tiên ti, người hung nô chuyện là năm nay chuyện lớn, để cho hắn làm nhiều một ít chuẩn bị, đến lúc đó triều hội bên trên cũng có thể sẽ có tranh luận vâng, tuân văn tiến tinh thần, man di nhập tịch là chuyện lớn, an trí ở tỉnh châu người tiên ti, người hung nô là nhóm đầu tiên, thiên tử lại đem chuyện này giao cho tuấn lũc, dĩ nhiên là đối tuấn lũc tín nhiệm. trên thực tế, đây là để cho tuấn lũc đại lý tỉnh châu sự vụ, nếu như có thể xử lý làm, tuấn lũc rời thăng chức liền không xa. ở nơi này ban ơn trước mặt, tuân kham đi tham giảng võ đường chuyện không đáng giá nhất tới, sau này hay nói đi. gia cắt lượng đi vào, Vậy hạ nhị huỳnh cầu kiến, lưu hiệp tiếp lấy lưu thái, đưa đến tuân văn tiến trong ngực, lại thấp giọng nói, người đi về trước, buổi tối lại nói. tuân văn tiến hiểu ý, trên gương mặt dâng lên đường đỏ. Không người thi lễ, ôm Lưu Thái lùi ra ngoài. Lưu Hiệp chỉnh sửa một chút quần áo. Chuyển. Quy 2 chương 762, dễ sâu là tốt. Lý Hoành đi vào vị ương cùng, dọc theo rộng rãi đại đạo về phía trước. Trước mắt vị ương đã quen thuộc, lại có chút xa lạ. Đầu tiên đưa tới hắn chú ý là bên đường tu tập đổi mới lầu cát, cao lớn nguyên nga, đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù đã vào đêm, lại bóng người đông đảo, xem ra cực độ náo nhiệt. Chuyên chiếu Lang Quan nhìn Lý Hoành nhìn nhợn thần, không có gì lạ nói, cái này là vừa vận khai trương Đồng Văn quán. Đồng Văn quán? Lý Hoành cả kinh. thư Đồng Văn Đồng Văn. Đúng. Bất quá lần này muốn cùng không phải sáu nước chi văn, mà là thiên hạ chi văn." Lang quan cười cười. Bên trong có không ít người hồ, tướng mạo cùng ta người hán khác biệt gì, có một nghe nói còn là cái gì nghỉ ngơi nước vương tử, nguyên bản ở Lạc Dương Bạch Mã tự dịch trải qua. Đồng văn quán còn dịch trải qua. Có một chút, nhưng không nhiều, bây giờ nhân thủ không đủ, chủ yếu dịch hay là Hy lạp, rô ma điển tịch, được hoan nên nhất chính là thiên văn, toán học cùng kinh học. Hy lạp. Nghe nói là dô ma trước một vương triều, đại khái cùng chúng ta xuân thu sắp xỉ thời điểm. Ra mấy cái thánh nhân, học thuyết khá có nhưng hái chỗ. Thái học mấy vị đại nho nhìn văn dịch sau, đều nói có chút ý tứ. Lang quan nói đến hớn hở mặt mày, mặt ao ước. Nị hoành thấy rõ ràng, cũng không nhịn được sinh lòng tò mò. Hắn ở Hán Dương thời điểm, gặp phải không ít thương nhân người Hồ. Nghe nói qua Đại Tần, Dỗ Ma danh tiếng, cũng đã nghe nói qua Hy Lạp, chỉ không qua tin tức liên quan tới Hy Lạp không nhiều. Hơn nữa phần lớn cùng Tây vực quý xương có liên quan. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết Hy Lạp cùng Đại Tần ở chung một chỗ. Càng đi về phía trước, cảnh sắc liền trở nên quen thuộc, hay là hơi cũ thành cùng loang lổ màu sắc, chẳng qua là quy mô càng ít đi một chút. Thế nào chỉ có điện tiêu phòng có người. Nị Hoành nhìn phía xa cung điện nói trong cung các quý nhân cũng ở tại điện tiêu phòng cái khác mấy cái cung muốn rút lui xây lại thành thư cục sau này nơi này còn phải xây một tòa tàng thư các, siêu tầm thiên hạ điện tịch cung cấp thiên tử ngữ lãm a đúng gần đây có người thọ thư đề nghị tu một bộ đại hán xuân thu đại hán xuân thu chính là giống như xuân thu vậy hán sử từ cao hoàng đế khởi binh cho đến hiếu linh hoàng đế băng hà dĩ đồng luật chính nhị hoành bừng tỉnh ngay sau đó lại ý thức được đề nghị này sau lưng có thể tích chứa tâm ý đem hà tiến cùng đồng chắc ngang hàng không thể tránh khỏi muốn nhắc tới viên điệu làm hà tiến sau lưng thế nhà đại biểu Viên Thiệu một khi rơi vào cùng lý giác, quét tỉ, trương tể đám người vậy địa vị, thanh danh của hắn coi như hoàn toàn phá hủy, cũng nữa đừng hy vọng vào chiều chủ chính. Giống như bây giờ trương tể đám người, cẩn thận một chút hoặc giả có thể giữ được tính mạng, dám làm loạn, chờ đợi bọn họ chỉ có thân bại danh liệt, thậm chí là liên lụy tam tộc. Trừ viên Thiệu bản thân ra, đi theo người của hắn giống vậy khó thoát trừng phạt, lưu lại tiếng xấu thiên cổ, cũng không biết là hạ người gì, nói lên hiểm ác như vậy đề nghị. Nị Hoành một bên cùng Lang Quan trò chuyện, một bên đi về phía trước, đi tới mát mẹ điện. Bên trên điện, Nị Hoành liền thấy được tiên tử ở trên điện ngồi, đang liếc nhìn một phần công văn. Nỷ Hoành thoát dậy, đem bên hông kiếm treo ở một bên lan kỷ bên trên, cất bước tiến điện, đi tới thiên tử trước mặt, lễ nằm trên đất. "Thần, Thanh Châu Nỷ Hoành, bái kiến bệ hạ." Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, quan sát Nỷ Hoành một cái, khỏe miệng khẽ hất, nhắc tới trên bàn bình trà. "Chấm cho ngươi rót đầy nước trước, ngươi muốn nói rõ mấy tháng này linh ngộ. Nếu như không thể để cho chấm hài lòng, uống cái này chén trà, ngươi liền xuất cung đi." Nói, thủ đoạn hơi nghiêng, nước trà chảy ra, rót vào trên bàn thành tư chén sứ trong. "Duy." Nỷ Hoành lại, lại Ba đời lấy thế khanh làm gốc. Chiến quốc lấy sĩ làm gốc, hắn lấy tứ dân làm gốc, bản càng rộng dày, mà nước càng mạnh. Nỉ hoành nói xong, lưu hiệp cũng rót đầy một chén nước, hắn để bình trà xuống, xem trong chén nộn nhạo trà dịch, đưa tay tỏ ý, lại uống trà. Tạ bệ hạ. Nỉ hoành quỳ gối mà trước, hai tay nâng ly trà lên, lần nữa hướng lưu hiệp trí tạ, uống một hơi cạn sạch. Lưu hiệp gật đầu một cái, sai người ban thưởng ghế ngồi. Có lang quan tới, trải đặt táng tịch, lại mang lên trà cụ. Dùng bữa ăn tối rồi sao? Tạ bệ hạ quan tâm, ở dịch quán dùng. Mấy tháng này khổ cực. Lưu hiệp mở mắt ra, xem nỉ hoành, ánh mắt lộ ra một nụ cười hơn nửa năm không thấy nhị hoành giống như biến thành người khác mặt đen khinh ít, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định ý chí chiến đấu cũng càng thêm sôi sục nhị hoành vừa đến hán dương hắn hay thu đến dương tu báo cáo nhị hoành mấy tháng này ở hán dương làm chuyện hắn cũng rõ ràng đại khái sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi trong lòng cũng là hiểu rõ nhưng thấy được nhị hoành bản thân hắn hay là rất an ủi nhất là nghe được nhị hoành cái này bật tốt lên lời cảm tưởng lại một khối mỹ ngọc mài rũa thành công có như vậy nhận biết nói rõ nhị đã vượt qua nho ra đơn giản đạo đức lịch sử quan bước chân vào duy vật lịch sử quan ngưỡng cửa có như vậy cơ sở giữa bọn họ thì có đối thoại có thể. Nghe nói ngươi ở Hán Dương đi không ít địa phương, cũng không coi là nhiều, chủ yếu vẫn là ở ký huyện trung quanh. Thần lên đường trước, bị Dương phụ con nhờ, sẽ tại luận nói sau trở về Hán Dương, đi nguyên đạo dạy học sư, giao hoa Hán Khương con em. Tương lai nếu có thể, thần còn muốn đem mặt khác mấy huyện đạo cũng đi một lần, nhìn một chút. Nói như vậy, trong thời gian ngắn chưa có trở về kinh ý tưởng. Bốn mươi trước, thần không nghĩ hồi kinh. Nhĩ Hoành dừng dừng một cái, lại nói, nếu như có thể, thần còn muốn đi phải càng xa một chút, lấy tăng rộng kiến thức. xa hơn là bảo xa. Thông lĩnh phía tây thần nghe nói lướt qua thông lĩnh còn có một mảnh thiên địa cùng trung nguyên phong cảnh bất đồng. tuy có truyền thuyết có thể nghe điện tịch khả quan trung quy không bằng thần trí nếu có thể du lịch một phen làm không hưởng đợi này lưu hiệp cười hơi gật đầu chí làm tồn cao xa chẳng qua là ngươi cái này cao xa sâu hơn lệnh người chủ bước lỷ hoành cười ngạo nghễ phi thường chuyện làm lợi người phi thường tốt đã ngươi lần này tâm chắc cũng không phản đối bây giờ liền trước tiên nói một chút về ngươi mấy tháng này thu hoạch giải thích giải thích cái gì gọi là lấy tứ dân làm gốc cái gì gọi là bản càng dày rộng nước càng mạnh vâng Nỉ Hoành khẽ không người. Thân lần đi Hán Dương mấy tháng, Ngông dương phụ quân trì giáo, xâm nhập ký huyện trùng quanh hương đỉnh, cùng Hán Cương chăm họ bắt chuyện mấy ích, có biết nhân gian khổ cực. Nỉ Hoành đem mấy tháng này trải qua rủ gì nói, rất nhiều cảnh tượng lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt, để cho hắn bằng thêm mấy phần cảm khái. Hắn thiếu niên sớm thông minh, đọc nhiều kinh sử, lại văn tài nổi bật, cùng người cãi lại vô số, không có bại tích. Từng có lúc, cho là mình đã lĩnh ngộ thánh nhân chi đạo, chỉ chờ minh quân thưởng thức, liền có thể lên trời tự chi đường, dồn quân yêu tuấn, mà thiên hạ đại trị. Đến Hán Dương, hắn mới biết thống trị thiên hạ không phải dễ dàng như vậy đừng nói thiên hạ chỉ là một quận một huyện liền có vô số phiền toái người người đều có ý nghĩ của mình đều có lợi ích của mình nếu muốn làm cho tất cả mọi người cũng hài lòng căn bản không thể nào để cho hắn ngoại ý muốn chính là hắn thờ phượng những thứ kia nhân nghĩa vương đạo căn bản không có dính đến nhân số nhiều hơn phổ thông bách tính mặc dù bọn họ mở miệng là nhân ngậm miệng là nghĩa nhưng đối với phổ thông bách tính mà nói bọn họ nói những đạo lý này thậm chí không cách nào bảo đảm bọn họ ấm no chớ nói chi là giáo hóa bệ hạ thần có một cái đề nghị hủy bỏ châu mục vì sao ngũ người cầm trong tay gậy gục mà xua đuổi súc vật vậy. Thả bỏ chăn cừu đều có thể, há có thể dân chăn ngôi? Nếu là đem trăm họ làm dê bò bình thường nhịn, làm sao có thể yêu dân? Quy 2 chương 763, tương lai có hy vọng. Lưu Hiệp cũng sớm có hủy bỏ châu mục, khôi phục thứ sự ý tưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới Nghị Hoành đề nghị hủy bỏ châu mục, hoàn toàn là bởi vì mục có chăn thả ý, làm trái yêu dân tim. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy Nghị Hoành đây là thư sinh tập khí chưa hết, quá mức trùng tên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy Nghị hoành nói có lý. Danh công chính, thất ngôn không thuận, gọi có lúc cũng rất mạnh ám chỉ tác dụng. xương Châu Mục thì đồng nghĩa với quan phương công nhận quản lý chăm họ liền cùng chăn thả dê bỏ vậy, không có đem phổ thông bách tính làm người nhìn. Ở thuyết văn giải tự trong, mục giải thích chính là thả bỏ người. Theo bộ phận này thư truyền bá ngày rộng, giải thích như vậy cũng dần dần vì người nhiều hơn biết, nhất là phổ thông bách tính. Lúc này, Châu Mục Xưng hô như thế cũng có chút không hợp thời, phi thường có sửa đổi hoặc hủy bỏ cần thiết, đúng như ban đầu đem thợ thủ công, ý tưởng đổi thành tự rèn, bác sĩ bình thường. Mà từ đề nghị này trong, Lưu Hiệp cảm nhận được làn nghỉ hành đối phổ thông bách tính phát ra từ nội tâm tôn trọng, không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi nói thật, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đề nghị là tốt đề nghị, nhưng nhất định sẽ có người cảm thấy biến đổi chế độ, có chút bất tiện. Người chuẩn bị một chút, đến lúc đó thử thử. Tại triều hội bên trên cùng công Khan cùng bạn bạc. Duy, nhị hoàng trong lòng vui mừng. hắn mặc dù tin tưởng thiên tử sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn, lại không nghĩ rằng thiên tử phản ứng như vậy quá quyết, một chút do dự cũng không có. Hai người nói phải đầu cơ, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Tuân Văn tiến rửa mặt xong, ngồi trong phòng chờ, mắt thấy đã là đầu giờ hơi khắc, bên ngoài còn không có động tĩnh, nàng không khỏi có chút thất vọng. Đoán chừng thiên tử lại vội quên gần đây thiên tử rất bận, Nghiên quan gần, quận huyện thượng kế đã đem bắt đầu, các nơi hiển lương văn học cũng tới dồn dập, chuẩn bị tham gia cuối năm hội nghị. quan trung chư quân giữa mâu thuẫn cũng dần dần nổi lên, có người đề nghị muốn trọng chỉnh chư quân, nhưng thanh em phản đối cũng không nhỏ. mặc dù giả hủ mặc cho thái úy cực lớn áp chế chư tướng, vì thiên tử giảm bớt không ít phiền toái, nhưng đây chỉ là nhất thời kế tạm thời, vấn đề cuối cùng vẫn phải giải quyết. quân đội là căn cơ, không thể lưu một kia mầm hoạn, có vấn đề nhất định phải kịp thời giải quyết. dưới so sánh, châu quận chuyện liền có thể chậm một chút, không cần gấp nhất thời. vừa nghĩ tới châu quận chuyện. Tuân Văn Thiến không khỏi nghĩ lên Thiên Tử thái độ đối với Tuân Hạm. Rất hiển nhiên, Thiên Tử đối Viên Đàm có hay không Sương Thần cũng không thèm để ý, thậm chí có chút tự tuyệt. Về phần là cự tuyệt Viên Đàm, hay là cự tuyệt Viên Đàm sau lưng những người Như Dinh đó, liền không tốt làm nói. Có lúc nàng cũng rất không ngứa những người Như Dinh đó. Một ít cậy già lên mặt lão ngoan cố, không chỉ có tự cho là đúng, hơn nữa cả gan làm loạn. Trong đó lại lấy hứa du vì điển hình. Người như vậy coi như Sương Thần cũng chưa chắc sẽ an phận thủ thường. Tha rằng như vậy, không bằng võ lực bình định tới rứt khoát, đến lúc đó bảo đảm bọn họ một cái mạng chính là. Đang suy nghĩ bên ngoài tiếng bước chân lên, thị nữ vội vã chạy vào. quý nhân, thiên tử đến rồi. tuân văn tiến thu hồi suy nghĩ, đứng dậy nên đón. nàng vừa đi đến cửa miệng, lưu hiệp liền đi vào, đầy mặt nụ cười. đã tới chậm, đã tới chậm. lưu hiệp luôn miệng nói, ôm tuân văn tiến mặt, ở nàng cái chán hôn một cái. tuân văn tiến một bên tỏ ý thị nữ đi chuẩn bị nước, một bên cười nói, bệ hạ cao hứng như thế, xem ra là có tin tức tốt. đích xác, ngoài ý muốn ngạc nhiên. lưu hiệp ngồi xuống, vẫn cảm khái không thôi. hay là người tuổi trẻ bao phụ ít, tư tưởng biến chuyển đứng lên dễ dàng. nhỉ hoành đi hán dương mấy tháng, giống như biến thành người khác vậy. Tuân Văn Tiến rất kinh ngạc. Bảy hạ cùng Nghị Hoành nói đến bây giờ. Đúng vậy a, chúng ta một mực nói đến bây giờ. Hắn mấy tháng này rất đáng giá, quá đáng giá. Sau này muốn tạo thành chế độ, muốn nhập triều cũng đi địa phương thực tập một đoạn thời gian, so dạng đạo lý hữu dụng. Lưu Hiệp hưng phân có tự kiềm chế, ngay sau đó lại nói, Trường Tiến có một đoạn thời gian không có tin tức đi. Tuân Văn Tiến suy nghĩ một chút, bên trên một phong thư tín là ba tháng trước. Lúc ấy nói ra xuân sau có thể sẽ cùng một cố man gì gặp nhau, có lẽ là đang bận chuyện này đi. Lưu Hiệp bàn tính một chút thời gian, cảm thấy có cần phải chú ý một cái. Tuần luận cùng Kha bị năng đã đi đến rất xa, tin tức lạc hậu nghiêm trọng. Nếu như cùng những bộ lạc khác phát sinh xung đột, chỉ có Tây Vực đô hộ phủ có thể cung cấp tiếp viện, binh lực có hạn. Hà Tây 4 quận đóng quân muốn có triều đình chiếu thư mới có thể vận dụng, thứ nhất một lần, ít nhất cần một tháng. Dương Tu, Trường Thiến, Lý Hoành đều là thế hệ trẻ tuổi trong người xuất sắc. Nếu như kẻ sĩ si cũng có thể giống như bọn họ, đại hán lo gì không thể? Thị nữ bưng tới nước, Lưu Hiệp rửa mặt, súc miệng, thoa áo khoác. Tuần Văn tiến lấy tới cây quạt, vì Lưu Hiệp quả gió. Bệ hạ, mấy cái này cũng đều là con em thế gia, ngươi quá mức trọng dụng bọn họ. Sợ là sẽ phải đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Có cái gì tốt lo lắng? Lưu Hiệp khinh khỉnh, ta không phải phản đối thế gia, ta là phản đối những thứ kia chỉ lo tiểu gia, không để ý đại gia thế gia. Người bình thường thì cũng thôi đi, kẻ sĩ phải có kẻ sĩ đảm đường, không thể chỉ chú ý lên trước mắt cậu thả, toàn bộ đạo nghĩa cũng dừng lại ở ngoài miệng. Tuân Văn Tiến hé miệng mà cười, cũng chỉ có bệ hạ có như vậy lòng ngực, những người khác nhưng không nghĩ tới xa như vậy. Đó là bởi vì bọn họ đứng không đủ cao, đi không đủ xa. Lưu Hiệp đưa tay nắm ở Tuân Văn Tiến bả vai, Người đi một chuyến lương châu, cũng không phải là tầm mắt mở to ra. Vậy cũng được. Tuân Văn Tiến khá có đồng cảm, vừa nghĩ tới Bệ Hạ nói câu kia chúng ta đã đem hoa sơn dẫm ở dưới chân, ta đã cảm thấy không thể tin nổi. ở thời gian thật dài bên trong, ta cũng không thể tin được. Bây giờ tin tưởng rồi, cảm giác bên trên khó có thể tiếp nhận, nhưng các loại chứng minh cũng tỏ rõ, Bệ Hạ nói nên là đúng. Thì như, thì như khí hậu, ta nhớ được ở Lương Châu lúc mùa này liền không có nóng như vậy, nhất là buổi tối muốn đắp chăn mới được. Ta hỏi mấy cái leo qua hoa sơn người, bọn họ nói hoa sơn bên trên khí hậu chính là như vậy, càng đi chỗ cao, càng là như vậy. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, ngay sau đó nói. Ngươi đọc nhiều sách như vậy, có nghĩ tới hay không viết một bộ thư? Ta. Tuân Văn Tiến lắc đầu liên tục. Ta cũng không kia học vấn. Ta đọc sách chẳng qua là giải buồn mà thôi, không tính là nghiên cứu, chỉ câu tạp nham, không đủ tinh thông, há có thể viết sách lập thuyết, làm trò cười thiên hạ. Tạp nham có tạp nham chỗ tốt. Ngươi dịch kia mấy thiên tây vực chữ viết, thích người không ít, liền khổng Văn Cử cũng khoe ngươi chữ viết sạch sẽ thông đạt. Nếu như ngươi có thể đem lương châu kiến thức viết xuống tới, để cho những thứ kia không có đi qua lương châu người cảm thụ một chút lương châu phong thổ, cũng là chuyện tốt nhà. Có thật không? Tuần Văn Tiến vui mừng quá đỗi. Đổng Văn Quán khai trương về sau, nàng đích xác phiên dịch mấy thiên chữ viết, nhưng không dám tự tên của mình, sợ bị người chê cười. Có thể được đến Khổng Dung khen ngợi, lớn ra dự liệu của nàng. Khổng Dung tư tưởng có chút ngoan cố, nhưng hắn văn trương là có tiếng tốt, có thể được đến hắn khích lệ người một cái tay đến được. Ta còn có thể gạt người sao? Ngươi coi như làm giải buồn đi, có thời gian liền viết một chút, tích lũy hơn mấy ngàn chữ, giao cho hoàng tẩu, để cho nàng an bài người in ra. Tuân Văn tiến lật người ngồi dậy. Bệ hạ, thân thiếp gần đây dịch một thiên văn nguyện ý liếc mắt nhìn, giúp ta lựa chọn lỗi sao? Có thể a cái gì văn chương? Do ai viết? Một Hy Lạp chết nhân, cùng thánh nhân nước trường đồng thời, gọi ạ gì bảy cắt lốt. Ai, cái này người Tây vực tên chính là phiền thoái. Bất quả hắn Văn chương rất có ý tứ, có điểm giống danh ra bạch mã phi ngựa luận, nhìn như nói bậy, lại lại có chút đạo lý. Ta đắn đo bất định, một mực không dám đưa ra ngoài.